dạ long nạo thiên hạ thấp người nói Ừm. ngươi biết là tốt rồi cái kia Diệp phi đánh chết phục hạo đánh bại liêu hồng cũng là cái phiền toái nhân vật ngươi ngày mai ra tay gọn gàng một điểm thuận tiện đưa hắn giải quyết nên vậy không có vấn đề ngươi tới ý nguyên thản như nói vâng ta có bảy thành năm chắc đem tại chỗ đánh chết long nạo thiên trầm giọng nói bảy thành sao mà thôi ta làm việc ta không thích xem tỷ lệ ngươi đã có bảy thành năm chắc như vậy ta liền cho giúp ngươi thêm hai thành nếu là như vậy ngươi còn bị thua lời mà nói như vậy kết quả như thế nào liền không cần ta nói rồi. Thoại âm rơi xuống, người này thân hình đã muốn lập tức biến thành một mảnh sương mù, biến mất tại Long Nạo Thiên trong phòng, đồng thời, một cái hộp ngọc nhẹ nhàng rơi xuống đất tri. Tại gặp được hộp ngọc lập tức, Long Nạo Thiên ánh mắt có chút lóe lên, một lát sau, vẻ mừng như điên vẻ hiện hiện hắn đôi mắt. Tại đế đô bên ngoài một chỗ núi tri, một đen một trắng lưỡng đạo thân ảnh đạp không mà đứng, ánh mắt trầm rãi dừng ở đại quốc quảng trường phương hướng. Một lát, hắc y nhân kia tuổi hồ cười khổ một tiếng, nói, "Tiểu thư cũng thế là, như vậy ngàn dặm xa xôi lại để cho chúng ta tới đây lý, nhưng là người vừa lại tìm không thấy." cũng không biết chúng ta tới đây lý do của muốn la quỷ câm miệng bạch y nhân nhàn nhạt mở miệng thanh âm thanh nhã vô cùng tiểu thư từ được thánh phủ về sau lúc nào tính ra sai rồi nàng đã để cho chúng ta đến tự nhiên có đạo lý của nàng chúng ta chỉ phải chờ đợi là được dạ hắc y nhân cười khổ mở miệng sau đó hai người tiểu triệt để yên lặng xuống dưới chỉ còn lại có núi này tốt bên trong có cuồng phong bay phất phới chương không ba bốn tái chiến long ngạo tiên. hôm sau đương làm đầy trời kim sắc ánh nắng nghiêng chiếu vào đế đô bên trong thời điểm đế đô giữa không trung Đột nhiên vang lên vô số đạo phá phong thanh âm, chợt tiếp cận vô số dòng người giống như thủy triều giống nhau hướng về đại cốt quảng trường phương hướng dũng mãnh lao tới. Giờ phút này, mà ngay cả hoàng thất những hộ vệ kia cũng tận số đem thực lực cẩn thận từng ly từng tí thu giúp vào vì mấu chốt chỗ, địa phương khác tạm thời chẳng quan tâm, cho dù như thế, những này hoàng thất hộ vệ ánh mắt cũng phải không lúc rơi xuống đại cốt quảng trường phương hướng, tuy nhiên khoảng cách tương đối xa, nhưng là mỗi người trong mắt đều tràn đầy vẻ kích động. Giờ phút này đại cốt trên quảng trường, trong một đêm đã muốn xuất hiện một cái cự đại kim đài. Kim đài tòa, ngồi đã rơi vào đại cốt quảng trường đích chính giữa chỗ rộng trừng trăm trượng kim trên đài mơ hồ trong đó có một cổ cực kỳ cường hãn khí tức tràn ngập ra phảng phất cái này kim đài cũng đúng nào đó phù bảo giống nhau thì phải là trong truyền thuyết chính thức kim đài nữa à nghe nói mỗi lần điện trước đại bị, chỉ có cái này sau đích một vòng thời điểm hoàng thất hội đem thứ này lấy ra bởi vì nếu như không lấy ra lợi mà nói cái này đại cốt quảng trường cũng không chịu nổi cái kia đợi giao phong siêu cấp thiên long ngạo thiên không biết ở đâu xuất hiện đan sư phi cũng không biết một trận chiến này kết cục sẽ như thế nào Bốn phương tám hướng ánh mắt rơi xuống cái kia đại cốt quảng trường ở giữa chỗ kim trên này, không ít người đều là nhỏ giọng nghị luận bắt đầu đứng dậy. Đồng thời, cái này đại cốt quảng trường bốn phía hào khí cũng đúng trở nên dị thường lửa nóng. Dù sao, bực này 10 năm vừa thấy việc trọng đại, đúng vậy cực kỳ hấp dẫn ánh mắt của người. Mà giờ khắc này, tại khoảng cách kim đài không xa chỗ, đã muốn tạm thời xây dựng một ít cung cấp người quan sát đài cao. Cùng loại quân vũ tông, hoàng thất, vân thủy ngũ gia những này siêu cấp thế lực loại người, tất cả đều hội tụ lúc này, không ít trong thế lực, ngay trong gia tộc những kia hồi lâu không hiện ra lão quái vật cũng đã đi ra liền có thể thấy những người này đối với hôm nay một trận chiến này chú ý, không ít có vài phần kiến thức loại người cũng minh bạch, hôm nay một trận chiến này bên ngoài đến xem, bất quá là lưỡng cường chi tranh rảnh, nhưng là từ dưới nhìn, đối với Đế Đô, thậm chí cả Đại An Vương chiêu cách cục đều có vài phần ấn tượng. Nếu là Long Ngạo Thiên chiến thắng, chính thức gia nhập quân Vũ Tông, thậm chí có khả năng trở thành cái kia thiếu tông chủ lời mà nói, như vậy, chỉ sợ Vân Thủy Long gia từ nay về sau muốn đứng ở Vân Thủy Ngũ gia đình rồi. Mà một màn này, mặc khắc Vân Thủy tứ gia nhưng lại không muốn nhìn qua, chỉ có điều Sự tình phát triển đến trình độ này, đã muốn không khi bọn hắn khống chế phía dưới. Vân Thủy long ra khán đài chỗ, Long Nạo Thiên ngồi ngay ngắn ở một trường tấm cao lớn trên ghế ngồi, nhắm mắt ngưng thần. Hắn lúc này, phản phất không biết giờ phút này có vô số đạo ánh mắt đều đã rơi vào trên người của hắn giống nhau, vẫn là đóng chặt hai mắt. Long Nạo Thiên, trầm thấp tán thưởng thanh âm, tại đại cốt quảng trường bốn phía truyền ra, không ít cường giả giờ phút này nhìn thấy cái kia bình tĩnh vô cùng Long Nạo Thiên, mỗi một người đều là trong lòng âm thầm gật đầu. Tại kiến thức cái kia diệp phi cường thế về sau, giờ phút này hắn rõ ràng còn có thể bảo trì như vậy tỉnh táo chỉ nhìn điểm này cái này đại an vương chiêu ngày đầu tiên danh tiếng tựu danh xứng với thực rồi cái kia diệp phi cũng tới ngay tại đầy trời ánh mắt giao hội phía dưới trong lúc đó có người toàn thân vi hơi khẽ chấn động lập tức tựu mạnh mẽ nghẹn ngào ra mà theo người này mở miệng không ít tầm mắt của người đều hơi hơi một trầu chợt phi hướng về hoàng thành phương hướng quát tới tại tất cả mọi người ánh mắt ngưng tụ lập tức mỗi người tựu đều rõ ràng nhìn thấy giờ phút này có một đạo thân ảnh lơ lửng ở giữa không trung hắn vẻ mặt đạm mạc giống như tại hoa viên tản bộ giống nhau chắp tay mà đi, chỉ có điều hắn như vậy ở giữa không trung hành cầu, mòi đi một bước, tuy nhiên cũng có một cổ cực kỳ hung thần khí tức theo trên người tràn ngập ra, làm cho người nhịn không được khẽ nhíu mày. và anh, sau một lát, Đỗ Phi hậu một bước rơi xuống, thân hình rơi xuống kim trên đài lập tức, liền là cả đại cốt quảng trường phảng phất đều là nhẹ nhàng chấn động, rồi sau đó hắn ánh mắt tiệu chậm rãi rơi xuống cái kia vân thủy long ra chỗ, ngồi ngay ngắn một trên mặt ghế long ngạo thiên trên người, mà ở Đỗ Phi ánh mắt quét quá khứ đích đồng thời, hắn cũng như có chỗ phát giác giống nhau, hắn sắc mặt hơi động một chút. Chật cái kia đóng chặt hai con ngươi, cũng đúng chậm rãi mở ra với anh tại hai người ánh mắt chạm vào nhau lập tức giữa không trung một hồi sấm rền chi tiếng vang lên đồng thời một cổ cường đại dị thường chấn động cũng là từ song phương trên người đồng thời tràn ngập ra ngươi rõ ràng không có trốn sao trên mặt nổi lên cùng một chỗ âm hàn vui vẻ long não thiên yên lặng nhìn chăm chú Đô phi một lát thân hình vừa động lập tức liền đi tới kim đài trên không chỗ hắn dưới cao nhìn xuống chăm chú nhìn phía dưới Đô phi thản nhiên nói diệp phi xem tại ngươi không có trốn phân thượng ta cho ta hậu một cái cơ hội quỳ xuống đất chỉ vừa hoặc là mệnh tàng tại chỗ. Thanh âm rơi xuống, đám người đứng ngoài xem yên tĩnh. Tầm mắt mọi người đều lập tức tập trung đến Đỗ Phi trên người, bọn hắn ngược lại đều mơ tưởng nhìn xem, tại bực này dưới áp lực, cái này không biết ở đâu xuất hiện hắc mã, rốt cuộc sẽ làm ra cái gì lựa chọn. Nhàn nhạt ngẩng đầu mắt hí dừng ở phía chân trời chỗ, hồi lâu sau, Đỗ Phi trên mặt dần dần hiện lên một tia lạnh như băng vui vẻ, đồng thời, âm trầm thanh âm cũng phải nhàn nhạt vang lên, nói nhảm nhiều như vậy. Lăn xuống đây đi. Lăn xuống đây đi. Cái này bình thường một câu, tại thời khắc này lại đem hung hăng cản quấy hai chữ thuyết minh đến cực kỳ hoàn mỹ tình trạng đại quát quảng trường bốn phía không ít người đều là khuôn mặt có chút run rẩy bắt đầu đứng dậy đặc biệt là quân vũ tông cùng vân thủy long gia loại người nguyên một đám đúng sắc mặt run rẩy đến có vài phần vật mèo long não thiên là bực nào thiên nhân vật bọn hắn những ngưỡng người này tình tưởng vô cùng có thể nói tại những người này trong nội tâm long ngạo thiên đúng vậy giống như chiến thần giống nhau tồn tại dù sao cái kia ngày đầu tiên danh tiếng cũng không phải là dựa vào tuổi thổi ra nhưng là trong lòng bọn họ tiếp cận bản hoàn tất tồn tại Giờ phút này lại bị người như vậy tùy ý vũ nhục, điểm này, thật là làm đến bọn hắn có chút không có biện pháp tiếp nhận, thiếu chút nữa phản ứng không kịp. Chết tiệt tiểu. Vân Thủy Long ra đài cao chỗ, ngồi ở khách quý ngồi trên ghế tóc đen láo giả, Vân Thủy Long gia nhị trưởng lão Long Bình khỏe miệng có chút run rẩy, một lát sau buồn rười rượi mở miệng nói: "Giờ phút này, hắn tự nhiên cũng nhận ra, cái này Diệp Phi chính là ngày đó cùng mình khởi xung đột chính là cái kia không biết chết số nhỏ, giờ khắc này, thủ gia tăng hẳn cũ, ngược lại làm cho hắn nhịn không được lên. Nhị trưởng lão cứ việc yên tâm, người này bất quá là cái phế vật mà thôi. Để cho đại biểu ca tự nhiên sẽ đem hắn dẫm phải cùng cầu đồng dạng. Đứng ở long bình sau lưng, long sẽ trời vẻ mặt toán độc mở miệng nói. Nghe thế hai người mở miệng, ngồi ở, ở giữa chỗ vân thủy long gia ra, ra chủ long dương lại có chút cao lại lông mày, tựa hồ muốn nói gì, nhưng là rốt cục vẫn phải lắc đầu. Thân là siêu cấp cường giả, hắn tự nhiên cũng có vài phần nhã lực, ngược lại nhìn ra được, cái này diệp phi tuyệt đối đơn giản không đến địa phương nào đi, chỉ có điều giờ phút này nói ra đã kích tộc nhân tin tưởng, thật cũng không tất nhiên. Mặc kệ người này trên người có bao nhiêu bí mật, chỉ cần đem đánh bại, như vậy hắn nên cái gì cũng không phải. Tại Vân Thủy Long gia ghế đối diện chỗ, đương nhiên đó là Vân Thủy Đỗ gia đại cao. Giờ phút này Đỗ Vân Thiên vẻ mặt có chút hang hái dừng ở phía dưới kim đài, trên mặt biểu lộ quỷ dị đến cực hạn. Gia chủ, trận này ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Ngồi ở Đỗ Vân Thiên sau lưng Vân Thủy Đỗ gia hộ pháp trưởng lão Đỗ Hạo nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, nói không chính xác bất quá nếu là cái kia tiểu thắng lợi mà nói, chúng ta cũng có thể có hành động Đỗ Vân Thiên trầm mặc một lát, thản nhiên nói, gia chủ, cái này nhỏ đến ngọn nguồn có bản lĩnh gì, rõ ràng có thể nói động tới ngươi, phải biết rằng dùng chúng ta tình huống hiện tại cùng Vân Thủy Long gia đối đầu, cũng không có lợi. Đỗ Hảo trong đôi mắt sạch bong có chút lóe lên, chậm chầm giọng nói: "Không sao." Đỗ Vân Thiên cười nhạt một tiếng, Vân Thủy Long gia những năm gần đây này sở dĩ càng lớn mạnh, bất quá cũng là bởi vì trong gia tộc ra một cái Long Ngạo thiên mà thôi. Nếu là Long Ngạo thiên thất bại, như vậy, hắn bất quá chính là một phế vật mà thôi. Quân Vũ Tông, há lại sẽ tiếp tục che chở một cái phế vật? Đến lúc kia, tương đảo mọi người đấy, ngươi còn sợ Vân Thủy Long gia không thành. Ta tin tưởng, cho dù chúng ta cùng Vân Thủy Long gia khai chiến, mặt khác tam gia hơn phân nửa cũng đúng đứng ở chúng ta bên này dù sao những năm gần đây này vân thủy long gia cũng đúng dẫn đến rơi xuống phiền toái không nhỏ a cái này diệp phi thật sự đáng giá sao nếu là hắn họ đố lời nói đố hào thở dài một hơi thì thào mở miệng nói nghe được hắn lời này đỗ vân thiên trong đôi mắt tinh quang có chút lóe lên nhưng không có nói cái gì nữa mà là ánh mắt lại một lần nữa rơi xuống kim trên đài hắn cũng đúng cực kỳ chú ý lựa chọn của mình rốt cuộc là đúng hay sai cực lớn kim trên đài giờ phút này hội tụ vô số ánh mắt giữa không trung long Ngạo thiên cước đạm hư không Ánh mắt chậm rãi ngưng tụ tại phía dưới Đỗ Phi trên người, tại hắn trên người có một tí tia, tí tì, nhàn nhạt tấu xương sát ý tràn ngập ra. Hiển nhiên vị này Vân Thủy Long gia, thậm chí cả Đại An Vương chiêu ngày đầu tiên, giờ phút này đã muốn triệt để động sát tâm rồi. Mà cảm ứng được một màn này cơn giả, không ít người trong lòng đều hơi hơi dùng mình. Hiển nhiên tại đây một vị trên người cảm ứng được loại này sát ý cơ hội, cực kỳ hiếm thấy. Ngươi đã một lòng tìm chết, như vậy ta cũng vậy sẽ không ngăn đón ngươi. Tuy nhiên không biết ngươi đối với ta cái kia hận ý từ đâu mà đến. Bất quá, ta muốn sau khi ngươi chết hết thể liền không sao cả rồi. Long Ngạo Thiên trong đôi mắt lạnh lùng sát ý tràn ngập ra, trật thản như nói: đừng vội, rất ngươi sẽ tin tưởng, ta đối với sát ý của ngươi rốt cuộc từ đâu mà đến, mà tin tưởng về sau, ngươi tất nhiên cũng sẽ phát hiện, nguyên đến chính mình hôm nay kết cục đã sớm chú định rồi. Đỗ Phi cười nhạt một tiếng nói: hừ, giả thần giả quỷ. Long Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng, trên mặt sát ý cũng đã không hề che giấu, chỉ có điều giờ phút này hai người tuy nhiên tranh phong tương đối, bất quá lại vẫn không có người tỷ lệ, xuất lĩnh, động thủ trước, dù sao hai người nhưng vẫn là minh bạch. Giờ phút này bọn hắn chỗ rốt cuộc là địa phương nào? Lại chờ sau một lát, ở giữa không trung hào khí sắp cứng lại lập tức, trong lúc đó, một hồi nụ cười thản nhiên làm mất đi đại cốt trong sân rộng trên khán đài truyền đến, ha ha, xem ra buồn hoàng ngược lại tới chậm vài phần, cái này cục diện, buồn hoàng thì không nhiều lời. Các ngươi bắt đầu đi. Xem ra, lúc này đây ai cũng không thể nào cứu được ngươi rồi. Và anh, Tại hoàng phủ thủy thanh em rơi xuống lập tức, Long Nạo Thiên đã muốn cười lạnh một tiếng, chợt liền gặp được một đạo sáng chói chân khí của sáng trực tiếp lại hắn trong lòng bàn tay thành hình mà một cổ cực kỳ cường hãn khí tức lập tức cũng đúng tràn ngập mà mở, trực tiếp làm cho bốn phía không ít cường giả sắc mặt của biến. rồi sau đó, tại đây cổ sáng thành hình lập tức, hắn đã muốn trực tiếp biến thành một đạo trùm tia sáng, dùng một loại cực kỳ tốc độ kinh người lập tức xé rách thiên địa, hung hăng hướng về phía dưới đô phi chỗ chỗ hành tới. giờ phút này long nạo thiên thế công, giống như buôn lôi giống nhau, căn bản vô pháp né tránh, mà cái kia cuồng bạo vô cùng chân khí chấn động, là có thể đủ trực tiếp đem một vị bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh cường giả sinh sinh oanh bạo. cái này vừa ra tay phía dưới. Long Nạo Thiên cũng đã thể hiện ra này đến gần vô hạn vũ tông cảnh giới thực lực, đã xem không ít người sắc mặt của biến. Như thế thực lực, không hổ là Vân Thủy Long gia thậm chí cả Đại An Vương Chiêu bên trong vì chói mắt thiên nhân vật. Chân khí trùm tia sáng xé rách phía chân trời, cơ hồ là lập tức liền đi tới Đỗ Phi trước mặt, nhưng mà, đối mặt bực này thế công, Đỗ Phi trên mặt lại nổi lên một tia nhàn nhạt dáng tươi cười, chợt, hắn cũng không có chút nào lui ra phía sau dấu hiệu, ngược lại là bản chân đập mạnh, lập tức, chính là một quyền hướng về phía trước anh ra. Anh. Trong chớp mắt, Cực kỳ cuồng bạo chân khí lập tức tại Đỗ Phi quyển trên đỉnh ngưng tụ thành hình, sau đó hung hăng cùng cái kia chân khí trùm kia sáng đụng vào nhau, trong chốc lát, một cổ cực kỳ kinh người kình phong lập tức điên cuồng mang tất cả mà khai mở. Cực lớn kim đài tại thời khắc này, cũng hơi hơi run rẩy lên. Chương năm, bạo lộ. Vành. Sau một lát, hai đạo thế công đồng thời bành bạo, chật, cả đại địa đều là mãnh liệt run bóng lúc lích, sau đó sáng chói quang điểm cứ như vậy ở giữa không trung khuyết tán mà mở. Mà ở cái kia đầy trời quang điểm phía dưới, vô số đạo ánh mắt cơ hồ đồng thời rơi xuống kim trên đài. Tại đó Có một đạo đứng ở kim trên đài thân ảnh dáng sừng sững bất động, tại vừa long nạo thiên kinh khủng kia thế công phía dưới, hắn rõ ràng nửa bước cũng không có lùi ra phía sau. Lần đầu tiên giao phong, hai người ai đều không có chiếm được chút nào tiện nghi. Nếu như nói, long nạo thiên một kích có thể đem bình thường bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh cường giả đánh thành trọng thương, như vậy rất rõ ràng, Đỗ phi cái kia nhìn như bình thường một quyền, cũng tuyệt đối có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả. Nói cách khác, giờ phút này trong sân hai vị siêu cấp tiên đều là không chia trên dưới. Tại thời khắc này, không ít người đều có vài phần cảm giác hít thở không thông vốn là khi bọn hắn xem ra, cái kia Diệp Phi chính là cường thịnh trở lại, nhưng là tại Long Ngạo Thiên bực này yêu nghiệt trước mặt, nhiều bất quá là tôn kép nhại nhép mà thôi, không thể tưởng được. giờ phút này xuất hiện lại là một hồi thế lực ngang nhau chiến đấu. tại sơ kinh ngạc về sau, một loại cực đoan vẻ kích động tiểu hiện lên lòng của mỗi người đầu. bởi vì như vậy một cuộc chiến đấu, chắc chắn chấn động cả Đại An Vương triều. tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Đỗ Phi chậm rãi ngẩng đầu, dừng ở giữa không trùng cái kia một đạo thân ảnh. một lát sau, một tia thoáng mỉa mai thanh âm, chậm rãi quanh quẩn mà khai mở. Long Ngạo Thiên. Một năm thời gian, chỉ có điều cho ngươi thành trưởng đến trình độ này, ngươi không khỏi cũng quá mức để cho ta thất vọng rồi. Nếu như ngươi thật sự chỉ có một chút như vậy buồn sự lời mà nói như vậy, ngươi cái này mệnh ta hôm nay thu định rồi. Bên trên bầu trời, Long Nạo Thiên vốn là âm hàn thần sắc hơi sững sờ, chợt thoáng chần chờ ánh mắt quét đến Đô Phi trên người, chân mày hơi nhíu lại. Hiện nhiên, cái này Diệp Phi lời nói làm cho hắn trong lòng có vài phần nghi hoặc. Chỉ có điều sau một lát, kỳ tâm đầu đột nhiên nhảy dựng, một cổ tâm tóm cảm giác Phi hiện lên chú ý đầu, mà tại này cổ cảm giác hiện lên trong lòng đích thời điểm co như là dùng Long Ngạo Thiên bình tĩnh, cũng nhịn không được nữa nghẹn ngào ra, ngươi không phải là cái gì Diệp phi, ngươi ngươi là Đỗ phi. Đỗ phi. Hai chữ này theo Long Ngạo Thiên trong miệng nói ra, lập tức tiểu làm đến toàn trường hào khí đều là mạnh mẽ đứng dở. Hiển nhiên, hai chữ này thật sự là quá mức có lực rung động rồi. Mà ở hai chữ này xuất hiện trong đáy mắt, Quân Vũ Tông, Hoàng thất, Vân Thủy Ngũ gia bên trong không ít cường giả đều là toàn thân chấn động, chợt trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắp đến. Bọn hắn những ngày này kiên kỵ vô cùng thần bí đan sư Diệp phi, là, thật là cái kia Đỗ phi không thành cái gì? Đỗ Phi chính là đại khái một năm trước tại ngàn năm băng giới đem quân vũ tông cùng vân thủy ngũ gia lửa gạt lần thứ nhất chính là cái kia vân thủy đố ra ở riêng loại người Đỗ Phi sao? trong truyền thuyết hắn không phải tiến nhập hư không trong cái khe sao? như thế nào rõ ràng có thể còn sống đi ra? không đúng, vân thủy long gia tam trưởng lão long bách đúng vậy tại bốn phía đuổi giết hắn, hắn rõ ràng còn dám can đảm tham gia điện trước đại bỉ, gan dám xuất hiện tại loại trường hợp này, hắn sẽ không sợ quân vũ tông cùng vân thủy ngũ gia dưới sự giận dữ liên thủ đưa hắn nắm bắt sao? bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh hơn nữa là có thể luyện chế phá tông đan đan sư cái này diệp phi nếu quả thật chính là cái kia đỗ phi lời mà nói như vậy cái này tiểu thật là người tiên ta nói trách không được hắn và long nạo thiên có lớn như vậy thù hận đoạn đường này đến đều là cùng long nạo thiên gây khó dễ nhỉ năm đó ở ngàn năm băng giới viễn cổ quảng trường sự tình các ngươi cũng biết ta sách sách sách như vậy xem ra lời mà nói năm đó chuyện kia đảo là sự thật hôm nay vấn đề này xem ra là càng phát ra thú vị rồi cũng không biết cái này tiểu đến cùng phải hay không ăn được tim gấu mật báo rõ ràng thật sự can đảm quang minh chính đại xuất hiện ở bực này nơi không có chết quá a toàn trương ánh mắt lại một lần nữa ngưng tụ tại cái kia một đạo tuổi trẻ thon dài thân ảnh phía trên nhất thời từng đợt đạo rút lương khí thanh âm lần nữa vang lên lúc này đây bọn hắn khiếp sợ đạo đã không phải là cái kia diệp phi thực lực mà là cái kia đỗ phi hai chữ chỗ đại biểu năng lượng rồi có thể tại mấy trăm bán bộ vũ tông cảnh cường giả đuổi giết phía dưới còn có thể đoạt được thiên địa nguyên đan băng liên đan hơn nữa bình yên trở ra ra hỏa sao lại há có thể là cái gì nhân vật đơn giản hơn nữa lâu như vậy về sau hắn rõ ràng cao địa trở về Hiển nhiên là đã đem cái kia băng liền đan luyện hóa rồi. Như thế nhân vật, há lại dễ dàng đối phó. Gia chủ người này, thật sự Đỗ Phi. Đỗ Hào sắc mặt biến thành khẽ chấn động dừng ở kim này chỗ, chậm rãi mở miệng nói. Đối với Đỗ Phi, hắn cũng đúng bái kiến mấy lần, tự nhiên biết rõ, một năm trước, kỳ thực lực chỉ sợ còn không có giờ phút này biểu hiện ra ngoài một nửa. Nếu thật là hắn mà nói, như vậy lần này thiên phú, tự không khỏi quá mức kinh người rồi. Đỗ Phi, chính là cái làm hại chúng ta Vân Thủy Đỗ ra một mực bị Vân Thủy Long gia tìm phiền toái ở riêng loại người. Nghe được Đỗ Hào lời này, một ít vân thủy đô gia đệ cũng đúng lập tức cả kinh trợ ánh mắt đồng thời quan hướng về phía phía chân trời Thiến nhi muội muội người này thật là cái kia đỗ phi đỗ huyên cũng đúng vẻ mặt quỷ dị dừng ở phía chân trời trong đôi mắt có rung động vẻ hiện lên chẳng bao lâu sau cái kia đỗ phi tại nàng trong mắt bất quá là còn sâu cái kiến giống nhau tồn tại mà thôi nhưng là giờ phút này cái này ngay cả mình cũng không là đối thủ siêu cấp cường giả thật sự sẽ là lúc trước người kia ta cũng không biết nhưng là khí tức quả thật có điểm tương tự đỗ thiến cũng hơi hơi nhíu mày một lát hơi chần chờ mở miệng nói người này cũng quá lô mang rồi rõ ràng tại bực này thời khắc mấu chốt bị người nhìn ra thân phận bất quá hắn tựa hồ là cố ý hay sao cái này nhỏ, rốt cuộc muốn làm gì a Thủy Vân thanh nhẹ nhàng nắm tay trong đôi mắt hiện lên vài phần vẻ lo âu Đỗ Phi thân phận tại nơi này thời khắc mấu chốt bạo lộ rốt cuộc sẽ chọc cho ra bao nhiêu phiền toái nàng tình tưởng vô cùng đừng nói Vân Thủy Long gia cho dù những thứ khác Vân Thủy tứ gia đều chắc là không biết dễ tha Đỗ Phi nhưng là hắn còn dám như vậy quang minh chính đại hiển thân mà hắn thế lực của hắn chỗ giờ phút này từng đạo cổ quái ánh mắt cũng đúng rơi xuống Đỗ Phi trên người Mà ngay cả hoàng thất cùng quân vũ tông chỗ, cũng là có ý vị thâm trường ánh mắt quét tới, hiển nhiên, bọn hắn cũng rất muốn biết, cái này diệu phi, đến cùng phải hay không cái kia Đỗ phi? Lâu như vậy không thấy, Long Ngạo Thiên thiếu gia vẫn là như vậy hảo nhán lực, bội phục. Tiên Lặng nhìn chăm chú giữa không trung sắc mặt khó coi vô cùng long ngạo thiên một lát, Đỗ phi đột nhiên cười cười, Chật, cứ như vậy tại trước mắt bao người, chậm rãi đưa tay ra trưởng tại khuôn mặt của mình phía trên đặt qua, mà theo động tác của hắn, một khuôn mặt thành tú cũng đã chậm rãi xuất hiện ở vô số tầm mắt của người bên trong." Đỗ phi, người này quả nhiên là Đỗ phi người này rõ ràng có thể biến hóa diện mạo, xem ra hắn là dùng dịch dung đan. Điên rồi, điên rồi, thật sự là muốn điên rồi. Xong rồi, xong rồi, hôm nay trận này đã bị xem ra là xong rồi. Người này vừa xuất hiện, toàn trường không đúng hắn tiến hành vây công quái. Các loại nổi giận giống nhau trong thanh âm, đặc biệt hy kỳ cổ quái dưới ánh mắt Đỗ Phi làm xong động tác kia về sau, lại không nói thêm gì nữa, chỉ là lệnh như băng ánh mắt y nguyên chậm rãi đã rơi vào trên bầu trời đạo tân ảnh kia trên người, trên mặt có trào phúng ý tứ hàm xúc hiện hiện. Đỗ Phi, tốt ngươi một cái Đỗ Phi. Năm đó ở ngàn năm băng giới bên trong, ngươi dám cấp đoạt quân Vũ tông cùng ta Vân Thủy Ngũ ra mấy cái gì đó, hôm nay ngươi đã xuất hiện ở nơi này, nếu không phải đem băng liên đan giao ra đây lời mà nói, ngươi tiểu mơ tưởng sinh cách." Vân Thủy Long ra chỗ, cái kia Long Bình đột nhiên ánh mắt trầm xuống, mạnh mẽ quát lạnh nói: "Giờ phút này, đối với Đỗ Phi, vị này Vân Thủy Long gia nhị trưởng lão đã muốn hận đến cực hạn, cho nên nhịn không được tiểu uống đi ra. Nhưng là, đối với cái này vị Vân Thủy Long gia nhị trưởng lão đích thuận nữ, Phi lại phảng phất không có nghe được giống nhau, chỉ là dừng ở phía chân trời chỗ, một lát sau nhẹ nhàng cười nói: ngươi nếu là sợ lợi mà nói, mang lên cả nhà già trẻ cùng tiến lên sân, cũng không có cái gì. Dù sao ta sớm muộn muốn tiêu diệt các ngươi Vân Thủy Long gia cả nhà, trễ một điểm, sớm một chút, đều không có bất kỳ phân biệt. Lớn mật. Nghe được Đỗ Phi lời này, cái kia Long Bình giận dữ, đã muốn vỗ bàn, liền muốn phải ra khỏi tay. bất quá thân hình hắn vừa động, đã bị cái kia Long Dương một bảng ngăn lại. gia chủ, cái này Đỗ Phi thực sự quá ngang ngược cản rỡ rồi. Hơn nữa băng liên đan nhất định trong tay hắn, chúng ta không điểm động thủ, chẳng phải là tiện nghi những người khác. bị ngăn lại. Cái tiêu Long Bình lại nhịn không được buồn rười rủi nói, ngươi cũng không nhìn một chút bây giờ là trường hợp nào, muốn động thủ, nhưng không tới phiên chúng ta Vân Thủy Long gia, ngươi không được quên rồi. Bây giờ là tại điện trước Đại Bỉ, mà điện thờ trước Đại Bỉ mặc dù là chúng ta bày ra liên thủ tổ chức, nhưng là cái này sau lưng chính thức chủ sự người, ngươi sẽ không quên đi à nha? Long Dương chậm rãi mở miệng nói, nghe vậy, Long Bình sắc mặt hơi động một chút, chậm chậm rãi ngồi xuống, bất quá vẫn là vẻ mặt không cam lòng nói, cái tiêu nhỏ, nói muốn tiêu diệt ta Vân Thủy Long gia cả nhà, nếu là như vậy bảy đặt lời nói, xem đi nếu là hắn không phải ngạo tiên đối thủ như vậy hắn nói đều là nói nhảm nếu là hắn thật sự như vậy lợi hại lợi mà nói đến lúc đó cho dù cả tộc chi lực cũng muốn đem tại trô đánh chết long dương ánh mắt có chút quét qua chợt dừng ở đỗ phi ú ám đạo truyền ta hiệu lệnh lại để cho long bách trở về muốn đối phó người này phải cả tộc chi lực ta liền không tin hai đại vũ tông cường giả liên thủ cái này tiểu còn có thể ngất trời không thành dạ nghe được long dương lời này long bình sắc mặt khôi phục bình tĩnh giờ phút này hắn cũng minh bạch vị này gia chủ đại nhân đã muốn triệt để có sát tâm rồi Một nghĩ đến đây, một đám nhàn nhạt tâm hiềm cười, cũng đúng chậm rãi hiện lên hắn trên mặt. Cái này tiểu quả nhiên là Đỗ Phi, phụ hoàng, ngươi xem hoàng phụ thần dừng ở kim đại chỗ, có chút chần chờ nói, có chút ý tứ, chắc không được cái này tiểu để cho chúng ta đợi hết thệ sau khi chấm dứt nói sau nguyên lai like còn có tầng này quan hệ. Xem ra lúc này đây cái này vân thủy long gia đạo thật sự dẫn đến rơi xuống một cái phiền phức địch nhân rồi. Hoàng phụ thủy gõ chỗ ngồi lan can, giống như cười mà không phải cười nói. Như vậy phụ hoàng ý của ngươi là hoàng phụ thần chần chờ nói. Hoàng phụ thụ suy tư một lát, thản nhiên nói cái này đốm phi, ta trước kia cũng điều tra qua, nghe nói ba năm trước kia, hắn bất quá là một cái cái gì cũng không biết phế nhân mà thôi. nhưng là, ngươi xem xem hắn hiện tại, đã muốn yêu nghiệt đến tình trạng như thế. loại này tốc độ phát triển, thật sự là khủng bố vô cùng. hơn nữa, ngươi không biết cho rằng, chỉ dựa vào hắn một người, có thể đi đến nước này a? cho nên, tại sao lương của hắn, tất nhiên cũng có người không đơn giản vật tồn tại. nếu như hắn hôm nay có thể đánh bại Long Ngạo Thiên Lợi mà nói, như vậy Hoàng Tộc Tiểu không thể không cân nhắc bắn một mình hắn tinh rồi. có nhân vật như vậy làm địch nhân lợi mà nói. Thật sự là cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an, coi như là không thể đưa hắn lôi kéo đề, N. chúng ta bên này, nhưng lại cũng tuyệt đối không thể đem đã tội. Vâng. Hài Nhi Minh Bạch. Hoàng Phổ thần suy tư một lát, chậm chậm rãi nhẹ gật đầu. Ừm, ngươi Minh Bạch là tốt rồi, lại nói tiếp, thật đúng là không biết, Quân Vũ Tông này mặt hội có phản ứng gì à? Hoàng Phổ Thụy cười cười, ánh mắt chậm rãi rơi xuống Quân Vũ Tông khán đài chỗ, giờ phút này, cái kia phía trước trên ghế ngồi, giống Tuyết, hiển nhiên, Quân Vũ Tông một cái nhân vật trọng yếu cũng không có xuất hiện. Đỗ Phi Quân Vũ Tông trong sơn muôn một chỗ đại điện trong, Quân Vũ Tông vị kia vô cùng thần bí đại sư huynh đứng chắp tay. Trong lúc đó, hắn khẽ cho mày, chậm rãi mở miệng nói: Nguyên lai, like, Diệp Phi chính là Đỗ Phi, Đỗ Phi chính là Diệp Phi thật bản lãnh. hảo tâm cơ, hảo thủ đoạn a. Quân Vũ Tông đại sư huynh có chút nít miệng, trong đôi mắt hiện lên một tia nhàn nhạt hỏa hoa, có chút ý tứ nếu là ngươi có thể đánh bại Long Nạo Thiên lời mà nói, đảo là có tư cách để cho ta ra tay a. Chương 36, thế lực ngang nhau. Oi oi thân hình lơ lửng ở giữa không trung, Long Nạo Thiên ánh mắt. Theo sơ rung động, dần dần biến thành lạnh như băng tấu xương, thanh âm của hắn bên trong gần chứa nồng đậm sát ý, tựu như vậy tại trên bầu trời mang tất cả mà khai mở. Rất tốt. Đỗ Phi, ngươi rất tốt. Những ngày này đến, ta một mực đều ở tìm ngươi, nhưng là không thể tưởng được, ngươi hôm nay lại chính mình đưa tới cửa tìm đến tử. Ngươi đã tự tìm đường chết. Như vậy, ta tựa như ngươi mong muốn rồi. Theo long ngạo thiên ẩn chứa sát ý thanh âm lan tràn mà mở, phảng phất mà ngay cả cái này đại cốt trên quảng trường không khí đều trở nên âm hàn vài phần giống nhau lúc này, ở đây mặc kệ người nào cũng đã nhìn ra được rồi. Hôm nay trận này chiến đấu, chẳng những sẽ kéo dài xuống dưới, hơn nữa, hơn phân nửa là không chết không ngất rồi. Nếu như nói, trước kia còn có người hoài nghi, Đỗ Phi phải chẳng có được cùng Long Ngạo Thiên đối chiến từ cách lời mà nói, như vậy giờ phút này, loại này hoài nghi tựu đều tiêu đi rồi. Chê cười, có thể dùng sức một mình, theo mấy trăm cường giả trong tay đoạt được băng liên đan ra hỏa, há lại sẽ không có có bản lĩnh. Đương nhiên, Đỗ Phi tuy mạnh, nhưng là, Long Ngạo Thiên cái kia đại an vương chiêu ngày đầu tiên hàng đầu, cũng không phải thổi ra. Cho nên, hai người thực lực trước mắt chỉ có thể đủ nói là thế lực ngang nhau về phần hậu rốt cuộc ai có thể đủ lấy được thắng lợi như vậy giờ phút này có lẽ hay là rất khó nói người đã muốn biết ta thực lực chân chính như vậy ta hôm nay liền cho người xem đủ bất quá một cái giá lớn nhưng lại ngươi cái này cái mặt nhỏ long nạo thiên trong đôi mắt sát ý sôi trào chợt hắn thân hình chấn động mạnh trong chốc lát cả đại cốt trong sân rộng thiên địa nguyên khí đều là kịch liệt quay cuồng bắt đầu đứng dậy đồng thời một cổ vô cùng cường hãn khí tức cũng như bão táp giống nhau theo trên người hắn mang tất cả ra cái này long nạo thiên khí tức tại thời khắc này vậy mà lại là tăng gọn vài phần, mà cái kia cường đại vô cùng mỹ áp, thậm chí áp bách đến một ít bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh cường giả nửa bước khó đi. thật cường hãn mỹ áp, cái này long ngạo thiên khí tức, chỉ sợ đã muốn tương đương với chính thức lục phẩm cấp thấp vũ tông cường giả a. chỉ cần có lâm môn một cước, người này chỉ sợ cũng trở thành cả đại an vương triêu từ trước tới nay vì tuổi trẻ vũ tông cường giả a. đúng vậy a, xem cái này bộ dáng, chỉ cần có cái kia lâm môn một cước lợi mà nói, người này tất nhiên có thể phá tan thiên nhân chi cách thành là võ tông cường giả cái kia đỗ phi khí tức cùng hắn so tiểu nhược vài phần nữa à? bất quá cái kia đỗ phi nhưng lại đan võ song tu đại cao thủ, cả kia liếu hồng tại hắn thuộc hạ đều đi bất quá một chiều, cho nên cái này đỗ phi cũng tuyệt đối không đơn giản à? long não thiên khí tức tăng vọt, lập tức tiểu làm đến toàn trường xôn xao. dù sao cái này ngày đầu tiên hàng đầu không mang theo điểm chủ đề tính xem ra là không được. rõ ràng đã muốn đến trình độ này đến sao? nếu là nửa năm trước ta đây, thật đúng là không phải người này đối thủ à? đỗ phi ánh mắt tập trung tại long nạo thiên trên người, chợt cũng đúng đồng tử có chút co rụt lại. tuy nhiên Người này còn không có chính thức đạt tới lục phẩm cấp thấp Vũ tông cảnh, nhưng là coi như là như thế, người này khó chơi trình độ, chỉ sợ cũng phải vượt qua lúc trước lãnh sát, Long Bách Chi Lưu chính thức Vũ tông cường giả. Mình là có mọi cách kỳ ngộ, có thể đi đến hôm nay tình trạng này. Mà trước mắt người này, thành tựu thực sự không so với chính mình kém, xem ra, với tư cách từ trước tới nay vị kinh thế tuyệt tục thiên nhân vật, người này có thể hưởng thụ tu luyện tài nguyên, nhưng không phải mình có thể so với so sánh a. Bất quá, cái này thì như thế nào? Đỗ Phi ngẩng đầu nhìn qua Tiên, trong đôi mắt không có chút nào vẻ sợ hãi. Có, chỉ là một tia tí thi, một đám nhàn nhạt sắc ý. Tu thiên thủ. Hung hổ khí tức mang tất cả phía chân trời, Long Nạo Thiên hai mắt băng hàn, hắn cũng không có cho Đỗ Phi nhiều đích chờ đợi thời gian, mà là tay trái ấn khí phi biến hóa, mà tay phải cũng đã chậm rãi về phía trước phía trước một bả nắm ra. Bá. Theo Long Nạo Thiên một trưởng nắm ra, lập tức, bốn phía thiên địa nguyên khí lập tức tạo thành một đạo quyên qua, từng đạo loạn lưu phi hướng về Đỗ Phi chô chô mang tất cả mà đi. Làm cho Đỗ Phi có một loại chính mình bị nhốt tại này thiên địa ở giữa ảo giác. Cái này Tù Thiên Thủ, Đỗ Phi cũng không xa lạ gì, thậm chí có thể nói, một chiêu này, hắn chính là nằm mơ cũng sẽ không quên. Ngày đó, đỗ ra cả nhà, chính là tại thần bí kia hấp ý nhân nắm chặt phía dưới, cả nhà chết thảm. Cái này nắm chặt, chính là hóa thành cho Đỗ Phi cũng nhận ra được. Lần này Long Nạo Tiên dùng ra chiêu này Tù Thiên Thủ thời điểm, đã muốn rất có ý lực, chính là Đỗ Phi chân khí trong cơ thể vận chuyển cũng đúng nhận lấy vài phần trở ngại. Hôm nay Long Nạo Tiên cùng năm đó lần đầu gặp thời điểm so sánh với, đâu chỉ mạnh gấp trăm lần gấp 10 lần. Năm đó cha ngươi chính là thua ở một chiêu này phía dưới. Hôm nay kết quả của ngươi cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Long ngạo thiên trong ánh mắt sắc ý hiện lên, hắn tay phải mạnh mẽ nắm chặt, lập tức bốn phía cái kia chân khí toán loạn đến ra tăng quỷ dị đi ra, chật, tự như cùng một cái cực lớn tuyển qua lập tức có rút lại giống nhau. Hừ, một tia vẻ âm trầm phi theo đỗ phi trong đôi mắt hiện lên, chợt hắn nhìn qua bốn phương tám hướng mà đến chân khí tuyển qua cũng đã cười lạnh một tiếng, một bước bước ra, đồng thời hắn bàn tay đã muốn nhẹ nhàng nắm chặt, băng ma nhất nguyên ấn, theo một tiếng nhạt uống, lưỡng cái cự đại hàn băng in đá lập tức hiện hiện tại đỗ phi trong hai tay thứ nhất tay cầm lấy một cái cự đại in đá đã muốn giống như giống như quạt gió mạnh mẽ hướng về bên cạnh thân chô đập tới phá cho ta với anh tại vô số đạo rung động trong tầm mắt hai khối cực lớn hàn băng in đá trực tiếp hướng về hai bên trái phải bay ra chật cùng cái kia chân khí tuyển qua ầm ầm đụng vào nhau sau đó kinh thiên loại nổ mạnh đã muốn mạnh mẽ từ trên bầu trời tràn ngập mà mở ngay sau đó liền gặp được giữa không trung hai đạo vũ kỹ cơ hồ đồng thời đánh bạo mà cái kia vô số chân khí dư âm lập tức liền hướng bốn phương tám hướng vô thiên cái ra Không ít vây xem cường giả đều là sắc mặt cuồng biến phi né tránh. Tuy nhiên hai người giờ phút này bất quá là tại giúp nhau thăm dò mà thôi, nhưng là bực này uy lực thế công, coi như là dư âm cũng không phải bình thường người nuốt trôi. Long ngạo Thiên. đây cũng là ngày đầu tiên thực lực, xem ra cũng không ngoài như vậy. Một chiêu thất bại mà hạ, Đỗ Phi thân hình đã muốn mạnh mẽ phóng lên trời, tại hắn thân hình có thể đạt được chỗ, tự liền thiên địa nguyên khí đều là lập tức ngưng kết thành khối băng cuốn quanh tại bên cạnh của hắn, trận giống như từng khỏa thiên thạch giống nhau, hung hăng hướng về giữa không trung Long ngạo thiên nhoáng tới. Long ngạo thiên sắc mặt băng hàn. Hai tay không ngừng đánh ra, lập tức từng đạo trưởng phong tiểu tạo thành từng đạo lăng lệ ác liệt vô cùng chân khí lưỡi dao sắc bén, trực tiếp đem những kia dặm dặm chẳng chịt khối băng đều đánh thành một phấn. Bá, đây trời băng tinh khuyết tán mà mở, chợt tại băng tinh bên trong, đạo kia giống như quỷ mị giống nhau thân hình đã muốn xé rách bụi mù, tay phải hư nhất kiết quyết, sắc bén vô cùng chỉ phong, đã muốn không lưu tình chút nào hướng về Long Ngạo Thiên nhất hầu chỗ đâm tới. Nhìn thấy Đỗ Phi như vậy thân thủ, Long Ngạo Thiên sắc mặt càng phát ra khó nhìn lại, chỉ có điều, giờ phút này hắn cũng không có chút nào né tránh ý tứ mà là ở giữa không trung một bước bước ra, hai tay huy động trong lúc đó, từng đạo trưởng ấn tiểu phi hướng về phía dưới vô sùng dưới đồng dạng, bực này trưởng ấn nếu là chứng thực lợi mà nói, chính là độ phi hơn phân nửa cũng đúng chịu không nổi. Rầm rầm rầm, giữa không trung bên trong bóng người giao thoa trong lúc đó, trưởng ấn kiếm chỉ giống như kia chớp giống nhau kịch liệt đối hoành, mà từng đạo trầm thấp trầm đục cũng đúng giống như sấm sét giống nhau hướng về bốn phía tràn ngập mà khai mở. Giữa không trung cái kia từng đạo chân khí chấn động, đúng người xem nhiệt huyết sôi trào. Hai người này tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Ít qua thời gian một cái nháy mắt tựu giao thủ mấy mươi lần, hơn nữa song phương thế công đều là dị thường sắc bén hung hãn, bất kể là ai có vài phần phân thần lời mà nói, hơn phân nửa đều là sẽ bị lập tức chèn ép thành một đầu chó chết. Cùng mắt khác xem náo nhiệt cường giả bất động, bực này mãnh liệt chiến đấu, lại làm cho quân Vũ Tông, hoàn thất, Vân thủy ngũ ra bên trong những kia cái gọi là thiên nhân vật nguyên một đám sắc mặt trở nên mất tự nhiên bắt đầu đứng đứng dậy. Vốn là, những này cái gọi là thiên đều tự cho là mình rất rất giỏi rồi, nhưng là, khi nhìn thấy hai vị này ra tay thời điểm, bọn hắn minh bạch Chính mình cái kia cái gọi là thiên hàng đầu, tại nhân ra nhãn lực ngay cái giấm cũng không phải. Cho dù bọn hắn không muốn, giờ phút này không thừa nhận cũng không được, cái này đỗ phi thực lực, đã muốn đủ để cùng vị kia được xưng đại an vương chiêu ngày đầu tiên long ngạo thiên so sánh với. Long phá thiên giờ phút này sắc mặt đã muốn theo giữ tận chuyển biến thành sợ hãi, sắc mặt ngốc trệ tới cực điểm, vốn là hắn cho rằng, chỉ cần đại biểu ca ra tay, 10 cái đỗ phi đã thành thịt nát rồi. Nhưng là không thể tưởng được, người kia, rõ ràng cường đến nơi này to như vậy bước. Thủy Vân thanh sắc mặt cũng đúng từ vừa mới bắt đầu mất tự nhiên biến thành chấn động vô cùng. Tuy nhiên, nàng cho tới bây giờ sẽ không có xem thường qua Đỗ Phi, nhưng là tuyệt đối không thể tưởng được, hắn rõ ràng thành trường đến trình độ này. Năm đó, mới gặp gỡ chính là cái kia con sâu cái kiến nhân vật tầm thường, giờ phút này, đã muốn biến thành nàng chỉ có thể đủ nhìn lên tồn tại. Giờ phút này, vô luận nguyện ý hay không, mỗi người đều không thể không trong lòng thừa nhận, cái này Đỗ Phi, quả thật có thể đủ cùng cái kia Long Ngạo Thiên đánh đồng rồi, ngày hôm nay đánh một trận xong, không thể nói trước cái kia ngày đầu tiên hàng đầu, muốn đổi một người đến dùng. Bình, cung bạo chân khí, tại trên bầu trời bộc phát mà mở, trực tiếp đem đại cốt trên quảng trường không thiên địa nguyên khởi đều kích nổ, cực lớn tiếng vang giống như sấm rền giống nhau, không ngừng hướng về bốn phương tám hướng vang vọng ra. Vô số đạo ánh mắt lại một lần nữa bị hấp dẫn đến giữa không trung bên trong. Giờ phút này cái này chiến đấu đã muốn tiến vào đến cựu tử nhất sinh cục diện rồi. Bực này cục diện cũng không phải là thông thường a. Hai cái đạt đến bực này trình độ cao thủ giao thủ há lại sẽ thông thường. Bình, giữa không trung bên trong, đạo thân ảnh giao thoa mà khai mở. Trận song vương đều tự ở giữa không trung rút lui gần trăm bước về sau, xem như miễn cưỡng ổn định thân hình. Giờ phút này, cái tiêu kịch liệt giao phong xem như miễn cưỡng cáo một giai đoạn, một đoạn, nhưng là, giờ phút này hai người phảng phất có lẽ hay là thế lực ngang nhau, cũng không có bất kỳ một cái có dù là nửa phần bị thua dấu hiệu. Một màn này, làm cho phía dưới không ít người gia tăng đúng rung động vô cùng. Chẳng lẽ hai người kia siêu cấp thiên nhân vật, thực lực rõ ràng còn đúng quỷ dị thế lực ngang nhau. Giữa không trung bên trong, Long Nạo thiên sắc mặt hơi đổi, hơi có chút âm trầm ánh mắt rơi xuống đối diện đạo kia thon dài thân ảnh phía trên. Tại thời khắc này, trong lòng của hắn ngược lại dâng lên một phần ý hối hận, hối hận vì sao chính mình lúc trước không một cái tắt đem cái kia con sâu cái kiến giống nhau ra hỏa trục chết, thế cho nên đưa tới hôm nay như vậy cục diện. Chỉ có điều, Long Nạo Thiên dù sao cũng không phải bình thường nhân vật, chỉ có điều một lát sẽ đem loại cách nghĩ vung ra đầu. Vô luận ngươi này thành trưởng đến trình độ nào, nhưng là hắn vẫn là ngày đó chó nhà có tang điểm này, nhưng lại vĩnh viễn cũng không có thay đổi. Vô luận ngươi thành trưởng đến trình độ nào, chỉ cần ta nguyện ý, ta là có thể đem ngươi một cái tắt trục chết. Hiện tại. Ta liền cho đưa tiễn ngươi đi cùng ngươi cái kia cha làm bạn a." Long Nạo Thiên ánh mắt âm trầm dừng ở Đỗ Phi, chợt tại trong lòng cười lạnh một tiếng, càng sát cơ mãnh liệt hiện lên kỳ tâm đầu. Tại đây một vòng sát ý hiện lên lập tức, Long Nạo Thiên biểu lộ đột nhiên chậm rãi khôi phục bình tĩnh, đồng thời, hắn hai tay đã muốn phi ở giữa không trung kết xuất nguyên một đám cực kỳ kỳ dị ấn khí. Rầm rầm rầm. Theo Long Nạo Thiên trong tay ấn khí biến hóa, cả trên bầu trời thiên địa nguyên khí lại một lần nữa kịch liệt bốc lên bắt đầu đứng dựng, hơn nữa, một cổ làm cho người kinh tâm động phách trướng chấn khí giống như thủy triều giống nhau theo hắn trên người mang tất cả mà mở. Mà chút ít bành trướng chân khí, trực tiếp tại Long Nạo Thiên sau lưng chậm rãi ngưng tụ, mơ hồ trong đó, phảng phất có một đầu chân long chi ảnh, mơ mơ hồ hồ xuất hiện, mà một loại lăng lệ ác liệt vô cùng khí tức, cũng đúng chậm rãi khuyết tán mà khai mở. Đây là nhìn qua Long Nạo Thiên cái này đột nhiên tự động, Đỗ Phi trong lòng cũng là có chút ngậy dựng, đồng tử phi có rút lại. Chương 037, phá không dẫn Long Trường Long Nạo Thiên bất thình lình tự động, lập tức liền đem toàn trường ánh mắt mọi người đều hấp dẫn, giờ phút này vô luận là ai nấy đều thấy được cái này Long Ngạo Thiên là chuẩn bị vận dụng sát chiêu rồi. đó là Đỗ Vân Thiên có chút cao mày dừng ở Long Ngạo Thiên sau lưng chân Long hư ảnh. một lát sau sắc mặt lại khẽ du lên trong đôi mắt có chấn động vẹn lên. cái này Long Ngạo Thiên rõ ràng tu thành Vân Thủy Long gia chấn tộc vũ kỹ phá không dẫn Long trưởng. giờ phút này ngoại trừ Đỗ Vân Thiên bên ngoài không ít có kiến thức loại người đều là nhịn không được đào hút một hơi lương khí. phải biết rằng Vân Thủy Ngũ gia đứng sừng sững Đại An Vương chiêu gần ngàn năm cho nên cái này Vân Thủy Ngũ gia bên trong mỗi một nhà tộc tuyệt học trên cơ bản đều là thanh danh bên ngoài mà Vân Thủy Long ra một chiêu này nghe nói uy lực thì cường đại vô cùng cái kia Vân Thủy Long ra ra chủ đã từng dựa vào một chiêu này đem một cái Vũ Tông Cường giả triệt để chém giết phải biết rằng Vũ Tông Cường giả nếu là muốn chạy lời mà nói coi như là ngang cấp cao thủ cũng chưa chắc có thể ngăn đón đến hạ bởi vậy có thể thấy được một chiêu này hung hắn chỗ mà giờ khắc này cái kia Long Nạo Thiên vậy mà đem bực này Vũ Kỹ Thi triển đi ra hiển nhiên hắn cũng phải không muốn cho cái này Đỗ Phi bất cứ cơ hội nào chuẩn bị đem một chiêu chém giết Đỗ Phi hết thảy đều nên đã xong lúc này đây. Ta không biết cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Long Nạo Thiên thân hình lơ lửng phía trên trời, quát lạnh thanh âm giống như sấm rền giống nhau tại toàn trường vang vọng, mà đồng thời, hắn sau lưng chân long chi ảnh đã muốn dần dần ngưng thực bắt đầu đứng dậy, cái kia long trên khuôn mặt mỗi một khối trên lân phiến mạch lạc đều trở nên rõ ràng vô cùng, phảng phất tại hạ một người lập tức, cái này chân long sẽ phá không ra giống nhau. Đây cũng là vân thủy long gia chấn tộc tuyệt học sao? Đỗ Phi ngẩng đầu dừng ở cái kia ngưng thực vô cùng chân long chi ảnh, trong đôi mắt cũng đúng ngưng trọng vô cùng. Hắn tự nhiên minh bạch Cái này Vân Thủy Long Gia chấn tộc tuyệt học tất nhiên không đơn giản, mà thôi Long Nạo Thiên thực lực thi triển bực này đẳng cấp vũ khí, uy lực của nó đúng khó có thể tưởng tượng. Tại đây trời long ảnh phía dưới, cái kia Long Nạo Thiên trên mặt sắt ý rốt cục tại nào đó lập tức cứng lại, chợt hạ trong mấy mắt, hắn bàn tay cũng đã nhẹ nhàng đẩy, sau đó hướng về đỗ phi chỗ phương hướng hung hăng bổ xuống dưới. Ầm ầm. Nương theo lấy Long Nạo Thiên một trường chụp được, lập tức, cái kia bảnh chân khí chỗ ngưng tụ mà thành chân long hư ảnh giờ phút này lại phản phất chuẩn bị nào đó trình độ linh trí giống nhau, vậy mà mạnh mẽ phát ra một hồi điện cuồng gào hét mà đồng thời một cổ lôi điện giống như linh xà giống nhau phi cuốn quanh tại cái kia long ảnh phía trên, rồi sau đó long thân chấn động, đã muốn mang theo một loại đáng sợ đến không cách nào hình dung đáng sợ chấn động, hung hăng hướng về đô phi chỗ chỗ tịch của tới. Khách khách giác, cực lớn đại cốt quảng trường, chính là có cái kia kim đài chống cự, giờ phút này cũng đúng bắt đầu vang tung tóe, từng đạo vết rách phi lan tràn mà khai mở, cái kia long ảnh còn không rơi xuống, ngoại trừ kim đài, cả đại cốt quảng trường trên cơ bản đều là tuân ra từng đạo mạm giống nhau cực lớn vết rách, nhìn qua bực này cực lớn lực phá hoại trong tràng vô số người khỏe mắt đều là điên cuồng run dậy bắt đầu đứng dậy vân thủy long gia chấn tộc tuyệt học quả nhiên là không giống bình thường cũng không biết cái này đô phi có thể không chống cự hạ một chiêu này đến trong nội tâm chuyển như vậy ý niệm trong đầu lập tức trong chàng tất cả ánh mắt đều là phi chuyển gì hậu rơi xuống đô phi trên người mỗi người đều muốn biết đối mặt bực này thế công cái kia đô phi rốt cuộc có bất kỳ phản ứng nào nhưng là đương làm tầm mắt của bọn hắn chuyển gì quá khứ đích lập tức nguyên một đám trên mặt biểu lộ nhưng đều là có chút cứng đờ bởi vì đối mặt như vậy thế công tên kia chẳng những không có né tránh phản phất, một bộ chuẩn bị nạnh kháng bộ dáng, người này đúng tự tìm đường chết, hắn rốt cuộc chuẩn bị làm gì? Chẳng lẽ hắn chịu thật sự không sợ một chiêu này? Toàn trường lập tức lại là một hồi xôn xao, hiển nhiên Đỗ Phi bực này hành vi, rất nhiều người căn bản đều thì không cách nào giải thích. Bất quá đối với toàn trường xôn xao thanh âm, Đỗ Phi lại không có chút nào để ý tới, chỉ là bàn chân đặt mạnh, thân hình đã muốn lơ lửng tại trong giữa không trung, đồng thời hắn hai tay cũng đã chậm rãi hướng về hai bên mở rộng mà khai mở, thập phương băng ma, băng phong thiên hạ, với anh. Theo Đỗ Phi một tiếng nhạt uống, một cổ cường han vô cùng hả khí, mạnh mẽ theo hắn trong cơ thể bộc phát ra, trực tiếp đem bốn phía hết thể đều đông lại. Tự giống như khu vực này, tại trong chốc lát biến thành trời đông giá rét giống nhau. Thập phương băng ma đạo, băng ma thôn thiên địa, tại hàn khí tràn ngập lập tức, Đỗ Phi trong tay ấn ký cũng đúng phi biến hóa bắt đầu đứng dậy. Chậm, rất nhiều người tiểu kinh ngạc chứng kiến, tại Đỗ Phi sau lưng, đồng dạng cũng là có một đạo hư ảnh hiện hiện. Chỉ có điều, cái này một đạo hư ảnh cũng không có cái kia Phốc thiên mà ở dưới long ảnh như vậy ngưng thực nhưng là cái này hư ảnh bên trong ẩn chứa lực lượng nhưng lại bất luận kẻ nào đều không thể bỏ qua. Vân Thủy Long gia chấn tộc tuyệt học thì như thế nào? Hôm nay ta liền muốn cho ngươi minh mạch, tại ta Đỗ Phi trước mặt, các ngươi cái gọi là chấn tộc tuyệt học, ngay cái dám cũng không phải. Đỗ Phi mạnh mẽ cùng tiếng một tiếng, chợt bàn chân lại là động mạnh, đồng thời tay phải đã muốn mạnh mẽ hướng về giữa không trung châu điểm ra, mà theo động tác của hắn, hắn sau lưng hư ảnh cũng đúng mang theo cực đoan âm hàn phong tuyết hướng về phía trước hung hăng đục ra. Xỉu, băng tuyết tàn ảnh sệt qua từng đạo hư tuyến mang theo quỷ dị vô cùng hàn khí, tại vô số đạo rung động trong ánh mắt, nên đón cái kia phốc thiên mà ở dưới cực lớn long ảnh đụng phải đi lên. Bảnh! Thiên địa, phản phất tại thời khắc này đều hơi hơi run rẩy lên, tất cả mọi người song trong thai đều là lập tức ông ông tác hưởng, chợt bọn hắn cửu chứng kiến, một cổ tràn đầy hủy diệt tính năng lượng mạnh mẽ từ giữa không trung gào thét mà khai mở. Mà ở cái kia cực lớn năng lượng trong gió lốc, cái kia cực lớn long ảnh cùng cực lớn băng tuyết hư ảnh, đều là bị ngạnh xanh xanh đích xé rách, hậu biến thành đầy trời quang điểm, lập tức bạo tạc mà khai mở. Soát xoát. Trên bầu trời lưỡng đạo thân ảnh giờ phút này cũng đều là đồng thời chấn động, thân hình cơ hồ đồng thời bắn ngược ra, trận đều tự buồn bực hừ một tiếng. hiện nhiên, giờ phút này hai người đều là nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng đến. nhìn qua một màn này, toàn trường lại là hoàn toàn yên tĩnh, không ít người trong đôi mắt đều tràn đầy không thể tưởng tượng sát thái. cái kia Long Nạo Thiên sử dụng Vân Thủy Long Già chấn tộc tuyệt học, lại bị Đô Phi ngăn cản xuống dưới rồi. ngươi lại có thể tiếp được ta phá không dẫn Long trưởng. bên trên bầu trời, Long Nạo Thiên sắc mặt hay thay đổi, sau một lát, kiềm chế muốn thổ huyết cái trùng loại kia, bực bội cảm giác. Hắn đem cái kia đến ghét hầu khẩu máu tươi hung hăng nuốt xuống về sau, dừng ở phía dưới Đỗ Phi, trong đôi mắt âm trầm vô cùng. Đỗ Phi sắc mặt lạnh lùng, một lát sau, thân vi hơi khẽ chấn động, chậm một tia huyết thủy chậm rãi theo khỏe miệng của hắn tràn ra. Hắn nhẹ nhàng xuề bàn tay ra lau đi khỏe miệng huyết thủy, hạ trong nấy mắt trên hai tay ấn ký lại chậm rãi biến bắt đầu chuyển động. Ẩm ẩm, theo Đỗ Phi trong tay hấn ký biến ảo, một cổ cực đoan cường chấn động lại chậm rãi theo hắn trên người tràn ngập ra. Hiển nhiên, giờ phút này Đỗ Phi cũng đã bắt đầu dùng ra bản thân sát chiêu rồi. Lập tức. Từng đạo khiếp sợ ánh mắt tụi rơi xuống Đồ Phi trên người, bọn họ đều là không thể tưởng được, tại ngạnh kháng Long Nạo Thiên đồng thời, người này rõ ràng còn có lưu vực này át chủ bài. Xuất ra ngươi chính thức buồn sự à, nếu là ngươi thật sự chỉ có chút buồn sự ấy lời mà nói, như vậy, hôm nay ngươi liền chết chắc rồi. Đồ Phi đạm mạc thanh âm chậm rãi vang lên, thanh âm lạnh lùng đến từ điểm. Mà đợi lạnh lùng, cũng làm cho Long Nạo Thiên đồng tử có chút co rút lại, bởi vì tại thời khắc này, một loại cực đoan cảm giác nguy hiểm cũng đúng hiện lên kỳ tâm đầu. Thiên địa, tại thời khắc này phảng phất đều là sôi trào lên cả đại an quảng trường, thậm chí cả đế đô bên trong, thiên địa nguyên khí đều là điên cuồng sôi trào lên, không ít cường giả thậm chí cảm thấy chân khí trong cơ thể của mình cũng phải không đoạn tuân ra bắt đầu chuyển động. lập tức, không ít người đều là sắc mặt của biến, cái này đố phi, rốt cuộc dục hạng át chủ bài, rõ ràng có thể làm cho hắn cường han đến nơi này to như vậy bước. mà giờ khắc này, mà ngay cả quân vũ tông, hoàng thất, vân thủy ngũ ra bên trong một ít vũ tông cường giả mỗi một người đều là sắc mặt đại biến. bởi vì giờ phút này tại đây tiểu đối ở giữa trong chiến đấu, bọn hắn vậy mà cảm thấy vài phần nguy hiểm. Nói cách khác, giờ phút này Đỗ Phi rõ ràng có được cùng bọn họ đối chiến tư cách. Ầm ầm long, thiên địa nguyên khí điên cuồng sôi trào, trực tiếp tại Đỗ Phi đỉnh đầu chỗ, tạo thành một cái cự đại nguyên khí tuần qua. Mà những thiên địa này nguyên khí giống như điên cuồng giống nhau hướng về Đỗ Phi chỗ chô, chô dung mãnh lao tới, hiện nhiên, Đỗ Phi một chiêu này tiêu hao cực kỳ cực lớn. Đỗ Phi ánh mắt cứng lại tại long ngạo tiên trên người, sắc mặt cũng đúng băng hàn đến cực hạn, trong lòng của hắn cũng đúng tràn đầy thô bạo sát ý. Sự tính đến trình độ này, hắn nếu là lại có cái gì giữ lại lời mà nói, chỉ sợ hôm nay tử đúng là chính mình rồi chính là hắn cũng không nghĩ ra, cái này long ngạo tiền, rõ ràng khó chơi đến nơi này to như vậy bước. hôn đan pháp, thân hình ở giữa không trung, chờ sau một lát, Đỗ Phi đột nhiên mạnh mẽ cắn răng một cái, bàn chân đã muốn mạnh mẽ đạp mạnh. theo hắn một cước này đạp xuống dưới, lập tức một cổ cường han đan lực mạnh mẽ theo trong cơ thể băng liền đan chỗ tràn ngập ra, chợt hướng về Đỗ Phi đan điển khí hải chỗ rung mạnh lao tới, mà ở cùng một thời gian, Đỗ Phi khí tức cũng đúng điên cuồng liên tiếp trèo được đưa lên. ầm ầm long, không biết từ lúc nào, bên trên bầu trời đã muốn hiện đầy lồng đậm tần mây mà cẩn thận loại người liền nhìn ra được những này tầng mây kỳ thật bất quá là thiên địa nguyên khí chỗ ngưng tụ mà thành mà ở tầng mây ngưng tụ sau một lát tầng mây kia bên trong đột nhiên sẽ rách ra một đạo nứt ra chật, một chỉ màu lam nhạt cực lớn bàn tay chậm dài ở giữa không trung ngưng kết thành hình mà ở cái này một đạo bàn tay ngưng tụ thành hình lập tức lập tức trong chẳng những kia vũ tông cường giả sắc mặt đều là một hồi biến hóa bởi vì coi như là là bọn hắn tại thời khắc này cũng là có vài phần run rẩy sợ hãi cảm giác Cựu đế phong thiên thủ theo đỗ phi một tiếng nhạt uống. Cái kia màu lam nhạt trên bàn tay đột nhiên liền nhiều hơn vô số quỷ dị ký hiệu, trực tiếp làm cho cái kia trên bàn tay chấn động lập tức lại cường hãn vài phần. Nương theo lấy những kia ký hiệu xuất hiện, một cổ phảng phất tử viễn cổ mà đến khí tức cũng đúng lập tức hiện lên phía chân trời. Mà theo cái này một đạo màu lam nhạt bàn tay triệt để ngưng hình, cái kia giữa không trung thiên địa nguyên khí đã muốn đình chỉ sao động, phảng phất đều là bị lập tức phong ấn bắt đầu đứng dậy. Mà một đạo bàn tay, cũng như có thể phong ấn thiên địa giống nhau, thật đáng sợ vũ khí. Một chiêu này, rốt cuộc là cái gì đẳng cấp? Vô số đạo ánh mắt kinh hãi dừng ở cái kia cực lớn bàn tay. Mỗi một người đều là sợ tới mức có vài phần thất hồn lạc phách. Như thế vũ khí, tuyệt đối so với khởi cái kia Long Nạo Thiên Phá không dẫn Long Trưởng còn cường hãn hơn bá đạo. Cái tiêu Phá không dẫn Long Trưởng chính là ngũ phẩm tôn cấp vũ khí, như vậy, một chiêu này rốt cuộc là cái gì đẳng cấp? Long Nạo Thiên, xem ra, hôm nay nơi này liền là của ngươi chôn xương sân rồi. Đỗ Phi thân hình vừa động, đã muốn xuất hiện ở màu lam nhạt bàn tay phía sau, lăng lệ ác liệt ánh mắt dừng ở xa xa Long Nạo Thiên, rồi sau đó, cánh tay kia đột nhiên vung lên, lập tức liền gặp được thiên địa dung chuyển, mà cái kia màu lam nhạt cực lớn bàn tay Cũng đúng lập tức mang theo vô cùng hủy diệt chi lực hướng về Long Nạo Thiên chỗ chỗ nội anh mà đi rầm rầm rầm Cự trưởng chưa tới Long Nạo Thiên toàn thân cao thấp đã bị cái kia áp lực chấn đắc bay phất phới hắn bên ngoài thân chân khí không ngừng bạo tạc giống như toàn thân đều cảm ứng được ngàn cân áp lực giống nhau chỉ có điều coi như là như thế cái này Long Nạo Thiên ánh mắt vẫn là gắt gao dừng ở trước mắt Đỗ Phi trong đôi mắt có một tí nhàn nhạt điên cuồng vẻ không ngừng nói ra khi một hơi thật sâu về sau hắn trên mặt ngưng tụ ra một đạo khủng bố khí tức Đỗ Phi ta hôm nay liền muốn nhìn ngươi một chiêu này cựu đế phong thiên thủ Rốt cuộc có gì đặc biệt hơn người địa phương? Và anh. tiếng quát vừa dụng, Long Nạo Thiên thân hình chấn động mạnh, quần quật chân khí cũng là từ hắn trên người tràn ngập mà khai mở. Chương 038, Bán phá thương khung. Quần quận chân khí không ngừng theo Long Nạo Thiên trên người bạo tuôn ra ra, đồng thời, một hồi cường hành vô cùng uy áp cũng đúng phi theo hắn trên người tràn ngập ra. Chợt, liền gặp được Long Nạo Thiên bàn tay đã muốn mạnh mẽ lăng không một chảo, lập tức, liền gặp được một cái quỷ dị ký hiệu hiện hiện tại hắn nơi lòng bàn tay. Theo ký hiệu xuất hiện, Long Nạo Thiên một tiếng kêu đau đớn. Lập tức Long ngạo thiên trên người tiểu có một tí quỷ dị huyết quang xuất hiện, rồi sau đó những này huyết quang phi nhuyễn bắt đầu chuyển động, lập tức tiểu tạo thành một cổ cực kỳ cổ xưa chấn động, mang tất cả mà khai mở. Suy suy, những này nhúc ních huyết quang cùng cái kia cổ xưa khí tức tụ hợp lại với nhau, lại chậm rãi ở giữa không trung biến thành một cái huyết sắc cực lớn bàn tay. Mà ở cái này trên bàn tay huyết sắc bên trong để lộ ra vài phần ngâm đen, mà ở trên của hắn phương cũng có một loại cực kỳ cổ xưa ký hiệu nhược ảnh nhược hiện, mơ hồ trong đó một cổ cực kỳ cuồng bạo khí tức cũng đúng điên cuồng tràn ngập ra. Và anh. Tại bực này khí tức phía dưới, vốn là bị Đồ Phi chô ngăn chặn thiên địa nguyên khí lại lại một lần nữa sôi trào lên, phản phất muốn thoát ly Đồ Phi khống chế giống nhau, chỉ nhìn một màn này, tiểu nhìn ra được, cái này Long Ngạo Thiên kế tiếp muốn sử dụng vũ khí, tất nhiên cũng đúng cường hãn vô cùng. Huyết sắc bàn tay ngưng tụ, Long Ngạo Thiên ánh mắt cũng đúng triệt để âm trầm bắt đầu đứng dậy, chợt hắn dừng ở phía trước gào thét mà đến màu lam nhạt bàn tay, hắn tay phải cũng đúng chậm rãi nâng lên, chợt hướng về phía trước một trường đánh ra, đồng thời, cái kia thấp gầm rú thanh âm, cũng đúng lập tức vang vọng thiên địa. voi núi sông, núi sông nghiền nát băng. Bên trên bầu trời, lưỡng đạo cự đại bàn tay tại song phương thúc dục phía dưới đều là đồng thời khẽ run lên, chất hung hăng hướng về phía trước nộ anh ra. Mà tại hạ một người lập tức ầm ầm chạm vào nhau. Bành! Tại vô số đạo trong lòng run sợ dưới ánh mắt, hai đạo kinh thế hai tục vũ khí tựu như vậy ầm ầm chạm vào nhau, trong chốc lát, một cổ cực kỳ cuồng bạo chân khí báo táp lại một lần nữa mang tất cả mà khai mở. Mà ở cái kia chân khí trong gió lốc, màu lam nhạt bàn tay cùng huyết thủ bàn tay đang không ngừng giúp nhau ăn mòn, chân khí va chạm lập tức, tựu có một đạo đạo kinh thiên động địa bạo tạc chi tiếng vang lên. Tại thời khắc này, cái này hai đạo kinh thế hai tụ vũ kỹ thậm chí có một loại khó chia trên dưới hương vị trong đó hừ đối mặt như vậy giang co đỗ phi nhưng lại hừ lạnh một tiếng chợ hắn tâm thần vừa động lập tức ống tay háo đã muốn chậm rãi vùng ra theo động tác của hắn lập tức thì có gần vạn khỏa diễn tông đan phi thoát ra sau đó lập tức biến thành vì tinh thuần dược lực tại đây chút ít dược lực xuất hiện trong nháy mắt đỗ phi đã muốn tay trái hất lên lập tức liền gặp được một đạo cường hãn năng lượng của sáng lập tức tiểu đánh vào này giữa không trung màu lam nhạt trong lòng bàn tay đỗ phi cử động này Lập tức tiểu làm đến không ít người sắc mặt biến hóa bắt đầu đứng dậy. Bởi vì này lần thứ nhất Đỗ Phi một mực không có sử dụng Đan đạo thực lực nguyên nhân, trong lúc nhất thời, không ít người ngược lại quên, ngoại trừ là một vị bán bộ Vũ tông đỉnh phong cảnh cường giả bên ngoài, hắn là một cái thực lực không tầm thường nửa bước Đan tông cường giả. Làm làm cho người không thể tưởng được chính là, tại Đan võ hai đạo trong lúc đó, hắn tựa hồ lấy được một cái dung hợp điểm, lại có thể đem Đan đạo chi lực dùng tại võ trên đường. Đỗ Phi lại không để ý đến mặt khác ánh mắt của người, chỉ là trong tay ấn ký không ngừng tiếp tục biến hóa, mà theo trong tay hắn ấn ký biến hóa ở đằng kia đạo năng lượng cổ sáng đánh vào về sau, cái kiêm màu lam nhạt trong lòng bàn tay ký hiệu lập tức trở nên càng phát ra sáng chói bắt đầu đứng dậy. Mà theo bực này hảo quang ngưng tụ, Đỗ Phi sắc mặt cũng đúng lập tức trở nên tái nhợt vài phân. Một chiêu này Cửu Đế Phong Thiên Thủ tiêu hao vốn chính là thật lớn, mà điều khiển dược lực hợp thành nhập trong đó, đúng cực kỳ chuyện khó khăn, nếu không phải hắn nhận được rồi nhiều ra truyền thừa lời mà nói, căn bản là không có biện pháp làm được bực này sự tình. Chỉ có điều, tiêu hao mặc dù lớn, nhưng là Đỗ Phi cái này đàn võ hai đạo hợp nhất uy lực, lại là chân chính dung chuyển thiên địa. Cho nên đương làm cái này của sáng triệt để hợp thành vào cựu đế phong thiên thủ bên trong lập tức cái kia một trường tấm cực lớn màu lam nhạt bàn tay tiểu lấy một loại vì ngang ngược tư thái hung hăng hướng về phía trước nắm hạ ầm ầm đại địa điên cuồng run rẩy lên chân khí bao tấp cũng là ở cái kia cựu đế phong thiên thủ nắm ở dưới lập tức sinh sinh bị chấn thành mà nhỏ hơn nữa mà ngay cả giữa không trung cái kia cực lớn huyết sắc bàn tay trong nháy mắt này cũng hơi hơi run lên sau đó tiểu như vậy trực tiếp bị cưỡng ép chấn thành một phấn cái này quân vũ tông tuyệt học bị phá. Long Nạo Thiên toàn thân chấn động mạnh, lập tức tựu một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, mà hắn thân hình đúng trực tiếp tại vô số người ngạc nhiên trong tầm mắt, ở giữa không trung bắn ngược hơn 1.000 em m mở miễn cưỡng ngừng lại. Chỉ có điều lập tức thắng bại đã phân, Long Nạo Thiên lập tức rơi vào hạ trong gió. Ta một chiêu này cũng không có xong, ngươi xem tốt rồi. Chỉ có điều, lúc này Đỗ Phi lại không có chút nào lưu thủ ý định, mà là cười lạnh một tiếng, thân hình mạnh mẽ bay tới mổ lam nhạt bàn tay phía sau, chợt giơ chân lên một cấp vùng ra Với anh, theo Đỗ Phi thúc dục nhưng là cái kia cuồng bạo vô cùng màu lam nhạt bản tay lại lại một lần nữa giống như tia chớp giống nhau xé rách thiên địa hung hăng hướng về long nạo thiên chỗ chỗ theo như tới ầm ầm một trường này lại một lần nữa vang ra lập tức tiêu đều phong tỏa long nạo thiên chỗ chỗ thiên địa nguyên khí trực tiếp làm cho hắn ngay cả chạy trốn đều không có chỗ phản phất tại thời khắc này cái này hung hán vô cùng vũ kỹ bộc lộ ra hắn uy lực chân chính phong thiên giống nhau nhìn qua cái kia giữa không trung bị triệt để phong kín đường lui long nạo thiên đại quát quảng trường bốn phía không ít người đều là lập tức đứng cùng một chỗ Nguyên một đám ánh mắt gắt gao cứng lại tại trong giữa không trung, trong đôi mắt lộ ra không thể tin sắc thái đến. Mỗi người đều minh bạch, một chiêu này nếu là chứng thực lời mà nói, cái này Long Nạo Thiên cái kia bất bại thần thoại, cái kia ngày đầu tiên danh hạo, chỉ sợ từ nay về sau muốn triệt để vỡ lạc. Cho dù hắn may mắn không chết, từ nay về sau Long Nạo Thiên ba chữ kia, cũng làm mất đi hắn vốn là quyết đoán. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, cái kia Long Nạo Thiên sắc mặt cũng đúng trở nên âm trầm đến cực hạn, hắn thân hình cũng là bởi vì phẫn nộ mà có chút run rẩy lên, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ ra, chính mình hoàn toàn trướng mắt con sâu cái kiến rõ ràng có thể đem chính mình bức bách đến nơi này to như vậy bước nói ngươi là con sâu cái kiến ngươi cho dù chết cũng đúng con sâu cái kiến muốn đánh bại ta Nam Mơ nhìn qua cái kia kinh thiên động địa thế công long ngạo thiên trong đôi mắt hiện lên một kia kiên quyết vẻ chợt liền gặp được hắn hai tay phi biến nào sau đó miệng một trường tấm lập tức tựu có một đạo bạch quang loại ra cái này đạo bạch quang loại ra thời điểm đã muốn đón gió mà trường tấm không đến một lát liền biến thành một mặt quỷ dị lân phiến chỗ tạo thành trường cung chỗ này trường cung tạo hình cực kỳ hung thần phách đạo tại hai bên chỗ. Tất cả đều là một cái dương nhanh múa vút long đầu, mà cả không lưng, tất chính là như cùng là hai cái đan vào cùng một chỗ long thân tạo thành giống nhau. Đó là tứ phẩm phù bảo. Tại nhìn thấy thứ này xuất hiện trong nấy mắt, cực lớn đại cốt trên quảng trường, lập tức tụi vang lên một hồi kinh thiên động địa xôn sao thanh âm. Từng đạo ánh mắt lửa nóng mà tham lam rơi xuống cái kia trường cung phía trên, cái loại này cường hãn chấn động, thậm chí so về hôm qua cái kia liếu hồng phách thương phía trên chấn động còn cường hãn hơn mấy lần. Bực này chấn động, nhất định là tứ phẩm phù bảo có thể có đủ. Ai cũng không nghĩ tới, cái này long nạo thiên trong tay rõ ràng còn có bực này trọng bảo, mà cùng một thời gian, quân vũ tông, hoàng thất, vân thủy ngũ gia lợi nơi, không ít người sắc mặt đều là phi biến hóa bắt đầu đứng dậy. đối với bọn hắn những người này mà nói, cần khiếp sợ cũng không phải long ngạo thiên có được bực này trọng bảo, mà là chính là một cái đô phi. rõ ràng có thể đem cái kia long ngạo thiên bước đến trình độ này. đối với cái này vị ngày đầu tiên thực lực, rất nhiều người có lẽ hay là minh bạch tại bàn cường giả, chỉ sợ ngoại trừ cái kia bảy vị tuyệt đỉnh tồn tại bên ngoài, một cái trong gia tộc, nhiều chỉ có một hai người có thể đem long ngạo thiên bước bách đến nước này mà mặt khác cái gọi là trưởng lão căn bản vốn cũng không phải là vị này thiên nhân vật đối thủ nhưng là hôm nay cái này Đỗ Phi rõ ràng đưa hắn bức bách đến nơi này to như vậy bước hiện nhiên vị này Đỗ Phi thực lực cũng đúng đã muốn thâm bất khả chắc rồi trong ngay mắt không ít ánh mắt nhìn phía Vân Thủy Đỗ ra chỗ nguyên một đám trên mặt đều là lộ ra vài phần như có điều suy nghĩ sắp thải đến mặc kệ Đỗ Phi thế nào hắn đều là Vân Thủy Đỗ gia loại người dù là hắn là ở riêng loại người nhưng là giờ phút này trên người hắn đều đã Sơn có Vân Thủy Đỗ gia là cấn mà một cái trong gia tộc. Có thể ra một cái bực này tuyệt đỉnh tiên, hắn sau lương đại biểu cái gì, rất nhiều người đều là minh bạch. Có lẽ, trước kia đối với Vân Thủy Đô gia xét lược, giờ phút này cần cải biến. Tứ phẩm phù bảo. Nhìn qua Long Nạo thiên trong tay cái kia trôi trường cùng, Đỗ Phi trong lòng cũng là có chút trầm xuống. Tại được chứng kiến Liêu Hồng cái kia diện thế phách thương uy lực về sau, Đỗ Phi tự nhiên minh bạch, võ phù bực này gì đó rốt cuộc chuẩn bị cái gì uy lực. Mà cho tới nay, hắn đều chưa từng gặp qua tứ phẩm phù bảo bực này đẳng cấp cao mấy cái gì đó, không thể tưởng được một cái Long Nạo thiên trong tay, rõ ràng sẽ có bực này gì đó. Không hổ là Vân Thủy Long Gia siêu cấp thiên, chỉ sợ một cái Vân Thủy Long Gia ngàn năm tích lũy cũng chỉ có như vậy đồng dạng tứ phẩm phù bảo đi à nha? Đỗ Phi âm thầm mắng một tiếng, nhưng là bàn tay động tác, nhưng không có chậm mảy may. Ông long ông, tay nắm giữ lấy cái kia cùng nhau trường cung, Long Nạo Thiên chỉ là cười lạnh ngưng mắt nhìn phía chân trời, rồi sau đó trong tay phải ấn ký biến đổi, dĩ nhiên cũng làm nhìn thấy một thanh chân khí chỗ tạo thành tên lớn, vậy mà Phi ở trường cung phía trên ngưng tụ ra. xíu U. tại thời khắc này, cái kia Cửu Đế Phong Thiên Thủ cũng đã đúng vậy phấp thiên mà hạ mắt thấy chỉ cần tại hạ một người lập tức liền đem hội đều rơi xuống cái này Long Ngạo Thiên trên người. Nhưng mà ở này cái lập tức Long Ngạo Thiên bản chân mạnh mẽ là mạnh, trong tay cái kia một chỉ chân khí mũi tên nhọn lập tức tiêu xả ra. Long thủ cung, bản phá thương cung. Bá. Theo Long Ngạo Thiên một tiếng quát chói tai, lập tức liền gặp được một đạo màu đen như mực cổ sáng mạnh mẽ hướng về phía trên tiêu xả ra. Sau đó ngạnh xanh xanh đích cùng cái kia phốc thiên mà ở dưới cửu đế phong thiên thủ đánh lại với nhau. Trong một sát na, một đạo không tiếng động chân khí bao tát mạnh mẽ ở giữa không trung bạo liệt mà khai mở con lần này hai đạo thế công đều là đều phá hủy nhìn qua một màn này lập tức trong chàng không ít người hò hét thanh âm đều là bị không tiếng động ngăn ở trong cổ họng ai có thể nghĩ đến cái kia nguyên vốn hẳn nên đã muốn chấm dứt một trận chiến lại vẫn sẽ tiếp tục sinh ra biến hóa hai người này rốt cuộc có bao nhiêu át chủ bài Đỗ Phi ánh mắt âm trầm nhìn xem cái kia tay cầm trường cung Long Nạo Thiên một lát sau có chút cau lại lông mày hắn cũng là muốn không đến cái này Long Nạo Thiên rõ ràng khó chơi đến nơi này to như vậy bước Đỗ Phi nhìn thấy thế công của mình bị ta đều lập tức ngươi có cảm giác gì ngươi cái này lợi hại vô cùng vũ khí ngày đó không phải có thể đem lữ dư bước lui sao? Như thế nào, hiện tại ngươi sẽ không phát hiện, ngươi chiêu này đối với ta tới nói, không có chút nào huy hiếp sao? Long Ngạo Thiên Ngưng mắt nhìn giữa không trung Đỗ Phi, trật lạnh lùng cười nói, bất quá là dựa vào võ phủ chi lực mà thôi. Đường Đường Vân Thủy Long Gia ngày đầu tiên, nếu không phải đỉnh đầu có võ phủ, hiện tại đã bị ta đây cái con sâu cái kiến dâm thành thịt nát rồi. Ngươi cũng không cho là nhục phản cho rằng Quang Vinh, Vân Thủy Long Gia, quả nhiên là lợi hại a, cái này ngàn năm ra mặt. So về cái này đế đô tưởng thành còn dày hơn vài phần A. Đỗ Phi không chút nào lại để cho, chỉ là một mặt bình tĩnh châm trọng nói. Có thể có được tứ phẩm võ phủ, thân mình chính là thực lực của ta biểu tượng, bực này chí bảo chính là đặt ở loại người như ngươi con sâu cái kiến trước mặt, ngươi cũng không có tư cách hưởng dụng. Xem ra, hôm nay nơi này tiểu nhất định là ngươi nơi táng thân rồi. Ta đây sẽ đưa ngươi ra đi. Long nạo thiên ha ha cười một tiếng, tay phải tại cung trên khuôn mặt phát qua, lập tức một cổ hùng hậu chân khí lại một lần nữa chuyển hóa thành sắc bén nuôi tên mang. Thất Cửu tựa như tia chớp hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ hành tới. Nhìn thấy cái kia sắc bén vô cùng thế công, Đỗ Phi ánh mắt trầm xuống, tức đạp kiểu Tiêu Lăng Vân Bộ, liền trực tiếp né tránh mà khai mở. "Ta xem ngươi có thể né tránh bao lâu." Long Nạo Thiên cười lạnh một tiếng, lập tức tay phải lần nữa phất một cái, lập tức liền gặp được Lăng Lệ Ác liệt Hắc Mang Phô Thiên cái địa ra, trực tiếp đem Đỗ Phi quanh thân chỗ đều bao phủ. Chương 039, xôi trào. Nguyên Sang bản gốc đối mặt bực này dày đặc thế công, Đỗ Phi sắc mặt cũng hơi hơi biến đổi, sau đó hắn thân hình vừa động, cái kia kiểu Tiêu Lăng Vân Bộ đã bị hắn thi triển đến tức hạn. Nam, suy suy suy, cái kia không nứt không dứt hắc mang phong tới, luôn tại chút xíu trong lúc đó bị Đỗ Phi tránh đi. Đến hậu, Đỗ Phi thân hình ở giữa không trùng khoảng trường gì đó di động, giống như tàn ảnh giống nhau, nhưng là coi như đúng miễn cưỡng tránh được cái này long ngạo thiên tất cả thế công. Chủ nhân, chú ý vài phần, hắn cái này phù bảo lực lượng cực kỳ quỷ dị, tuy nhiên không đủ mạnh đại, nhưng là mỗi một đạo thế công đều là lợi hại vô cùng. Nếu là ăn được một chiêu lợi mà nói, chỉ sợ cũng tính toán dùng chủ nhân ngươi thao cường độ cũng đúng đỡ không nổi. Tiểu Bạch nhắc nhở âm, đột nhiên ngay tại Đỗ Phi trong nội tâm vang lên. Đỗ Phi sắc mặt âm trầm nhẹ gật đầu, hắn cũng đúng không nghĩ tới, chính mình vừa mới chiếm cứ thượng phòng, lập tức đã bị cái này Long Ngạo Thiên trong tay tứ phẩm phù bảo lật người đến, người này, thật là khó chơi tới cực điểm. Hừ. Đỗ Phi lại né tránh chỉ chốc lát hậu về sau, tay phải ở giữa không trung nắm chặt, lập tức, Thương Long Lịch chảo ấn tiểu hiện hiện tại trong tay của hắn, mà ở chân khí thuốc dục phía dưới, cái này Thương Long Lịch chảo ấn lập tức đón gió mà trường, hậu to đến như cùng một cái mài nước giống nhau, bị Đỗ Phi cơ không ngừng ném ra, ngạnh xanh xanh đích đem bốn phương tám hướng những kia đập vào mặt hắc mang nền thành bột phấn. Ừ. ta nhìn ngươi dưới loại tình huống này có thể kiên trì bao lâu. Chứng kiến Đỗ Phi rõ ràng thúc dục phù bảo tại chống cự thế công của mình, cái kia long nạo thiên trong đôi mắt lạnh lạnh vẻ đúng điên cuồng tuấn ra bắt đầu chuyển động, sau đó, hắn đột nhiên hít một hơi thật sâu, toàn thân khí tức đột nhiên tăng vọt bắt đầu đứng dậy. Chuyện gì xảy ra? Cảm nhận được long nạo thiên khí tức biến hóa, Đỗ Phi sắc mặt cũng hơi hơi biến đổi. Người này, tựa hồ có thể khôi phục chân khí của mình, xem ra, người này hoặc là hội một môn cực kỳ cường đại hồn pháp, hoặc là chính là hắn trong cơ thể cái kia tàn phá võ linh nguyên nhân chủ nhân ngươi không được quên rồi người này trong cơ thể đúng vậy có một đạo võ linh tiểu bạch thanh âm cũng đúng lập tức vang lên chỉ có điều thanh âm lại bình tĩnh nhiều hơn võ linh hoặc là hôn đan pháp sao có ý tứ đỗ phi ánh mắt có chút phát lạnh cái này long ngạo thiên cũng không phải xấu hổ vì đại an vương chiêu ngày đầu tiên các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp bất quá đã hắn nếu so với sức chịu được lời mà nói vậy cũng được muốn nhìn ai có thể đủ kiên trì đến thời gian dài ba ba ba long thủ cung lơ lửng ở giữa không trung long nạo thiên hai tay không ngớt không dứt vỗ tới mỗi đập lần thứ nhất Tiểu có một đạo đạo màu đen mũi tên mang tiêu xả ra, mà nhìn thấy Đỗ Phi tại đây chút ít mũi tên mang bức bách phía dưới, hoạt động không gian càng ngày càng nhỏ, Long Ngạo Thiên trên mặt cũng đúng hiện lên vẻ cười lạnh. Đỗ Phi, dùng ngươi bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh chân khí, ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Ta Long Ngạo Thiên Thiên Phú dị bẩm, thở nhỏ tiểu có cơ duyên xảo nộ, thân thể của ta cụ Vân Thủy Long gia toàn cả gia tộc mệnh cách cùng số mệnh, cùng ta đấu, ngươi còn kém xa lác. Sau khi ngươi chết, ta sẽ nhượng cho người trực tiếp Diện Vân Thủy Đỗ gia, ta sẽ nhượng cho các ngươi Đỗ gia, chết không có chỗ chôn chủ nhân, người này quá khó đối phó rồi, có muốn hay không ta ra tay. Tiểu Bạch Thanh Âm lại một lần nữa vang lên. Lúc này đây Thanh Âm của nó bên trong cũng đúng nhiều vài phần vội vàng ý. tạm thời không cần, chúng ta còn có bao nhiêu đan dược. Đỗ Phi hít sâu một hơi, trong lòng trầm giọng nói. Diễn Tông Đan đại khái không đến 5 vạn quả, phá Tông Đan một quả, sau đó những thứ khác chính là chút ít thất thất bát bát đan dược. Cho dù chủ nhân ngươi muốn dùng lời mà nói, ngoại trừ những kia diễn Tông Đan, mặt khác đan dược đối với giờ phút này cuộc diện cũng không có cái gì tác dụng à? Tiểu Bạch Phi nói. Không phải còn có một bình đan linh tương sao? Đỗ Phi đột nhiên cười lạnh một tiếng nói, đan linh tương, vật kia giá trị cực cao, mặc dù có dùng, nhưng là dùng ở chỗ này, có phải là lãng phí một điểm? Tiểu Bạch kinh ngạc nói, không sao, diễn Tông đan chúng ta còn có trọng dụng, tự nhiên muốn giữ lại, nhưng là cái này đan linh tương, vốn chính là dùng để thúc giục đan chi ký Hôm nay nói cái gì, cũng phải ở chỗ này đem thứ này giải quyết. Đỗ Phi cười lạnh một tiếng, hai tay vỗ, cái kia thương long lịch trào ấn lại thành lớn vài phần, giống như một mặt tường thành giống nhau lập tức chắn trước mặt của mình. Mà cùng một thời gian, hắn bản chân cũng đã lại một lần nữa mạnh mẽ đập mạnh, lúc này đây, theo cái kia băng liên đan bên trong, có một cổ tinh thuần đan khí lập tức tràn ngập ra. Ầm ầm. Cảm ứng được vốn là có vài phần hư không mạch lạc bên trong, lại một lần nữa bị lấp đầy về sau, Đỗ Phi ánh mắt một chuyển, dừng ở giữa không trung sắc mặt đột nhiên cứng đờ Long Ngạo Thiên, lạnh lạnh cười nói, "Long Ngạo Thiên, ngươi cao hứng đến quá sớm. Ngươi thật sự cho rằng, chỉ có ngươi có vài phần bảo vệ thánh mạng đích thủ đoạn không thành? Tên hôn đản này, vậy mà trực tiếp hấp thu băng liên đan đan khí, hắn không sợ chết sao?" Long Nạo Thiên dù sao có vài phần thực lực, chỉ liếc mắt nhìn, tự nhìn ra giờ phút này Đỗ Phi rốt cuộc đang làm cái gì, lập tức nhịn không được thất thanh nói. Đương nhiên, không chỉ là hắn, giờ phút này, mà ngay cả quân Vũ Tông, hoàn thất, Vân Thủy Ngũ ra những lao gia hỏa kia nguyên một đám sắc mặt đều là rung động đến cực hạn, hiển nhiên, bực này sự tình đã có vài phần vượt quá ngoài dự liệu của bọn hắn rồi. Long Nạo Thiên, ngươi thật sự cho rằng, ngươi cầm một thanh tứ phẩm phù bảo, là có thể cho ngươi ngất trời không thành. Nói chuyện hoang đường viển vông. Người trước đó lần thứ nhất đưa cho ta một bộ đàn chi ký, Ta hôm nay sẽ đem Dan Chi Ký đưa tiến trả lại cho ngươi. Tại vô số đạo khiếp sợ dưới ánh mắt, Đỗ Phi trong dây lát một cước bước ra, đồng thời, hắn hai tay cùng lúc hất lên, lập tức, liền gặp được một mảnh giống như hơi nước giống nhau nước thuốc bị hắn đều quăng đi ra. Ô ô ô. Những này nước thuốc tại xuất hiện trong náy mắt, liền trực tiếp tạo thành một mảnh dược lực truyền qua, tại Đỗ Phi trên đỉnh đầu phi ngưng tụ, mà đồng thời, một cổ đáng sợ chấn động, cũng là từ cái kia truyền qua bên trong điên cuồng mang tất cả mà khai mở. Bực này thiên địa dị tượng, người xem kinh hồn táng đảm, ai cũng không ngờ được. Đỗ Phi rõ ràng còn có bực này thủ đoạn. Bá. Đỗ Phi trong tay ấn ký tia chớp giống nhau biến ảo bắt đầu đứng dậy, rồi sau đó tại hạ trong náy mắt, hắn tay phải ngón trỏ đã muốn nhẹ nhàng đặt tại chính mình mi mì tâm chỗ. Trong chốc lát, một đạo thất thải cổ sáng mạnh mẽ theo đầu hắn đỉnh đỉnh đầu chỗ bạo xung ra, hầu trực tiếp liên tiếp ở giữa không trung đạo kia dược lực tuyển qua. Mà Đỗ Phi thân hình cũng đúng chậm rãi hướng về phía trên trôi nổi, chật cả người sáp nhập vào cái kia cực lớn dược lực tuyển qua bên trong, đang ở truyền qua trung tâm chỗ. Đỗ Phi sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt rất nhiều, mà trên người hắn quần áo cũng là bị cái kia dược lực làn gió trà sát được bay phất phới, chỉ có điều coi như là như thế, hắn trên mặt có lẽ hay là lộ ra một cổ lạnh lạnh vui vẻ, chợt tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, tay phải hư niết kiếm quyết, chậm rãi hướng về lòng ngạo thiên chỗ chỗ, lang không điểm ra. Càng Khôn đang kiếm, càng Khôn liệt không kiếm. Một tiếng uống ra, một đạo lợi hại vô cùng kiếm quang, đột nhiên xuất hiện ở phía chân trời chỗ. Thiên địa tại thời khắc này, âm ầm sôi trào, phảng phất lập tức biến thành nồi chảo giống nhau mà những ngày kia địa nguyên khí cũng đúng lập tức biến thành một mảnh khí vụ ở giữa không trung không ngừng bạo tạc như vậy cảnh tượng người xem trong lòng run sợ cả đại cốt quảng trường tại bực này cảnh tượng phía dưới đều là trở nên an tinh vài phần. tại dưới bực này tình huống mà ngay cả những kia đại trong thế lực trưởng lao giờ phút này đều là cảm nhận được tự đáy lòng kinh hồn tăng đạm bọn hắn thật sự là vô pháp tưởng tượng đỗ phi lại có thể phát huy ra bực này trình độ lực lượng người này đến tột cùng là ở đâu xuất hiện hay sao tại người này trước mặt những kia cái gọi là thiên quả thực cũng có thể đi một đầu đâm chết rồi tên tiểu tử này Hoàng Phổ Thụy sắc mặt mạnh mẽ biến đổi, đã muốn lập tức đứng lên, chợt xong trường ngũ, lập tức liền gặp được từng đạo chân khí tạo thành quang mang lập tức đem chọn cái đại cốt quảng trường cái bọc tại trong đó, dùng nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra được, đỗ phi một chiêu này sẽ là hạng quý lực, nếu là chứng thực lời mà nói, chỉ sợ cái này đế đô coi như là hủy. Các người những lao ra hỏa này còn không ra tay. Đế đô hủy lời mà nói, đối với các ngươi nhưng đều không có lợi. Nghe được hoàng Phổ Thụy cái này tiếng quát, Vân thủy ngũ gia gia chủ nguyên một đám đứng lên, bày ra từng đạo chân khí phòng ngự, đem chọn cái đại cốt quảng trường cái bọc tại trong đó. Mà nhìn thấy những này tuyệt đỉnh cường giả đều như vậy cẩn thận, những người khác liếc nhau một cái về sau, đều là phi hướng về đại cốt quảng trường bên ngoài thối lui, dù sao, cái này chiến đấu tuy nhiên đặc sắc, mạng nhỏ lại tăng thêm môn a. Tại vô số đạo kinh hãi dưới ánh mắt, Đỗ Phi trên tay kiếm quyết, dùng một loại cực kỳ chậm chạp tốc độ chậm rãi hướng về phía trước đẩy ra, nương theo lấy động tác của hắn, giữa không trung cái kia lợi hại vô cùng kiếm quang nhưng lại phi ngưng tụ, mà cái kia tại hắn bên người gào thét lên dược lực truyền qua, cũng đúng phi hướng về giữa không trung ngưng tụ mà đi, tại đó hợp thành một thanh hiện đầy ký hiệu tại trên của hắn phương tất thải cư kiếm ầm Tại nào đó lập tức, những kia cường bạo dược lực rốt cục đều hợp thành vào cái kia thất thải cự kiếm bên trong, mà đồng thời, cái này cự kiếm cũng trở nên cực lớn vô cùng, cơ hồ chiếm cứ cái này đại cốt quảng trường nửa cái bầu trời. Nhìn qua cái này giống như thiên thần co lại triệu hoán ra cự kiếm thời điểm, không ít người khỏe mắt đều là điên cuồng run rẩy. Một chiêu này nếu là không có người ngăn lại, rơi xuống phía dưới, cả Đế Đô, hơn phân nửa là hủy. Long Ngạo Thiên, chết đi. Nửa điểm đều không có bởi vì chính mình một chiêu này có bất kỳ chần chờ. đổ phi ánh mắt dị thường sâm lãnh. Tại đây thất thải cự kiếm triệt để thành hình lập tức, hắn ngón tay đã muốn chầm rãi, nhưng là làm việc nghĩa không được chùn bước lợi hạ. Dầm dầm dầm, chầm rãi hướng về phía dưới để xuống thất thải cự kiếm có thể đạt được chỗ, cái kia phía dưới cực lớn quảng trường lập tức tầng tầng sụp đổ, mà ngay cả cái kia kim trên đài cũng đúng toát ra đạo đạo vết rách, mà cả đại địa thậm chí bị chấn động đến run rẩy không ngừng bắt đầu đứng dậy. Bất quá, giờ phút này nhưng không ai đến chú ý cái này hủy thiên diệt địa giống nhau chẳng cảnh, mà đúng tầm mắt mọi người đều ngưng tụ ở long nạo thiên trên người. Cái này long nạo thiên, đem như thế nào ngăn cản? Nhìn qua cái kia kịch liệt đệ xuống thất thải cự kiếm, Long Nạo Thiên ánh mắt ở chỗ sâu trong, rốt cục cũng đúng hiện lên một vòng vẻ khiếp sợ. Hắn đảo đúng không nghĩ tới, cái này con sâu cái kiến lại có thể đem một chiều Đan Chi Ký thi triển đến nơi này to như vậy bước. Người này, phải chết. Trong nội tâm tuy nhiên khiếp sợ, nhưng là Long Nạo Thiên nhưng không có vì vậy mà sợ hãi, hắn dù sao cũng đúng siêu cấp thiên, tự nhiên minh bạch, tại dưới bực này tình huống, mình nếu là muốn muốn chạy trốn lời mà nói, như vậy duy nhất kết cục chỉ có chết rồi, mà chỉ có liều mạng, chính mình có lẽ có một đường sinh cơ. Phụt một ngụm cắn nát bắn tên, một ngụm máu tươi phun đến lơ lửng trước mặt Long Thủ Cung phía trên, lập tức hắn phía trên tiểu có một đạo đạo đỏ thâm huyết sắc quang mang tràn ngập ra. Long Thủ Cung tiến áp thiên địa, hơi âm hàn tiếng quát cũng là từ Long Nạo Thiên trong miệng truyền lên ra, chợt hắn hai tay vỗ, toàn thân chân khí đều đã hợp thành vào cái kia Long Thủ Cung bên trong. Xíu, U. theo cái kia chân khí rót vào, cái kia Long Thủ Cung mạnh mẽ một hồi run rẩy, chợt liền gặp được một đạo cự đại huyết sắc mũi tên mang mạnh mẽ hiển hiện tại trên của Hán Vương, chợt xé rách phía chân trời. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hung hăng cùng cái kia giữa không trung đè xuống thất thải cự kiếm ầm ầm chạm vào nhau. Bành! Côn bạo vô cùng kinh phong, phô thiên cái địa theo trên bầu trời mang tất cả mà mở, mà cái kia cực lớn huyết sắc mũi tên mang giờ phút này lại có thể gắt gao chống lại cái kia thất thải cự kiếm. Nhưng là, hiển nhiên, lúc này đây Đỗ Phi thế công quá mức hung manh vài phần, tuy nhiên, cái kia cực lớn huyết sắc mũi tên mang miễn cưỡng chống lại Đỗ Phi thế công, nhưng là, cái kia huyết sắc mũi tên mang cũng bị cái kia thất thải cự kiếm ép tới từng khúc lui về phía sau. Long ngạo thiên Mượn nhờ tứ phẩm phù bảo chi lực, ngươi cũng không quá đáng chỉ có một chút như vậy thực lực sao? xem ra ngươi cái này ngày đầu tiên hàng đầu, ngược lại có vài phần hữu danh vô thực. đã như vậy, ngươi liền chết đi. Và anh, đỗ phi biến sắc, nhưng là trong đôi mắt đã có lăng lệ ác liệt vẻ hiện lên. sau đó liền nhìn thấy hắn ngón tay lại một lần nữa một điểm, lập tức cái kia thất thải cự trên thân kiếm có một đạo hào quang mạnh mẽ bộc phát ra. trong chốc lát, vậy mà ngạnh xanh xanh đích đem cái kia huyết sắc mũi tên mang lập tức quanh bạo. trương không thắng bại, nguyên sang bản gốc phủ gì? vũ kỹ bị phá. Giữa không trung Long Nạo Thiên thân hình nhoáng một cái, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, mà đồng thời, lơ lửng tại hắn trước mặt Long Thủ cung phía trên quang mang cũng đúng lập tức trở nên ảm đạm rồi vài phần, thậm chí còn có mấy phần thê lương gầm rú thanh âm từ đó truyền ra, hiển nhiên, tại vừa đố phi một chiêu kia phía dưới, cái này Long Thủ cung cũng đúng bị thương không nhẹ ảm, một đạm, nguyên sang bản gốc thủ phát. Long Nạo Thiên đã không có tứ phẩm phù bảo chi lực, ta lại muốn nhìn, ngươi còn có bản lĩnh gì? Đỗ phi mặt mũi tràn đầy sát khí, lại không có chút nào bởi vì Long Nạo Thiên thổ huyết liền chuẩn bị thu tay lại ý định mà là ở giữa không trung mạnh mẽ đập mạnh, lập tức cái kia thất thải cự kiếm không dừng lại chút nào, đã muốn đối với Long Nạo Thiên chỗ chỗ anh tới. Một chiêu này nếu là chứng thực, coi như là Long Nạo Thiên là chân chính Vũ Tông cường giả, hơn phân nửa cũng đúng sẽ bị anh đến phá thành mà nhỏ. Muốn ta chết, cũng không có ngươi cái này con sâu cái kiến trong tương tượng cái kia loại dễ dàng. Giờ phút này Long Nạo Thiên trên mặt biểu lộ đã muốn trở nên dữ tợn vô cùng. Giờ phút này hắn cũng là bị đỗ phi dồn đến không còn đường lui tình trạng, hắn tự nhiên minh bạch, coi như là chính mình miễn cưỡng lập tức đỗ phi một chiêu này như vậy ngày khác hậu cũng làm mất đi hết thảy, kể cả cái kia ngày đầu tiên hàng đầu. Cho nên hôm nay hắn vô luận như thế nào cũng không thể bại. Ngươi nên vậy đáp ý, bởi vì tu luyện đến nay, ngươi là người thứ nhất đem ta dồn đến tình trạng như thế loại người. ba bả bá. Tại tiếng gầm ở bên trong, Long Nạo Thiên trong hai tay có kỳ dị ấn ký phi biến ảo. chật. Vậy mà nhìn thấy cái kia Long Thủ Cung khẽ du lên, trực tiếp biến thành một đạo hồng mang tránh vào hắn mi tâm chỗ. Đổi thần. Hét to thanh âm, đồng thời cũng đúng mang theo vài phần thê lương theo Long Nạo Thiên trong miệng vắt ra. Cùng lúc đó. Một cổ cực kỳ sáng chói quang mang nhưng lại mạnh mẽ theo hắn trên người bộ phát ra, làm cho hắn trên người chấn động lại một lần nữa liên tiếp kéo lên. Cái gì? Người này điên rồi. Không ít người nhìn thấy một màn này đều là biến sắc đạo. Cái này đổi thân bắt đầu đứng dậy, chính là tạm thời đem người cùng võ phù hợp một pháp môn, tuy có thể phát huy ra cực kỳ cực lớn uy lực, nhưng là hắn di chứng cũng không nhỏ. Một cái không ổn, võ phù bị hủy không nói, cái kia người thi triển nói không chừng như vậy sẽ biến thành một người ngu ngốc. Hai người này đều điên rồi. Vậy mà đánh đến trình độ này, Đỗ Hào mắt hí một lát, thở dài một hơi nói: cái này sự quan hệ giữa hai người đã sớm không chết không ngất rồi làm sao có thể ở phía sau thu tay lại Đỗ Vân Thiên khẽ như mày chợt thở dài một hơi nói vừa nghe hắn lời này bốn phía Vân Thủy Đấu ra loại người sắc mặt đều là đồng thời trì trệ chợt nguyên một đám lần nữa nhìn phía phía chân trời chỗ xíu u u ngay tại bốn phía đám người chấn động lập tức cái kia giữa không trung Long Ngạo Thiên thân hình đã muốn mạnh mẽ trở nên có vài phần điên cuồng bắt đầu đứng dậy liền gặp được hắn trong hai tay ấn ký phi biến hóa một cổ cực kỳ điên cuồng hủy diệt chấn động cũng là từ hắn trên người mang tất cả mà khai mở yêu hổ đạo Yêu hổ liệt không trưởng. một tiếng trầm thấp quát chói thai vang lên, lập tức liền gặp được một dấu bàn tay theo long ngạo thiên một trưởng đánh ra, mà trưởng ấn phảng phất là do vô số hổ thân chỗ tạo thành giống nhau. một trưởng đánh ra, lập tức tựu có vô số thê lương gầm rú chi tiếng vang lên. một trưởng này vừa ra, đã muốn hung hăng hướng về giữa không chúng cái kia thất thải cự kiếm bạo lướt mà đi. cái này hai đạo thế công, vây chỉ trong nháy mắt giống như hai quả mang theo hủy diệt khí tức thiên thạch giống nhau, tựu như vậy hung hăng đụng vào nhau. vâng, và một đạo sáng chói mà cuồn bạo quang mang. Giống như một vòng mặt trời giống nhau xuất hiện tại trong giữa không trung, mà ở cái kia ánh sáng mãnh liệt mang phía dưới, tất cả mọi người có thể cảm giác được một cổ gần như tại tựa là hủy diệt đáng sợ chấn động. Rầm rầm rầm. Phía dưới đại cốt quảng trường, giờ phút này đã muốn triệt để hủy hoại, mà cái kia kim đài giờ phút này cũng giống như bị một cổ lực mạnh sinh sinh vặn bẹo giống nhau, vậy mà lập tức tiêu mất đi vốn là hình thái. Nếu không phải có 6 vị cường giả liên thủ bố trí lời mà nói, chỉ sợ cái này cả đế đô tại trong nháy mắt tiêu đều hủy từng kia ánh mắt có chút ngưng trọng chăm chú nhìn phía trước đáng sợ kia sóng xung kích trong đôi mắt thần sắc đã muốn kinh hãi đến cực điểm rồi hai người này thật là quân vũ tông hoàng thất vân thủy ngũ ra bên trong cường giả đều đã đứng lên nguyên một đám con mắt chăm chú nhìn qua cái kia hào quang ngọn nguồn chỗ từ nơi ấy tán phát ra chấn động làm cho bọn hắn có thể cảm giác ra giờ phút này một chiêu này về sau cái kia thắng bại nên vậy có thể phân đi ra à người nào thắng bốn phía người vây xem cũng đều là dừng ở trong tràng tất cả mọi người minh bạch giờ phút này Song vương đều đã đến đem át chủ bài đều sốc lên tình chẳng rồi. Bởi vậy, bực này Giao Phong, tất nhiên có thể phân ra thắng bại, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Người này Thủy Vân Thanh hai tay nắm chặt, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khẩn trương. Hiện tại, nàng đã muốn vô pháp tưởng tượng trong này rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi. Bảnh. Ngay trong nháy mắt này, trong tràng cái kia giống như mặt trời loại mãnh liệt hào quang, đột nhiên biến thành một đạo cột sáng sông lên phía chân trời, chợt hào quang ảm đạm bên trong, trong sân cảnh tượng lại một lần nữa mơ hồ xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Bá. Cơ hội trong nháy mắt này. Tất cả ánh mắt đều là phi chuyển tới, gắt gao dừng ở giữa không trung. Ở đằng kia giữa không trung, có hai đạo thon dài thân ảnh lơ lửng phía trên trời, mà khi bọn hắn trong lúc đó, thất thải cự kiếm cùng cái kia cực lớn bàn tay gắt gao đụng vào nhau, tại loại này kịch liệt đối bang phía dưới, bốn phía không gian đều là xuất hiện một chút vân mèo. Rốt cuộc là người nào thắng? Bực này chàng diện trực tiếp đem bốn phía không ít người tâm nói lên, đặc biệt là Vân Thủy Long gia cùng Vân Thủy đấu gia loại người, không ít người đều là lập tức bàn tay nắm chặt. Tại thời khắc này, cả đại cốt quảng trường đều là trở nên lặng ngắt như tờ, phảng phất chỉ cần có một điểm thanh âm cũng sẽ phá hư bực này chẳng cảnh giống nhau. Giang Giác. Nhưng mà, bực này điên tĩnh nhưng không có tiếp tục quá lâu, sau một lát, giữa không trung đột nhiên có rất nhỏ thanh âm truyền ra, chợt không ít người liền gặp được, cái kia cực lớn trên bàn tay bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Xem ra, ngươi phải thua. Đỗ Phi dừng ở phía dưới Long Lão Thiên, kéo ra một vòng sâm lánh dáng tươi cười. Long Lão Thiên giữ tận sắc mặt tại thời khắc này cũng đúng khó thấy được cực hạ, bởi vì, hắn cũng có thể cảm giác được rõ ràng, giờ phút này cái tia thất thải cự trên thân kiếm, rốt cuộc có gì đợi đáng sợ lực lượng tràn ngập ra. Nam mơ, Long Nạo Thiên sắc mặt điên cuồng biến ảo, chợt, hắn mạnh mẽ cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm máu lập tức phun ra, trực tiếp rơi xuống phía trước cự trên lòng bàn tay. Theo cái này một ngụm máu phun ra, cái kia cự trên lòng bàn tay vết rách, vậy mà chậm rãi biến mất bắt đầu đứng dậy. Muốn thắng ta, như vậy ta liền cho muốn cho ngươi minh bạch, ngươi một cái con sâu cái kiến, đúng làm không được. Long Nạo Thiên nghiến răng nghiến lợi quát khẽ nói, hô hấp của hắn tại thời khắc này cũng đúng trở nên cực kỳ ồ ồ, hiển nhiên, thủ đoạn của hắn cũng đúng đánh đến cực hạn. Ngươi đã còn có bực này cách nghĩ, như vậy Ta liền chặt đứt trong lòng người cái kia một tia hy vọng xa vời. Nhìn qua phụ ngẫu ngoan cố chống lại long ngạo thiên, Đỗ Phi nét miệng cười một tiếng, nụ cười trên mặt cũng là đồng dạng giữ tợn vô cùng. Những năm gần đây này hắn từng bước kinh tâm, vì cái gì chính là hôm nay một trận chiến. Nếu so với thủ đoạn, thủ đoạn của hắn có thể so sánh trước mắt cái này một vị muốn hơn rất nhiều. Vô Theo Đỗ Phi thay đổi, lập tức đan điển chỗ băng liên đan bên trong, lại có một cổ cường hãn đan khí phi tràn ngập ra. Tại bực này cường hãn đan khí phía dưới, coi như là dùng Đỗ Phi cường hãn cũng đúng cảm thấy trong cơ thể mình kinh mạch bên trong có từng đợt đau đớn cảm giác truyền đến nhưng là cho dù như thế hắn cũng không có chút nào ngừng ý định mà là y nguyên phi thuốc dục đăng khí hợp thành nhập cái kia phía trước thất thải cự kiếm bên trong phá tại nào đó lập tức đỗ phi bàn tay đã muốn mạnh mẽ nắm chặt mà trầm thấp tiếng quát cũng là từ hắn biết hầu ở chỗ sâu trong thoát ra với anh theo hắn quát khẽ cái kia cực lớn thất thải cự trên thân kiếm sạch bong đại tác mà cự kiếm kia cũng đúng lập tức hung hăng hướng về phía dưới đè xuống rồi sau đó tại vô số đạo kinh hải trong tầm mắt cái kia cực lớn bàn tay vậy mà ngạnh xanh xanh đích đầm ẩm bảo tạc, gi... nơi tay trưởng bảo tạc thời điểm long não thiên sắc mặt rồi lại đúng mạnh mẽ tái đi, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, rồi sau đó hắn thân hình giống như nhận được nào đó trọng kích giống nhau, vậy mà trực tiếp bay ngược ra, chất hung hăng đập lấy phía sau chân khí quang màng phía trên, xôn xao, Thẳng đến hắn thân hình đập lấy chân khí quang màng phía trên về sau giữa không trung cái kia cực lớn thất thải kiếm quang chậm rãi biến mất, hậu biến thành một đoàn kỳ dị sáng rực, rơi xuống đỗ phi trong tay, theo hắn khoát tay trả lại, lập tức biến mất. Hiển nhiên điều khiển bực này cường hắn đan chi kỹ chính là Đỗ Phi cũng đúng bỏ ra thật lớn một cái ra lớn có thể không cần hắn tiêu tận lực không cần bực này biến hóa cơ hội là tại lập tức phát sinh tất cả mọi người đúng trận mắt há hốc mồm nhìn qua một màn này ai cũng không nghĩ ra cái này ngày đầu tiên lần Long Ngạo Thiên vậy mà thất bại đến như vậy chứ để Vân Thủy Long ra chỗ những kia Long gia đệ cơ hồ mỗi một người đều là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ bọn hắn như thế nào cũng vô pháp tưởng tượng Long Ngạo Thiên vậy mà hội bại hơn nữa bị bại như thế gọn gàng mà Vân Thủy Đỗ ra chỗ Đỗ Vân Thiên sắc mặt nhưng lại lập tức trở nên ngưng trọng vô cùng chợ hắn lại đột nhiên than nhẹ một tiếng, nói, thông chi bọn hắn đậu thủ đi. chuyện hôm nay, tất nhiên không biết từ bỏ ý đồ, nhưng là ít nhất ta cũng vậy muốn đem đáp ứng chuyện của hắn làm được. nếu không, tên tiểu tử này nhưng chưa hẳn tiểu còn có thể nhận thức chúng ta cái này đố ra. dạ. Đỗ Hào nhìn thật sâu Đỗ Phi Liếc, chợt đã muốn mạnh mẽ quay người lại, cẩn thận từng ly từng tí rời đi. Khủ. trong trạng, long não thiên kịch liệt ho khan, theo hắn không ngừng rãy rủi lấy đứng lên, máu tươi cũng phải không đoạn theo trong miệng phương ra, nhưng là cho dù như thế, hắn trên mặt biểu lộ cũng đúng giữ tận vô cùng. Một cổ không cam lòng gầm rú thanh âm, cũng phải không đoạn theo hắn trong cổ họng truyền ra. Bá. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp có chỗ động tác thời điểm, một đạo phá phong thanh âm đột nhiên vang lên, rồi sau đó, hắn cũng cảm giác được một cổ khí phách tuyệt luân khí tức xuất hiện ở trước mặt của mình. Tại hắn đồng tử co rút lại đồng thời, nhìn rõ ràng, giờ phút này Đỗ Phi cầm trong tay diệt thế phách thương, mũi thương nhẹ nhàng điểm vào hắn cái trắng chỗ, chỉ cần hắn nguyện ý, chỉ sợ lập tức là có thể đem người phía trước đầu vành thành một mảnh tử nát. Tại thời khắc này, chính là Cường Như Long Lạc Thiên, thân hình cũng hơi hơi run rẩy lên. Đỗ Phi dừng ở trước mặt Long Nạo Thiên, trong đôi mắt có một tí nhàn nhạt, nhạt vẽ khinh thường hiện lên. Một lát sau, hắn có chút một phát miệng, thản nhiên nói, bị một cái con sâu cái kiến đánh bại, là cái gì cảm giác? Tuy vậy ngươi vẫn là con sâu cái kiến đường tưởng rằng ngươi đánh bại ta, tiểu vô địch thiên hạ. Long Nạo Thiên gắt gao chằm chằm vào Đỗ Phi, sau một lát, mang theo cực độ không cam lòng lạnh lạnh mở miệng nói, ngươi không chịu nhận thua, ngược lại tốt, nếu là ngươi nhận thua lời mà nói, ta còn thật sự tìm không thấy lấy cớ giết ngươi. Tại Long Nạo Thiên điên cuồng trong tầm mắt, Đỗ Phi lại đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm thản nhiên nói. Ngươi ngươi dám? Thấy được Đỗ Phi trong đôi mắt cái kia không che giấu chút nào sát ý, Long Nạo Thiên đột nhiên tự hiểu rõ ra, từ vừa mới bắt đầu, người này sẽ không chuẩn bị buông tha chính mình. Ta có cái gì không dám hiện tại, ta cho ngươi một quả cơ hội, chỉ cần ngươi nói ra, ngày đó diệt ta đô gia cả nhà hắc y nhân rốt cuộc là ai, ta hãy bỏ qua ngươi như thế nào. Đỗ Phi thủ đoạn nhẹ nhàng chuyển động, sắc bén sát ý lập tức bao phủ Long Nạo Thiên toàn thân, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Ha ha ha ha ha. Nhìn thấy Đỗ Phi bộ dáng như vậy. Long Nạo Thiên đột nhiên cuồng tiếng một tiếng, trợn lạnh lùng nói: "Đỗ Phi, ngươi còn quá yếu. Thiếu ngươi chút buồn sự ấy, cũng muốn báo thù." "Ha ha ha ha. Cho dù ngươi hôm nay có thể giết ta, ngươi cũng không có buồn sự báo thù. Hơn nữa, ta cũng không sẽ nói cho ngươi biết, ngày đó người nọ, rốt cuộc là ai. Ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không có cái này cơ hội." "Bá." Long Nạo Thiên cái này không che giấu chút nào thanh âm, lập tức tiểu vang vọng toàn trường, cũng nếu như đến Đỗ Phi biến sắc, chợt hắn bàn tay nắm chặt, trong tay phách thương đã muốn không hề chần chờ vung hạ. Chưa xong còn tiếp chương không muốn một, tái khởi với anh. Nhưng mà ngay tại đỗ phi một thương này, sắp có một chút long ngạo thiên mi tâm chố lập tức. Trong lúc đó, một tiếng vang thật lớn mạnh mẽ theo đại cốt dọc theo quảng trường chỗ truyền đến. Rồi sau đó sắc mặt của hắn chính là mạnh mẽ biến đổi. Bởi vì hắn đã nhận ra giờ phút này có một cổ cực đoan cường đại khí tức đột nhiên hướng về chỗ ở mình chỗ tịch của tới. Cổ hơi thở này cực đoan cường đại, cho dù ngày đó long bách chi lưu vũ tông cường giả cũng không có đến trình độ này, mà đang ở cái này khí tức xuất hiện đồng thời, mà ngay cả bốn phía thiên địa nguyên khí cũng đúng lập tức bình tĩnh lại. Năm mà tại loại này khí tức áp bách phía dưới, cho dù Đỗ Phi cũng không khỏi không lập tức nhắc tới hạng nặng tâm thần đến ứng phó. Vũ tông cường giả, cảm ứng được bực này khí tức, Đỗ Phi trong ánh mắt lăng lệ ác liệt vẻ chợt lóe lên, chợt, hắn trong lòng bàn tay động tác lại đột nhiên ngừng lại, rồi sau đó chậm rãi xoay người hướng về phía sau nhìn lại. Tại Đỗ Phi nhìn kỹ giữa, liền gặp được Vân Thủy Long ra chỗ, một đạo nhân ảnh giống như quỷ mị giống nhau quỷ dị xuất hiện ở khoảng cách Đỗ Phi không xa chỗ, thoáng âm hàn ánh mắt, nhàn nhạt, nhạt rơi xuống Đỗ Phi trên người, một lát sau, chậm rãi nói, "Nhỏ, không nên quá phận." Đỗ Phi khẽ nhíu mày, Ánh mắt cứng lại tại cái này một vị cường giả trên người, liền gặp được người tới một thân áo bào xanh, nhìn về phía trên đại khái chừng 50 tuổi, hắn diện mạo đoan chính, một đôi trong mắt bên trong có một cổ cực đoan uy nghiêm hương vị, hiển nhiên, người này tất nhiên đúng trưởng kỳ thân ở địa vị cao loại người. Nhưng là, vì làm cho Đỗ Phi trong lòng chấn động nhưng lại, người này khí tức mặc dù không có trong tương tượng mãnh liệt, nhưng là, lại cũng có thể ép tới người không thở nổi, cái này lại để cho Đỗ Phi minh bạch, trước mắt cái này một vị, tuyệt đối không phải lục phẩm cấp thấp Vũ tông cái kia lợi tổ tại hơn phân nửa là lục phẩm trung giai, thậm chí đẳng cấp cao Vũ tông. Người là người nào?" Đỗ Phi ngưng mắt nhìn người này sau một lát, chậm rãi hít một hơi, nhàn nhạt mở miệng nói, "Lão phu Long Dương." Người tới cũng đúng khẽ nhíu mày dừng ở Đỗ Phi, một lát sau nhàn nhạt mở miệng nói, "Hắn ngữ khí tuy nhiên bình thản, nhưng là trong giọng nói đều có một cổ cực kỳ của ngạo hương vị." Vân Thủy Long gia ra chủ sau Đỗ Phi khẽ mắt có chút nhẹ dự, hắn ngược lại không thể tưởng được, cái này lão quỷ rõ ràng ở phía sau ra tay. "Ha ha ha, Long gia chủ, giờ phút này cái này thắng bại chưa phân, ngươi liền chạy ra khỏi tới quấy giày bọn tiểu bối chiến đấu, chỉ sợ không tốt lắm đâu." ngay tại Đỗ Phi khẽ nhíu mày thời điểm, trong lúc đó, hắn trước người không gian tiểu hơi hơi một hồi và mèo, chợt liền gặp được Đỗ Vân Thiên thân hình chậm rãi bước ra, đạm mạc ánh mắt chậm rãi rơi xuống long dương trên người. Nhìn thấy Đỗ Vân Thiên đi tới, cái kia long dương trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia dị sắc. Bất quá, lúc này đây, hắn nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng, chợt nhìn Đỗ Phi liếc, thản nhiên nói, nhỏ, phóng chúng ta long ra cái kia tiểu bối à, trận này là ngươi thắng. Tiên bối, tại hạ nhưng không cho là như vậy. Đỗ Phi thủ đoạn hơi động một chút, cái kia diệt thế phách thương vẫn là điểm vào long ngạo tiên trên trán. Sau đó thản nhiên nói, dựa theo quy định, ba người vì bại, nhưng là, giờ phút này cái này kim đại đều biến mất, như vậy, dĩ nhiên là nên vậy chỉ còn lại có hai người vì thất bại. Đã Long Nạo thiên thiếu ra không muốn chính mình nhận thua, như vậy, chỉ có ta giết được hắn, có thể phân ra thắng bại, đúng vậy à? Người! Long Dương biến sắc, ngược lại không thể tưởng được Đỗ Phi cư nhiên như thế nhanh mồm nhanh miệng. Ha ha ha, cái này Đỗ Phi mặc dù là ta vân thủy đấu ra ở riêng loại người, nhưng là lời này ngược lại nói không sai, điện này trước đại bị bên trong, quy củ chính là quy củ đã những bọn tiểu đối này còn không có phân ra thắng bại đến, như vậy chúng ta những này lão quỷ cũng không tốt lắm nhúng tay à. Đỗ Vân Tiên ha ha cười một tiếng, nhàn nhạt dừng ở Long Dương mở miệng nói. Long Dương trong đôi mắt có một tí nhàn nhạt sát ý tràn ngập mà mở, chỉ có điều, hắn cuối cùng còn không có động thủ, chỉ là lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt chậm rãi rơi xuống Đỗ Phi trên người, trong đôi mắt hương vị, không nói cũng hiểu. Tại hai vị này gia chủ xuất hiện thời điểm, toàn trường ánh mắt đều lập tức bị bọn hắn hấp dẫn, hiển nhiên, rất nhiều người đều không ngờ được, trận này chiến đấu, rõ ràng đem hai vị này lão bất tử đều dẫn ra bất quá, đợi cho hai vị này ổn ổn giúp nhau rằng co về sau, tất cả mọi người cũng đều minh bạch, sân nhà, lại nhớ tới Đỗ Phi cùng Long Ngạo Thiên trên người. Không ít người giờ phút này sắc mặt đều là cực kỳ cổ quái, nếu là cái này Long Ngạo Thiên thật sự không nhận thua lời mà nói, cái này Đỗ Phi, thật sự dám giết được hắn không thành. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Đỗ Phi đạm mạc ánh mắt cùng Long Ngạo Thiên cái kia hoán độc ánh mắt đan vào lại với nhau, mà Đỗ Phi trên người sát ý lại không có chút nào yếu bớt, hắn chết tử ngưng thần lên trước mặt Long Ngạo Thiên, rốt cục thủ đoạn vừa động, trong lòng bàn tay diệt thế phách thương muốn điểm hạ ngươi thắng. nhưng mà vừa lúc đó cái kia Long Nạo Thiên sắc mặt đột nhiên buông lỏng, trợn cắn răng, hơi không cam lòng mở miệng nói: ngươi nói cái gì? Nhỏ như vậy thanh âm, ta nhưng nghe không rõ ràng lắm a? Đỗ Phi sắc mặt hơi động một chút, bất quá một lát sau, hắn hơi lạnh lạnh mở miệng nói: ta nói, ngươi thắng. lúc này đây, đúng ta thua rồi. Long Nạo Thiên cắn răng, trợn mang theo không cam lòng nghiêm nghị mở miệng nói: còn lần này, thanh âm của hắn ngược lại làm cho toàn trường đều nghe được rành mạch. chỉ có điều như vậy, lại làm cho hắn sắc mặt càng phát ra khó nhìn lại, hiển nhiên. Muốn hắn như thế tâm cao khí ngạo đích nhân vật thừa nhận chính mình thất bại, thật sự là so tử còn muốn khó chịu vài phần. Thừa nhận chính mình liền một cái con sâu cái kiến cũng không bằng, như vậy ngươi tính toán là cái gì? Phế vật sao? Đỗ Phi cười nhạt một tiếng, rêu cợt nói: "Nghe vậy, Long Nạo Thiên sắc mặt chấn động, bất quá hắn lại cắn răng không cam lòng nhắm mắt lại. Hắn tự nhiên minh bạch, giờ phút này Đỗ Phi đối với chính mình tùy ý vũ nhục, đơn giản là muốn ép mình động thủ mà thôi. Mà chính mình một khi động thủ, người này nhất định sẽ mượn cơ hội này đem chính mình tại chỗ đánh chết. Bởi vậy, Long Nạo Thiên tuy nhiên trong nội tâm hận tới cực điểm, nhưng là lại như cũ gắt gao cắn răng không chịu động thủ. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Vân Thiên sắc mặt có nhàn nhạt dị sắc hiện lên, bất quá hắn lại không nói thêm gì. Mà Long Dương thì là chậm rãi nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên minh bạch lưu được núi xanh tại không lo không có tuổi đốt đạo lý. Hôm nay Long Nạo Thiên bại bởi cái này Đỗ Phi, khó không là một chuyện tốt. Nhìn qua Long Nạo Thiên không cam lòng sắc mặt, Đỗ Phi cười nhạt một tiếng, nhưng không có tiếp tục dây dưa xuống dưới, chỉ có điều trong tay hắn diệt thế phách thương cũng không có rời, mà là ánh mắt có chút một chuyện đã muốn mặt hướng hoàng thất loại người chỗ phương hướng, thản nhiên nói, "Vậy hạ, không biết giờ phút này có thể xác định điện này trước đại bị đứng đầu bảng rồi." "Ha ha ha, thật sự là đặc sắc một trời ạ." "Hôm nay một trận chiến này phân khích trình độ, ngược lại vượt quá bổn hoàng ngoại ý liệu a." Hoàng Tất Chỗ, Hoàng Phổ thủy chậm rãi đứng lên, nhàn nhạt ánh mắt quét đến trong tràng, một lát sau, chậm rãi nói, "Không sai, hôm nay trận này tiến hành đến trình độ này lợi mà nói, cũng đã có thể xem như phân ra thắng bại rồi." Đã Vân Thủy Long gia Long Ngạo Thiên nhận thua lời mà nói, "Như vậy, lần này điện trước đại bị đứng đầu bảng, chính là Diệp Phi." thì ra là vân thủy đỗ ra ở riêng loại người đỗ phi nghe được hoàng phổ thụy chuyện đó không ít người trong đôi mắt đều là dị sắc có chút chớn động vị này hoàng thất chí tôn mặc dù không có nói rõ nhưng là nói gần nói xa ý tứ nhưng không có nửa phần cửa trách cái kia đỗ phi che giấu thân phận cho nên tuy nhiên còn có người muốn mượn lần này gây sóng gió nhưng là tại thời khắc này lại mỗi một người đều là ngoan ngoãn ngậm miệng lại đa tạ bệ hạ đỗ phi cười cười hắn đối với cái này đứng đầu bảng danh tiếng đảo là không có quá mức quan tâm chỉ có điều hắn lần này đại mục đích chính là muốn xấu cái này long ngạo thiên chuyện tốt cho nên nhận được rồi cái này đứng đầu bảng vị, tiêu tương đương với tại hắn trên mặt hung hăng rấm một cước, bực này sự tình, nhưng hắn là phi thường nguyện ý làm. Ha ha, Đỗ Phi, ngươi cũng đừng tưởng rằng điện này trước đại bị đứng đầu bảng bất quá là một cái hàng đầu mà thôi. Dựa theo quy củ, ngươi giờ phút này đã muốn có được trở thành quân vũ tông thiếu tông chủ tư cách, chỉ có điều điều kiện tiên quyết là ngươi muốn cam tâm tình nguyện gia nhập quân vũ tông đi. Hoàng phụ thủy thản nhiên nói, cái này rồi nói sau. Đỗ Phi bất trí không hay không nói. Ha ha, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức ngoại trừ cái này hư danh vật, ngươi còn có thể tìm được một ít thực tế chỗ tốt, đang tiến hành điện trước đại bị đứng đầu bảng ban thưởng, đúng ba dạng gì đó, ngươi là muốn hiện tại cầm, có lẽ hay là qua đi cầm. Tựa hồ nhìn ra Đỗ Phi không quá như tâm, cái kia Hoàng Phổ Thụy lại lại cười nói, còn có ban thưởng sao? Như vậy tại Hạ tiểu không khách khí. Đỗ Phi sắc mặt vừa động, thản nhiên nói, ha ha, cái này ban thưởng vật, lại nói tiếp cũng không phải là cái gì quá mức hoa trương mấy cái gì đó, ngươi đã muốn lời mà nói, hiện tại liền cho ngươi cũng được. Dứt lời, Hoàng Phổ Thụy đã muốn tay phải ở giữa không trung vung lên lập tức, liền gặp được hoàng thành chỗ có một cổ lưu quang loại ra, chợt, cái kia đạo lưu quang phi rơi xuống đỗ phi trước mặt. Đỗ phi đồng tử có chút co rút lại, chợt nhìn rõ ràng, cái kia xuất hiện ở trước mặt mình, đương nhiên đó là là một quả dung giới. Nhìn thấy vợ ấy, do dự một chút về sau, đỗ phi tinh thần lực có lẽ hay là phi tham dò vào trong đó, chợt, hắn tiểu có chút rung động một bà. Ở đằng kia dung giới bên trong, có chồng chất như núi diễn tông đan, hắn số lượng chỉ sợ có tiếp cận 50 vạn số lượng. Trừ lần đó ra, ở đằng kia diễn tông đan phía trên, còn lơ lửng hai dạng đồ vật. Giống nhau là quyển trục thứ đồ tầm thường, hơn phân nửa là cái gì đẳng cấp cao vũ khí, mà đổi thành bên ngoài đồng dạng thì là một mặt màu xanh ngọc bài. Giờ phút này, Đỗ Phi cũng không có cái gì tâm tình đến nghiên cứu những vật này, tại nhìn lướt qua về sau, hắn đã muốn phi đem gì đó thu vào, sau đó tại không ít người hâm mộ ghen ghét hận trong tâm mắt, đối với Hoàng Phổ Thụy trầm rãi vừa chấp tay, thản nhiên nói, nhiều tại điện hạ rồi. Ha ha, ngươi đã đã muốn nhận ban thưởng, như vậy, lần này giới điện trước đại bị coi như là đã xong. Nguyên nên vậy nghi hoặc cái kia ngọc bài tác dụng a. Mấy ngày nay Ngươi có thể tìm một cái thời gian đến trong hoàng thành tìm ta, ta tự nhiên sẽ cho ngươi giải đáp." Hoàng Phổ Thụy gật gật đầu, lại cười nói, "Ừm." Đỗ Phi có chút gật đầu, chợt cười nói, "Đã điện trước đại bị sự tình đã muốn hoàn tất rồi, tiểu ngược lại có một yêu cầu quả đáng, kính xin bệ hạ đáp ứng." "Chuyện gì?" Hoàng Phổ Thụy giống như cười mà không phải cười nói, "Tại hạ còn muốn mượn hoàng thất cái chỗ này, giải quyết một điểm chuyện tình, kính xin điện hạ ân chuẩn." Đỗ Phi thản nhiên nói, "Đúng." Hoàng Phổ Thụy cười nhạt một tiếng, cũng đã chậm rãi ngồi xuống, hắn tự nhiên cũng nhìn ra được, hôm nay trận này Tựa hồ không có khinh địch như vậy là có thể chấm dứt ta. Mà tại thời khắc này, bốn phía không ít ánh mắt cũng đúng lập tức có chút ngưng tụ. Xem ra chuyện hôm nay thật là một ba vị bình, một ba lại khởi a. Cái này nhỏ, rốt cuộc lại muốn làm cái gì? Mà giờ khắc này, Long Nạo Thiên sắc mặt cũng hơi hơi cứng đờ, hắn lập tức sẽ hiểu Đỗ Phi ý đồ, nhưng là khi hắn phải có động tác thời điểm cũng đã chậm một bước. Mời anh. Lúc này đây, tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Đỗ Phi đã muốn một cước nâng lên, chợt tại Long Nạo trời còn chưa có kịp phản ứng lập tức, một cước hung hăng nát hắn mặt trên cửa, đem hắn đầu. Hung hăng bước chân vào trong lòng đất. Rồi sau đó, hắn ánh mắt có chút một chuyện, đã muốn rơi xuống long dương trên người, một lát sau lạnh lạnh cười nói, "Long gia chủ điện trước đại bỉ đã muốn đã xong, xem ra giữa chúng ta một điểm chứng, cũng muốn hào hào kết toán rõ ràng." "Đỗ phi, điện trước đại bỉ đã muốn chấm dứt, ngươi còn dám phải ta long gia loại người, ngươi trước mặt mọi người vũ nhục ta long gia loại người, thật sự đã cho ta Vân Thủy Long gia dễ khi dễ không thành." Long Dương sắc mặt hơi đổi, Đỗ Phi động tác, làm cho hắn sắc mặt của biến, bất quá gặp được giờ phút này vẻ mặt bình tĩnh Đô Vân Thiên, hắn có lẽ hay là hít một hơi. Ngăn trận tức giận trong lòng mở miệng nói: "Rất đơn giản, ta muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch." Đỗ Phi dừng ở Long Dương, một lát sau về sau, chậm rãi mở miệng nói: "Chương 042, thâm cửu." Thâm cửu." "Giao dịch? Ngươi nghĩ muốn cái gì?" Long Dương khẽ như mày, lại nhìn thoáng qua bị Đỗ Phi giẫm nát lòng bàn chân long ngạo Tiên, một lát sau chậm rãi mở miệng nói: "Rất đơn giản, một người đổi một người, dùng cha ta đến trao đổi cái phế vật này." Đỗ Phi hít một hơi thật sâu, một lát sau chậm rãi mở miệng nói: "Nghe vậy, không chỉ là Long Dương thân hình vi hơi khẽ chấn động, mà ngay cả bốn phía vốn là rừng ở nơi này đám người, cũng đều là nguyên một đám trong đôi mắt khắc thường sắc hiện lên. Hôm nay ván này mặt, ngược lại cực kỳ phức tạp, cũng cực kỳ thú vị a. Phụ thân ngươi." Long Dương trầm mặc một lát sau, trầm giọng nói, "Ta cũng không nhận ra phụ thân ngươi." "Thật sao?" Đỗ Phi trên mặt biểu lộ trở nên càng âm lãnh bắt đầu đứng dậy, chân của hắn thượng có chút dùng sức, đem Long Ngạo Thiên mặt lại đè xuống vài phần về sau, tiếp tục nói, "Ngươi nhận thức không biết cha ta, đều cũng không trọng yếu, quan trọng là chỉ cần đem người giao ra đây, ta hãy bỏ qua người này, nếu không nghe lời, các ngươi trở về ra chuẩn bị hậu sự à? nếu là ta phụ thân cũng có một không hay xảy ra lời mà nói, ta hôm nay muốn huyết tẩy rồi các ngươi vân thủy long ra. huyết tẩy, tiểu bối, ngươi sẽ không sợ gió lớn đau đầu lưới sao? đừng nói là ngươi, cho dù đỗ vân thiên lão gia hỏa này cũng không dám nói bực này lời nói à. đỗ vân thiên, các ngươi đỗ gia tên tiểu bối này hôm nay đúng nói rõ muốn cùng chúng ta vân thủy long ra gây khó dễ rồi, ngươi không để cho một cái công đạo chuyện hôm nay nhưng còn chưa xong. long dương ngưng mắt nhìn đỗ phi một lát sau, cười lạnh một tiếng nói. đỗ vân thiên cười nhạt một tiếng nhìn thật sâu Đỗ Phi liếc về sau, chậm dãi nói, Đỗ Phi cùng các ngươi Vân Thủy Long gia ước đoán, ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, đây là hắn cùng các ngươi Vân Thủy Long gia sự tình, chúng ta không biết tham gia. Dứt lời, Đỗ Vân Thiên rõ ràng ngay tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, thân hình có chút lóe lên, tiểu trở xuống Vân Thủy Đô gia chỗ chỗ. Nhìn thấy Đỗ Vân Thiên động tác, cái tia Long Dương trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia dị sắc. Bất quá một lát sau, hắn có lẽ hay là chậm dãi quay đầu lại dừng ở Đỗ Phi, thản nhiên nói, tiểu bối, hiện tại ngay gia tộc của ngươi đều không muốn đứng ở ngươi này, mặt ngươi còn có tư cách gì cùng ta đảm giao dịch? Chỉ cần đem lương ngạo thiên thả, ta tiện lợi làm chuyện hôm nay không có phát sinh qua, như thế nào? Khắc khắc khắc khắc chuyện hôm nay coi như không có phát sinh qua sao? Thật lớn khí phách, thật lớn tâm lực a! Long gia chủ, ta mời ngươi đúng nhất gia chi chủ, cho nên đối với ngươi khách khí vài phần. Nhưng là ngươi lại ở chỗ này giả vờ giả vịt, chẳng lẽ mình sẽ không trột giả sao? Ngày đó con chó nhỏ này cùng hắc ý nhân kia diệt ta đố ra cả nhà, mà ngày trước các ngươi còn lại để cho Long Bách Lão Cẩu cùng Long Lăng Thiên cái kia con chó nhỏ đi bất việt thành đem ta bất việt thành đố ra loại người đều bắt sống ngày ngày tra tấn chính là vì đem ta Đỗ Phi bước đi ra như thế nào những chuyện này ngươi cái này lo liệu việc nhà chủ tự hoàn toàn không biết sao lời ấy một chỗ đại cốt quảng trường bốn phía không ít người sắc mặt đều hơi hơi biến hóa Đỗ Phi lời này lời nói tuy nhiên bình thản nhưng là trong giọng nói cái loại lời khác sâu và độc ý nhưng lại mỗi người đều có thể đọc ra tới tuy nhiên mỗi người cũng biết cái này Đỗ Phi cùng Vân Thủy Long ra trong lúc đó khẳng định có vài phần thù hận nhưng là không thể tưởng được, thù hận cơ to lớn như thế, diệt môn chi thủ, bất cộng đái thiên, long dương sắc mặt cũng đúng lập tức trở nên khó coi vài phần. một lát sau, hắn chậm rãi hít một hơi, thản nhiên nói: ngươi đã giờ phút này đã đem lời nói nói trắng ra là như vậy, ta cũng vậy cũng không cùng ngươi khách khí đúng vậy. long bách cùng long lang thiên sự tình, ta xác thực biết rõ, chỉ có điều, bọn hắn đơn giản là vì bức đem ngươi băng liền đan giao ra mà thôi. dù sao vật ấy chính là quân vũ tông cùng vân thủy ngũ ra chỗ, rơi vào ngươi một ngoại nhân trong tay, bọn hắn muốn cầm lại đến, tổng không phải là sai à? sát thực đúng vậy, đỗ phi trước đúng hơi sướng sở, một lát sau đột nhiên ha ha phá lên cười, cười sau một lát, hắn mạnh mẽ vừa dùng lực, lại một lần nữa hung hăng đem long ngạo thiên đầu đập mạnh đến dưới mặt đất, chợt thanh tú trên mặt lại đột nhiên hiện đầy sắc ý, xem ra các ngươi vân thủy long gia từ trên xuống dưới quả nhiên đều là cậu, muốn cùng các ngươi giao dịch, ngược lại tự chính mình si tâm vọng tử rồi, các ngươi đã không nhận, như vậy tự nhiên không có gì, ta ta hôm nay liền đem ngươi vân thủy long gia cả nhà đều diện, đến lúc kia tự nhiên có rất nhiều người cùng ta làm cái kia giao dịch, nghe vậy. Vân Thủy Long gia loại người đều là lập tức sắc mặt của biến. Cái này Đỗ Phi khẩu khí, quả thực to đến xé trời rồi. Rõ ràng tại bực này nơi phía dưới, uy hiếp muốn tiêu diệt Vân Thủy Long gia cả nhà, hắn tiểu thật sự không sợ chết sao? Giờ phút này, cũng không cần Long Dương mệnh lệnh, Vân Thủy Long gia chỗ, đã có 10 cái bán bộ Vũ tông cảnh cường giả lập tức đằng bay đến giữa không trung, nguyên một đám hung hãn ánh mắt rơi xuống Đỗ Phi trên người, trên người sắc ý, không che giấu chút nào. Chỉ có điều, đối mặt bực này cục diện, Đỗ Phi sắc mặt lại không có chút nào biến hóa, y nguyên vẻ mặt bình thản. Vân Thủy Đỗ ra chỗ, Không ít người sắc mặt cũng hơi hơi biến hóa, cái kia Đỗ Huyên Cơ hồ lập tức liền đi tới Đỗ Vân Thiên bên cạnh thân, thấp giọng nói: "Gia chủ, việc này..." "Không sao." Đỗ Vân Thiên thản nhiên nói: "Ta cùng Đỗ Phi đã sớm có ước định, chúng ta giờ phút này không cần ra tay, vắng này mặt, hắn nên vậy ứng phó được đến, chúng ta bây giờ muốn làm, chính là giúp hắn làm một chuyện khác tình mà thôi." "Một chuyện khác tình sao?" Đỗ Huyên Thần sắc hơi động một chút, sắc mặt đã muốn lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ đến. Người này Thủy Vân Thanh có chút cắn hàm răng, trên mặt biểu lộ nói không nên lời đúng lo lắng có lẽ hay là sợ hãi, chỉ có điều nắm thật chặt bàn tay như ngọc trắng, lại hiện ra nàng Cửu Trương. "Ngươi không cần lo lắng, người này trên người, ta nhìn không ra chút nào sợ hãi, ván này mặt, chỉ sợ không có có chúng ta trong tương tượng đơn giản như vậy, chọc cái này một cái đối thủ, coi như là long ngạo thiên xui sẹo." Vân Phá Giang đứng ở Thủy Vân Thanh sau lưng, chậm rãi mở miệng nói. Thủy Vân Thanh thần sắc vừa động, một lát sau, thấp giọng nói, "Mặc Kệ Đại ca ngươi thật tốt nhìn hắn, nhưng là, dùng lực lượng một người, đối kháng một cái dòng họ, bực này sự tình, cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể làm được, người này." Sự tình phát triển đến trình độ này, Ngươi còn cảm thấy người này đúng người bình thường sao? Ta nếu là đoán không lầm lời mà nói, cho dù Long Dương ra tay, muốn bắt lấy hắn cũng không có như vậy dễ dàng. Ngươi nhưng đừng quên, cái kia đã từng chiến thắng một vị lục phẩm cấp thấp Vũ Tông Cường giả ngày đầu tiên Long Nạo Tiên. Hiện tại đúng vậy bị hắn sống sờ sờ dẫm nát dưới chân. Ngay cái giấm đều phóng không xuất ra một cái đến. Vân Phá Giang giống như cười mà không phải cười mở miệng nói. Hán, thật sự lợi hại như vậy sao? Thủy Vân Thanh trong đôi mắt có vẻ chần chừ hiện lên, bất quá hậu nàng cũng chỉ có thể đủ cười khổ một tiếng. Trong chàng giờ phút này. Mấy chục vạn vân thủy long gia cực giả đã muốn theo bốn phương tám hướng đem Đỗ Phi vây quanh tại chính giữa chỗ, nguyên một đám sát khí trên người tràn ngập ra, cơ hội tạo thành một mảnh khí lãng, đem Đỗ Phi bao phủ tại trung tâm chỗ. Mà giữa không trung, Long Dương chắp tay dừng ở Đỗ Phi, trong đôi mắt cũng là có vài phần dị sắc hiện lên. Tuy nhiên, Song phương ở vào đối địch lập trường, nhưng là coi như là Long Dương không thừa nhận cũng không được, cái này nhỏ, tuyệt đối khó đối phó a. Các người vân thủy long gia không có có nhiều người như vậy cùng lúc lên đích lời nói, mà ngay cả ra tay cũng không dám đến sao? Đỗ Phi đã mà quét lấy bốn phía liếc. Một lát sau, lạnh lùng cười một tiếng, Long Ngạo thiên mặc dù là cái phế vật, nhưng là ít nhất dám trên mình, về phần các ngươi sao, cũng đừng có đi ra mất mặt xấu hổ rồi. Long lão Cẩu, nếu là ngươi thật sự muốn ra tay lời mà nói, không ngại tự mình ra tay, khiến cái này phế vật đi ra mất mặt xấu hổ, cũng nhưng là các ngươi Vân Thủy Long ra mà ta. Tiểu bối, ngươi đừng tưởng rằng ta thật sự không dám giết ngươi. Bị Đỗ Phi luân phiên vũ nhục, coi như là bình tĩnh như rồng dương, giờ phút này cũng đúng trong nội tâm sát ý sôi trào, nếu như không phải bận tâm bị Đỗ Phi thần sắc Long Ngạo thiên, hắn chỉ sợ sớm đã xuất thủ dám, ngươi đương nhiên dám. chỉ có điều, chỉ muốn cái phế vật này trong tay ta, ngươi cũng không dám. ngươi nói đúng không? Long thiếu gia, Đỗ Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, chân phải chậm rãi nâng lên, tại Long Nạo Thiên Đầu vừa bắt đầu chuyển động một lát, rồi lại đúng mạnh mẽ thoáng một tí dâm dưới đi. vâng, Long Nạo Thiên Đầu lại một lần nữa hung hăng đâm vào trên mặt đất, lập tức thân hình chính là một hồi run rẩy. chỉ có điều, động tác này thực sự đang nói minh, hắn giờ phút này còn có một khẩu khí tại, mà đúng là cái này một hơi, lại để cho Long Dương sợ ném chuột vỡ bình, căn bản không dám tùy ý ra tay. Người này, thật ác độc. Nhìn thấy một màn này, không ít người cũng đúng trong lòng cảm thán một tiếng, đối mặt cái này vân thủy long ra cả tộc chi lực, rõ ràng còn dám như vậy uy hiếp, cái này đô phi, quả nhiên là tàn nhẫn loại người a. Nói đi, người rốt cuộc muốn muốn như thế nào? Long dương chậm rãi hít một hơi, một lát sau, hung dữ mở miệng nói. Ha ha, xem ra long gia chủ, giờ phút này đảo thì nguyện ý cùng ta tâm sự rồi. Ta việc cần phải làm, rất đơn giản, thứ nhất, ta muốn nhìn thấy cha ta, thứ hai, ta muốn biết, ngày đó diệt ta đô ra cả nhà hắc y nhân, rốt cuộc là ai? chỉ cần làm được cái này lưỡng chuyện, ta cam đoan trả lại ngươi đám bọn họ một cái sống sờ sờ long ngạo thiên đúng rồi, có lẽ một cái long ngạo thiên giá trị còn chưa đủ. như vậy, ta liền cho lại miễn phí đưa tặng một ít gì đó cho các ngươi a. Đỗ Phi quỷ dị cười một tiếng, một lát sau, tay trái đã muốn giữa không trung nhẹ nhàng vung lên. Ba bá ba, ba. theo động tác của hắn, lập tức liền gặp được một khối băng phi hiện hiện tại trong giữa không trung, chợt nện rơi xuống đất phía trên. mà khi toàn trường ánh mắt rơi xuống những kia khối băng trên mặt thời điểm, không ít người khoái mắt đều là lập tức điên cuồng run dậy bắt đầu đứng dậy. Long lăng Tiên, Long Chiến Tiên, Long Sát Tiên, Long Phần Tiên. Mỗi một cái tên, chậm rãi theo Long Dương trong miệng truyền ra, mà đồng thời, hắn trên mặt biểu lộ sát thực trở nên càng lạnh lạnh bắt đầu đứng dậy. Đương làm hậu một cái tên hạ xuống song, hắn ngẩng đầu lên, ha ha cười nói, Đỗ Phi, ngươi hảo. Ngươi rất tốt. Ngươi rõ ràng đem ta Vân Thủy Long ra phái đi bất việt thành tiểu bối đều chém giết. Ngươi cái này gan, quả nhiên là người tiên. Lao phu hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, ta phải giết ngươi. Cũng vậy, lão ta hiện tại cũng nói cho ngươi biết, ta Đỗ Phi lần này tất nhiên muốn tiêu diệt các ngươi Vân Thủy Long gia cả nhà, các ngươi tốt đều rửa sạch sẽ cái cổ chờ xem. Đỗ Phi cũng đúng cười lạnh một tiếng nói, miệng lưỡi bé nhọn, nhỏ, sự tình phát triển đến trình độ này, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, phụ thân ngươi xác thực từng tại ta Vân Thủy Long gia trong tay, nhưng là giờ phút này lại mất. Về phần phụ thân ngươi đi nơi nào, nghĩ đến, ngươi nên vậy so với ta còn rõ ràng. Về phần người nọ thân phận, chính là Lão Phu cũng vô pháp nói cho ngươi biết việc đã đến nước này, ta cũng vậy không yêu cầu ngươi buông tha cái kia phế vật. Lão Phu hôm nay. Tất nhiên nên vì ta Long gia binh sĩ, tự tay báo thù." Long Dương giữ tận cười một tiếng, trong thanh âm âm hàn phẫn nộ ý, làm cho người ta minh bạch, giờ phút này, cái này Long Dương đã muôn giống như một tòa sắp phun trào núi lửa rồi. Đỗ Phi giết ta Vân Thủy Long gia đệ hơn 200 người, cùng ta Vân Thủy Long gia kết xuống đại thủ. Hôm nay, ta lợi dụng Vân Thủy Long gia thứ 8 đời gia chủ danh tiếng tuyên bố, từ nay về sau, Đỗ Phi nhập ta Vân Thủy Long gia đội giết danh sách. Nếu có người tương trợ cho hắn, liền cũng là ta Vân Thủy Long gia đại thủ Thú này, không chết không nứt. Chính là Vân Thủy Long gia chỉ còn lại có một người cũng tất nhiên phải báo lần này vứt chịu nhan nhạt thanh âm chậm rãi theo long dương trong miệng truyền ra rất nhiều người đều là nghe được hơi sức sở một lát sau đều phục hồi tinh thần lại mặc cho ai cũng không nghĩ ra một cái đỗ phi rõ ràng đem cái này vân thủy long gia chọc giận đến trình độ này từ nay về sau cái này đỗ phi cùng với vân thủy long gia nghỉ thêm không nữa rồi ha ha ha long dương láo cẩu ngươi không cần phải nói đến như vậy đường hoàng tại hai năm trước ta đã nói qua như ta không chết cho dù lên trời xuống đất cũng muốn luyện thành tuyệt thế võ nghệ bất diệt long não thiên cái này tiểu xúc xanh cả nhà giết hắn cựu tộc ta liền tuyệt chưa đủ mặc kệ núi đao biển lửa ta cũng muốn ném ra phía sau hắn người nọ phục ta cả nhà chi thủ phía sau hắn nếu là thần ta liền sát thần đúng phật ta liền giết phật như phía sau hắn đúng thiên ta đỗ phi tiểu nuốt cái này thiên ngày hôm nay liền từ ngươi long dương lão cầu bắt đầu đi Chương 043, rung động đậu ngươi đã muốn chết như vậy như vậy hôm nay cho dù ngươi là điện trước đại bỉ đứng đầu bảng lão phu cũng muốn đem ngươi vinh viễn lưu lại long dương đôi mắt mạnh mẽ ngưng tụ trở tâm tiếng gong nói theo tiếng quát rơi xuống hắn thân hình nhưng trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ mà ở long dương thân hình biến mất lập tức đỗ phi toàn thân lại khe du lên cơ hồ là vô ý thức hắn thân hình đã muốn mạnh mẽ hướng về phía sau lui nửa bước ngoan tại đỗ phi thân hình di động thời điểm hắn lúc trước dừng lại chỗ bàn tay gầy guộc chống rông xuất hiện sau đó hung hăng quanh tại cái kia nơi không gian phía trên mà cái kia trên bàn tay ẩn chứa năng lượng rõ ràng đem không gian kia chấn đắc hiện lên một tia vết rách cảm giác không sai chắc không được có thể đánh bại ngạo tiên bất quá ngươi cũng cứ như vậy mà thôi nhàn nhạt thanh âm ở giữa không trung truyền ra, mà theo thanh âm truyền thưa, Đỗ Phi sắc mặt cũng đúng tái đi, chợt một ngụm máu tươi cuồn bắn ra. Một cổ kinh hai ý lập tức sông lên hắn trong lòng, hắn ngược lại không thể tưởng được, cái này Long Dương rõ ràng cường han đến nơi này to như vậy bước, chỉ có điều công kích dư âm là có thể làm cho chính mình thổ huyết trở ra. Gia chủ đại nhân, giết cái này tiểu, ta muốn đưa hắn ăn sống nuốt tươi rồi. Tại Đỗ Phi lui ra phía sau thời điểm, bị Long Dương thuận tay kéo lên Long Ngạo Thiên giờ phút này cũng đùng chật vật đứng lên, giờ phút này, Hàn Tuấn Mị khuôn mặt đã muốn trở nên tràn đầy vết sẹo. Nhưng là cái kia giữ tận hương vị lại càng rõ ràng bắt đầu đứng dậy. Ngươi trước trở lại lui ra phía sau a, việc này ta thì sẽ xử lý." Long Dương thản nhiên nói, chợt ánh mắt lại lại một lần nữa rơi xuống Đỗ Phi trên người. Nghe vậy, Long Nạo Tiên giờ phút này cũng chỉ có thể đủ cắn răng, sau đó mạnh mẽ hướng về phía sau tối lui. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi có chút nhíu nhíu mày, nhưng lại cũng không nói thêm gì, Long Dương cường hãn có vài phần vượt quá tưởng tượng của hắn bên ngoài, về phần Long Nạo Tiên, để cho có rất nhiều thời gian đem lại một lần nữa bắt trở về. Nhỏ hiện tại tay ngươi đầu ngay con tin cũng bị mất, ngươi còn có thể làm gì? nếu là ngươi giờ phút này thúc thủ chịu chói, lão phu còn có thể lưu ngươi một đầu toàn thời. nhàn nhạt dừng ở Đỗ Phi, Long Dương lành lạnh mở miệng nói, không cần, chỉ có điều, muốn muốn giết ta Đỗ Phi, ngươi Long Dương còn không có tư cách này hơn nữa, ngươi xác thực lợi hại, chỉ có điều, chẳng lẽ ta sẽ không có cho ngươi chuẩn bị một kiện đại lễ sao? nghĩ đến, ngươi cũng sẽ không quên rồi. ngày đó bất việt thành ở bên trong, ngoại trừ Long Lang Thiên những này phế vật bên ngoài, nên vậy còn có một người a. Đỗ Phi quỷ dị cười một tiếng, chậm rãi mở miệng nói chẳng lẽ không khả năng? Lão tam nhưng thật sự vũ tông cường giả, làm sao có thể? Long dương biến sắc, đã muốn nghẹn nào ra nói, khả năng không có khả năng, cũng không phải là ngươi nói tính toán, định đoạt chính là người, là ta. Đỗ phi quỷ dị cười một tiếng, hạ trong ngáy mắt, hắn bàn tay đã muốn nhẹ nhàng vung lên, bá. Theo Đỗ phi động tác, một đạo vẻ mặt lạnh lùng thân ảnh lăng không hiện hiện tại Long Dương trước mặt, hắn thân hình bên trong, mặc dù không có bao nhiêu kinh người khí thế, nhưng là chỉ là lăng không đứng ở chỗ nào, tiểu làm đến không ít người áp lực núi đại. Linh Đan nâu ngươi rõ ràng cường đúc võ đạo nguyên đàn đem lão Tam luyện hóa thành Linh Đan nô. Long Dương sắc mặt run rẩy, một lát sau nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói: "Thì tính sao? Ngươi vị này lão Tam đã đối với ta đối ra loại người ra tay, như vậy, chính là bị ta luyện chế thành Linh Đan nô thì như thế nào? Không chỉ là hắn, lão cậu, ta đối với ngươi võ đạo nguyên đan cũng rất có hứng thú a. Nếu là có thể đủ tại ngươi cái này, lão cậu trên người cũng biết một quả võ đạo nguyên đan đi ra, ngươi nói, ta Linh Đan nô phải chẳng có thể lần nữa tiến hóa." Đường Đường Vân Thủy Long gia nhất ra chi chủ trở thành ta chính là tay sai, cảm giác này, nên vậy không sai a. Đỗ Phi nét miệng cười nói, ta, ta muốn giết ngươi. Long Dương mạnh mẽ lệ quát to một tiếng, hắn bàn chân đập mạnh, thân hình cũng đã mạnh mẽ hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ thoáng qua. Nhưng là hắn thân hình vừa động, Đỗ Phi đã muốn hất lên tay, lập tức liền gặp được một mảnh diễn tông đan bị hắn đánh vào nảy linh đan nô trong cơ thể, đồng thời linh đan nô trên người mạnh mẽ kim quang đại tác, lập tức tạo thành một đạo tàn ảnh mạnh mẽ hướng về Long Dương chỗ chỗ nhào tới. Vô anh, hai người thế công lập tức chạm nhau, lập tức một cổ cường hán vô cùng năng lượng tịnh phong tiêu mạnh mẽ theo tiếp xúc điểm chỗ bộc phát mà mở mà cảm nhận được khí này kình, sức lực, trùng kích, chính là Đỗ Phi thân hình cũng đúng vội vàng hướng về phía sau tối lui. Tiểu, đừng tưởng rằng có linh đan nô hộ thể lão phu liền giết không được ngươi. Vân Thủy Long gia mọi người nghe lệnh, ai có thể chém giết Đỗ Phi, ai chính là Vân Thủy Long gia đời sau gia chủ. Bị linh đan nô chố dây dưa, chính là Cường Như dòng dương trong lúc nhất thời cũng rút không ra tay để đối phó Đỗ Phi, lập tức lại mạnh mẽ lệ quát một tiếng nói. Cái này Đỗ Phi, thật là quá khoa trương, chẳng những đem đi bắt hắn Vân Thủy Long gia loại người đều đánh chết rõ ràng còn đem cái kia tam trưởng lão long bách luyện chế thành linh đan ô. Sách sách sách, bực này thủ đoạn mặc dù là tàn nhẫn một điểm, nhưng là không thể không nói, cái này tiểu thật là cường hắn a. Muốn đem một vị vũ tông cường giả luyện hóa thành linh đan như vậy thực lực của hắn, tất nhiên có thể đem cái kia vũ tông cường giả đánh bại a. Cái này cũng khó trách cái kia tiểu có thể đánh bại long não thiên a. Hiện tại long dương xem như tạm thời bị cưu truyền chủ liệu, cái này vân thủy long gia bên trong nếu là không có người có thể ngăn cản hắn mà nói, như vậy chuyện phát sinh kế tiếp tình, chỉ sợ sẽ là chính thức huyết tẩy long gia đi à nha. Ngay Long Nạo Thiên đều không phải là đối thủ của hắn, cái này Long Gia bên trong ta cũng không tin còn có ai đúng đối thủ của hắn. Theo Đỗ Phi Thú Nhận Linh Đan Nô về sau, bốn phía tiểu vang lên một mảnh xì xào bàn tán thanh âm, còn lần này, những người này nhưng lại không ngoài dự tính nhìn không tốt Vân Thủy Long Gia. Mà tại bực này thời khắc mấu chốt, bất kể là quân Vũ Tông, Hoàng Thất có lẽ hay là những thứ khác Vân Thủy tứ ra, giờ phút này đều giữ vững tuyệt đối trầm mặc, đối với cái này đợi cục diện, hiện nhiên những người này không có một người nào, không có một cái nào muốn Đỗ Phi ánh mắt đạm mạc nhìn lướt qua giữa không trung đang tại đại chiến long dương, chờ ánh mắt chậm rãi rơi xuống bốn phía dùng Long Ngạo Thiên cầm đầu Vân Thủy Long gia cường giả trên người, trên mặt có cười chào phúng ý thoáng hiện. Đại biểu ca. Giờ phút này, những kia Vân Thủy Long gia cường giả cũng đúng bị chấn động ở, bọn hắn nhìn thấy cái kia chật vật vô cùng Long Ngạo Thiên lại phản phất gặp được người tâm phúc giống nhau, lập tức phi hội tụ đến bên cạnh của hắn, thấp giọng mở miệng nói. Long Ngạo Thiên giờ phút này bộ dáng cực kỳ chật vật, trên mặt cơ thể không ngừng run rẩy, hắn cảm thấy tất cả Long gia cường giả đều hội tụ đến bên cạnh của mình về sau. Thân hình lại bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, chẳng bao lâu sau, hắn cần muốn nhờ những này phế vật chi lực, đến đánh giết một cái con sâu cái kiến. Con sâu cái kiến? Ngươi cho rằng ngươi phương coi như là còn hơn ta sao? Long gia tất cả mọi người rất lệnh, bố tủ long trận. Hôm nay, ta liền cho phải cái này tiểu chết không có chỗ chôn. Rất, một cổ điên cuồng vẻ dữ tợn hiện lên long ngạo thiên trong đôi mắt, chợt hắn cắn răng, hùng dữ mở miệng nói. Dạ. Nghe được long ngạo thiên mệnh lệnh, những kia Vân Thủy Long gia cường giả liếc nhau một cái về sau, nguyên một đám cũng đúng mạnh mẽ cắn răng một cái, chợt thân hình vừa động, chính là thiểm lược mà mở trận dùng long nạo thiên làm trung tâm một cái huyền ảo trận pháp chính là phi ngưng tụ ra đỗ phi ta một người có lẽ không phải là đối thủ của ngươi nhưng là lúc này đây ta không đem ngươi bắt giữ xuống tra tấn trí tử lợi mà nói ta liền không họ long long nạo thiên ánh mắt giữ tận dừng ở phía chân trời chợt bàn tay mạnh mẽ nắm chặt bệ trận xíu uu theo long nạo thiên một tiếng quát chói tai vân thủy long ra cái kia hơn 10 vị bán bộ vũ tông cảnh cường giả trong cơ thể lập tức sẽ cùng lúc bộc phát ra mãnh liệt vô cùng bao mang mà chút ít hào quang lập tức lan tràn mà mở lẫn nhau tương liên, lập tức, vành chướng vô cùng cường đại chân khí chấn động chính là nhộn nhạo mà mở, mà cái loại nơi chấn động cường hãn đến tột đỉnh. Mà cảm giác được bực này chấn động, coi như là những thế lực lớn khác bên trong cường giả cũng hơi hơi sắc mặt biến hóa. Cái này Vân Thủy Long gia nhiều như vậy cường giả liên thủ ra tay, bực này bí lực quả nhiên là cực kỳ cường hãn. Vân Thủy Long gia tụ Long trận sao? Đỗ Vân Tiên dừng ở một màn này, sau đó có chút cau lại lông mày, bực này lại trận, mà ngay cả hắn đều cảm thấy có vài phần khó giải quyết, một cái Đỗ Phi, hẳn là tiểu thật sự không sợ sao? Có lẽ thích hợp thời điểm, mình cũng được ra tay một phen rồi. Đỗ Phi, ngươi xong đời. trong chàng, Long Nạo Thiên lành lạnh cười một tiếng, trên mặt vết máu đem thừa năm đến giống như ác quỷ giống nhau. chợt, liền gặp được ngập trời quang mang đồng thời bắt đầu khởi động, trực tiếp biến thành một đạo màn sáng, đem Đỗ Phi cả người bao phủ tại một mảnh màn sáng bên trong. Tu Long trận, khốn Long chi quang. đây trời quang mang ngưng tụ, hầu ẩn ẩn ở giữa không trung tạo thành một đạo cự đại của sáng, mà ở cái kia trong của sáng, cũng có được cực kỳ đáng sợ chấn động tràn ngập ra. hiển nhiên. Tại tụ tập nhiều như vậy cường giả đồng thời ra tay dưới tình huống, cái kia thế công cũng đúng cực kỳ cứng hãn. Đỗ Phi, ngươi muốn trách, ngươi tiểu tự trách mình vì sao Phương không giết ta đi. Hiện tại, ngươi liền đi chết đi. Long Nạo Thiên ánh mắt điên cuồng chằm chằm vào Đỗ Phi, ngửa mặt lên trời cũng thiếu, rồi sau đó hắn bàn tay vừa động, cái kiếm ngưng tụ hơn 10 người chân khí cổ sáng tiểu mạnh mẽ gào thét ra, xuyên thủng hư không, trực tiếp mang theo không thể ngăn cản uy thế, phô thiên cái địa hướng về Đỗ Phi trối chỗ bạo tuân ra mà đi. Đỗ Phi nhìn qua một màn này, trong mắt nổi lên một tia chấn động, bất quá mặc dù là đối mặt cái này tập hợp long ra tất cả cường giả chi lực trận pháp công kích hắn lại không có chút nào lui ra phía sau dấu hiệu ngược lại ở đẳng kia đẩy trời ánh mắt phía dưới chậm rãi một bước bước ra lạnh như băng thanh âm lập tức vang vọng không thiêu ngươi đã long nạo tiên còn có hy vọng như vậy ta hôm nay liền đem ngươi hy vọng triệt để phá hủy phế vật vĩnh viễn đều là phế vật xâm lăng tiếng quát rơi xuống một cổ cực kỳ âm hàn đan khí đã muốn mãnh liệt xuất hiện ở đốp phi trong cơ thể đồng thời phi hướng về hắn trong lòng bàn tay diệt thế phách thương chỗ hội tụ mà đi mà ở chủng trùng đan khí hội tụ phía dưới, cái kia diệt thế phách thương phía trên thậm chí có tầng một tầng băng tinh không ngừng lan tràn mà mở, đến hậu trực tiếp tạo thành một thanh vài chục trượng trường băng tinh trường thương. Đồng thời, một cổ khí phách tuyệt luân khí tức cũng là từ cái kia trường thương phía trên tràn ngập ra, hắn cường đại vô cùng khí thế, rung động lòng người. Bá thương diệt thế, cái kia mang theo vô tận phách đạo thanh âm chậm dài ở giữa sân vang vọng mà mở, đồng thời một cổ kinh thiên khí phách lập tức tràn ngập ra. Giờ phút này cả thiên địa thiên địa nguyên khí lại một lần nữa sôi trào lên, thậm chí tại đây đáng sợ chấn động phía dưới ngay thương khung đều hơi hơi run rẩy lên, thanh thế như vậy công kích trực tiếp làm cho tất cả mọi người mục rò run đột vẻ. đồng dạng một chiêu tại đỗ phi trong tay thi triển đi ra, uy lực của nó so về ngày đó liêu hồng thi triển thời điểm, làm sao dừng lại mạnh gấp đôi? bọn hắn thật sự khó có thể tưởng tượng, dùng đỗ phi bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh thực lực, vì sao có thể đem cái kia diệt thế phách thương thôi phát ra đáng sợ như thế uy lực? Và anh, một thương vung xuống, phía dưới mặt đất cơ hồ lập tức vang tung tóe, từng đạo cực lớn khe hở phi hướng về bốn phía lan tràn mà mở, như thế uy thế, người xem trong lòng run sợ mà đang ở bực này uy thế phía dưới, cái kia cực lớn trường thương, liền như vậy đón giữa không trung bắn xuống cường đại của sáng mà đi. Mặc dù nói, cái này cột sáng bên trong ẩn chứa Vân Thủy Long gia hơn 10 vị cường giả chân khí, bực này thế công, chỉ sợ ở đây không có mấy người có thể ngăn lại, nhưng là, chưa hẳn sẽ không người có thể lập tức. Mà cứ như vậy, tại toàn trường tất cả khẩn trương ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, cái kia hai đạo cơ hồ mang theo vài phần hủy thiên diệt địa sắc thái thế công, rốt cục tại mấy hơi thở về sau, giống như hai quả thiên thạch giống nhau, ầm ầm chạm vào nhau. Đông, đánh lấy mắt Thiên địa phản phất đều là tại lúc này chấn động lên, cái kia sáng chói vô cùng cường quang bộc phát mà mở, trực tiếp đem chọn cái đế đô trên bầu trời tầng mây đều xé rách. Mà giờ khắc này, cả đế đô ánh mắt đều hội tụ đến nơi này. Ánh mắt mọi người đều là dừng ở phía chân trời chỗ, sau đó, rung động ý, hiện hiện khuôn mặt chưa xong còn tiếp. Chương 445, Diệp Thanh Mã. Tại toàn trường tất cả mọi người rung động trong ánh mắt, cái kia trong tương tượng rằng cô cũng không có xuất hiện, tất cả mọi người nhìn qua, chỉ là một chủng, chồng, gần như tại bẻ gãy nghiền nát giống nhau hủy diệt mà thôi ở đằng kia trôi giống như thiên thần chỗ vung vẩy trường thương trước mặt, mặc dù là long ngạo thiên bọn người thôi phát đại trận liên hợp phát động thế công, lại như cũ vô pháp đem cái kia một thanh khí phách tuyệt luân trường thương dung chuyển mảy may. may. Bảnh, chỉ là tại giao phong đệ trong nháy mắt, cái kia cường đại cột sáng thượng, chính là tại vô số kinh hải ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, văng tung vẽ ra từng đạo vết rách. Nhìn qua những này vết rách, long ngạo thiên đợi vân thủy long gia cường giả trên mặt, rốt cục đều là tuôn ra hiện ra nồng đậm vẻ sợ hãi. Bọn hắn không ngờ rằng, cái kia tập hợp gần 20 vị bán bộ vũ tông cảnh cường giả liên thủ phát động thế công thật không ngờ nhanh chóng bị Đô Phi sinh sinh đánh tan. Cho tới bây giờ, Long Nạo Thiên xem như hiểu rõ ra, cái kia hắn xem thường con sâu cái kiến vốn có chính thức sức chiến đấu, vậy mà khủng bố như vậy. Bất quá, lúc này minh bạch điểm này, chính là hối hận cũng đã có vài phần đã muộn. Bảnh. khổng lồ vô cùng của sáng, rốt cục vô pháp thừa nhận cái kia khí phách tuyệt luân một thường, trực tiếp ở đằng kia từng kia ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, trực tiếp bạo tạc mà mở. Đáng sợ năng lượng trùng kích lập tức mang tất cả mà mở, trong thiên địa cuồn phong gào thét, cắt bay đã chạy. Thậm chí những kia do sáu vị tuyệt đỉnh cường giả liên thủ bố trí xuống chân khí hộ cháo giờ phút này cũng hơi hơi run rẩy lên, mà ở hộ cháo về sau những người kia giờ phút này cũng là một cái cái vận chuyển chân khí vững chắc ở thân hình của mình, năng lượng tình phong mang tất cả mà mở, đứng núi chịu xào long ngạo thiên bọn người sắc mặt lập tức một mảnh trắng bệnh, sau đó một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, nguyên một đám sắc mặt lập tức tái nhợt đến cực hạn. Không cần phải, ngươi dám giết ta Vân Thủy Long gia người, sẽ cho ngươi mang đến vô cùng vô tận phiền toái. Chúng ta Vân Thủy Long gia cường giả vô số, nhiều người như vậy liên thủ áp đều đè chết ngươi. Ngươi hội vì chính mình trêu chọc đến không thể chống cự được nhân. Chúng ta Vân Thủy Long gia sau lưng đúng vậy quân Vũ Tông, ngươi không thể treo vào. Lúc này, những kia vốn là quần ngạo vô cùng Vân Thủy Long gia cường giả tại tử vong âm ảnh phía dưới, mỗi một người đều là khàn giọng gào lên. Bây giờ nói những này, có cái gì ý nghĩa? Ta nói rồi, hôm nay tất nhiên muốn tiêu diệt các ngươi Vân Thủy Long gia cả nhà. Đỗ Phi không nhúc nhích chút nào, đối với Vân Thủy Long gia những này cường giả, nhưng hắn là chút nào hảo cảm đều không. Hơn nữa, hắn hiểu được giờ phút này bất quá là bởi vì Linh đang nô dây dừa cái kia Long giường chính mình có cơ hội ra tay nếu không nghe lời chính mình nói đó có bực này cơ hội cho nên hôm nay những này Vân Thủy Long ra cường giả nửa cái cũng không thể buông tha muốn đạt thành mục đích nhất định phải sát phạt quyết đoán như là một cái nhân tử nương tay người tại cái gì thời điểm cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt chớ có trách ta muốn trách thì trách Long Láo cậu A ai kêu hắn không đáp ứng điều kiện của ta đâu này tràn ngập hủy diệt tính lực lượng cự thương ầm ấm, ấm rơi xuống đại địa tại lập tức sụp đổ mà nhìn thấy Đỗ Phi tựa hồ không có lưu tình ý định, Long Nạo Thiên bọn người cũng đúng sắc mặt biến đổi lớn, nguyên một đám điên cuồng thúc dục trong cơ thể mình cận tồn chân khí, tại trước mặt Phi Ngưng tụ thành một mặt màn hào quang. Châu Châu đá xe, thấy thế, thế Đỗ Phi lạnh lùng cười một tiếng, tại đây chiêu, gọi, bá thương diệt thế trước mặt, loại này phòng hộ nếu là có tác dụng lời mà nói, thì phải là thật sự có quỷ rồi. Bởi vậy, tại một chiêu này chứng thực lập tức, cái chiêu cự thương phía trên ẩn chứa năng lượng, lập tức liền đem những chiêu cái gọi là màn hào quang quanh thành một phấn. Rầm rầm rầm, tại bực này lực lượng đáng sợ phía dưới đứng mũi chịu sào hai vị Vân Thủy Long gia bán bộ Vũ tông chút thành tựu cảnh cường giả tựu lập tức bạo thành một mảnh huyết vụ. Đỗ Phi, ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Chúng ta Vân Thủy Long gia loại người, nhất định sẽ đem ngươi đổi giết đến giống như chó nhà có tang giống nhau. Một cái Vân Thủy Long gia bán bộ Vũ tông đại thành cảnh cường giả điên cuồng gầm thét, chất toàn thân chấn động, lập tức nổ bung. Chúng ta Vân Thủy Long gia, cùng ngươi không chết không lất. Rầm rầm rầm phanh. Tại từng đạo thê lương vô cùng, oán độc phi thường giống lên một tiếng ở bên trong, liền gặp được từng đạo thân ảnh lập tức bạo thành một mảnh huyết vụ, đến hậu chỉ còn lại có Long Ngạo Thiên một người tại đau khổ trèo trống. Long Ngạo Thiên sắc mặt khó thấy được cực hạn, chân khí trong cơ thể bị hắn điên cuồng thúc dục đến cực hạn. Nếu không phải hắn cũng là có vài phần thủ đoạn loại người lời mà nói, giờ phút này tám phần cũng đúng chết rồi. Nhưng là coi như là như thế, hắn cũng đúng áp lực thật lớn. Phảng phất, tùy thời đều ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ giống nhau. Bảnh. Cứ như vậy đau khổ trèo trống hồi lâu sau, giữa không trung, cái tiêu cực lớn trường thương rốt cục khẽ run lên, biến thành một mảnh con điểm. Long Ngạo Thiên lần nữa một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Thân hình tại nguyên chỗ chấn động, Tự mạnh mẽ lui về phía sau một bước, rồi sau đó lại là một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, rồi sau đó lại là tại chỗ chấn động, lui ra phía sau một bước. Tự như vậy, một bước vừa lui, lui mấy chục bước về sau, hắn sắc mặt đã muốn thương trắng như tờ giấy, hầu một ngụm máu tươi phun ra thời điểm, hắn rốt cục nhịn không được, thân hình thoáng một tí ngồi xuống trên mặt đất. Giờ phút này, hắn phản phất ngay đoán độc khí lực cũng không có, hắn khẽ ngẩn đầu, nhìn xem cái kia khắp nơi trên đất huyết thủy, thân hình lại điên cuồng run rẩy lên, vừa những chuyện lặt vặt kia sinh sinh vân thủy long ra Cường giả. Giờ phút này vậy mà đều biến thành huyết thủy. Ha ha ha, không hổ là Vân Thủy Long gia thậm chí cả Đại An Vương chiêu ngày đầu tiên, dưới loại tình huống này còn có thể miễn cưỡng sống sót, điểm này mà ngay cả ta cũng không khỏi không bội phục rồi. Giữa không trung, Đỗ Phi cầm trong tay diệt thế phách thương, nhàn nhạt, nhạt dừng ở Long Ngạo Tiên, giống như cười mà không phải cười mở miệng nói. Mà nghe vậy, Long Ngạo Tiên lại là một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, thân hình rốt cuộc duy trì không được, lập tức ủy ầm ầm na xuống. Giờ phút này, người sáng suốt đều nhìn ra được, cái này Long Ngạo thiên tuy nhiên còn chưa chết, nhưng là hắn đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu rồi. cả đại điện, phảng phất tại lúc này đều trở nên yên tĩnh lại. tất cả mọi người đúng dừng ở một màn này. chợt nguyên một đám đảo hốt một hơi lương khí. tại một chiêu phía dưới, vân thủy long ra nhiều như vậy cường giả, ngay thì cốt đều không có để lại, mà duy nhất sống sót một cái long nạp tiền, rõ ràng rơi vào như vậy kết cục. từng đạo ánh mắt mang theo một chút kính sợ cùng sợ hãi nhìn qua giữa không trung cái kia một đạo thon dài thân ảnh, một màn này làm cho bọn họ biết rõ người này, nhưng không phải là cái gì thiện nam tín nữ. đắc tội người này lời mà nói, chỉ sợ mặc kệ là người nào cũng sẽ không có kết cục tốt. Vân Thủy đấu ra chỗ, đấu ra đệ nhìn qua một màn này, mỗi một người đều là hung hăng nuốt từng ngụ nước. Vân Thủy đấu ra cùng Vân Thủy Long ra tranh đấu nhiều năm, một mực đều không có lao đến chỗ tốt gì. Nhưng là không thể tưởng được, giờ phút này, một cái đến từ ở riêng ra hỏa, rõ ràng giết Vân Thủy Long ra nhiều người như vậy, làm được bọn hắn tất cả mọi người làm không được sự tình, cái này ở riêng loại người, quả nhiên là. Với anh, giữa không trung, Long Dương hình dáng ba hoa đoán bậy một trưởng đem cái kia linh đan nô anh thối, cái kia đoán độc vô cùng ánh mắt hung dữ rơi xuống đô phi trên người giờ phút này hắn căn bản ngay lời nói đều không cần nói, nhưng là cái kia thân hình tuân gia hiện ra sát khí, đã muốn bành trướng tới cực điểm. bị Đỗ Phi ở trước mặt đánh chết nhiều như vậy người trong gia tộc, coi như là Long Dương, giờ phút này cũng đúng tức giận đến cơ hồ thổ huyết. Tựa hồ cảm ứng được Long Dương ánh mắt giống nhau, Đỗ Phi có chút trong chớp mắt, thân hình dừng ở giữa không trung, chợt tay phải vung lên, cái kia giờ phút này trên người đã có không ít gồ ghề vết thương linh đan nô tụi lui về hắn trước người, tiện tay đánh vào một bả diễn tông đan về sau, hắn cười nhạt một tiếng nói, Long láo cầu, không cần như vậy bạo nộ, xin bớt giận. Ngươi yên tâm đi, đợi giết ngươi về sau, các ngươi Vân Thủy Long gia những bọn tiểu bối kia, ta đều đưa tiền đi cùng ngươi. Nhìn qua Đỗ Phi cái kia sâm lanh ánh mắt, Long Dương dù sao cũng là tuyệt đỉnh cường giả, hắn sắc mặt biến thành vi hơi run rẩy một chút, trợn ánh mắt âm săm chằm chằm vào Đỗ Phi, điềm nhiên nói: "Tiểu bối, ngươi tàn nhẫn trình độ, ngược lại vượt quá ngoài dự liệu của ta. Bất quá, giờ phút này ngươi, chỉ sợ đã là cường nọ chi chưa xong a. Dựa vào ngươi cái kia linh đan nô muốn muốn giết ta." Nói chuyện hoang đường viển vông. Nghe vậy, Đỗ Phi lại lạnh lùng cười một tiếng, thản nhiên nói: "Ngươi đã quên một việc, Băng Liên Đan, đúng vậy trong tay ta, chỉ cần ta nguyện ý, ta liền cho có được vô cùng sức chiến đấu. Ngươi cảm thấy, bằng vào thực lực của ta cùng cái này Linh Đan nô liên thủ, có mấy thành cơ hội đem người chém giết. Đúng rồi, ta lập tức nói cho ngươi biết, chém giết Long bách Phế vật kia thời điểm, ta đúng vậy ngay võ phủ đều không có dùng. Tiếng nói rơi, Đỗ Phi bản chân mạnh mẽ đập mạnh, lập tức, trong cơ thể Băng Liên Đan đan khí lại một lần nữa phi bạo tuôn ra ra, trực tiếp tràn ngập tại trong cơ thể của hắn, làm cho thực lực của hắn cũng đúng lập tức khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái. Người này thật đáng sợ sự khôi phục sức khỏe. Nhìn qua một màn này, không ít người đều là trong lòng âm thầm rung động, đáng sợ như thế khôi phục tốc độ, còn có cái kia cường hãn vô cùng sức chiến đấu, chắc không được dùng hắn bán bộ Vũ tông đỉnh phong cảnh thực lực, tiểu dám can đảm khiêu chiến chính thức Vũ tông cường giả. Giữa không trung, dùng Long Dương nhãn lực tự nhiên cũng nhìn ra được, tuy nhiên giờ phút này trên người còn có mấy phần thương thế, nhưng là cái kia Đỗ Phi thực lực nhưng lại không hề nghi ngờ khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái. Mà cái tiểu cùng cái kia Linh Đan nô liên thủ, chính là hắn, cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết vô cùng. Bởi vậy tại thời khắc này, Cái này Long Dương sắc mặt lại trở nên đặc biệt tâm trầm. Ngươi là muốn chờ ta thu thập ngươi về sau, để cho ta đi diệt Vân Thủy Long gia cả nhà? Đang chuẩn bị hiện tại đem ta muốn biết mấy cái gì đó, nói cho ta biết. Đỗ Phi cũng không có trực tiếp ra tay, mà là đột nhiên lạnh lạnh cười một tiếng, chậm chậm rãi mở miệng nói. Ngươi, Long Dương ngưng mắt nhìn Đỗ Phi một lát, đột nhiên ha ha cười nói, đến giờ phút này, ngươi còn muốn biết những chuyện kia, mà thôi. ta liền nói cho ngươi biết thì như thế nào? Ta sẽ nhượng cho ngươi mang theo vô tận tuyệt vọng đi tìm chết đi. Đúng vậy. Phụ thân ngươi Đỗ Thiên sát thực từng tại ta Vân Thủy Long gia trong tay. Bất quá nửa tháng trước chúng ta đã đem hắn giao cho những người khác. Ngươi nào? Nghe được phụ thân của mình còn sống, Đỗ Phi coi như là thở dài một hơi nói. Ha ha, cho dù nói cho ngươi biết, chẳng lẽ ngươi còn có thể đi báo thủ không thành? Chỉ sợ coi như là ngươi cũng không có nghe nói qua cái tên này a. Nói cho ngươi biết ta mang đi phụ thân ngươi loại người đến từ một cái siêu cấp thực lực, cái kia cái thế lực liền gọi là tên là Thái Sơ Quân Vũ Tông. Long Dương tàn nhẫn cười một tiếng, chợt buồn rười rượi mở miệng nói. Thái sơ quân vũ tông như vậy, quân vũ tông đỗ phi hơi khẽ cao mày. Ngươi đoán cũng không có sai, Thái sơ quân vũ tông cùng quân vũ tông quan hệ không phải là nông cạn. Phải nói, quân vũ tông chính là Thái sơ quân vũ tông bên ngoài một cái tiểu thế lực mà thôi. Bất quá, cái này bên ngoài tiểu thế lực cũng đã là chúng ta đại an vương chiêu tuyệt đỉnh thế lực rồi. Cái kia Thái sơ quân vũ tông là ngươi vô pháp tưởng tượng tồn tại. Tiểu bối, cho dù ngươi có thể đánh chết ta, tại nhân ra trong mắt ngươi cũng vẫn là con sâu cái kiến mà thôi. đã như vậy, ngươi tại sao không đi tử? Ha ha ha. Long Dương cuồng tiếng một tiếng, giống như điên cuồng. Nhưng là, Đỗ Phi nhưng không có bởi vì hắn lời này, lời nói thần sắc có bất kỳ biến hóa, hắn chỉ là thản nhiên nói, như vậy nói như thế lời nói, ngày đó ra tay đánh chết ta Vân Thủy Long gia loại người, chính là ngươi. Ta? Ha ha ha, đương nhiên không phải, người nọ là ai, hiện tại nói cho ngươi biết cũng không sao, người nọ chính là Quân Vũ tông đại trưởng lão, Vũ Tâm Vũ. Như thế nào? Ngươi muốn đi tự mình báo thù sao? Đại An Vương Triêu Tam đại chí tôn cường giả một trong, ngươi chuẩn bị như thế nào báo thù? Ha ha ha ha. Vũ Tâm Vũ Nguyên Lai là hắn đỗ phi đôi mắt có chút ngưng tụ, chợt lần nữa hít một hơi, chậm rãi nói: đã, các ngươi như thế hung hãn, tại đây Đại An Vương triều bên trong lại có thể hô phong hóa vũ, cần gì phải cùng chúng ta một cái nho nhỏ đố ra gây khó dễ ngươi cảm thấy, như ngươi vậy nói ta liền cho sẽ tin ngươi sao? Ha ha ha, vì sao cùng các ngươi gây khó dễ, chẳng lẽ ngươi cũng không biết, các ngươi đố ra? Gi... Long Dương lại nói một nửa, trong lúc đó, hắn trên mặt điên cuồng thần sắc chính là cứng đờ, chợt hắn không thể tin chậm rãi cúi đầu nhìn lại, liền gặp được Kỳ Tâm khẩu vị trí. Giờ phút này đình lình có một chỉ trắng loán như ngọc cánh tay duỗi ra, đỗ đỗ máu tươi, lập tức theo hắn ngực chỗ chạy ra. Long Dương ngươi nói nhảm nhiều lắm. Cùng lúc đó, một đạo đạm mạc vô cùng thanh âm chậm rãi vang lên. Chương 046, Thế cục. Bá. Toàn trường ánh mắt, cơ hồ lập tức tụ tập trung đến giữa không trung, mỗi người đều có vài phần muốn điên mất cảm giác. Vân Thủy Long gia gia chủ Long Dương, đại an vương Triêu tuyệt đỉnh cường giả một trong, vậy mà chết rồi. Mà ngay cả Đỗ Phi cũng đúng vẻ mặt quỷ dị chăm chú nhìn một màn này, một lát sau, ánh mắt rơi xuống cái kia trắng loán như ngọc trên bàn tay quẹo mắt có chút run rẩy 5 nguyên sang bản gốc thủ phát từ nơi này một bản tay thượng, hắn có thể chứng kiến vô cùng sát cơ cùng áp lực, hắn hiểu được, như nếu như đối phương nguyện ý lời mà nói, vừa cái kia thoáng một tí, hoàn toàn có thể rơi xuống trên người của mình. Lại cạnh. Một lát sau, Long Dương toàn thân khẽ run lên, đường đường vũ tông cường giả, thậm chí ngay cả hậu một câu đều nói không nên lời, sau đó đã bị hắn nhẹ nhàng hất lên, trực tiếp nện vào trên mặt đất, bị chết không thể chết lại. Mà theo Long Dương thi thể bị vung đến trên mặt đất, mỗi người tuy nhiên cũng nhìn rõ ràng này đột ngột xuất hiện tại trong giữa không trung thon dài thân ảnh. Đạo thân ảnh kia cước đạp hư không, lơ lửng ở giữa không trung, hắn mặc trên người một kiện màu trắng trường bào, tại cơn gió mạnh trung bay phất phới. Hắn tuổi thoạt nhìn ước chừng 27-28 tuổi, khuôn mặt thập phần đến tuấn mỹ, tuấn mỹ đến có vài phần gần giống yêu quái, nhưng là coi như là như thế, cũng không còn người có đảm lược dám tiểu hư hắn nửa phần, bởi vì, coi như là hắn chỉ là nhàn nhạt cười, lại phản phất cũng có không tiếng động sát cơ đem bốn phía hết thảy đều đông lại giống nhau. Tại nhìn rõ ràng người này diện mạo lập tức, trong chảng lập tức lâm vào một mảnh cổ quái yên tĩnh bên trong coi như là gia chủ bị ở trước mặt đánh chết vân thủy long gia loại người giờ phút này nguyên một đám lại ngoại trừ có chút run rẩy bên ngoài thậm chí ngay cả lời nói đều nói không nên lời Bực này quỷ dị trầm mặc rằng có sau một lát trong lúc đó liền gặp được quân vũ tông chỗ chỗ trên đài cao đài người trên ảnh giống như điên rồi giống nhau nguyên một đám phi thoát ra lơ lửng tại trong giữa không trung sau đó nhất tề vừa quát cất cao giọng nói bái kiến đại sư huynh với anh theo một tiếng này rơi xuống lập tức không ít người đều là nhịn không được đào hút một hơi lương khí đến giờ phút này ở đây tất cả mọi người rốt cục xác định cái kia người tới không phải những người khác, đương nhiên đó là thượng một lần điện trước đại bị đứng đầu bảng, quân vũ tông đại sư huynh, diệp thanh mã, mà ngay cả cái kia trên mặt đất nửa chết nửa sống long ngạo tiên nhìn thấy người này xuất hiện, đánh giết gia chủ của mình thời điểm, trên mặt cũng không có hiện hiện cái gì quỷ dị sát thái, ngược lại là hoán độc đưa mắt nhìn đỗ phi một lát, trận lộ ra một kia sâm lãnh dáng tươi cười, lại là người này lần này, thật là phiền phức. đỗ vân thiên khẽ nhũ mày, dừng ở long dương thi thể, sắc mặt khó thấy được cực hạn, vân thủy ngũ gia gia chủ thực lực đều không sai biệt lắm, giờ phút này, cái kia long dương bị người dây sát lời nói. Chẳng phải là nói rõ, nhóm người mình cũng tuyệt đối không phải là cái này một vị đối thủ. Cái này Diệp Thanh Mã, rốt cuộc đã muốn thành trường đến trình độ nào? Hoàng thất chỗ chỗ, Hoàng Phổ Thụy dừng ở Diệp Thanh Mã thân hình, trong đôi mắt cũng là có kinh ngạc ý hiện lên. Cái này Diệp Thanh Mã thiên danh tiếng, hắn đã sớm nghe qua, nhưng là không thể tưởng được, rõ ràng lợi hại đến trình độ này. Cùng cái này một vị so về, cái gì kia được xưng ngày đầu tiên long nạo tiên, bất quá là cám mà thôi. Đỗ Phi, bực này cục diện, ngươi lại hội như thế nào ứng phó? Hoàng Phổ Thụ ánh mắt nhàn nhạt rơi xuống Đỗ Phi trên người, sau đó thì thào mở miệng nói giữa không trung Diệp Thanh Ma ánh mắt nhàn nhạt chăm chú nhìn Đỗ Phi trên mặt hiện ra một vòng bí hiểm vui vẻ một lát sau hắn thẳng nhiên nói vừa cái kia lão quỷ nói nhảm quá nhiều ngược lại nói không ít lời mà nói chắc hẳn dùng sự thông tuệ của ngươi cũng nên biết ta vì sao phải đến đây đi tới giết ta Đỗ Phi cười lạnh một tiếng nói cũng chưa chắc muốn giết ngươi chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập ta quân Vũ Tông lời mà nói dùng ông trời của ngươi phân đảo là có thể thay thế phục hạo vị trí cho dù cho ngươi trở thành quân Vũ Tông nhị sư huynh cũng không là không thể nào thậm chí đợi cho ta trở thành tông chủ về sau, ngươi chính là quân vũ tông đại trưởng lão, như thế nào? Diệp Thanh Mã giống như cười mà không phải cười nói. A, cái kia điều kiện là cái gì? Đỗ Phi sắc mặt bất động nói, điều kiện rất đơn giản, đem trong cơ thể ngươi vật kia giao ra đây. Ngươi minh bạch ta nói rất đúng cái gì? Về phần cái kia băng liên đan, tiểu tặng cho ngươi. Diệp Thanh Mã thản nhiên nói, vật kia Đỗ Phi sắc mặt hơi đổi, chợt đã hiểu tới, cái này Diệp Thanh Mã chỗ chỉ chính là tiểu bạch rồi. Các ngươi diện ta cả nhà bắt giữ rồi cha ta, vì chính là vật kia. Đỗ Phi khen to mày nói. Ngươi rất thông minh, đã như vậy lời mà nói, ta lại ban thưởng ngươi một vật, chỉ cần đem ngươi gì đó giao ra đây, như vậy, ta liền cho tự mình ra mặt, đem phụ thân ngươi đòi muốn trở về. Hơn nữa phụng hắn cho ta quân vũ tông ngoại môn cung vụng như thế nào? Diệp Thanh Mã lại cười nói, dừng ở trước mắt vị này quân vũ tông đại sư minh, ánh mắt lại rơi xuống phía dưới long dương trên người. Một lát sau, Đỗ Phi hít một hơi, chậm rãi nói, điều kiện rất tốt, bất quá, ta còn là cự tuyệt. Vì sao? Chẳng lẽ ta đưa cho điều kiện còn chưa đủ được chứ? Diệp Thanh Mã có chút nghi đầu cái này cùng điều kiện không quan hệ, nguyên nhân rất đơn giản ta không tin mặc ngươi ta nếu là đem vật kia đưa cho ngươi lời nói, chỉ sợ hạ trong nháy mắt kết quả của ta cùng với cái kia lão cẩu giống nhau à? Đỗ Phi lạnh lùng cười một tiếng, chậm rãi mở miệng nói: u -a -a, a a a ngươi rất thông minh, bất quá rất đáng tiếc, càng là người thông minh, thường thường đều bị chết càng ta vốn là còn muốn tỉnh thêm chút sức khí, xem ra, xác thực không được à? Diệp Thanh Mã khẽ khẽ thở dài, sau đó bàn chân lại nhẹ nhàng hướng về phía trước bước ra một bước. Vô giữa không trung thiên địa nguyên khí đột nhiên một hồi sôi trào mà lơ lửng ở giữa không trung Đỗ Phi trong lúc đó sắc mặt mạnh mẽ biến đổi, cướp cứ đạp cựu tiêu lăng Vân Bộ lập tức né tránh mà khai mở. Gi... Một đạo chấn động nhàn nhạt, nhạt rơi xuống Đỗ Phi Phương Châu đứng lập chỗ, trực tiếp làm cho cái kia phiến hư không liệt ra vài đạo tinh tế dấu vết, mà chỉ là bị cái kia dư thao và. Đỗ Phi cũng đã biến sắc, rồi sau đó một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. A, tứ phẩm tôn cấp thân pháp vũ kỹ, xem ra trên người của ngươi thứ tốt cũng không phải thiếu a. Nhìn thấy Đỗ Phi lại có thể tránh đi chính mình một kích, cái kia Diệp Thanh Mã trên mặt cũng đúng hiện hiện vài phần vẻ kinh ngạc, thản như nói. Người này lại có lục phẩm trung giai vũ tông thực lực. Nhìn thấy một màn này, không chỉ là Đỗ Phi, Hoàng Tất cùng Vân Thủy Ngũ ra chỗ, không ít người đều là sắc mặt mạnh mẽ biến đổi. Như thế thực lực, cái này Đại An Vương chiêu bên trong, ngoại trừ cái kia ba vị trí tôn cường giả bên ngoài, đã không có người đúng đối thủ của hắn rồi. Hơn nữa mấu chốt chính là, cái này một vị niên kỷ, vẫn chưa tới 30. Trẻ tuổi như vậy vũ tông cường giả, thật sự là làm cho người rung động đến cực điểm. Mà tại bực này cường giả trước mặt, Đỗ Phi cái kia bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh thực lực, thật sự là giống như con sâu cái kiến giống nhau tại tất cả mọi người rung động trong tầm mắt, Diệp Thanh Mã như có điều suy nghĩ dừng ở Đỗ Phi. Một lát sau cởi nhạt một tiếng nói, vốn muốn như vậy giết ngươi, nhưng là xem ra có lẽ hay là đem ngươi bắt giữ rồi chỗ tốt tương đối nhiều à? Tiếng nói rơi, Diệp Thanh Mã tay phải đã muốn chậm rãi hướng về phía trước rồi ra, sau đó hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ trổ tới. Suy theo động tác của hắn, một chỉ chân khí bàn tay chậm rãi hiển hiện, hiện ở giữa không trung bên trong, sau đó mang theo một cổ quỷ dị hấp thụ chi lực hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ chào tới. Mà tại thời khắc này, Đỗ Phi lại thoáng quỷ dị phát hiện chính mình ở phía sau vậy mà giống như bị lạnh xanh xanh đích phong ấn tại trong giữa không trùng giống nhau ngay cả động cũng không có biện pháp động may may đây là không gian chi lực tên hỗn đàn này đỗ phi tâm thần vừa động đã muốn phi điều khiển nổi lên cái kia linh đan nô nhưng là hắn lại phát hiện giờ phút này không chỉ là chính mình phảng phất mà ngay cả cái kia linh đan nô động tác cũng bị triệt để phong ấn giống nhau cái này đỗ phi xong rồi nhìn thấy một màn này không ít người đều là trong lòng thở dài một hơi tuy nhiên cái này đỗ phi vừa cũng đúng cường hán vô cùng đích nhân vật nhưng là giờ phút này tại đây một vị quân vũ tông đại sư minh trước mặt Hắn nhưng lại ngay cả sức phản kháng đều không có. Cái này là đỉnh phong cường giả cùng cái gọi là thiên chiến lệnh. Nhìn qua một màn này, Đỗ Vân Thiên trần chờ sau một lát, rốt cục thở dài một hơi. Tuy nhiên hắn đảo là có thể miễn cưỡng chống cự cái kia Diệp Thanh Mã, nhưng là, cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi, cùng hắn độc thủ, chỉ sợ cả Vân Thủy Đỗ gia đều bị liên lụy ở bên trong, chỉ là vì một cái Đỗ Phi lời mà nói, Đỗ Vân Thiên còn không có cái này quyết đoán. Hoang thất chỗ, Hoàng Phổ Thụy có chút cao mày, thật lâu về sau, rốt cục thở dài một hơi. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị đứng lên lập tức trong lúc đó lại có chút cau lại lông mày, chợt cười không ra tiếng cười. ta cũng không tin ngươi có thể đem ta như vậy bắt sống. gắt gao dừng ở trước mắt Diệp Thanh Mã. một lát sau, Đỗ Phi mạnh mẽ nắm chặt bàn tay, một cổ chân khí hợp thành vào trong tay diệt thế phách thương phía trên, rồi sau đó đem bả phách thương mang theo cường hãn vô cùng thanh thế, hung hăng hướng về kia chậm rãi trộm tới chân khí bàn tay chỗ chỗ anh tới. bành. theo Đỗ Phi một thương rơi xuống, cực lớn tiếng vang, đột nhiên ở giữa sân vang lên, sau đó vô số người ngẩn đầu, hơi kinh ngạc dừng ở giữa không trung, chợt sắc mặt đều hơi hơi ngẩn ngơ cái này nguyên vốn phải là lục phẩm cấp thấp vũ tông cường giả cũng phải cần một khoảng thời gian có thể đánh bại một trưởng giờ phút này rõ ràng bóng chốc bị cái này đỗ phi bắn cho phá cái này không khoa học không ít người trong nội tâm lập tức dâng lên ý nghĩ này ừm nhìn thấy chính mình một chiêu bị phá diệp thanh mã sắc mặt cũng đúng hơi đổi sau đó hắn nhíu mày một lát sau thản nhiên nói là người nào ra tay phải biết rằng xấu ta quân vũ tông sự tình giống nhau cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt khắc khắc khắc. đường đường quân vũ tông đại sư huynh tiểu cái này bức cánh tình sao nếu là ngươi lời này đúng nguy hiểm nhưng không có bất kỳ ý nghĩa a một lát sau một hồi âm hiểm cười thanh em trong lúc đó theo bốn phương tám hướng chuyển đến một lát sau đỗ phi sau lưng không gian chỗ đột nhiên quỷ dị bóp méo bắt đầu đứng dậy sau một lát một đạo bóng đen chậm rãi hiện hiện chỉ là trong nháy mắt một vị thân mặc hắc bảo bóng người chính là chống rông xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong theo bóng người này xuất hiện trong chàng hoàng phổ Thụy, đỗ vân thiên vân tiếu nước nguyên liễu không lông mày bọn người sát mặt vài chỉ trong nháy mắt đều đúng hơi đổi rõ ràng cũng là một vị lục phẩm trung gia vũ tông cường giả hoàng phổ thụ chậm rãi hít một hơi Trong ánh mắt có vẻ quỷ dị chớp động. Cái này Đỗ Phi, rốt cuộc còn có cái gì ta không biết chuẩn bị ở sau? Rõ ràng ngay bực này cường giả đều chuẩn bị xong Đỗ Vân thiên sắc mặt cũng đúng thần kỳ ngưng trọng, cái này cường giả, tăng thêm trong sân Đỗ Phi cùng Linh Đan nô, giờ phút này, cái kia Diệp Thanh Mã xuất hiện ưu thế, cơ hội lập tức tiêu biến mất. Cái này Đỗ Phi, quả nhiên là đáng sợ. Nhưng mà, những người này còn không có khiếp sợ xong, tại đây Hắc Bảo nhân bên cạnh thân chỗ, lại có một phiến hư không bóp nhỏ bắt đầu đứng dậy, sau đó, một đạo bạch sắc bóng hình xinh đẹp, cũng đúng chậm rãi xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Ai xem ra hết thể đều bị tiểu thư tính toán đến nàng là đoán được bực này cục diện lại để cho hai người chúng ta đến a tên tiểu tử này vận khí ngược lại vô cùng tốt ta cái này nhàn nhạt thanh âm mềm mại đáng yêu vô cùng làm cho người ta chỉ là một nghe thanh âm này chỉ biết thanh âm chủ nhân tất nhiên cũng là một vị tuyệt đại gia nhân mà chủ nhân của thanh âm này trên mặt lại mang theo một mặt lụa trắng chỉ là lộ ra một cái mơ hồ diện mạo nhưng là coi như là như thế hắn giống như cây đào mật giống nhau thành thuộc thân ảnh nhưng vẫn là làm cho không ít người chứng kiến tiểu có chút nuốt nước miếng cái này lục phẩm cấp thấp vũ tông cường giả rõ ràng lại chạy ra một cái vũ tông đến rồi không ít người có chút hít một hơi nguyên một đám ánh mắt dừng ở giữa không trung chật đều là nhịn không được đào hút một hơi lương khí trước mắt một màn này thật sự là cả đại cốt quảng trường theo hai vị này vũ tông cường giả xuất hiện lập tức tiêu lâm vào một mảnh tuyệt đối yên tĩnh bên trong tuy nhiên còn có một chút người nhìn không ra hai vị này thực lực nhưng là theo không ít người nhỏ giọng trong lời nói những người này cũng đều xem minh bạch cái gì các ngươi là người nào đối mặt bực này cục diện coi như là cường như diệp thanh mã cũng không khỏi không thu liêm trong lòng vẻ này tự phụ, mà hơi hơi hít một hơi, chậm chậm rãi mở miệng nói. trương không bốn bảy, chém giết long nạo thiên. không khí trong sân, bởi vì hai vị vũ tông cường giả xuất hiện, mà trở nên lại phức tạp vài phần. cái kia lơ lửng tại phía chân trời hắc bảo nhân nhàn nhạt, nhạt nhìn chăm chú diệp thanh mã một lát sau, có chút cúi đầu, lộ ra một trường tấm ngăm đen giàn mua gương mặt, thản nhiên nói, ngươi có thể hoán lao phu vì cổ chân đều ở. các ngươi không phải đại an vương chiêu người. diệp thanh mã nhìn kỹ cái kia tự xưng cổ chân loại người lướt hậu chợt hơi cổ gáy mở miệng nói, chúng ta là không phải đại an vương chiêu loại người nghĩ đến, không cần ngươi một cái tiểu bối quan tâm à? Cổ chân lặng lẽ cười nói, có chút cau lại lông mày. Diệp Thanh Mã hít một hơi, thản nhiên nói, vị tiền bối này, ta tuy nhiên ngươi không biết là rốt cuộc đến từ nơi nào, nhưng là giờ phút này là ta Quân Vũ Tông lành nghề sự tình. Nếu là ngươi đến từ Đại An Vương triều bên ngoài, chắc hẳn cũng đã được nghe nói Thái Sơ Quân Vũ Tông, ta Quân Vũ Tông đúng Thái Sơ Quân Vũ Tông ngoại môn thế lực, tùy tiện cùng chúng ta đối đầu, mong rằng đối với hạ không có có chỗ tốt gì à? Đương nhiên, chỉ cần hạ đáp ứng không núm tay vào chuyện hôm nay, ta Quân Vũ Tông tất nhiên nhìn thấy như trên tần như thế nào? Ha ha ha, ngươi ngược lại rất có thể nói à, chắc không được có thể trở thành quân vũ tông đại sư mình. Cái kia cổ chân cười cười, quay đầu nhìn thoáng qua giờ phút này sắc mặt quỷ dị Đỗ Phi, thở dài một hơi, thản nhiên nói, chỉ tiếc, ngươi mặc dù sẽ nói chuyện, nhưng là lão phu nhưng lại có lệnh trong người, hôm nay cái này gọi là Đỗ Phi tiểu gia hỏa, lão phu đúng nhất định phải bảo trụ rồi, nếu không nghe lời, tiểu thư nhà ta nổi giận lên, ta đây đem bà lão già khom nhưng chịu không nổi à. Nghe vậy, Diệp Thanh Mã sắc mặt lại có chút trầm xuống, trong mắt hiện lên một tia nhàn nhạt vẻ dữ tợn, tiền bối. Tuy nhiên ngươi không biết ngươi đến tột cùng đến từ nơi nào, nhưng là, đắc tội Quân Vũ Tông, tiến tới đắc tội Thái Sơ Quân Vũ Tông, nhưng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt, nói không chừng, tùy thời hội cho các ngươi mang đến diện tộc diện phái khó khăn, tính xin tiền bối nghĩ lại. Ha ha ha. Quân Vũ Tông rất rất giỏi sao? Về phần Thái Sơ Quân Vũ Tông đại kỳ, ngươi cũng không muốn khiêng đến quá tốt, tùy tiện có chút kiến thức người, cái nào không biết, cùng loại các ngươi loại này ngoại môn thế lực, Thái Sơ Quân Vũ Tông không có có 1000 cũng có 800, đừng nói ta hiện tại xấu chuyện của các ngươi. Cho dù Lão Phu hiện tại đem bọn ngươi Quân Vũ Tông cả nhà đều diện, Thái Sơ Quân Vũ Tông này mặt cũng không dám phóng một cái cái dám. Ngươi tin hay không? Cổ chân cười haha, ha, trong lời nói chào Phúng Hương vị rõ ràng đến cực hạn, nhưng là hắn loại này liều lĩnh lại làm cho Diệp Thanh Mã sắc mặt biến thành khẽ biến hóa. Nói như vậy lời mà nói, tiền bối hẳn là đến từ nào đó siêu cấp thế lực cường giả, sao Diệp Thanh Mã dù sao cũng là một nhân vật, tại hiểu rõ ràng điểm này về sau, sắc mặt Tiểu có chút biến nào bắt đầu đứng dậy. Hiện nhiên, giờ phút này hắn trong lòng cũng là tại Thiên Nhân Giao Chiến. Xem ra cái này gọi là tên là cổ chân, không phải là cái gì nhân vật đơn giản, còn có bên cạnh hắn chính là cái kia nữ, phòng trừng cũng không đơn giản, có thể dễ dàng phái ra hai cái vũ tông đẳng cấp cường giả, bọn hắn trong miệng tiểu thư kia, hơn phân nửa không phải là cái gì nhân vật đơn giản bất quá, cái này Đỗ Phi làm sao sẽ cùng người bậc này vật nhấc lên quan hệ. Nếu là ta không có đoán sai lời mà nói, chỉ sợ tiểu thư kia hơn phân nửa là tới từ ở những kia chỗ thần bí đích nhân vật. Hoàng Phổ Thụy đôi mắt có chút co rút lại, một lát sau, chậm rãi mở miệng nói: "Đứng ở Hoàng Phổ Thụy bên cạnh thân Hoàng Phổ Thần cũng đúng lắc đầu cười khổ một tiếng." theo sự tình phát triển, hôm nay cái này cục diện quả nhiên là càng ngày càng rối loạn, mà Đỗ Phi đích bối cảnh cũng đúng càng thần bí bắt đầu đứng dậy. như thế cục diện, coi như là Hoàng thất loại người cũng phải không dám tùy ý xuất thủ. bất quá, giờ phút này ván này mặt, mặc dù đối với Đỗ Phi có lợi vài phần, nhưng là quân vũ tông này mặt cái kia lượng lao quái vật nhưng còn không có xuất hiện, nếu là cái kia lượng lao quái vật xuất hiện lời mà nói, cho dù có hai cái vũ tông cường giả ra tay, muốn sống rời khỏi nơi này cũng đúng rất khó. Hoàng Phủ thân thủ vuốt vuốt mi tâm, chậm rãi nói: kỳ thật, giờ phút này ván này mặt. Cái này Đỗ Phi nếu là muốn đi lời mà nói, hơn phân nửa là không có bất kỳ người có thể ngăn lại hắn, chỉ có điều, vừa những lời kia phụ hoàng ngươi cũng nghe được, cái này Đỗ Phi, chỉ sợ là không biết khinh địch như vậy đi. Mà thôi Diệp Thanh Mã tính tỉnh, hai người này, xem ra lần này tám phần cũng đúng không chết không nốt rồi. Cái này Đỗ Phi, thật sự vượt quá tưởng tượng của chúng ta bên ngoài a. Hoàng Phổ thần thở dài một hơi nói. Hoàng Phổ Thụy đồng tử có chút co rút lại, một lát sau, dừng ở Đỗ Phi thân ảnh, thản nhiên nói, hy vọng người này có thể biết rõ, giờ phút này chính mình, cũng không phải cái kia Diệp Thanh Mã đối thủ. Như vậy, hôm nay ván này mặt Tiểu còn miễn cưỡng có thể không có trở ngại. Nếu là hắn thật sự không biết sống chết, dẫn xuất này lưỡng lao quái vật lợi mà nói, chỉ sợ Vân Thủy đấu ra chỗ Đỗ Vân Thiên híp mắt dừng ở phía chân trời. Một lát sau cười khổ một tiếng. Gia chủ đại nhân, tại Đỗ Vân Thiên cười khổ thời điểm, một đạo nhàn nhạt thanh âm tại hắn sau lưng vang lên. Chuyện gì xảy ra? Đỗ Vân Thiên quay đầu lại nhìn lướt qua, lại phát hiện Đỗ Hào đã muốn xuất hiện ở hắn sau lưng. Vân Thủy Long gia này mặt ta đã tự mình đã đi dò xét, Đỗ Thiên cũng không có tại đó, ta bắt vài người nghiêm hình bức cung hậu biết rõ. Tựa hồ vài ngày trước, Đỗ Thiên bị đưa đi quần vũ tông này mặt. Đỗ Hào Thản như nói, nói như vậy lời nói, vừa cái kia Long Dương nói tiểu là sự thật. Như vậy, lúc này đây Đỗ Phi muốn cứu gia phụ thân hắn, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Hy vọng hôm nay hắn có thể biết tiếng thối a bực này cục diện, cho dù chúng ta Vân Thủy Đô gia cũng không có biện pháp như thế nào giúp hắn rồi. Ai? Đỗ Vân Thiên thở dài, khoe miệng nổi lên một kia đắng chắc hương vị. Lúc nào, đường đường Vân Thủy Đô gia loại người rõ ràng trở nên như thế vô lực rồi. Người này rốt cuộc tứ nơi này tìm đến những này cường giả tương trợ a ngươi có đầu mối sao? Đỗ Viên nhíu mày dừng ở phía chân trời, nhàn nhạt mở miệng nói: không có. Bất quá, cái này hai cường giả tựa hồ có vài phần nhìn quen mắt, tựa hồ ta từng tại chỗ đó bái kiến giống nhau. Đỗ Thiến cũng đúng khẽ nhíu mày. Bất quá một lát sau có lẽ hay là thở dài một hơi. Hai người có chút liếc nhau một cái, lẫn nhau đều là cười khổ một tiếng. Hôm nay ván này mặt, quả nhiên là vượt quá ngoại ý muốn bên ngoài a. Cùng Đỗ Thiến cùng Đỗ Viên hai người vẻ mặt cổ quái so sánh với. Thủy Vân thanh sắc mặt lại quỷ dị vài phần, nàng gắt gao dừng ở cái này hai đạo đột ngột xuất hiện thân ảnh, một lát sau, khít một hơi, Trần Trờ nói, "Đúng ngày đó tại Bất Việt thành xuất hiện cái kia hai cường giả, làm sao có thể?" Toàn trương đủ loại quỷ dị ánh mắt, cũng không có làm cho Đỗ Phi thần sắc có bất kỳ biến hóa. Theo hai người kia xuất hiện trong đáy mắt, hắn tựu nhận ra, hai người này không phải những người khác, đương nhiên đó là ngày đó đem Tiểu Ngải mang đi cái kia hai vị thần bí cường giả. Mà hai vị này sợ dĩ sẽ xuất hiện nguyên nhân, trong lòng của hắn có lẽ hay là đoán được vài phần. Trầm chú nhìn hai người này sau một lát, Đỗ Phi thổ lộ một hơi, trong lòng nói, hai người này, lần này tính toán là có ý gì? Chủ nhân, sẽ không phải là ngươi cái kia tiểu thị nữ phái bọn hắn đến bảo vệ ngươi à? Ngày đó ta đã có thể nhìn ra, ngươi cái kia tiểu thị nữ lai lịch đúng vậy cực kỳ không đơn giản à? Nếu là bọn họ trong miệng tiểu thư thật là ngươi cái kia tiểu thị nữ lời mà nói, vậy lần này coi như là chủ nhân vận khí của ngươi tốt rồi. Tiểu Bạch tại Đỗ Phi trong nội tâm phi đáp, tiểu ngải phái tới hay sao? Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi mình cũng cảm thấy có vài phần vô pháp tưởng tượng, nhịn không được cười khổ lắc đầu hắn đảo là có chút không dám tưởng tượng ngày đó tiểu nha đầu kia tấm hiện tại đã muốn thành có thể đem ra sử dụng bực này cường giả đại nhân vật chủ nhân đừng động là ai phái tới hôm nay ván này mặt đối với chúng ta cực kỳ bất lợi cái này diệp thanh mã quá mức khủng bố coi như là ta ra tay chúng ta cũng không có cái gì phần thắng biện pháp duy nhất chỉ có trước tiên lui sau đó lại mưu mặt khác quyết định dù sao từ hôm nay trở đi cái kia vân thủy long gia coi như là phế đi chúng ta coi như là không ra tay phòng chừng bọn hắn cũng kiên chỉ không được bao lâu cũng sẽ bị mặt khác vân thủy tứ ra nuốt mục đích của chúng ta Đã muốn đạt thành rồi, về phần phụ thân ngươi sự tình, trước mắt lấy thực lực của chúng ta, đúng không, có cách nào, chỉ có điều, chỉ cần biết rằng mục đích của bọn hắn đúng ta mà nói, như vậy chỉ cần chủ nhân ngươi không có việc gì, nghĩ đến, bọn hắn cũng không dám đối với Lao C. Hủ nhân xuất thủ. Chủ nhân. Thôi a. Tiểu Bạch trầm mặc một lát, tại đỗ Phi trong nội tâm thấp giọng mở miệng nói. Phi chầm rãi nhẹ gật đầu, tuy nhiên trong nội tâm còn có mấy phần không cam lòng, bất quá hắn thực sự tin tưởng, Tiểu Bạch nói cũng đúng vậy. Mặc dù mình cũng còn có mấy phần chuẩn bị ở sau bất quá nếu là muốn dựa vào những kia chuẩn bị ở sau đánh bại Diệp Thanh Mã cứu ra cha mình lợi mà nói chỉ sợ còn không có thực lực kia cho nên cùng với hôm nay ở chỗ này liều mạng rồi còn không bằng trước tiên lui làm tiếp ý định cái này quân Vũ Tông ta nhất định sẽ đi cái này Diệp Thanh Mã ta cũng vậy nhất định sẽ giết chúng ta trước hết thôi a một lát sau Đỗ Phi rốt cuộc hung hăng cắn cắn nha cực kỳ không cam lòng mở miệng nói chỉ có điều phải đi có thể cái kia tiền lãi chúng ta lại tất phải trước thu tiếng nói rơi Đỗ Phi ánh mắt bắt qua đã muốn rơi xuống phía dưới long nạo thiên trên người chủ nhân, sợ là chúng ta hôm nay không có thời gian thu mạng của hắn. muốn ở đằng kia Diệp Thanh Mã không coi vào đâu làm việc này, độ khó không nhỏ. Tiểu Bạch Thoáng Trần chờ mở miệng nói, cho dù có độ khó, việc này cũng không thể không làm rồi. Thả hổ về rừng sự tỉnh, ta đúng vậy nửa điểm cũng không thích. Đỗ Phi chậm rãi trong lòng mở miệng nói, sau đó, hắn không Trần chờ nữa, mà là tay trái hất lên, đã có mấy ngàn diễn tông đan bị hắn đánh vào bên cạnh thân linh đan nô trong cơ thể. nhưng mà, Đỗ Phi vừa mới có chỗ động tác, cái kia lâm vào trong trầm tư Diệp Thanh Mã đã có chỗ phát giác, tầm mắt của hắn có chút một chuyện rơi xuống Đỗ Phi trên người, lạnh lùng cười nói, Đỗ Phi, tuy nhiên không biết ngươi từ nơi ấy tìm đến hai cường giả ra tay. Bất quá, hôm nay nếu là Lưu không đi xuống người, ta Diệp Thanh Mã ngày sau còn như thế nào phục chúng? Ta lúc nào nói ta phải đi. Đỗ Phi nhìn qua Diệp Thanh Mã, giống như cười mà không phải cười vung mạnh lên tay. Bá. Theo Đỗ Phi động tác, cái tia linh đan nô cũng đã loé lên. Diệp Thanh Mã vô ý thức dùng mình, vừa muốn có thế mà thay đổi làm, nhưng lại đã muốn toàn thân chấn động, quát lên, tiểu, ngươi dám? Vô Tiếng nói còn không rơi xuống. Cái kia Linh Đan nô đã muốn xuất hiện ở Diệp Thanh Mã trước mặt, một quyền hung hăng hướng về phía trước quanh đi ra ngoài. Bá. Cơ hồ đồng thời, Đỗ Phi thân hình cũng đã xuất hiện ở Long Ngạo Thiên thân trước mặt, hắn bàn tay giơ ra, cũng đã một bả thẻ tại Long Ngạo Thiên huyết hầu phía trên, đem thân hình theo trên mặt đất trực tiếp giơ lên. Đỗ Phi ngươi dám Long Ngạo Thiên giờ phút này đã sớm mất đi phản kháng lực lượng, bị Đỗ Phi thẻ tại huyết hầu phía trên, lập tức chỉ có thể một đỏ mặt lên mở miệng nói: "Ngươi có phải hay không cũng không nghĩ ra, mà ngay cả ngươi cái kia vị đại sư huynh xuất thủ, ngươi cũng sẽ tử trong tay ta." Đỗ Phi chậm vào Long Thiên trên mặt không có gì dư thừa biểu lộ, chỉ là nhẹ nhàng cười nói. Tại xác định muốn sau khi rời khỏi, hắn tựu minh bạch, dùng long não thiên thiên phú, chính mình tất nhiên muốn trước đem hắn đánh chết về sau có thể rời đi. Nếu không nghe lời, người này sẽ là chính mình ngày sau sau đích đại phiến vai. Dù sao, cái này siêu cấp thiên danh tiếng cũng không phải là người nào cũng có thể gọi. Ngươi không quan tâm ta long ngạo thiên ánh mắt hồng đỏ thẫm, đôi mắt ở chỗ sâu trong, ẩn ẩn có quỷ dị bạch quang tại ngoang lại. Tiên tâm đi, sau khi ngươi chết, ta không biết tại đối với ngươi vân thủy long gia loại người ra tay, còn có ta cũng biết trong cơ thể ngươi cũng có một đạo tàn phá võ linh, ta sẽ giúp ngươi đem vật kia cùng một chỗ thu, ngươi cứ việc yên tâm đi thôi. Đỗ Phi cười nhạt một tiếng, trong đôi mắt sắc ý, không che giấu chút nào. nhìn qua Đỗ Phi giờ phút này biểu lộ, Long Nạo Thiên Thân đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. với anh. giữa không trung bên trong, Diệp Thanh Mã vung mạnh lên ống tay áo, đem gái kia cụ linh đan nô hung hăng oanh mở, trong đôi mắt có bạo nộ ý hiện lên. nếu là tại dưới bực này tình huống, còn bị Đỗ Phi đang tại chính mình mặt đánh chết Long Nạo Thiên lợi mà nói, như vậy chính mình ngày sau còn thế nào phục chúng? Tiểu, ngươi dám? chương không bốn tám, dây dưa không nứt, ha ha, hắn có cái gì không dám hay sao? Cổ chân bản chân nhẹ nhàng đặt mạnh, vừa vặn chặn Diệp Thanh Mã đường đi, chậm rãi cười nói, ngươi có ý tứ gì? Diệp Thanh Mã có chút cắn răng nói, ta không có ý gì, chỉ phải cái này tiểu có thể an toàn rời đi, nhiệm vụ của ta cho dù hoàn thành, đương nhiên, hắn trước khi đi muốn giải quyết một điểm ân oán lời mà nói, cái này chút thời gian, ta còn làm muốn cho hắn. Cổ chân thản nhiên nói, ngươi đừng tưởng rằng, có ngươi bảo vệ của hắn, ta liền cho vô pháp đem đánh chết, tuy nhiên ngươi cũng đúng lục phẩm trung giai vũ tông cường giả nhưng là thật muốn động thủ, thắng bại đúng vậy rất khó nói." Diệp Thanh Mã trầm giọng nói, "Ha ha ha, cái này lời mà nói, ai biết được. Không ngại, chúng ta tới thử xem thấy thế nào." Cổ Chân cười cười, nhẹ nhàng vùi tay. Lập tức, cái kia một mực không có mở miệng bạch bảo nữ cũng đúng thân hình vừa động, cùng với song song đứng sừng ở phía chân trời phía trên. Nhìn qua hai vị này vũ tông cường giả liên thủ, cái này trong náy mắt, coi như là Diệp Thanh Mã sắc mặt đều là trở nên khó nhìn lại. Hai người kia cũng sẽ không cùng cái kia Long Dương giống nhau hảo không phòng bị, có thể làm cho hắn đánh lén đắc thủ. Giữa không trung rằng co, cũng không có ảnh hưởng phía dưới Đỗ Phi, hắn ánh mắt đạm mạc chăm chú nhìn giờ phút này chính không ngừng điên cuồng rảy rủi Long Nạo Thiên, rồi sau đó chậm rãi vươn tay trái che chùm lên hắn đan điển khí trên biển. Long Nạo Thiên, đã xong, muốn trách thì trách ngươi vì sao phải đến đánh ta Đỗ gia chủ ý a. Bành Trướng chân khí chấn động, tại Đỗ Phi nơi lòng bàn tay điên cuồng ngưng tụ, mà cái kia Long Nạo Thiên khuôn mặt tại thời khắc này cũng đúng sông lên vẻ sợ hãi, giờ khắc này hắn cực kỳ rõ ràng cảm ứng được này mùi vị của tử vong. Đỗ Phi, không nên, đây là ngươi cùng Long Nạo Thiên ở giữa ân oán, cùng ta không quan hệ chỉ cần ngươi thả ta một con đường sống, ta nguyện ý đi theo ngươi. Ta có viên cổ yêu hổ tông truyền thừa, ta có thể cho ngươi không ít chỗ tốt. nhưng mà ngay tại Đỗ Phi thúc giục chân khí thời điểm, trong lúc đó một đạo khàn khản thanh âm theo Long Nạo Thiên trong cơ thể truyền thừa, hiển nhiên là tới từ ở cái kia tàn phá võ linh. Đỗ Phi ánh mắt đạm mạc, không có chút nào bởi vì cái kia tàn phá võ linh đích thoại ngữ có bất kỳ dao động, chỉ là ánh mắt Y Nguyên chậm rãi dừng ở Long Nạo Thiên. một lát sau lần nữa cười một tiếng, Long Nạo Thiên, đi tốt rồi, ta và các ngươi Vân Thủy Long gia ân oán đến đây là kết thúc. Ngươi cũng yên tâm đi, ngươi vị kia sư tôn, rất, ta cũng vậy hội đưa tiện hắn xuống dưới cùng ngươi làm bạn." Đỗ Phi chầm chậm vào Long Nạo Thiên cái kia sợ hãi sắc mặt, rốt cục không hề do dự, lòng bàn tay kình lực lập tức phun ra. Giang rắc. Nặng nghe tiếng vang, tại lúc này có vẻ trói thai vô cùng, mà cái kia Long Nạo Thiên điên cuồng rẽ rũ thân hình, cũng đúng tại thời khắc này vô lực mềm nhũn xuống dưới. Giờ phút này, hắn trên mặt còn tràn ngập giữ tận cùng sợ hãi hai chủng tâm tình, có vẻ cực kỳ không cam lòng, cũng cực kỳ đáng sợ. Đỗ Phi bàn tay, nhẹ nhàng đặt tại hắn Long Nạo Thiên đan điền khí hải chỗ, tại đó Hắn khí Hải đã muốn vỡ tan, máu tươi tại miệng vết thương chỗ tràn đầy ra, có vẻ cực kỳ huyết tinh. Đỗ Phi sắc mặt đạm mạc dừng ở trong tay sinh cơ nhanh chóng biến mất Long Ngọc Thiên, một lát sau, nhẹ nhàng đưa bàn tay tại hắn trên người trà lau sạch sẽ, rồi sau đó đem thi thể nhẹ nhàng lấp tại trên mặt đất. Long Ngọc Thiên, rốt cục xem như chết rồi. Nhìn qua trên mặt đất cái kia cụ bị chết không thể chết lại thi thể, Đỗ Phi rốt cuộc biết, vị này làm cho chính mình cửa nát nhà tan cựu tử nhất sinh phía sau màn độc thủ một trong, rốt cục tại thời khắc này, bỏ ra hắn xứng đáng giận giá. Phu thân cái này đệ nhất bút nợ máu, ta đã cho chúng ta đỗ gia đòi đã trở lại. ngươi chờ ta, rất, ta liền cho hội đem ngươi cứu ra, mà còn lại khoản nợ, ta cũng sẽ tự tay đòi lại. đỗ phi chậm rãi thở ra một hơi, rốt cục buông lòng vài phần, chỉ có điều, tại hắn chuẩn bị trong chớp mắt rời đi lập tức, đột nhiên, kỳ tâm thần hơi động một chút, ánh mắt lại một lần nữa rơi xuống long ngạo thiên trên người. thật sự là không thể tưởng được rồi, đến nơi này to như vậy bước, ngươi rõ ràng còn có chỗ giữ lại, long ngạo thiên, xem ra, ngươi cho dù chết, cũng sẽ không khiến ta an phận à? bất quá. Ta lại vô luận như thế nào cũng sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Đỗ Phi đột nhiên cười cười, chợt thân hình vừa động, bàn tay du ra, ngón trỏ đã muốn phi đặt tại Long Ngạo Thiên Mi tâm chỗ, rồi sau đó, một cổ cực kỳ cường hãn tinh thần lực, tự lập tức xâm nhập Long Ngạo Thiên trong cơ thể. Mặc dù nói vừa, Đỗ Phi đã đem Long Ngạo Thiên triệt để chém giết, nhưng là tại hắn chuẩn bị lúc rời đi lại phát hiện, cái này Long Ngạo Thiên trong cơ thể rõ ràng còn có một tí bạc được yếu kém chấn động. Còn nếu là Đỗ Phi đoán không sai lời mà nói, cái kia một kia chấn động, nên vậy là tới từ ở cái kia tàn phá võ linh, mà đợi gì đó. Nếu là lưu lại lời mà nói, hơn phân nửa hội đúng một cái thiên đại mối hoa, cho nên, dùng Đỗ Phi tính cách, bực này mối họa, hắn tất nhiên đúng hội chính mình tự tay xử lý sạch. Hô. Theo Đỗ Phi thúc dục, một cổ cực kỳ cường hãn tinh thần lực tại Long Ngạo Thiên trong thân thể không ngừng bồi hồi, một lát sau, rốt cục tại Long Ngạo Thiên trái tim bộ vị, Đỗ Phi đã nhận ra một cổ quỷ dị và yếu ớt chấn động, lập tức, hắn tinh thần lực đã muốn lập tức tạo thành một đạo thiên la địa võng, đem cái kia nơi khu vực đều cái bọc. Đỗ Phi, ngươi không nên quá phận. Ta với ngươi không oán không cừu, cho dù ngươi chém giết Long Ngạo Thiên cũng cùng ta không quan hệ, ta thì sẽ đi trọng tìm kiếm thích hợp chủ nhân của mình, ngươi làm gì đuổi tận giết tuyệt. Lúc này, cái kia tàn phá võ linh hiển nhiên cũng phát hiện mình đã bị Đỗ Phi giam cầm, cho nên lập tức hắn cũng đúng nhịn không được giận dữ hết. Tuy nhiên ta cũng không muốn cùng ngươi gây khó dễ, chỉ có điều, cho dù ta bỏ qua ngươi, ngươi hơn phân nửa cũng sẽ rơi xuống quân vũ tông trong tay, ta cũng không có bực này bỏ mặc địch nhân của mình lớn mạnh hứng thú, cho nên hôm nay ta nhưng không có tính toán bỏ qua ngươi. Tiểu Bạch, ra tay. Đỗ Phi khẽ cười một tiếng, sau đó cũng đã phi trong lòng hạ lệ. Theo Đỗ Phi thanh âm, Tiểu Bạch nhẹ nhàng hơn một tiếng, đã muốn lập tức chui vào Long Nạo Thiên trong cơ thể. Chậm, mượn Tiểu Bạch phản hồi, Đỗ Phi liền phát hiện, giờ phút này tại Long Nạo Thiên trái tim bộ vị có một đạo quỷ dị hư ảnh, mà cái kia hư ảnh mơ hồ trong đó hiện lên hổ hình, hiển nhiên chính là cái kia tàn phá võ linh. Giờ phút này, tuy nhiên bị Đỗ Phi tinh thần lực khó khăn, nhưng là rất rõ ràng, cái kia tàn phá võ linh lại không có chút nào muốn buông tha cho ý định, mà là không ngừng dây rồi lấy. Chỉ có điều võ linh thân mình cũng không chuẩn bị quá lớn lực lượng, tại mất đi Long Nạo Thiên trợ lực về sau cái này tàn phá võ linh, căn bản không phải đỗ phi đối thủ, cho nên, cơ bản cũng không có biện pháp đào thoát đỗ phi phong tỏa. chủ nhân, ta cảm ứng được ra, nếu như nuốt người này lời mà nói, chỉ sợ hệ thống biết sửa phục không ít công năng a. tiểu bạch giờ phút này cũng xuất hiện ở long nạo thiên trái tim khu vực, lập tức nhịn không được mở miệng nói. cái kia tiểu không nên khách khí, đem hắn nuốt. đỗ phi trầm giọng nói. dạ. nghe được đỗ phi mệnh lệnh, tiểu bạch cực kỳ hưng phấn gầm rú một tiếng, rồi sau đó hắn chu cái miệng nhỏ, lập tức một cổ quỷ dị hấp lực tiểu lập tức xuất hiện, đem cái kia tàn phá võ linh không ngừng lôi kéo tới. A, làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể thôn vệ ta lại là Nguyên Thủy Chi Linh? Làm sao có thể? Tàn phá võ linh cảm ứng được này một cổ sắp bén, lập tức, tiểu phát ra một hồi thê lương gầm rú thanh âm đến. Nguyên Thủy Chi Linh, xem ra Tiểu Bạch thân phận vẫn tồn tại một vài vấn đề a. Đỗ Phi cũng không để ý gì tới hội cái kia tàn phá võ linh, mà là phối hợp thản như nói. Đỗ Phi, Vung Tha ta, Vung Tha ta, ta biết không thiếu bí mật, có ta ở bên cạnh ngươi, ngươi có thể tìm được vô cùng chỗ tốt. Ngươi không làm muốn đối phó cái kia quân vũ tông sao? Ta cũng biết không ít quân vũ tông bí mật, ta có thể giúp ngươi bảo thủ. Cái kia tàn phá võ linh tựa hồ cảm ứng được đỗ phi sát tâm, lập tức tiếp tục điên cuồng phục hậu. Ngươi yên tâm đi, ta đem ngươi nuốt vào về sau, trí nhớ của ngươi tiểu toàn bộ đều là của ta rồi. Nói như vậy, ta tự nhiên có thể những chuyện kia đều nói cho chủ nhân. Tiểu bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng là tiểu trên tay hấn ký lại phi biến hóa, rồi sau đó liền gặp được cái kia tàn phá võ linh tại thê lương giống lên một tiếng trung biến thành một đạo lưu quang, hợp thành vào tiểu bạch trong miệng. Chủ nhân, ta cần nghỉ ngơi. Tiểu bạch đánh cho một cái ở một cái cũng không đợi Đỗ Phi đồng ý, đã muốn phi đầu nhập vào trong cơ thể của hắn. Tiểu Bạch động tác này, làm cho Đỗ Phi có chút là người, bất quá cẩn thận trong người xem xét chỉ chốc lát hậu, phát hiện cũng không có vấn đề gì về sau, xem như thở ra một hơi. Xem ra, tiểu Bạch hấp thu cái kia tàn phá võ linh về sau, hẳn là nhận được rồi không ít chỗ tốt, đợi cho hắn triệt để hấp thu hoàn thành về sau, tiểu Bạch ngày sau đối với trợ giúp của mình, hẳn là đại. Chậm rãi thở ra một hơi về sau, Đỗ Phi trọng đứng lên, vừa cẩn thận đưa mắt nhìn Long Ngạo Thiên liếc về sau, hắn cũng đã không hề nhìn hắn, một người chết giờ phút này đối với mình đã không có bất kỳ nguy hiếp. Mà khi Đỗ Phi sau khi đứng dậy, nhìn về phía chung quanh thời điểm, hắn liền phát hiện giờ phút này không ít chăm chú nhìn ánh mắt của mình đều là tràn đầy sợ hãi. Hiển nhiên nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, sợ rằng không ai dám tin, cái kia Long Ngạo Thiên rõ ràng thật sự bị Đỗ Phi triệt để chấm giết, mất đi Long Nạo Thiên cùng Long Dương, Long Bách những này lại nhân vật ngày sau Vân Thủy Long ra, chỉ sợ cũng muốn triệt để biến thành nhị lưu thực lực, thậm chí sẽ ở trước Tiêu Cửu gia ra, ra dưới tay, triệt để bị diệt. Mà những chuyện này cũng đã cùng Đỗ Phi hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào. Đỗ Phi, ngươi đi đi. Giờ phút này ta cũng vô pháp ra tay giúp ngươi, bất quá nếu không phải càng thành Đỗ gia loại người hội tiếp tục lưu lại Đại An Vương chiêu lời mà nói, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đem bảo vệ. Trừ phi có ngũ phẩm Vũ Tông thực lực, hay không người, ngươi không muốn trở về rồi. Bởi vì cho dù có thực lực kia, ngươi cũng sẽ không đúng quân Vũ Tông loại người đối thủ, mà không có thực lực kia lời mà nói. Tiếp theo, ngươi chỉ sợ ngay cơ hội xuất thủ đều không có. Trong lúc đó, một đạo rất nhỏ tiếng vang tại Đỗ Phi bên tai chậm rãi vang lên. Đỗ Phi thân hình vi hơi khẽ chấn động, Phi quay đầu nhìn lại. Ánh mắt rơi xuống Vân Thủy Đỗ Gia chỗ thời điểm, liền gặp được cái kia Đỗ Vân Thiên đối với hắn khẽ gật đầu. Thấy thế, Đỗ Phi cũng hơi hơi nhẹ gật đầu. Tuy nhiên hắn sớm đã có chỗ an bài, bất quá nếu là Vân Thủy Đỗ Gia loại người nguyện ý ra mặt lời mà nói, như vậy bất việt thành Đỗ Gia loại người, tự nhiên sẽ an toàn nhiều lắm. Suy tư sau một lát, Đỗ Phi đã muốn chậm rãi hít một hơi, chợt theo tay khẽ vẫy, đem Linh đan Nô tìm về bên người, trong chớp mắt định rời đi. Đỗ Phi, ngươi tổng sẽ không cho là ngươi đang tại ta mặt đem Long Nạo Thiên Triệt để đánh chết, ta liền cho hội như vậy nhìn xem ngươi đi đi. Diệp Thanh Mã giờ phút này sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, toàn thân chân khí một hồi sôi trào. Sau một lát, theo hắn bàn tay vung lên, giữa không trung lại có một đạo kim sắc xiềng xích lập tức ngưng tụ, lưu lại a, Lênh lạnh dừng ở Đỗ Phi. Diệp Thanh Mã giữ tận cười một tiếng, sau đó bàn tay lại mạnh mẽ vung xuống, bá. Theo động tác của hắn, cái kia kim sắc xiềng xích lập tức vạch phá hư không, tạo thành một đạo cực kỳ quỷ dị thế công, hung hăng hướng về Đỗ Phi chỗ châu bàn tới. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi sắc mặt biến thành hơi nhăn, liền chuẩn bị ra tay. Người trước đi thôi, ngăn lại hắn đúng nhiệm vụ của ta. Ngay tại Đỗ Phi chuẩn bị ra tay lập tức, Cổ Chân thân hình lại đột nhiên đột ngột xuất hiện ở hắn trước mặt, sau đó cười nhạt một tiếng nói. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi trần chờ một lát sau, gật đầu nói, "Nói cho tiểu ngải, ta nhất định sẽ nhìn nàng." Dứt lời, hắn thân hình cũng đúng cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía sau thối lui. Nghe được Đỗ Phi ngữ điệu, Cổ Chân rõ ràng vì một trong sức sở, bất quá hắn lại không nói thêm gì, chỉ là nhàn nhạt xoay người, chật vung mạnh lên tay, một cổ cực kỳ cuồng bạo khí thế mạnh mẽ theo hắn trong cơ thể bạo tuôn ra ra. "Ha ha ha, ta lại muốn nhìn Tiểu thư nhà ta phải cứu loại người, có ai dám tổn thương hắn mảy may, chương không quân vũ tông tông chủ. Đầy trời sôi trào chân khí, giống như lăn dầu giống nhau hướng về bốn phương tám hướng mang tất cả mà mở. Tại bực này tình huống phía dưới, không ít người đều là bị cái kia chói mắt chân khí hào quang kích thích đến chỉ có hít mắt, có thể miễn cưỡng nhìn rõ ràng hết thảy trước mắt nguyên sang bản gốc thủ phát. Ở đằng kia đầy trời sôi trào chân khí bên trong, cái kia một đạo quỷ dị kim sắc xiềng xích cũng đúng bạo tuôn ra tới, cái kia xiềng xích bên trong ẩn chứa khủng bố khí tức, trực tiếp tiêu làm đến không gian trung quanh phía trên cũng đúng xuất hiện từng đạo rung động, đồng thời một đạo bén nhọn vô cùng âm bạo chi âm cũng đứng ở giữa không trùng không ngừng nổ vang. Nghịch thủy thuẫn. thân hình tại giữa không trùng, cái kia cổ chân bàn tay ấn ký đột nhiên biến hóa, lập tức bốn phía sôi trào chân khí lập tức bắt đầu khởi động lại với nhau, trực tiếp ngưng tụ thành một mặt cực lớn vô cùng thủy sắc tấm chán, chợt giống như một mặt tưởng thành giống nhau. Hiện hiện tại cái kia kim sắc xiềng xích phía trước, một kim một lam, hai đạo nhan sắc hoàn toàn bất động, nhưng lại lại cùng dạng chuẩn bị cực kỳ cường hãn lực lượng khủng bố vũ khí, cứ như vậy vạch phá bầu trời. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, ầm ầm chạm vào nhau, lập tức chợt nghe đến giữa không trung vang lên từng đợt tựa như cựu thiên xếp giống nhau nổ vang lên lập tức bốn bạo năng lượng khí kình liền từ bành bạo chỗ bạo tuôn ra ra cái kia không nứt không dứt khí kình lúc này đây rõ ràng trực tiếp đem bốn phía chân khí hộ cháo trực tiếp tách ra cũng làm cho không ít cường giả sát mặt đại biến cái này phiền thoái hoàng phụ Thụy dừng ở cái kia vỡ tan chân khí hộ cháo khẽ nhíu mày chợt hắn hai tay cùng lúc vung lên lập tức lại có một cổ cường hãn chân khí tuôn ra lại một lần nữa tại đại cốt quảng trường bốn phía tạo thành một đạo chân khí hộ cháo bất quá coi như là như thế sắc mặt của hắn cũng đúng cực kỳ khó coi Cái này hai cái ra hỏa, có thể nói là thực lực tương xứng, nếu là bọn họ hai cái như vậy đánh tiếp lời mà nói, đối với chúng ta không có bất kỳ chỗ tốt. Ừm, người kia hoàn toàn chính xác rất mạnh, có thể đem cái kia Diệp Thanh Mã Thế Công đều ngăn lại, bực này thực lực cũng không phải là bình thường lục phẩm trung giai vũ tông có thể so sánh với. Phải biết rằng, Long Dương cũng đúng thực lực này, còn không phải tại Diệp Thanh Mã thủ hạ chính là đi bất quá một chiêu. Hoàng Phổ thần nhẹ gật đầu, ánh mắt có chút lóe lên về sau, trầm giọng nói: "Xem ra, lần này cái này Đỗ Phi phải đi, cũng chưa chắc có nhiều khó khăn chỉ hy vọng." cái kia hai lão này không nên bị chiều gọi gây ra nữa à hoàng phủ thụy giận dữ nói phụ hoàng chúng ta là không phải nên vậy vụng trộm ra tay một phen nếu là ở phía sau tương trợ cái kia đỗ phi ngày sau người này lớn lên lợi mà nói sẽ là quân vũ tông họa lớn trong lòng đây đối với chúng ta hoàng thất mà nói chỗ tốt vô số à hoàng phủ thần chờ một lát đột nhiên chậm rãi nói nghe được hắn cái này thuyết pháp hoàng phủ thụy sắc mặt biến đổi một lát sau thở dài một hơi thản nhiên nói chuyện lần này thật sự là càng náo càng lớn này đôi phương thế lực sau lưng Phỏng chừng đều không phải chúng ta Hoàng thất nhắm chúng khởi, đã nói như vậy, có lẽ hay là không cần phải hành động thiếu suy nghĩ tương đối khá. Chúng ta không xuất thủ tương trợ quân Vũ Tông, đây đã là bán cho Đô Phi Thiên đại mặt, dùng sự thông tuệ của hắn, tự nhiên nghĩ đến minh bạch điểm này. Nghe được Hoàng Phổ Thụy nói như vậy, Hoàng Phổ Thần có chút nhẹ gật đầu, cũng là không nói gì nữa. Ha ha ha, ngươi quả thật có vài phần năng lực, trách không được cư nhiên như thế cản rỡ. Bên trên bầu trời, cái kia cực lớn khí kình dư âm chậm rãi tiêu tán, rồi sau đó, cổ chân thân hình chậm rãi theo cái kia giữa không trung lại lần nữa hiện hiện. Nhìn qua phía dưới sắc mặt khó coi Diệp Thanh Mã, ha ha cười nói. Diệp Thanh Mã có chút cắn răng, ánh mắt một chuyển, rơi xuống giờ phút này ở đằng kia áo trắng lưỡi kiếm hộ hạ, đã muốn thối lui đến dọc theo quảng trường chỗ Đỗ Phi trên người, sắc mặt chính là một hồi run rẩy. Dùng thực lực của hắn, cho tới bây giờ đều là người khác có hại chịu thiệt phần, lúc nào mình cũng ăn lớn như vậy thua lỗ. Nếu là cái này Đỗ Phi cứ như vậy đi, hôm nay chính mình như thế nào hướng sư môn bàn giao? Đỗ Phi tiểu bối, lưu đứng lại cho ta. Lanh lảnh cười một tiếng về sau, Diệp Thanh Mã sắc mặt biến thành khẽ chấn động trận trong cơ thể bành trướng chân khí lại một lần nữa phi tuôn ra bắt đầu chuyển động đem bốn phía thiên địa nguyên khí chấn đắc không ngừng dung chuyển nhỏ xem tại quân vũ tông phân thượng lão phu đã muốn hạ thủ lưu tình rồi ngươi như vậy gian ngoan mất linh thật đúng là cho rằng lão phu không dám chém giết ngươi vị này quân vũ tông đại sư minh không thành nhìn qua đến loại tình trạng này còn không chịu buông tha cho diệp thanh mã cổ chân nhịn không được mở miệng nói lão quỷ ngươi không ngại thử xem xem chỉ sợ ngươi còn không có buồn sự kia diệp thanh mã lạnh lạnh cười nói nghe vậy Cái kia cổ chân trên mặt cũng đúng dần dần tuôn ra hiện ra một vòng vẻ âm trầm. Sau đó, hắn bàn tay chậm rãi theo trong tay háo thò ra, bành trướng chân khí năng lượng lại phi ở nơi lòng bàn tay ngưng tụ. Lập tức hậu, một thanh dài đến vài chục trượng chân khí trường thương tự xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Trường thương bề ngoài trên mặt có một đạo đạo màu xanh đậm đường vân, đường vân không ngừng chạy xuôi theo, phản phát tận chứa vài phần cực độ bành trướng khí tức ở bên trong giống nhau. Tay nắm lấy một thanh này làm sắc trường thương, cổ chân nhìn lướt qua phía dưới vẻ mặt âm lãnh diệp thanh mã giống nhau. Bàn tay nắm chặt, thân hình trầm xuống trong lòng bàn tay trường thương đã muốn lập tức biến thành một đạo lưu quang tiêu xả ra, hải ma cuồng vũ thương, lam sắc trường thương, giống như một đạo giống như sao băng, xét qua phía chân trời, mà hắn có thể đạt được chỗ, phản phất đều có một đạo đạo sóng biển lăng không hiện hiện, mà ở cái kia sóng biển bên trong, lại phản phất có được vạn thú nhúc nhích giống nhau, thanh thế kinh người, cảm nhận được cái kia theo bên trên bầu trời đánh giết mà ở dưới khủng bố thế công, diệp thanh mã sắc mặt cũng đúng mạnh mẽ biến đổi, dùng thực lực của hắn tự nhiên có thể phát giác được ra, lúc này đây, đối phương là không có nửa phần lưu thủ quyết định, lời kinh hãi về sau. Diệp Thanh Mã trong tay hấn ký cũng đúng phi biến ảo bắt đầu đứng dậy, một lát sau, hắn hai tay cùng lúc vỗ, lập tức liền gặp được bốn phía không gian một hồi bắt đầu khởi động, rồi sau đó, từng đạo quỷ dị kim sắc xiển xích phi theo cái kia trong không gian lan tràn ra, hướng về kia đập vào mặt lam sắc trưởng thường phía trên cuốn lên đi. Bá! Song phương thế công, cơ hồ lập tức tiêu hung hăng đụng vào nhau, chợt tại vô số người kinh hai ánh mắt về sau, một đạo khủng bố năng lượng tình phong lập tức phóng lên trời, mà cái kia kinh thiên động địa nổ mạnh thanh âm, cũng nếu như đến không ít người thống khổ che lên lỗ tai. Màu lam nhạt trường thương cùng kim sát xiển xích ở giữa không trung bên trong giúp nhau dây dưa, từng đợt cực kỳ kịch liệt nổ vang, cũng phải không đoạn theo hai người dây dưa chỗ truyền ra, theo một chỗ nổ vang, mà ngay cả không gian kia cũng là có vài phần vận vẹo cảm giác. Hừ, cho ta bảo. Nhìn qua cái kia rằng cô cùng một chỗ hai đạo thế công, cổ chân trong tay ấn ký điên cuồng biến hóa, chật tay háo vung lên, lại là một đạo chân khí đánh vào phía trước trường thương phía trên. Theo cổ chân động tác, lập tức liền gặp được cái kia cực lớn màu lam nhạt trường thương khẽ run lên, chợt tại Diệp Thanh Mã kinh hãi trong tầm mắt, lập tức nổ bung. Anh. màu lam nhạt trường thương một bạo, cả phía chân trời lập tức đều bị làm sắc chỗ trang ngập, mà những kia quỷ dị kim sắc xiềng xích tại thời khắc này cũng đúng từng khúc đứt gãy, vũ khí bị phá, tâm thần tương liên diệp thanh mã lại sắc mặt trắng nhợt, toàn thân chấn động, trực tiếp bị chấn đắc rơi xuống đất phía trên, mà rơi xuống đất phía trên hậu, hắn thân khẽ du lên, lập tức một ngụm máu tươi tiểu cuồn bắn ra, giữa không trung, cổ chân chắp tay nhàn nhạt nhìn qua giờ phút này thổ huyết trở ra diệp thanh mã, trên mặt biểu lộ cũng không có quá nhiều biến hóa, chỉ là thản nhiên nói, quả nhiên có vài phần bổn sự, bất quá. Ngươi rủ sao còn không phải đối thủ của ta, cút đi. Ha ha ha, hộc ra một ngụm máu tươi về sau, Diệp Thanh Mã sắc mặt trở nên càng phát ra trắng bệnh, hắn chết tử đưa mắt nhìn cổ chân một lát, hậu ánh mắt rơi xuống khẽ nhíu mày Đồ Phi trên người, vẻ mặt toán độc, rất tốt. Rất tốt. Không thể tưởng được các ngươi rõ ràng có thể đem ta bước đến nước này. Mặc kệ ngươi đến tụt cùng là ai, nhưng là, ngươi nhưng lại qua nhiều năm như vậy, người thứ nhất làm cho chúng ta Quân Vũ Tông như thế khó chịu nổi loại người. Ngươi đã không cho chúng ta Quân Vũ Tông mặt, như vậy hôm nay ta nếu là phóng mặt cho các ngươi bình yên rời đi lời mà nói chỉ sợ ngày sau chúng ta quân vũ tông tại đây đại an vương chiêu trọng đem danh dự mất hết cho nên lão quỷ ngươi đã nghĩ như vậy muốn bảo vệ nhỏ như vậy như vậy hôm nay ta lũi để n cho đưa tiễn các ngươi cùng tiến lên lộ đáng tiếc ngươi không có buồn sự này cổ chân lạnh nhạt nói đúng vậy ta xác thực là không có buồn sự này bất quá đô phi có thể cứu chữa binh chẳng lẽ ta sẽ không có âm hiểm cười một tiếng liền gặp được diệp thanh mã bản tay một phen một khối cổ quái ngọc bài đã muốn lập tức xuất hiện ở trong tay của hắn mà nắm cái này một khối ngọc bài hắn sắc mặt biến hóa sau một lát, không chút do dự một bà nắm hạ. với anh, theo Diệp Thanh Mã động tác, lập tức, tựu có một đạo chân khí cổ sáng lập tức phóng lên trời, mà cùng một thời gian, một hồi cổ quái vụ vụ thanh âm cũng theo cái kia trong cổ sáng tràn ngập ra, lượn lờ tại cả đế đô trên không, kéo dài không thôi. đại cốt trong sân rộng, lập tức đều yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người thoáng kinh ngạc chăm chú nhìn Diệp Thanh Mã, sắc mặt cổ quái đến cực hạn. Hoàng Phủ Thụ một mực đoan toả chứ thân hình, trong lúc đó vi hơi khẽ chấn động, một lát sau, hắn cười khổ một tiếng, vẻ mặt khó coi nói, sự tình. Quả nhiên phát triển đến trình độ này lần này, khó làm. Cái gì diệp thanh mã cái kia nhỏ, rõ ràng. Đỗ Vân Thiên sắc mặt chấn động, sắc mặt lập tức khó thấy được tự hạ. Cái này Đỗ Phi, như thế nào còn không đi, còn ở tại chỗ này chờ chết ta. Thủy Vân thanh vẻ mặt lo lắng thì thào mở miệng, sắc mặt cũng đúng cực kỳ khó coi. Mà theo những người này đích thoại ngữ rơi xuống, trong lúc đó, theo quân Vũ Tông Sơn môn phương hướng, trong lúc đó có một cổ cực kỳ mênh mông quần cuộn bành trướng khí thế, giống như cái kia vừa thức tỉnh cự long giống nhau, mang theo không thể địch nổi áp, tràn ngập mà đến. Cái này một cổ cực kỳ vậy mà khí thế, lập tức tiểu bao phủ tại cả Đế đô trên không, mà cái kia đã muốn thối lui đến dọc theo quảng trường chỗ Đỗ Phi, giờ phút này cũng đúng cảm nhận được một cổ cực đoan cường hãn uy áp. Cổ khí thế này Đỗ Phi sắc mặt giờ phút này cũng đúng trở nên âm trầm rất nhiều, nhịn không được mở miệng nói. Chuyện lần này, sợ là phiền toái không thể tưởng được, cái này Diệp Thanh Mã rõ ràng thật sự kéo hạ mặt Việt binh. Đứng ở Đỗ Phi trước người Bạch Bảo nữ tựa hồ cũng có chút nhíu mày mở miệng nói. Đây là Vũ Tâm Vũ khí tức. Đỗ Phi sắc mặt biến thành hơi trầm, trong đôi mắt hiện lên một tia mịt mờ thù hận ý cái kia áo trắng nữ khẽ lắc đầu, Thanh Âm hơi bất đắc dĩ nói, cái này một cổ khí thế, tuy nhiên cảm giác bắt đầu đứng dậy là một người, nhưng là trên thực tế, đã có hai người đến đến rồi. Nếu là ta liệu đúng vậy lời mà nói, không chỉ là Quân Vũ Tông đại trưởng lão Vũ Tâm Vũ, mà ngay cả cái kia nguyên vốn hẳn nên đang bế quan trạng thái Quân Vũ Tông tông chủ Quân Như Phi cũng phá quan ra rồi. Ngươi phải biết rằng, hai vị này đều đúng ngũ phẩm trung giai Vũ Tông cường giả. Hai vị ngũ phẩm trung giai Vũ Tông cường giả. Nghe vậy, Đỗ Phi bàn tay cũng hơi hơi run rẩy một chút, vực này cấp bậc cường giả đã là đứng ở Đại An Vương Chiêu đỉnh trên đỉnh rồi, không thể tưởng được vì đem chính mình lưu lại, cái kia Diệp Thanh rõ ràng đem Đại An Vương Chiêu Tam Đại Chí Tôn Cường giả bên trong hai vị đều đưa đến, đến rồi, xem ra chính mình hôm nay mà này cũng đúng to đến có vài phần nghịch thiên a. Vị tiên bối này trần chờ một lát, Đỗ Phi chậm rãi mở miệng nói, nếu là cái kia hai vị đến lời mà nói như vậy, tiểu coi như các ngươi ra tay, ta cũng là đi không được rồi, không bằng các ngươi tiểu tạm hay lui ra sau a. Nghe vậy, cái kia bạch bảo nữ tựa hồ hơi sững sờ, bất quá nàng cũng đúng chậm rãi lắc đầu nói. Tiểu thư nhà ta sớm đã có lệnh, vô luận như thế nào, đều muốn che chở ngươi rời đi, dựa theo quy củ của chúng ta, nếu là chúng ta xử lý không thành việc này lời mà nói, kết cục cũng không tốt đến địa phương nào đi, cho nên, đi cùng không đi, sớm đã không còn khác nhau chút nào. Huống chi, cổ xưa đem cái kia Diệp Thanh Mã Dồn đến bực này tình trạng, chúng ta bây giờ phải đi lời mà nói, còn kiểu sao? Nghe được lời ấy, Đỗ Phi ngẩn người, một lát sau, thở ra một hơi, chợt có chút cắn răng một cái, thấp giọng nói, tiền bối cứ việc yên tâm, muốn lưu lại chúng ta, cái này Quân Vũ Tông không tổn thương gần độ cốt, đúng vậy làm không được. Trương Không năng Không, Tán Tác, Thệ Tề, Đại Cốt trong sân rộng, Diệp Thanh Mã có chút lừa đầu, ánh mắt rơi xuống giữa không trung Đỗ Phi trên người thời điểm, trong đôi mắt không thể phát giác sệt qua một tia âm hàn vui vẻ, giống như cảm ứng được tầm mắt của hắn giống nhau, Đỗ Phi ánh mắt cũng đúng phi vòng vào tới, lượng tầm mắt của người ở giữa không trung vì hơi tiếp xúc, phảng phất giữa không trung thì có hỏa hoa bạo khởi giống nhau. Nhìn thấy Đỗ Phi ánh mắt chuyển đến, Diệp Thanh Mã có chút há mồm. Tuy nhiên khoảng cách cực xa, nhưng là Đỗ Phi thực sự theo hắn hình dáng của miệng khi phát âm trung nhận ra hắn theo như lời chi lời nói, người hôm nay chết chắc rồi. Tiên tâm. Tuy nhiên ta không có hắn năng lực của hắn, nhưng là trước khi chết, đem ngươi cùng một chỗ kéo xuống một chút như vậy bổn sự, vẫn phải có. Đỗ Phi cũng đúng cười nhạt một tiếng, có chút há miệng. Hai người mặc dù không có mở miệng, nhưng là đối phương ý tứ lẫn nhau lại đều minh bạch, đơn giản là trên người hai người này sát ý, tại thời khắc này đã muốn không che giấu chút nào rồi. Cổ chân, hai người các ngươi nếu là giờ phút này thối lui lời mà nói, thật cũng không tính toán quá muộn nhìn qua giờ phút này vẻ mặt sát ý cổ chân hai người, con như Phi có chút cau lại lông mày, thẳng nhiên nói, động thủ đi. Giờ phút này nói những này. Ngươi không biết là có chút buồn cười sao? Cổ chân cười lạnh một tiếng, hai tay đã muốn phi xoay tròn, lập tức liền gặp được một cổ cực kỳ cường hãn thủy sắc chân khí mạnh mẽ theo hắn trong cơ thể tràn đầy ra, lập tức tiểu làm đến bốn phía thiên địa nguyên khí đều trở nên có vài phần sền sệt bắt đầu đứng dậy. Tuy nhiên ngươi là ngũ phẩm trung gia vũ tông cường giả, bất quá muốn qua ta cửa ải này, chỉ sợ cũng không có trong tương tượng của ngươi cái kia loại dễ dàng à? Cổ chân bàn tay ấn ký phi biến ảo, đột nhiên liền gặp được những kia thủy sắc chân khí bên trong ẩn ẩn có đầu rắn hiện hiện, cái kia muốn lượn xà hình không ngừng chớp động lên phát ra từng đợt nước nở nghẹn ngào thành âm. Hơi nghiêng, cái kia bạch bảo nữ sắc mặt cũng đúng cực kỳ ngưng trọng, theo hắn tay háo nhẹ nhàng huy động, lập tức liền gặp được giữa không trung lăng không thậm chí có một cây vừa thô vừa to vô cùng rể cây hiện hiện, những này cây cán xoay quanh lại với nhau, qua trong giây lát tiểu tạo thành một đạo truy hình dáng một con quay, tại một con quay phía trên có từng đợt hung hãn khí tức tràn ngập ra. Đỗ Phi, hiện tại đi." Lạnh quát to một tiếng, cái kia cổ chân bàn tay đã muốn mãnh liệt hướng về phía trước vỗ, lập tức liền gặp được vô số đạo đầu chân khí ngưng kết mà thành mãng xa mạnh mẽ vạch phá trời cao. Hung Hăng đối với cái kia quân Như Phi chỗ chỗ bàn tới, mà đang ở cổ chân ra tay đồng thời, cái kia bạch bảo nữ hai tay cũng là đồng thời xoay tròn, lập tức lơ lửng tại hắn trước mặt một con quay tiểu điên cuồng xoay tròn, chợt mang theo một cổ cực kỳ lăng liệt thế công, hung hăng hướng về quân Như Phi chỗ chỗ anh thứ. Mãng xả bầy cùng một con quay, đều mang theo cái kia làm cho người sợ hãi vô cùng cường hãn uy áp, thẳng hướng về quân Như Phi chỗ chỗ huynh thứ, bực này cường hãn vô cùng thế công, lệnh không ít người người chỉ là nhìn thoáng qua, mí mắt cựu điên cuồng nhảy bắt đầu chuyển động. Mà đang ở hai người này phát động thế công đồng thời, Đỗ Phi cũng đúng mạnh mẽ cắn răng một cái, tay phải vung lên, cái kia Linh Đan nô tiểu hiện hiện tại trước mặt của hắn, một tay lấy trong tay Háo Diễn Tông Đan đánh vào Linh Đan nô trong cơ thể về sau, hắn đã muốn nửa ngồi xổm ở Linh Đan nô trên bờ vai, lập tức Linh Đan nô thân hình liền biến thành một đạo lưu quang, điên cuồng hướng về đại cốt quảng trường bên ngoài tháo chạy. Chứng kiến cổ chân hai người phản ứng, cái kia Quân Như Phi nhưng lại nhàn nhạt thở dài một hơi, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là tay phải chậm rãi vươn, xa xa đối với Na Na nổ bắn ra mà đến cường han thế công, nhẹ nhàng nắm chặt. Thiên khóa địa võng. Theo Quân Như Phi thân hình rơi xuống, Giữa không trung không gian đột nhiên một hồi điên cuồng núp ních, sau đó liền gặp được từng đạo màu ngân bạch xiềng xích mạnh mẽ theo trong không gian thỏ ra bất quá lập tức tụ hợp thành một trưởng cực lớn mạng nhện hình dáng vật như cùng một cái thiên la địa vong giống nhau nên mặt ngó về phía cái kia hai đạo cường hãn thế công chỗ chỗ đâu tới bành Mãng xả bầy cùng cái kia một con quay cơ hồ lập tức đã bị cái kia xiềng xích túi lưới ở lập tức một hồi như sét đánh nổ vang thanh âm chính là vang vọng phía chân trời đồng thời từng đạo cực kỳ cường hãn năng lượng chấn động tụ mạnh mẽ theo cái kia va chạm bên trong tràn ngập mà khai mở bất quá Bạo tạc, chỉ là Cổ Chân hai người thế công, mà cái kia quân Như Phi triệu hắn đi ra xử xích, lại phảng phất không có đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng, mà là y nguyên tại có chút hoảng lại. Nhìn qua cái kia cơ hồ trải rộng phía chân trời quỷ dị xử xích, Cổ Chân hai người sắc mặt cũng đúng thoáng trở nên khó coi vài phần, hiển nhiên, cái này quân Như Phi cường hãn, hoàn toàn ngoài hai người ngoài ý liệu. Đối với Đô Phi rời đi phương hướng nhìn lướt qua, cái kia quân Như Phi chỉ là ngón tay nhẹ nhàng vừa động, lập tức liền gặp được một đạo xiển xích chống xuất hiện tại hắn phía trước, làm cho hắn biến sắc, không thể không thao túng linh đan nô phi lui ra phía sau. Xem như miễn cưỡng tránh được một cái kia. Thiên tỏa chói. Cản trở Đỗ Phi sau khi rời khỏi, Quân Như Phi bàn tay lần nữa đối với cổ chân hai người phương hướng nhẹ nhàng nắm chặt, lập tức liền gặp được những kia trải rộng phía chân trời xiển xích đột nhiên điên cuồng co rút lại, từng đạo xiển xích như cùng một cái đầu trường xa giống nhau, mạnh mẽ hướng về cổ chân hai người chỗ chỗ cái bò tới. Dầm dầm dầm. Phát hiện một màn này, cổ chân hai người cũng đúng phi phát động thế công, đem từng đạo xiển xích đánh nát, chỉ tiếc, bên trên bầu trời xiển xích số lượng thật sự là quá nhiều, coi như là hai vị lục phẩm vũ tông liên thủ, cũng đúng không, có biện pháp đều tránh đi, cho nên tại sao một lát bọn hắn cựu đều bị xiềng xích cuốn thân, thân hình bị trói buộc ở giữa không trung, dần dần mất đi sức phản kháng. Lao ra hỏa này, tiềm tu nhiều năm, lại trở nên sắc bén vài phần, chiêu thức ấy bổn sự, cho dù ta cũng chưa chắc có thể ngăn lại nhìn qua cái kia bất quá một cái đối mặt tiểu bị thua hai người, hoàng Phổ Thụy nhịn không được thở dài một hơi nói, nói như vậy lời nói, cái này đỗ phi nếu là không có mặt khác chuẩn bị ở sau lời mà nói, lúc này đây tụ bại. hoàng phổ thần cũng đúng thở dài một hơi, trong mắt hiện lên vài phần vẻ tức hận nếu là có thể nói như thế nhân vật hắn đảo là hy vọng vì hoàn thất sử dụng chi tiết trước mắt đến xem là tuyệt đối không thể nào giữa không trung tiện tay đem cổ chân hai người trói buộc sau khi thức dậy con như phi ánh mắt chậm rãi rơi xuống giờ phút này có vài phần tiến thoái lưỡng nan đỗ phi trên người hắn bàn chân có chút nặng mạnh lại một lần nữa xuất hiện thời điểm cũng đã xuất hiện ở đỗ phi trước mặt tiểu bối ngươi cái này cánh tay ta liền nhận nhan nhạt mở miệng về sau con như phi bàn tay đã muốn nhẹ nhàng khép lại giống như một thanh trường đao giống nhau chậm rãi vung xuống nam mơ nhìn thấy một màn này Đỗ Phi mạnh mẽ cắn răng một cái, lại là một thanh diễn tông đan đánh vào này linh đan nô trong cơ thể, lập tức liền gặp được cái kia linh đan nô bên ngoài thần kim quang đại tác, đồng thời một quyền hung hăng hướng về quân như phi chỗ chỗ anh tới. Châu Châu đá xe, không biết lượng sức. Quân như phi sắc mặt biểu lộ không có chút nào biến hóa, chỉ là lập tức thủ đoạn vừa động, cái kia sắc bén thế công đã muốn biến thành một trường, hung hăng hướng về phía dưới chụp được. Vô Tại quân như phi một trường này chứng thực lập tức, cái kia lực lượng khổng lồ tiêu làm đến linh đan thân hình hung hăng hướng về phía dưới đập phá xuống dưới, lập tức cái kia cứng rắn trong sân rộng liền trực tiếp bị lệnh ra một cái thật sâu hố tròn. Tuy nhiên tại thời điểm mấu chốt đã muốn miễn cưỡng tối lui, nhưng là Đỗ Phi bị cái kia quân như phi thế công dư âm cho ảnh hưởng đến thân hình cũng là bị bị đâm cho hung hăng đập vào trên mặt đất. Tuy nhiên hắn dựa vào thực lực của mình miễn cưỡng chống đỡ, nhưng là vẫn là thân hình run lên, trận một ngụm máu tươi cuồn phun mà đi. Cắn răng hung hăng ngẩng đầu hướng lên trời tế nhìn lại, Đỗ Phi thân hình cũng không nhưng ngăn chặn run rẩy lên. Giờ phút này quân như phi thân hình tuy nhiên chưa hẳn đến cỡ nào cao lớn, nhưng là giờ phút này lại giống như một tòa núi cao giống nhau, ép tới Đỗ Phi sự khó thở các ngươi thua đến loại tình huống này, ngươi nếu là còn muốn phò ôn ngoan cố chống lại lời mà nói, tự không có ý nghĩa đến rất. ta đã đẩy đủ hạ thủ lưu tinh rồi, không cần phải không biết tốt xấu. bàn chân nhẹ nhàng đặt mạnh, quân như phi quỷ dị thân hình lần nữa chậm rãi xuất hiện ở đỗ phi trước mặt, nhàn nhạt chăm chú nhìn đỗ phi, hắn không mang theo chút nào cảm tình mở miệng nói, khoe miệng có chút một hồi run rẩy, một lát sau, đỗ phi lại mạnh mẽ cắn răng một cái, bàn tay nắm chặt, trong tay diệt thế phách thương lại lại một lần nữa hiện hiện, thủ đoạn nhẹ động, mùi thương xa xa chỉ vào quân như phi, đỗ phi nhưng lại giữ tận cười một tiếng, hung ác nói nhưng còn không có bại. thật sao? quân như phi nhẹ nhàng cười một tiếng, ở giữa không chúng cước đạp vừa động, giống như tại bình địa hành tàu giống nhau, chậm rãi hướng về đỗ phi chỗ chỗ bước đi. anh. tại quân như phi bước ra bước đầu tiên lập tức, đỗ phi toàn thân lại chấn động mạnh, chỗ đứng lập chỗ lập tức trầm xuống vài tấc, thân hình cũng phải không nhưng ngăn chặn run rẩy lên, rồi sau đó Đô phi tiểu hơi kinh hại phát hiện, ở đằng kia quân như phi uy áp phía dưới, giờ phút này chính mình, thậm chí ngay cả động đều không có biện pháp động may, may. người đã không muốn chính mình động thủ như vậy, ta liền cho miễn vì hắn khó tự mình ra tay đi. Ngươi muốn cảm thấy vinh hạnh, cái này Đại An Vương chiêu bên trong, đáng giá ta tự mình ra tay loại người, cho tới bây giờ sẽ không có vượt qua 10 ngón số lượng. Nhìn qua điên cuồng phản kháng Đỗ Phi, con Như Phi bình tĩnh mở miệng. Tiểu Bạch, ra tay giúp ta. Mặc kệ trả giá cái gì một cái giá lớn, chỉ cần có thể chém giết cái này lão cầu, ta đều nhận biết. Nhìn qua cái kia từng bước tiếp cận con Như Phi, Đỗ Phi trong lòng điên cuồng hò hét. Mà Phản phất muốn tiếp nhận Đỗ Phi phẫn nộ cùng tuyệt vọng giống nhau. Trong lúc đó, một cổ cực kỳ cường hãn khí, mạnh mẽ theo băng liên đan bên trong tràn ngập ra trực tiếp tràn ngập Đỗ Phi toàn thân, làm cho hắn có một loại sắp bị chống đỡ bạo cảm giác, nhưng mà ở này một cổ đàn khí sắp phá thể ra lập tức, lại đột nhiên mạnh mẽ trì trệ, giống như tia chớp giống nhau lùi về, tựu giống như lực lượng này cho tới bây giờ đều không có xuất hiện giống nhau. Mà Đỗ Phi trong óc lập tức chống giống, cái tia nguyên vốn hẳn nên có chỗ đáp lại tiểu bạch, cũng triệt để đã không có tiếng vang. Mà giờ khắc này, quân như phi cũng rốt cục chậm rãi đi tới Đỗ Phi trước người, chợt hắn bàn tay nhẹ nhàng vừa động, cũng đã một trường cắt xuống, thịt kha Nhưng mà. Ở này cái nghìn cân treo sợi tóc lập tức, trong lúc đó, một cổ cực kỳ quỷ dị hý thanh âm, mạnh mẽ theo Đô Phi sau lưng chỗ xuất hiện, chợt liền gặp được cái kia vốn là bình thản không gian, đột nhiên điên cuồng khởi động sóng dậy. Mà ngay cả cái kia con Như Phi, nhìn thấy này cổ không gian chấn động thời điểm, lông mày cũng hơi hơi nhíu một cái, sau đó, hắn giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó giống nhau, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi vô cùng. Đô Phi sau lưng không gian, trong lúc đó trở nên giống như một mặt kính giống nhau, mà cái kia trong kính, một chỉ tu bào dục giống như nõn nà giống nhau cánh tay ngọc đột nhiên nhẹ nhàng linh hoạt thò ra, trận, vừa mới chắn quân Như Phi rơi ở dưới trên bàn tay. Hai trưởng chạm nhau nháy mắt, cả đại cốt quảng trường chấn động mạnh, chắc chắn vô cùng mặt đất, lập tức vang tung tóe thành từng khối đá vụn, đá vụn lập tức treo trên bầu trời mà dậy, tại nốc trệ sau một lát, lại một lần nữa rơi xuống đất phía trên. Mà cái kia hoàng phổ thụ tự tay không dưới chân khí hộ cháo, tại thời khắc này, cũng đúng trực tiếp bị chấn thành điểm điểm kim quang, cái kia hoàng phổ thụ sắc mặt tại thời khắc này, cũng đúng mạnh mẽ tối sầm. Lão không có đồng ý của ta, ngươi cũng muốn động đến hắn. Mềm mại đáng yêu vô cùng thanh âm. Trầm rãi ở trên quảng trường nhớ tới lập tức không ít người đều là cảm giác mình thân tê dần, trong bụng có một đoàn hỏa thiêu bắt đầu đứng dậy vô số đạo ánh mắt lập tức cũng đúng theo thân ảnh truyền ra chỗ quét tới khi bọn hắn chứng kiến cái kia trầm rãi theo trong mặt gương đi ra xinh đẹp bộ dáng lập tức đều là không tự chủ được hô hấp trì trệ sau đó trên mặt của mỗi người đều là hiện ra khó có thể tin thần sắp đến sự tinh phát triển đến trình độ này cái này Đỗ Phi rõ ràng còn có hậu tay giờ phút này Đỗ Phi cũng đúng chậm rãi thở ra một hơi cái kia bị áp bách đến không thể nhúc nhích thân hình rốt cục chậm rãi vừa động Sau đó, hắn bay trở về đầu, thấy được cái kia Trương Tấm cười nói tự nhiên khuôn mặt thời điểm, nhẹ nhàng cười một tiếng, người rốt cục điên kéo. Trương Không năng không, tan tác. Nguyên sang bạn gốc tại Đỗ phi cùng cái kia áo trắng nữ trao đổi đồng thời, cái kia một cổ bảnh trướng vô cùng khí tức, lại càng đặc hơn bắt đầu đứng dậy, tại bực này khí tức bao phủ phía dưới, ở đây tất cả mọi người đúng lập tức chăm chú ngậm miệng lại tận tại cấp bậc này chiến đấu, đã là bọn hắn những này ngoại nhân không dám tùy ý bình luận. Y như vậy, tại đây nghiêm nghị vô cùng trong không khí, chợt nghe đến hai tiếng kêu nhỏ thanh âm phóng lên trời, rồi sau đó thì có hai đạo bóng trắng đồng thời hiện hiện tại quân vũ tông sơn môn phía trước chật cước đạp hư không chậm rãi đối với đại cốt quảng trường chỗ phương hướng mà đến hai người này cơ hồ đều không có sử dụng cái gì đặc thù đích thủ đoạn tiêu phảng phất tại bình địa toàn bộ giống nhau nhưng là chỉ là nhẹ nhàng một bước bước ra khoảng cách lại cực kỳ xa tại bực này quỷ dị phương thức đi lại bên trong chỉ có điều mấy bước hai vị này tiểu đã đi tới đại cốt quảng trường trên không chỗ hai người này đến về sau trong đó một vị tóc đen áo bảo xám lão giả cũng đã lui về phía sau nửa bước có chút vụ bắt tay vào làm phảng phất thật là làm không đến trông thấy giống nhau mà lui ra phía sau loại người, đương nhiên đó là quân vũ tông đại trưởng lão vũ tam vũ, mà đổi thành bên ngoài một vị, thì là lơ lửng ở giữa không trung, nhàn nhạt, nhạt ánh mắt chậm rãi ở giữa sân đoạt qua, mặc dù không có làm cái gì dư thừa động tác, nhưng là cái kia một cổ bao phủ toàn trường uy áp giờ phút này lại trở nên càng phát ra mãnh liệt bắt đầu đứng dậy, thân ở tại dọc theo quảng trường chỗ, đỗ phi cũng ngẩng đầu tử tự tử dò xét cẩn thận cái này một vị quân vũ tông tông chủ đại an vương chiêu tam đại trí tôn cường giả một trong, lần này người mặc trên người một kiện một mạc vô cùng trường bảo ở giữa không trung liệt trong gió Trường bào nhẹ nhàng nhấp đô, tuổi của hắn nhìn về phía trên cũng không lớn, sắc mặt trắng đoan như ngọc, chỉ có điều cái kia một đầu tóc dài lại là một loại quỷ dị ngân sắc, phản phất trên mặt hiện đầy lôi điện giống nhau. Nếu như không phải người này xuất hiện phương thức như thế quỷ dị lời mà nói, Đỗ Phi cơ hồ không có biện pháp tưởng tượng, người này dĩ nhiên cũng làm đúng đường đường quân vũ tông tông chủ. Tại nhìn thấy người này xuất hiện thời điểm, phía dưới quân vũ tông cường giả cơ hồ lập tức nửa quỳ tại trên mặt đất, mà đứng ở trên quảng trường Diệp Thanh mã mặc dù không có quỳ đi xuống, nhưng lại vẫn là cung kính con người. Diệp Thanh mã. Tuy nhiên ngươi là Quân Vũ Tông cái này đồng lứa đại sư Minh, ngày sau tám phần muốn tiếp nhận vị trí của ta, nhưng là ngươi cũng có thể minh bạch, đem ta cùng đại trưởng lão đồng thời triệu lai quân võ lệnh, cũng không phải là tùy tiện có thể vận dụng. Cho nên, ta cần giải thích." Quân Như phi nhàn nhạt chăm chú nhìn phía dưới Diệp Thanh Mã, chậm rãi mở miệng nói: "Tông chủ, hôm nay nếu không dùng quân võ lệnh đem ngài cùng đại trưởng lão đồng thời triệu lai lời mà nói, chỉ sợ hôm nay chúng ta Quân Vũ Tông cái này khối chưa bài muốn đập phá." Diệp Thanh Mã phi thấp giọng giải thích nói: "Cụ thể xảy ra chuyện gì? Nói đi." ta không có hứng thú nghe mặt khác, ta chỉ cần biết rằng rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Quân như phi nhàn nhạt chăm chú nhìn Diệp Thanh Mã, vẻ mặt bình thản mở miệng nói. Nghe vậy, Diệp Thanh Mã sắc mặt lại có chút trầm xuống. Hà đối với vị này Quân Vũ Tông Tông chủ có chút quen thuộc, cho nên cũng tin tưởng. Giờ phút này cái này một vị tuy nhiên vẻ mặt bình thản, nhưng là nội tâm đối với mình đem triệu lai like một chuyện, đã muốn tức giận rồi. Bởi vậy, kít một hơi về sau, Diệp Thanh Mã ánh mắt đã muốn rơi xuống phía chân trời đố phi trên người, trợn thấp giọng nói, Tông chủ, hôm nay đem ngươi đổi lấy, chỉ vì một chuyện, thì phải là vô luận như thế nào đều muốn đem cái này tiểu lưu lại nói xong Diệp Thanh Mã đã muốn Phi đem sự tình nói một lần theo Đỗ Phi tại ngàn năm băng giới bên trong cấp đoạt băng liên an đến hắn tại điện trước đại bị bên trong đánh chết Phục Hạo nói sau đến hắn đánh bại Liễu Hồng Long Nạo Thiên lại đang tại chính mình mặt chém giết Long Nạo Thiên hậu tự mình ra tay dưới tình huống cái này Đỗ Phi lại rõ ràng còn gọi sau lưng cường giả ra tay muốn làm làm lúc nào đều không có phát sinh qua như vậy rời đi đương nhiên cái này Diệp Thanh Mã tại kể ra thời điểm đối với đối phương bất lợi sự tình đều là Phi sẽ qua nói đến hậu. Đảo giống như Đỗ Phi cầm thương lang yếu, Ba phen mới bận muốn tìm Quân Vũ Tông phiền toái, nền Quân Vũ Tông chiêu bài giống nhau. Trên quảng trường, một mảnh yên tĩnh, mỗi người đều là lặng lặng dừng ở Diệp Thanh Mã, đợi cho hắn đem sự tình sau khi nói xong, không ít người sắc mặt đều là hiện lên vài phần cổ quái thần sắc. Đều nói vị này Quân Vũ Tông đại sư huynh sắc bén vô cùng, không thể tưởng được, hắn chẳng những thân thủ cao cường, cái này há miệng, đúng vô địch thiên hạ, cái này bạch đều bị hắn nói thành hắc, tử cũng bị hắn nói thành sống. Nghe xong cái này Diệp Thanh Mã kể ra, quân như phi biểu lộ cũng không có quá nhiều biến hóa. Hắn ánh mắt có chút quét qua, trước là đối với Hoàng Phổ Thụy Phương Hương, có chút nhẹ gật đầu về sau, trận ánh mắt có chút quét qua, sau đó rơi xuống Cổ Chân trên người, thản nhiên nói, vị này chắc hẳn là tới từ ở nào đó siêu cấp tông phái cường giả a. Tuy nhiên không biết, các ngươi rốt cuộc là cái nào tông phái đến đến rồi, nhưng là đã nhúng tay chúng ta Quân Vũ Tông sự tình, chỉ sợ, tiểu cần lưu lại cùng lão phu đánh vài ván cờ. Cổ Chân miết miệng cười cười, thân hình vừa động, lại vừa vặn đem Đỗ Phi cùng cái kia Bạch Bảo nữ chắn sau lưng, có chút vừa chắp tay nói, lão phu cũng là có lệnh trong người, cho nên, Quân Tông chủ cái này hảo ý Lão phu cũng chỉ có thể đủ tâm lĩnh. Có lệnh trong người sao? Con Như Phi nhàn nhạt cười cười, thật sâu nhìn cổ chân Liếc về sau, ánh mắt tiểu có chút một chuyện, rơi xuống Đỗ Phi trên người, thản nhiên nói, ngươi chính là Đỗ Phi à? Tiểu Đỗ Phi, bài kiến quân tông chủ. Đỗ Phi nhìn thẳng cái này một vị trí tôn cương giả, lại hơi hơi vừa chắp tay, thản nhiên nói, lòng dạ cũng không phải sai đáng tiếc chính là yếu đi điểm. Con Như Phi thản nhiên nói, nếu là tông chủ năm đó 17 tuổi thời điểm, có lục phẩm cấp thấp vũ tông thực lực, câu này đánh giá, ta liền cho nhận biết, nếu là không, có lời mà nói, chuyện đó xin mời tổng chủ thu hồi a đỗ phi cười cười bất trí không hay không trầm giọng nói 17 tuổi bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh cường giả giờ khắc này coi như là quân như phi trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một kia kinh ngạc có chút gật gật đầu về sau hắn dừng ở đỗ phi thản nhiên nói tuổi con nhỏ thì có như thế thành tựu điểm này lao phu tuổi trẻ thời điểm cũng không bằng ngươi thiên danh tiếng ngươi hoàn toàn xứng đáng cũng không trách chúng ta quân vũ tông nhiều người như vậy đều thua ở trong tay của ngươi đây là bọn hắn phí vật trách không được ngươi bất quá bất kể là phú hạo có lẽ hay là long nạo thiên Dù sao đều cùng ta quân vũ tông có vài phần quan hệ, hiện tại ngươi đưa bọn chúng chém giết, nếu là ta cái này tông chủ không ra mặt lời mà nói, ngày sau, cũng không nên quản giáo phía dưới những kia đệ cho nên, ta hiện tại nếu ra tay lời mà nói, ngươi cũng sẽ không có câu hóa hận A. Khắc khắc khắc khắc, đã tông chủ nói như thế lời nói, nhỏ như vậy thì không nói thêm cái gì. Đúng sai, tự tại nhân tâm. Mặc dù nói nắm đấm lớn chính là cứng rắn, ngạnh, đạo lý, nhưng là rốt cuộc nắm đấm của ai khá lớn, hiện tại còn khó mà nói nhỉ? Đỗ phi thoáng giọng nỉa mai lạnh lành nói. Ngươi cùng đại trưởng lão còn có long ngạo tiên những chuyện kia, ta bao nhiêu cũng biết một chút, chỉ có điều, việc này ta cũng sẽ không nhiều làm giải thích, ngươi chỉ cần biết rõ cho dù không phải quân Vũ Tông, cũng nhất định sẽ có những người khác đối với các ngươi đổ ra ra tay là được. Rồi về phần rốt cuộc là bởi vì sao, ngươi nếu là có thể đủ sống sót lợi mà nói, cũng không phải phương chính mình đi tìm thoáng một tí đáp án, vượt quá Đỗ Phi ngoài ý liệu, cái kia quân Như Phi lại nhàn nhạt giải thích một tiếng, ngươi muốn tìm bọn hắn trả thù, cũng không phải lỗi của ngươi, nhưng là không mà quản xem bọn hắn làm khỉ rõ gì làm cái gì ta là ta quân vũ tông loại người ra tay cũng không phải lỗi của ta đúng sai bản không phán xét chúng ta lập trường bất đổ nói dê gắng phải phân cái gì đúng sai phải trang quá mức khó khăn rồi như vậy quân tông chủ muốn phải như thế nào đỗ phi khẽ nhíu mày một lát cười lạnh một tiếng nói ngươi cùng đại trưởng lão bọn người ân oán ta cũng không muốn để ý tới bất quá chuyện hôm nay ngươi lại dù sao cũng phải cho ta một cái công đạo ta cũng vậy không bắt buộc ngươi chỉ cần bản thân mình đoạn một tay chuyện hôm nay cho dù đi qua ta làm chủ cho ngươi rời đi ta cũng vậy tam đoan những người khác sẽ không đi đổi tên ngươi như thế nào? Quân Như phi nhàn nhạt quét cổ chân liếc, ánh mắt lại nhớ tới Đỗ Phi trên người, thản nhiên nói: thực xin lỗi, ta cũng không có loại này tự mình hại mình hứng thú. Đỗ Phi lạnh lùng nói: thật sao? Quân Như phi thở dài một hơi, đã như vậy lời mà nói, chỉ sợ ta chỉ có thể tự mình ra tay lấy đương nhiên, ngươi có thể phản kháng làm cho bọn họ đồng loạt ra tay giúp ngươi, cũng đúng không sao? Khắc khắc thật, không nghĩ tới đường đường một vị ngũ phẩm tôn cấp vũ tông cường giả, rõ ràng như vậy uy hiếp một cái tiểu bối, nói ra sẽ không sợ bị người cười đến rụng răng sao?" Cổ Chân cười lạnh một tiếng, Chầm rãi mở miệng nói, Quân Như phi nhàn nhạt lắc đầu, trầm rãi nói, "Lão phu tự nhận đã muốn xem Như hiền hậu, nếu không phải ta Quân Vũ tông mặt này coi như là có vài phần sai lầm lời mà nói, hôm nay cũng không phải là lưu lại một cánh tay đơn giản như vậy. Ha ha, đã Quân tông chủ như thế không biết tốt xấu lời mà nói, như vậy cũng không trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nếu là ngươi hôm nay thật sự làm việc này lời mà nói, như vậy ngày sau Quân Vũ tông bị diệt, tiểu nhất định nguyên ở chuyện hôm nay." Cổ Chân lạnh lùng cười nói, Côn như phi khẽ cho mày, dừng ở cổ chân, thản nhiên nói, ngươi đây là uy hiếp lao phu sao? Ngươi có thể như vậy cho rằng, bất quá, lại không muốn hoài nghi chuyện đó tính là chân thật. Ta tuy nhiên làm không được việc này, nhưng là tiểu thư của nhà ta chỉ cần nguyện ý lời mà nói, tùy thời có thể làm được. Cổ chân dừng ở quân như phi một chữ một chầu nói, ra tay đi các ngươi có thể dựa vào thực lực của mình rời đi. Ta cũng vậy không phản đối. Nếu không nghe lời, hôm nay cái này một tay, bổ tông đúng vô luận như thế nào cũng lưu định rồi. Với anh, theo một tiếng bất đắc dĩ dài rơi xuống. Quân như phi khí tức trên thân đột nhiên không hề báo hiệu trả ngập ra cái kia bảnh trướng chân khí vậy mà trực tiếp làm cho bốn phía hư không có chút chấn động lên mắt sắc mặt ngưng trọng nhìn qua cái kia khí tức kinh người quân như phi cổ chân cùng cái kia bạch bảo nữa liếc nhau một cái về sau người phía trước quay đầu nhìn đỗ phi liếc trầm giọng nói ngươi đi đi hai người chúng ta hội hết sức đem ngăn cản nhưng là ngươi nhớ kỹ ngày sau nếu là ngươi phụ bỏ tiểu thư nhà ta lợi mà nói lão phu coi như là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi các ngươi cẩn thận rồi chân chờ một lát sau đỗ phi thở dài một hơi nhẹ gật đầu hắn cũng là có vài phần tự mình hiểu lấy, tự nhiên minh bạch, bực này cấp bậc chiến đấu, mình coi như đúng đúng tay, cũng không quá đáng đúng chỉ còn đường chết mà thôi, mà duy nhất có thể làm chính là trước tiên rời đi, như vậy, có lẽ phía sau hai người này có thể có một tuyến sinh cơ. Ta cho lúc trước đồ đạc của ngươi, muốn đảm bảo tốt, chỉ cần có vật kia, bản thân mình nhưng cũng có thể tìm tới tiểu thư manh mối. Đi về sau, rời đi đại an vương triều, đại an vương triều bên ngoài thế giới, gia tăng rộng lớn, chỉ có chính thức đặt chân này cấp độ, ngươi có cơ hội gặp lại tiểu thư, cũng có cơ hội báo thủ. Thế giới kia đem so với cái này, Đại An Vương chiêu ra tăng thích học rồi. Cổ chân miết miệng cười một tiếng, nói ra giống như di ngôn giống nhau đích thoại ngữ về sau, cùng cái kia Bạch Bảo nữ liếc nhau một cái, chợt, lượng trên thân người chân khí lập tức đồng thời sôi trào lên. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi cũng chỉ có thể đủ lần nữa thở dài, chật thân hình vừa động, liền hướng phía sau phi tối lui. Không thể tưởng được, lão gia hỏa này rõ ràng thật sự tự mình xuất thủ nhìn trời tế phía trên, Hoàng Phổ Thụy thở dài một hơi, lắc đầu nói: "Phu hoàng, nhìn xem dạng, cái kia hai vị Vũ Tông cường giả là muốn liều chết bảo trụ cái kia Đỗ Phi rồi." cái kia hai vị lai lịch, phỏng trừng cũng là không như bình thường. sự tình như là như thế này phát triển xuống dưới lợi mà nói, chỉ sợ thật sự có vài phần phiến toái. chúng ta thật sự không điều hòa thoáng một tí sao? hoàng phổ thần cao mày nói, không có tác dụng đâu. hoàng phổ thủy lắc đầu, lao gia hỏa kia cũng tin tưởng, quân vũ tông cùng đỗ phi ở giữa thù hận, đúng không? có biện pháp điều hợp, trừ phi đem đỗ phi phế đi. nếu không, đỗ phi ngày sau tất nhiên đúng quân vũ tông hỏa lớn trong lòng, ngươi cảm thấy, lao gia hỏa kia hội chớ mắt nhìn hắn rời đi sao? đương nhiên lão gia hỏa này cũng có chút kiêng kỵ cái kia hai cái vũ tông cường giả trong miệng tiểu thư, cho nên hắn chuẩn bị chỉ đoạn đi Đỗ Phi một tay, đem về đi. Nếu không nghe lời, dùng lao quỷ này tính, hắn sao lại há có thể hạ thủ lưu tình? Như vậy, Đỗ Phi chẳng phải là không còn đường lui? Chưa hẳn, nếu là cái kia hai vị vũ tông cường giả tự bạo lời mà nói, có lẽ sẽ mang đến cho hắn một đường sinh cơ. Bất quá nói đến đây, hoàng phổ Thụy sắp mặt, nhưng lại càng phát ra khó nhìn lại. Trương Không 5 Năm trùng kích vũ tông cảnh, nhìn qua trong tay phá tông đan, coi như là dùng Đỗ Phi tầm tính bàn tay cũng hơi hơi run rẩy lên phải biết rằng phá tông đan giá trị cực cao đối với trùng kích vũ tông cảnh mà nói có vô số chỗ tốt tuy nhiên trên danh nghĩa mà nói cái này đan dược chỉ có thể đủ gia tăng một chút trùng kích sát suất thành công nhưng là phải biết rằng cho dù là một chút như vậy điểm tỷ lệ nếu là vì ngoại nhân biết được lời mà nói không biết đem sẽ có bao nhiêu người đến đây tranh đoạt tốt ở chỗ này là ở vào một mảnh hoang vu dãy núi bên trong hơn nữa có tiểu bạch ra tay hiệp trợ đỗ phi cũng không phải sợ mình ở nơi này nuốt cái này phá tông đan sẽ bị những người khác chỗ phát giác sau đó ra tay phá hư chủ nhân ngươi thật sự chuẩn bị ở chỗ này trùng kích vũ tông cảnh nhìn thấy đỗ phi động tác tiểu bạch cũng là từ đỗ phi trong cơ thể nhảy ra ngoài sau đó vẻ mặt thành thật mở miệng nói dựa theo tiểu nhiễm thuyết pháp cái tiêu cửu châu chi chiến chính là cửu châu phía trên tất cả đại trong vương triều siêu cấp thiên tài hội tụ nơi cùng loại long ngạo tiên diệp thanh mã chi lưu siêu cấp thiên tài tất nhiên phải không thiếu tại loại này địa phương như là một cái không cẩn thận nói không chừng chính là vạn kiếp bất phục kết cục cho nên giờ phút này có thể tăng cường vài phần thực lực lợi mà nói ngược lại không thể bỏ qua hơn nữa thất phu vô tội hoài bích kỳ tội mang theo loại vật này tiến vào cựu châu chi chiến chiến trường nhưng không phải là cái gì sáng suốt sự tình đỗ phi hít một hơi chậm rãi mở miệng nói nhưng là chủ nhân ngươi nếu là giờ phút này trùng kích vũ tông cảnh lợi mà nói xác suất thành công tất nhiên không cao dù sao ngươi tiến vào bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh thời gian còn quá ngắn tuy nhiên tích lũy do so người bên ngoài phong phú nhưng là nói tóm lại nhưng vẫn là không đủ tiểu bạch suy tư sau một lát mới tiếp tục nói vậy ý của ngươi là đúng đỗ phi khẽ nhíu mày Nếu như chủ nhân ngươi gắng phải trùng kích bán bộ Vũ Tông đỉnh phong cảnh lời mà nói, cũng không phải không được, nhưng là, trước đó, ngươi ít nhất muốn luyện hóa 10 vạn miếng Diễn Tông đan, nói như vậy, có lẽ còn có một tuyến thành công tỷ lệ. Tiểu Bạch vẻ mặt thành thật nói, "10 vạn miếng Diễn Tông đan." Nghe vậy, Đỗ Phi khẽ mắt cũng hơi hơi co lại, mấy ngày nay hắn như vậy chữa trị thương thế bên trong cơ thể, cũng không quá đáng tiêu hao mấy ngàn miếng Diễn Tông đan mà thôi, mà nếu là muốn luyện hóa 10 vạn miếng Diễn Tông đan, phòng trường tiêu hao thời gian, cũng đúng cực kỳ không ít, giờ phút này chính mình, chưa hẳn thì có lúc này Chứng kiến Đỗ Phi cái này biểu lộ, Tiểu Bạch lại là thở dài, suy tư một lát, mới thấp giọng nói, nếu như bởi vì vì thời gian quan hệ, không có biện pháp luyện hóa nhiều như vậy Diễn Tông đan lời mà nói, nhất thiếu chủ nhân ngươi cũng muốn luyện hóa một vạn miếng Diễn Tông đan, ở đằng kia đợi dưới tình huống, ngươi mới có cơ hội cơ hội thành công, nếu là giờ phút này trực tiếp nuốt phá Tông đan, chỉ sợ, ngươi liền một thành cơ hội thành công cũng không có. Được rồi, nghe lời ngươi, ta liền cho luyện hóa một vạn miếng Diễn Tông đan a. Số này mục, đảo là ở vào Đỗ Phi có thể tiếp nhận biên giới, lập tức, hắn cũng hơi hơi nhẹ gật đầu. Sau đó cũng không chậm trễ, tay phải nhẹ nhàng vung lên, lập tức thì có một vạn miếng diễn tông đan giống như nước chảy giống nhau hiện hiện tại trong giữa không trung bên trong, Bực này số lượng diễn tông đan hội tụ lại với nhau, trong đó bộ diễn tông khí không ngừng tràn ngập ra, ngược lại tạo thành một bộ có chút kỳ dị hình ảnh. Nhìn qua những này trôi nổi ở giữa không trung diễn tông đan, Đỗ Phi chậm rãi thở ra một hơi, đồng thời, ngón tay đã muốn nhẹ nhàng ở mi tâm chỗ một điểm. Rầm rầm rầm. Theo Đỗ Phi động tác, giữa không trung diễn tông đan cơ hồ đồng thời nổ bung, những kia nồng đậm vô cùng diễn tông khí hội tụ lại với nhau như cùng một cái khí đoàn giống nhau, tại Đỗ Phi bên người xoay quanh. Hô, thật dài thở ra một hơi, Đỗ Phi trong tay ấn ký nhanh chóng biến hóa, Thập Phương Băng Ma Đạo Tâm Pháp đã muốn triệt để thi triển ra, theo hắn chân khí trong cơ thể lưu chuyển, lập tức, liền gặp được những tia cuốn quanh ở bên cạnh hắn diễn tông khí dùng một loại cực kỳ tốc độ kinh người bị hắn luyện hóa, sau đó, biến thành cực kỳ âm hàn năng lượng, liên tục không ngừng chú ý nhập Đỗ Phi trong cơ thể đan điển khí hải chỗ. Mà giờ khắc này, Đỗ Phi đan điển khí hải chỗ cảnh tinh thể thượng, vậy mà nổi lên một hồi nhàn nhạt nhạt, nhạt lam sắc quang mang, có chút lóe ra giang giác cùng lúc đó đỗ phi toàn thân kinh mạch cốt cách cũng đúng phát ra từng đợt thanh thúy bạo vang lên thanh âm Hiển nhiên nhiều như vậy diễn tông khí cọ rửa đối với hắn lọt lỗ cũng là có không ít chỗ tốt cho tới nay đỗ phi đắc thủ diễn tông đan coi như là không ít chỉ có điều hắn gần đây đều không có gì cơ hội hưởng dụng bực này gì đó từ tiến vào đế đô về sau có thể nói lúc này đây là hắn nhất dụng tâm tu luyện lần thứ nhất cho nên ở đằng kia chút ít diễn tông khí cọ rửa phía dưới chân khí trong cơ thể hắn cũng đúng trở nên càng đậm bắt đầu đứng dậy đổi lại đúng người bên ngoài lời mà nói chỉ là hấp thu một quả diễn tông đan, phòng trường muốn tốn hao không ít thời gian. Nhưng là Đỗ Phi trong cơ thể thập phương băng ma đạo chính là ngũ phẩm tôn cấp công pháp, hơn nữa bởi vì trong cơ thể có băng liên đan cọ rửa quan hệ, hắn kinh mạch cũng đúng so về thường nhân tráng kiện vài phần, cho nên tại luyện hóa hấp thu những này diễn tông khí thời điểm, hắn lạnh xanh xanh đích đem cái kia cả cái thời gian đoạn giảm bớt không ít. Khí mắt nhìn xem một cổ nồng đậm diễn tông khí giống như thủy triều giống nhau trào vào Đỗ Phi trong cơ thể, Tiểu Bạch chỉ hơi hơi cao mày, nhưng lại cũng không nói thêm gì. Dù sao vô luận như thế nào, hấp thu luyện hóa những này diễn tông đan đối với Đỗ Phi mà nói cũng là có không ít chỗ tốt. Lúc này đây tu luyện, suốt rằng co ba ngày mới xem như triệt để hoàn thành. Đợi cho ngày thứ ba tối đêm thời điểm, những tiêu quấn quanh tại phía chân trời phía trên diễn tông khí mới xem như đều biến mất. Mà cùng lúc đó Đỗ Phi cũng đúng chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt có sạch bong hiện lên. Xuy, chân mắt lập tức một đạo nhàn nhạt cổ sáng mạnh mẽ theo Đỗ Phi bên ngoài thân phóng lên trời. Lúc này đây chân khí của hắn bên trong mang theo vài phần nhàn nhạt làm sắc, hiện nhiên tại hấp thu nhiều như vậy diễn tông khí về sau hắn cũng nhận được không ít chỗ tốt. Mà hắn quanh thân bắt đầu khởi động cường hãn chấn động, không hoàn toàn cho thấy, giờ phút này thực lực của hắn, đã muốn vô hạn tiếp cận cái kia lục phẩm cấp thấp Vũ tông cảnh rồi. Chỉ cần có thể có lâm môn một cước, là hắn có thể đổi biến thành chính thức Vũ tông cường giả. Cảm nhận được trong cơ thể mình bành trướng chân khí, Đỗ Phi khẽ miệng cũng hơi hơi nhấc lên một tia đường cong, không thể tưởng được cái này hấp thu Diễn tông đan rõ ràng có thể có được lớn như vậy chỗ tốt, nếu không phải thời gian không cho phép lời mà nói, chính mình ngại xanh xanh đích đem cái kia 50 vạn miếng Diễn tông đan đều luyện hóa lời mà nói, như vậy chỉ sợ vô luận như thế nào ở đằng kia đợi hậu tích bạc phát phía dưới, mình cũng có thể tiến vào Vũ tông cảnh rồi. Chỉ tiếc, giờ phút này chính mình thiếu thốn nhất chính là thời gian. Hy vọng lúc này đây, vận khí của ta có thể tốt một chút. Nhan nhạt nở nụ cười một tiếng, Đỗ Phi trong đôi mắt sạch bong có chút lóe lên, sau đó hắn bàn tay lần nữa một phen, cái kia một quả phá tông đan lại một lần xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn bên trong. Chủ nhân, trùng kích Vũ tông cảnh, vốn xác suất thành công tựu nhỏ nhất, nếu là ngươi phát hiện mình lực không hề bắt mớ lời mà nói, như vậy nhất định phải tại trước tiên buông tha cho, cho dù tổn thất một quả phá tông đan. Ngươi phải đến trùng kích vũ tông cảnh kinh nghiệm, đối với ngươi mà nói, cũng là có tốt nơi. Tiểu Bạch nhìn thấy một màn này, sắc mặt lần nữa ngưng tụ, sau đó trầm giọng mở miệng nói: Biết rồi. Đỗ Phi cũng đúng khẽ gật đầu, hắn tuy nhiên muốn phải nhanh một chút tấn giai vũ tông cảnh, nhưng là hắn dù sao cũng đúng tin tưởng, chỗ sung yếu đánh vũ tông cảnh, tất nhiên sẽ gặp được cái gọi là phá tông tiếp. Nếu là mình một cái không cẩn thận, bị phá tông Kiếp chỗ cản trả, như vậy tiểu thật là ăn trộm gà bất thành phản thực một bà thước. Cho nên, lần này tuy nhiên muốn dựa vào phá tông đan trùng kích vũ tông cảnh, nhưng là hết thể lại như cũ đúng an toàn đệ nhất cho thỏa đáng đã chủ nhân ngươi có chuẩn bị tâm lý lời mà nói như vậy vừa vận ta theo cái kia tàn phá võ linh chi ở bên trong lấy được một ít trùng kích vũ tông cảnh kinh nghiệm ngươi có thể tham khảo một phen bất quá mỗi người tình huống đều là bất động có lẽ hay là cẩn thận là hơn tiểu bạch thở dài một hơi về sau sau đó trong bàn tay nhỏ ấn ký biến đổi lập tức một cổ tin tức lưu tiểu hiện hiện tại đỗ phi trong óc nhắm mắt lại cảm ứng sau một lát đỗ phi tiểu không chần chờ nữa mà là bàn tay buông lỏng lập tức cái kia một quả phá tông đan liền hướng trong miệng của mình bay đi nay cái phá tông đan phản phất cảm ứng được cái gì giống nhau? đột nhiên kịch liệt run rẩy lên, tựa hồ muốn muốn tránh thoát Đỗ Phi trói buộc, sau đó thoát đi nơi này giống nhau. tiếp nhận vận mệnh của mình, dung nhập trong cơ thể ta, ngươi có lẽ còn có cơ hội theo giúp ta cùng một chỗ nhất phi trùng thiên. còn nếu là ngươi muốn rời khỏi, chờ đợi ngươi chỉ biết có bị ta hủy diệt một đường. nhìn qua cái kia ý muốn rời đi phá tông đan, Đỗ Phi lạnh lùng mở miệng, sau đó trong lòng bàn tay hấn ký biến đổi, miệng một trường tấm, lập tức một cổ cực kỳ cường hãn hấp lực nhiên xuất hiện mà cái kia phá tông đan ở giữa không trung có chút run rẩy sau một lát rốt cục mất đi sức phản kháng sau đó theo Đỗ Phi động tác tiểu cái này nhảy vào trong miệng của hắn với anh tại đây phá tông đan vào bụng lập tức một cổ cực kỳ cực nóng khí tức mạnh mẽ ngay tại Đỗ Phi trong cơ thể chạy xôi mà mở mà ngay cả hắn đang điền khí hải chỗ tinh thể tại thời khắc này cũng đúng kịch liệt run rẩy lên đang nhìn mình cái kia lập tức trở nên một mảnh hỏa hồng thân hình Đỗ Phi cũng đúng hít một hơi thật sâu sau đó giấu bàn tay kỳ biến hóa thập phương băng ma đạo lại một lần nữa nhanh chóng vận chuyển suy suy suy Theo Đỗ Phi động tác, cái tiêu phá tông đan ẩn chứa hỏa nhiệt năng lượng, cũng là bị Đỗ Phi chậm rãi hấp thu, có chút kỳ dị chính là, những này năng lượng tuy nhiên cực kỳ lửa nóng, nhưng là khi cùng Đỗ Phi trong cơ thể thập phương băng ma khí triệt để dung hợp về sau, rồi lại biến thành cực đoan âm hàn. Chỉ có điều, muốn luyện hóa một đám năng lượng, Đỗ Phi thường thường muốn trả giá gấp 10 lần, gấp trăm lần chân khí một cái giá lớn, mới có thể thành công luyện hóa. Chỉ có điều, bậc này luyện hóa cũng không phải là không có chỗ tốt, phản phất thành công luyện hóa những vật này về sau, Đỗ Phi khí cũng đúng trở nên càng ngương thực vải phần mà hắn đan điền khí hải chỗ tinh thể cũng đúng ẩn ẩn có một loại lần nữa hóa đan cảm giác thời gian theo Đỗ Phi tu luyện chậm rãi trôi qua mà những tia tại Đỗ Phi trong cơ thể phá tông đan năng lượng cũng đúng một tia một đám bị Đỗ Phi đều luyện hóa đợi cho 7 ngày sau đó rốt cục Đỗ Phi đều đã đem những tia năng lượng hoàn toàn luyện hóa mà thân thể của hắn cũng đúng khôi phục nguyên lai sát thái hô tại là một loại Đỗ Phi đột nhiên mở mắt mà hắn ánh mắt đã muốn nhanh chóng hướng lên trời tế chỗ nhìn lại tại đó hắn thình lình có thể nhìn thấy cái kia nồng đậm vô cùng mây đen đã muốn giống như màn trời giống nhau đè xuống. Mà ở tầng mây kia bên trong, có vô cùng lôi quang lóe ra, phảng phất tùy thời đều nộ bổ mà tiếp theo loại. Mà giờ khắc này, cái kia tiểu bạch kiếm sắc cũng đúng hơi đổi, hắn thân hình lóe lên, nhanh chóng nhìn trời tế phía trên tầng mây, sắc mặt biến thành khẽ biến hóa, nhịn không được thì thào mở miệng nói, đây là phá tông kiếp, phá tông kiếp. Đây cũng là Tấn Gia Vũ Tông cuối cùng một đạo cảm, chỉ cần có thể thành công vượt qua phá tông kiếp, như vậy, bán bộ Vũ Tông đỉnh phong cảnh cường giả, có thể thành công Tấn Gia Vũ Tông cường giả. Mà thực lực kia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 Đỗ Phi mãnh liệt đứng lên, chợt ngửa mặt lên trời gầm lên. Giờ khắc này, thiên địa ầm ầm động tĩnh, giữa không trung lôi đỉnh, giống như bị chọc giận giống nhau, nộ bổ mà hạ. Chương 056, độ kiếp. Ầm ầm. Cực lớn lôi đỉnh nộ vang lên thanh âm, tại giữa không trung nhấp đồ, giống như thời kỳ viễn cổ tiểu tồn tại giống nhau. Đứng ở sơn cốc ở giữa chỗ, Đỗ Phi sắc mặt có vài phần khó coi nhìn qua cái kia giữa không trung điên cuồng lóe ra lôi xả, giờ phút này, tại bực này thiên địa ra hoài trước mặt, thân ảnh của hắn nhỏ bé đến cơ hồ giống như con sâu cái kiến. Giờ phút này Đường đạo lôi đình vạch phá phía chân trời, không ngừng rơi vào trong sơn cốc này, chỗ rơi chỗ. trên mặt đất tiểu xuất hiện một cái cháy đen hố, không ngừng toát ra khói đen, người xem kinh hồn tăng đảm. tại thời khắc này, những này phá tông kiếp mà đưa tới cựu thiên xét, tựa hồ còn không có phát hiện đỗ phi bóng dáng giống nhau, vẫn là không ngừng lan lột. cái này phá tông kiếp uy lực tựa hồ cũng không lớn, chủ nhân, xem ra ngươi vận khí không tệ. tiểu bạch đứng ở đỗ phi bên cạnh thân cách đó không xa, ngẩng đầu nhìn qua giữa không trung lôi vân, thì thào mở miệng nói. ngay vậy, đỗ phi sắc mặt ngược lại dễ nhìn vài phần, hắn ngược lại biết rõ. Tiểu Bạch kiến thức cực lớn, đã hắn nói cái này phá tông kiếp uy lực cũng không lớn, như vậy, xem ra chính mình thành công vượt qua lúc này đây phá tông kiếp tỷ lệ, có lẽ hay là rất thô bạo. Chủ nhân, bắt đầu đi. Bực này thiên điệu dị tượng tất nhiên sẽ khiến cho vô số cường giả nhìn xem, nếu là có người ra tay nhiễu loạn lời mà nói, chỉ sợ thì phiền toái. Tiểu Bạch vừa cẩn thận nhìn phía chân trời liếc về sau, mới thân hình vừa động, nhanh chóng hướng về phía sau tối lui. Mà cái kia một mực đang ngủ say tiểu hổ, tại dưới bực này tình huống cũng đúng truyền lại, nhìn thấy giữa không trung bực này thiên điệu ra hoai hắn cũng đúng lập tức lui ra phía sau, lẫn mất rất xa. nhìn qua hai người này động tác, Đỗ Phi khỏe mắt lần nữa có chút co lại, một lát sau chỉ có thể thở dài một hơi, nói, hai cái đổ vô dụng. chủ nhân, đây là ngươi chính mình gắng phải trùng kích Vũ Tông Cảnh, lúc này đây ta cũng không có cổ động ngươi à, nếu là ngươi thất bại lời mà nói, cũng không nên trách ta. Tiểu Bạch giang tay ra nói, mỏ qua đen, nếu là thất bại lời mà nói, ta người thứ nhất tìm ngươi hạ giận. Đỗ Phi hừ một tiếng nói, tiên tâm đi, cái này phá tông kiếp uy lực quá nhỏ, xác suất thành công nên vậy có hai thành số lượng. Tiểu Bạch hảo tâm an ủi một tiếng. Đỗ Phi trợn trắng mắt, tuy nhiên sớm chỉ biết trùng kích Vũ tông cảnh thành công tỷ lệ cứ thấp, nhưng là không thể tưởng được, tại chính mình nuốt phá tông đan, còn gặp vi lực tương đối nhỏ phá tông kiếp thời điểm, cái kia thành công tỷ lệ cũng không quá đáng hai thành mà thôi. Chỉ có điều, tuy nhiên trong lòng có vài phần phiền muộn, nhưng là sự tình phát triển đến trình độ này, lại cũng đã không có bất luận cái gì đường lui rồi. Bởi vậy, tuy nhiên trong nội tâm vẫn có vài phần phiền muộn, bất quá đến lúc này, Đỗ Phi cũng đã không có chút nào lùi bước ý. Lúc này đây trùng kích, chính là, là của hắn lần thứ nhất nếm thử nếu là có thể đủ thành công, cho dù ở đẳng kia cựu châu chi chiến ở bên trong, tự mình nghĩ tất nhiên cũng có thể đạt được một ít địa vị, mà coi như là thất bại. bực này trùng kích vũ tông cảnh kinh nghiệm quý báu đối với mình tiếp theo trùng kích, tất nhiên cũng có chỗ tốt rất lớn. chậm rãi thở ra một hơi, đỗ phi bàn tay nắm chặt, buồn mạng phù bảo tử ma nhận đã muốn hiện hiện trong tay, sau đó hắn ngẩng đầu dừng ở giữa không trung lôi sả, sau một lát thủ đoạn mới hơi động một chút, lập tức một đạo chân khí cổ sáng mạnh mẽ theo tử ma nhận lưỡi kiếm kiếm chỗ buộc phát ra, sau đó tạo thành một đạo ánh sáng trực tiếp xuyên việt qua qua rồi nặng nghề lôi xả rơi xuống trong đó một đầu nhất thật nhỏ lôi đỉnh phía trên Và anh cái này phá tông kiếp mà đưa tới cựu thiên xét một mực không có tìm kiếm được độ kiếp đối tượng bởi vậy tại đỗ phi điểm này nhẹ nhàng gây xích mic phía dưới lập tức chợt nghe đến giữa không trung vang lên một đạo nổ vang thanh âm rồi sau đó một đạo lôi đỉnh giống như bị bừng tỉnh cự xả giống nhau lập tức tự mở ra miệng rộng thân hình biến thành một đạo chói mắt đích lôi mang nhanh chóng hướng về phía dưới đứng vững đỗ phi chỗ chỗ nổ bổ mà đi nhìn qua cái kia lập tức rơi xuống lôi đỉnh đỗ phi mạnh mẽ hít một hơi trong cơ thể thập phương băng ma khí lập tức nhanh chóng bắt đầu khởi động mà đi trực tiếp tạo thành một đạo chân khí hộ cháo đem chính mình toàn bộ thân hình bao phủ tại trong đó mà cơ hội tại đỗ phi chân khí hộ cháo hình thành lập tức cái kia giữa không trùng xét đã muốn ẩm ẩm mà dừng sau đó hung hăng anh kích tại hắn trên người ẩm ẩm sáng chói lôi quang tại trong sơn cốc lập tức buộc phát mà mở mà cái kia lôi quang trung tâm chỗ đương nhiên đó là giờ phút này đứng thẳng thiên địa ở giữa đỗ phi ở đằng kia lôi quang tới người lập tức trên người hắn chân khí hộ cháo cơ hội là lập tức đã bị vang phá Mà cái kia cực lớn lôi đỉnh cũng như ngàn cân cự truy giống nhau, hung hăng nện vào Đỗ Phi trên ngực. Trong chốc lát, Đỗ Phi toàn thân đều có lôi quang tách ra ra, mà hắn toàn thân cốt cách lập tức đều là bộc phát ra một hồi không chịu nổi phụ trọng nổ vang mà dậy, hắn trên da thịt cũng là có tinh tế huyết thủy tuân ra. Tại bực này cường hãn tiên địa thế công phía dưới, Đỗ Phi toàn thân khẽ run lên, trận một ngụm máu tươi lại mạnh mẽ cuồn bắn ra. Lôi điện nhập vào cơ thể vốn có cường hãn lực lượng, so ngày đó cái kia long ngạo thiên một kích toàn lực còn cường hãn hơn vài phần. Tại bực này đột nhiên xuất hiện lực đạo trước mặt, coi như là Cường Như Đỗ Phi, cũng đúng thiếu chút nữa lập tức tiêu bị đánh tan. Hồn đán. Đau đớn kịch liệt cảm giác lập tức lan tràn đến Đỗ Phi toàn thân, làm cho hắn cũng đúng nhịn không được nộ mắng lên. "Chủ nhân, vận chuyển thập phương băng ma đạo, luyện hóa lôi điện, ấn cần săn sóc đan điền khí hải chỗ, nếu là nội tình có thể lần nữa hóa đan lợi mà nói, ngươi liền thành công tấn giai Vũ tông cảnh rồi." Tại Đỗ Phi tức giận mắng thời điểm, tiểu bạch thanh âm cũng đúng nhanh chóng vang lên. Nghe được tiểu bạch thanh âm này, Đỗ Phi cũng đúng mạnh mẽ hít một hơi, cố nén trong cơ thể kịch liệt đau nhức. Trong tay ấn kỳ điên cuồng biến hóa bắt đầu đứng dậy. Theo thập phương băng ma đạo vận chuyển, một cổ băng lam sắc chân khí chậm rãi theo Đỗ Phi trong cơ thể phát ra mà mở, đem những tia điên cuồng xâm lấn lôi điện chi lực dần dần chống cự xuống dưới. Bất quá coi như là như thế, Đỗ Phi kinh mạch bên trong có lẽ hay là một mảnh đau đớn, nương theo lấy cái kia lôi điện chi lực tiến vào đan điển khí hải chỗ, Đỗ Phi tức thì bị kích thích đến trước mắt từng đợt biến thành màu đen, nếu như không phải biết rõ tiểu Bạch không biết lọt hố lời của mình, Đỗ Phi không thể nói sớm liền buông tha. Hồi lâu sau, Đỗ Phi mới xem như đem cái này một đám nhập vào cơ thể lôi điện chi lực đều luyện hóa, nhưng là coi như là như thế, trong cơ thể hắn những thứ khác lôi điện chi lực, y nguyên dẩy vào đến hắn thống khổ. Bất quá, cùng lúc đó, đan điền khí hải chỗ, có một cỗ lực lượng kỳ dị chậm rãi tuôn ra, làm cho trên người hắn cảm giác trở nên tốt vài phần, mà cỗ lực lượng này nơi phát ra chỗ, chắc hẳn chính là cái kia đã bị thành công luyện hóa phá tông đan. Chỉ là luyện hóa một tia lôi điện chi lực, tiêu thống khổ vô cùng, làm cho chính mình toàn thân đều nơi vì loại nào đó cực độ chết lặng trạng thái. Đây cũng là cái này phá tông kiếp dẫn dắt khởi cửu thiên xét điểm mạnh. Cái này cũng khó trách vô số bán bộ vũ tông cảnh cường giả đối với phá tông kiếp sợ như sợ cọp. Dù sao, nếu như thực lực không đủ, hoặc là không có gì đặc thù thủ đoạn lời mà nói, chỉ sợ chỉ là lần đầu tiên xét đánh, là có thể ngạnh xanh xanh đích đem một vị bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh cường giả chém thành thanh gốc. Bất quá cũng may Đỗ Phi tích lũy so về đại đa số bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh cường giả đều muốn phong phú vài phần. Hơn nữa, hắn gặp được phá tông kiếp đúng uy lực tương đối nhỏ. Hơn nữa trước kia nuốt phá tông tác dụng mới xem như miễn cưỡng chống cự xuống dưới, nếu không nghe lời, hắn lần này hành vi không thể nói trước tiệu là chân chính muốn chết. suy suy suy, thủ lấn điên cuồng biến ảo bên trong, hồi lâu sau, cái kia một mực Đỗ Phi trên người lập lòe lôi điện mới xem như chậm rãi biến mất rồi, hiển nhiên những này lôi điện chi lực đã bị hắn đều luyện hóa, tựa hồ có chút hiệu quả a. chậm rãi thở ra một hơi, Đỗ Phi nhưng là cảm giác được, tại đem cái này đạo thứ nhất lôi đỉnh đều luyện hóa về sau, tuy nhiên thân thể của mình đã muốn chết lặng đến cơ hồ mệt ra rời từ rồi, nhưng là tại lôi điện tẩy tủy phía dưới chính mình bên trong một ít tạp chất, tựa hồ chậm rãi tiêu tán rồi, mà cái kia đan điền khí, hải khí, chân khí, tinh thể, giờ phút này cũng đúng dần dần trở nên mượn mà vài phần, từ bên trong đó, mình có thể cảm thấy một cổ nhàn nhạt, nhạt kỳ dị lực lượng, cổ lực lượng này, tuy nhiên yếu đớt, nhưng là Đỗ Phi nhưng có thể cảm ứng được ra, lực lượng này cùng mình trước kia chỗ tu luyện ra đến chân khí, hoàn toàn bất động. đã nhận ra bực này biến hóa, Đỗ Phi trong lòng cũng là một hồi cuồng hỉ, xem ra chỉ cần sự tỉnh thuận lợi lợi mà nói, lần này trùng kích Vũ Tông cảnh thành công tỷ lệ, có lẽ hay là rất thô bạo a chủ nhân. Ngươi bây giờ chỗ kinh nghiệm chỉ có điều món ăn khai vị mà thôi. Giờ phút này ngươi còn không có hoàn toàn đem cái kia cựu tiên xét triệt để dẫn phát, chẳng qua là như vậy một tia một đám mà thôi. tựu cho ngươi như vậy thống khổ. Nếu là ngươi đem lần nữa nếm thử lời mà nói, giữa không chung những kia lôi đỉnh hơn phân nửa là bài sơn đảo hải mà hạ, đến tình trạng kia lời nói, nhưng là không còn có nhiều thời giờ như vậy cho ngươi chậm rãi luyện hóa những này lôi đỉnh nữa à? Tiểu Bạch rất xa rừng ở Đỗ Phi, vẻ mặt thành thật mở miệng nói, vậy ý của ngươi là đúng, bây giờ còn có lùi bước đường sống. Đỗ Phi cắn răng thản nhiên nói đạo cũng không phải là không có, chỉ có điều, nếu là ở nơi này lùi bước lời mà nói, ngày sau, cái này trùng kích vũ tông cảnh đem sẽ biến thành chủ nhân trong lòng ngươi lớn nhất tấm ảnh, nói không chừng, từ nay về sau tiểu dừng lại không tiến. Tiểu bạch nói, vậy ngươi còn nói những lời nhảm nhí này. Sự tính đến trình độ này, nào có cái gì lùi bước đường sống. Ta cũng không tin, ta đỗ phi vận khí như vậy kém. Một cái không cẩn thận, hội lại dẫn phát nhiều như vậy xét. Đỗ phi hừ một tiếng, sau đó móc ra một quả diễn tông đang ngậm đến trong miệng, cắn vào đợi cho chân khí trong cơ thể lại khôi phục đỉnh phong trạng thái phía dưới, hắn mới ngửa mặt lên trời cười một tiếng. Thản nhiên nói, hiện tại ta đã biết như thế nào đối phó những này cựu thiên xét rồi, ta cũng không tin, ngay Diệp Thanh mã cái kia đợi mặt hàng đều có thể trùng kích thành công, mà ta tự làm không được. Bá. Thanh âm rơi xuống, Đỗ Phi trong tay tử ma nhận lần nữa nhảy lên, hướng về giữa không trung một đạo lôi đỉnh dẫn đi. ầm ầm, bị chân khí chỗ gây xích kích, cái kia đến lôi đỉnh cũng đúng mạnh mẽ du lên, tự ầm ầm rơi xuống. Nhìn thấy một màn này. Đỗ Phi sắc mặt nổi lên một kia nhàn nhạt sắc mặt vui mừng, trong tay ấn kia đã muốn điên cuồng biến hóa bắt đầu đứng dậy. Chỉ có điều trên mặt hắn sắc mặt vui mừng còn không có tiếp tục bao lâu. Trong lúc đó sắc mặt nhưng lại mạnh mẽ cứng đờ, bởi vì hắn phát hiện giờ phút này giữa không trung lôi xà đột nhiên đều là điên cuồng tuân ra bắt đầu chuyển động, sau đó theo cái kia rơi xuống lôi đỉnh, cả phía chân trời phía trên vô số đạo lôi đỉnh giống như nổi giận giống nhau hung hăng hướng về hắn chỗ đứng lập chỗ nộ anh mà hạ. Đóa. lần này phiền thoái. nhìn thấy một màn này Đỗ Phi sắc mặt khó thấy được cực hạ. Ẩm ẩm long tiếng nói còn không rơi xuống, từng đạo lôi đình đã muốn giống như không muốn sống giống nhau rơi xuống, ở đằng kia đẩy trời xét bên trong, Đỗ Phi thân hình lập tức bị hắn chỗ che giấu. lần này, phiền toái, chủ nhân, bực này dưới tình huống, cho dù ta cũng vậy không có biện pháp ra tay giúp ngươi a, chỉ hy vọng trong cơ thể ngươi băng liên đan có thể khởi vài phần tác dụng a. xa xa tiểu bạch thấy như vậy một màn, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái đi, một lát sau chỉ có thể đủ thở dài một hơi, thì thào mở miệng nói, tại khoảng cách Đỗ Phi độ kiếp trôi chỗ đại khái chăm dặm mặt phía nam giờ phút này một chỗ chủi lùi trên đỉnh núi có hai đạo quỷ dị thân hình quanh chân mà ngồi mà hai vị này trên người phát ra mà đi khí tức đều là cực kỳ lạnh lẹn hiển nhiên há tu luyện công pháp cũng tất nhiên cực kỳ không đơn giản Ú a a a lại có người ở chỗ này đổ phá tông kiếp lá gan cũng không nhỏ a không có tông môn cường giả ra tay một mình đổ kiếp phần này lòng dạ ngược lại cực kỳ kinh người a ngồi ở mặt phải vẻ mặt tái nhợt láo giả đột nhiên khẽ ngẩng đầu đã quên mặt phía liếc nhàn nhạt mở miệng nói cái hướng kia tựa hồ là cái kia gọi là tên là Đỗ Phi tiểu tử chỗ địa phương a sẽ không phải là tiểu tử kia tại độ kiếp a." Mặt phải tóc một nửa hắt một nửa bạch lao giả, Khe cao mày nói, "Tiểu tử kia bên người có cái kia đợi tồn tại đi theo, nếu là độ kiếp lời mà nói, nữ nhân kia tất nhiên sẽ ra tay, sao lại há có thể như là hiện tại như vậy sảng bậy, tại bực này phá tông tiếp trước mặt, cho dù ta và ngươi một mình đối kháng, cũng sẽ không có chỗ tốt gì, ta cũng là không tin, tiểu tử kia có bực này lòng dạ, một mình độ kiếp." Mà nữ nhân kia cũng không ngu xuẩn, có nên không lại để cho hắn một mình độ kiếp, trừ phi. Trừ phi cái gì? "Trừ phi, nữ nhân kia giờ phút này không tại tiểu tử kia bên người, mặt phải lão giả thản nhiên nói, thật sao? mặt phải lão giả lanh lạnh cười một tiếng, chậm rãi đứng lên, chúng ta ở chỗ này suy đoán cũng không có bất kỳ chỗ tốt, trực tiếp qua đi xem chẳng phải tin tưởng, nếu là tiểu tử kia không biết tốt xấu tại độ kiếp lời mà nói như vậy, chúng ta tiểu thuận tay đưa hắn mạng nhỏ thu. dù sao giết ta quỷ môn vị loại người cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể chạy thoát ta, chương không năm bảy thất bại, đây trời lôi đỉnh, như cùng một cái đầu tại điên cuồng múa mảng xà giống nhau không ngừng hướng về trong sơn cốc đập xuống, tại bực này điên cuồng lôi đỉnh tứ lớp phía dưới, cả cái trong sơn cốc cây cối đã bị đều anh thành một phấn, vốn là phong cảnh coi như tú lệ sơn cốc, giờ phút này cũng như biến thành một mảnh tu la địa ngục giống nhau, khắp nơi trên đất cháy đen. Tuy nhiên phụ cận trong núi rừng, có không ít yêu thú phượng phất đã nhận ra một màn này giống nhau, nhưng là tại bực này thiên địa dị biến trước mặt, bất kể là cái gì đẳng cấp yêu thú, đều chỉ dám đứng xa xa nhìn, cũng không dám tới gần. Rõ ràng, bị chủ nhân đỉnh ra rồi. Sơn cốc biên giới chỗ, tiểu bạch ngồi ngay ngắn ở tiểu hổ trên đầu, có chút nghiêng đầu cau mày nói: chỉ có điều cái này phá tông tiếp uy lực còn có thể càng ngày càng mạnh tuy nhiên chủ nhân trước mắt dựa vào băng liên đan chi lực miễn cưỡng kiên trì tới hiện tại nhưng là kế tiếp đã có thể rất khó nói rồi đối với đỗ phi tình huống tiểu bạch có thể nói là cực kỳ tin tưởng cho nên cũng minh bạch đỗ phi tuy nhiên giờ phút này dựa vào nghị lực kiên trì tới hiện tại rồi nhưng là muốn thuận lợi vượt qua phá tông tiếp chỉ sợ không có trong tương tượng cái kia loại dễ dàng hy vọng hết thảy thuận lợi a tiên lặng dừng ở một màn này một lát sau tiểu bạch mới thở dài một hơi nói giờ phút này trong sân cốc, Đỗ Phi toàn bộ thân hình lơ lửng tại trong giữa không trung, từng đạo lôi đỉnh dây dưa lại với nhau, như cùng một cái mạng lưới khổng lồ giống nhau, đem lưới tại trong đó, từng đạo rầm rạp vô cùng thật nhỏ lôi vân, không ngừng xâm nhập Đỗ Phi trong thân thể, làm cho thân thể của hắn mỗi một khắc đều đang không ngừng chấn động. nhưng là tại bực này dưới tình huống, Đỗ Phi nhưng lại cắn răng kiên trì xuống, mỗi một sợi xâm vào thể nội lôi đỉnh, hắn đều dùng tốc độ nhanh nhất luyện hóa, một lúc mới bắt đầu, còn có mấy phần miễn cưỡng, nhưng đã đến giờ phút này, hắn kinh mạch đều đã chết lặng, tại cảm giác không thấy đau đớn dưới tình huống. Hắn ngoại trừ dốc sức liều mạng luyện hóa bên ngoài, căn bản cũng không có mặt khác bất luận cái gì cách nghĩ. Về phần rốt cuộc có thể không kiên trì, mà ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng lắm. Có lẽ mà ngay cả Đỗ Phi cũng không rõ ràng lắm. Giờ phút này bực này vô vi trạng thái, đúng là hắn có thể kiên trì đến vậy khắc nguyên nhân căn bản. Nếu như không phải hắn giờ phút này trong nội tâm không có bất kỳ sợ hãi lời mà nói, chỉ sợ tại bực này vi diệu cân đối bên trong, sớm liền biến thành một mảnh than gốc. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết qua rồi bao lâu về sau, Nguyên Gốc thẳng mắt hí nhìn qua Đỗ Phi độ kiếp tiểu bạch, sắc mặt đột nhiên biến đổi sau đó hắn vô vô tiểu hồ đầu nhanh chóng núp ở một chỗ đá núi âm ảnh về sau ánh mắt nhanh chóng hướng lên trời tế nhìn lại hai cái lục phẩm cấp thấp vũ tông cường giả lần này phiền thái đại tiểu bạch kiểm sát hơi đổi chật thì thào mở miệng nói phía chân trời phía trên không biết khi nào có hai đạo thân hình đột ngột xuất hiện ở giữa không trung cái này lưỡng đạo thân ảnh trên người đều có được cực kỳ cường hãn chấn động tầm mắt của bọn hắn chậm rãi rơi xuống trong sơn cốc thời điểm phảng phất cả thiên địa đều là âm lãnh vài phần giống nhau ha ha, ha. xem ra quả nhiên là đố phi tiểu tử kia ở chỗ này độ phá tông tiếp nhìn hắn cái này bộ dáng, tuy nhiên có thể miễn cưỡng chịu đựng, nhưng là, như là một cái không ổn lợi mà nói, hắn kết cục chính là thần hồn đều tiêu tan. Đứng ở phía chân trời mặt phải, một cái vẻ mặt tái nhợt lão giả nhàn nhạt rừng ở phía dưới lôi xả cùng loạn nhảy mưa sốt cốc, trên mặt nổi lên một tia nhàn nhạt cười lạnh thanh âm. "Thanh diện, ngươi luôn đem sự tình hướng tốt phương diện muốn, theo ta xem ra lợi mà nói, chúng ta cũng không phải có thể như vậy trơ mắt nhìn hắn ở chỗ này độ kiếp, chỉ cần ta và ngươi hai người ra tay đảo loạn lợi mà nói, hắn độ kiếp tất nhiên thất bại, nếu không, dùng tiểu tử này cường hãn trình độ đến nói lời" Nói không chừng hắn thật có thể đủ độ kiếp thành công, đến lúc kia, cho dù ta và ngươi liên thủ, cũng chưa chắc có thể đem nắm bắt. dù sao, Long Bách cái kia láo hàng cũng là Bị hắn chém giết, không nên quên rồi, chúng ta tuy nhiên so Long Bách cường vài phần, nhưng là cũng cường không đi nơi nào. Mặt khác một mặt tóc giống nhau hát một nửa bạch láo giả, dừng ở Đô Phi, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Giờ phút này, nếu là Đại An Vương chiêu bên trong cường giả ở chỗ này chứng kiến hai vị này lời mà nói, hơn phân nửa có thể nhận ra, giờ phút này xuất hiện ở hôm nay tới phía trên lại là đại an vương chiêu to lớn thế lực một trong quỷ u môn trong môn hai vị trưởng lão cái kia vẻ mặt tái nhợt đúng thanh diện lão quái mà đầu kia phát một nửa bạch giống nhau khác thì là âm dương lão quái cái này hai cái lão quái làm việc gần đây đều thấp tuy nhiên rất nhiều người đều biết bọn hắn nhưng lại có rất ít người biết rõ hai người này rõ ràng đều có lục phẩm cấp thấp vũ tông thực lực ngươi nói đúng trơ mắt nhìn người này độ tiếp cũng không phải chúng ta tác phong làm việc đã như vậy không cần phải do dự ra tay đi thanh diện lão quái nhàn nhạt nhẹ gật đầu sau đó tay trái vung lên một đạo chân khí hình thành cự trường đã muốn hướng về kia đẩy trời lôi đỉnh chỗ chỗ quét tới, lập tức liền đem một bộ phận xét đánh dẫn dắt rời đi. mà nhìn thấy thanh diện lão quái động tác, cái kia âm dương lão quái cũng đúng vẻ mặt bình thản huy động ống tay áo, lập tức cũng đúng đem những kia lôi điện hướng về một phương hướng khác dẫn đi. cái này lưỡng lão quái vật, tiểu bạch dừng ở một màn này, sắc mặt biến thành khẽ biến hóa. bất quá một lát sau, nàng nhưng không có ra tay, chỉ là suy tư một lát, lẩm bẩm nói, loại tình huống này cũng tốt, chủ nhân lúc này đây thất bại tỷ lệ quá cao, đã có người ra tay nhiễu loạn, ngược lại là chuyện tốt ta ầm ầm. Theo thanh diện lão quái cùng âm dương lão quái ra tay, giữa không trung lôi vân phảng phất cảm ứng được cái gì giống nhau, rõ ràng chậm rãi tán đi, mà cái kia phía dưới một mực lơ lửng tại giữa không trung Đỗ Phi, tại mất đi lôi điện chi lực phụ trợ thời điểm, thân hình cũng đúng chậm rãi rơi xuống đất phía trên. Thất bại sao? Tại rơi xuống đất lập tức, Đỗ Phi chậm rãi mở mắt, sau đó ánh mắt rơi xuống trên người của mình. Giờ phút này Đỗ Phi, toàn thân đều là một mảnh cháy đen, có vẻ cực kỳ thê thảm, chỉ có điều, đây bất quá là mặt ngoài hiện tượng. Ở đằng kia phá tông kiếp tẩy tủy phía dưới, Thể chất của hắn đã có biến hóa nghiêng trời lệ đất, mà chân khí trong cơ thể tuy nhiên bạc nhược yếu kém vài phần, nhưng lại càng phát ra ngưng thực bắt đầu đứng dậy, mà ngay cả cái tia đan điển khí hải chỗ tinh thể giờ phút này đã muốn cơ hồ kết thành đan hình dáng. Chỉ có điều tại cuối cùng này trước mắt mất đi phá tông kiếp tẩy thủy, Đỗ Phi bực này tiến hóa, nhưng lại kết nhiên như chỉ. Bất quá cái này cũng khó nói là chuyện tốt hay chuyện xấu, dù sao tại vừa rồi độ phá tông kiếp thời điểm, Đỗ Phi một mực ở vào một loại cực kỳ tình cảnh nguy hiểm, một cái sơ sẩy chính là thần hồn tiêu. Theo ý nào đó mà nói. Cái này hai cái lao quái ra tay, tựa hồ còn giúp Đỗ Phi một cái đại ân. Như tiếp tục lại để cho Đỗ Phi độ kiếp lời mà nói, hắn thân hồn đều tiêu tỉ lệ chí ít có 8 phần. Mà ở cái này hai cái lao quái ra tay về sau, hắn tuy nhiên độ kiếp thất bại, nhưng lại nhận được rồi cực kỳ quý giá kinh nghiệm, đối với hắn tiếp theo trùng kích vũ tông cảnh, đem có vô cùng chỗ tốt. Chỉ có điều, lời nói mặc dù là nói như thế, nhưng là mình ở độ kiếp thời điểm, bị người ra tay nhiễu loạn, loại chuyện này, vô luận nói như thế nào, đều là làm cho người cực kỳ chi khó chịu. Ta lại muốn nhìn Rốt cuộc là người nào rõ ràng dám phá hư ta độ phá tông kiếp? Đỗ Phi ánh mắt có chút một chuyện, lập tức tụi rơi xuống giữa không trung. Giờ phút này cái kia giữa không trung, Thanh Diện lão quái cùng Âm Dương lão quái ánh mắt đồng thời rơi xuống đô Phi trên người, dùng nhãn lực của bọn hắn tự nhiên là nhìn ra được, lúc này đây đô Phi mặc dù là độ kiếp thất bại, nhưng là tựa hồ cũng đúng nhận được rồi không ít chỗ tốt, bởi vậy, tại thời khắc này, hai vị này biểu lộ đều là lập tức trở nên ngưng trọng vài phần. Các ngươi là người nào? Vì sao phải phá hư ta độ phá tông kiếp? Nếu là hôm nay không để cho một cái công đạo lời mà nói, chỉ sợ Sự tình không có biện pháp như vậy đơn giản vật trần, "Tiết, đi qua đi." Đỗ Phi bàn chân đạp mạnh, thân hình lập tức lẹn đến giữa không trung bên trong, tiện tay bàn tay vung lên, lập tức cái kia linh đan nô tiểu xuất hiện ở hắn trước người. Làm xong động tác này về sau, Đỗ Phi ánh mắt khôn ngoan dẫn âm hàn rơi xuống giữa không trung cái kia hai đạo nhân ảnh trên người. Tại nhìn thấy Đỗ Phi triệu hồi ra cái kia linh đan nô lập tức, Thanh Diện lão quái cùng Âm Dương lão quái sắc mặt đều đúng hơi đổi, bọn hắn tuy nhiên nghe nói qua đế đô sự tình, nhưng là không thể tưởng được, cái này Đỗ Phi còn rõ ràng thật sự đem cái kia Long Bách luyện chế thành linh đan nô rồi. Tiểu bối Lão phu chính là quỷ U môn thanh diện lão, vị này chính là âm dương lão. Nương mắt nhìn Đỗ Phi sau một lát, thanh diện lão quái mới nhàn nhạt mở miệng nói. Quỷ U môn. Đỗ Phi có chút nhíu nhíu mày, hắn đảo đúng không nghĩ tới, cái kia quân vũ tông loại người không có đến đây đổi giết chính mình, ngược lại là cái này không hiểu thấu quỷ U môn loại người đến đây. Quỷ thủ là khai mở sao? Sắc mặt hơi động một chút, Đỗ Phi đã muốn suy nghĩ cẩn thận hai người này ý đồ đến. Lập tức, hắn trên mặt có một kia nụ cười thản nhiên tràn ngập mà mở. Xem nét mặt của ngươi, hơn phân nửa cũng minh bạch hai người chúng ta đến đây đúng tới làm cái gì à? Thanh diện lao quái nhàn nhạt mở miệng nói: "Thì tính sao?" Đỗ Phi lạnh lùng nói: "Ngươi chỗ đánh chết quỷ thủ mở, chính là chúng ta Quỷ U môn môn chủ nghĩa tử của. Mặc dù nói, hắn là tại điện trước đại bỉ bên trong tài nghệ không bằng người, chết ở trong tay ngươi, nhưng là, ngươi cũng cần cho chúng ta một xoát lại cho đúng rồi bản giao đợi a. Chúng ta cũng không phải là khó ngươi, chỉ cần ngươi giờ phút này theo chúng ta trở lại Quỷ U môn, ở trước mặt hướng chúng ta môn chủ bản giao một phen, việc này tiểu như vậy đi qua, như thế nào?" Thanh diện lao quái giống như cười mà không phải cười nói. "Ngươi cảm thấy thế nào?" Đỗ Phi cũng phải không đưa không hay không thản như nói, hắn tự nhiên minh bạch, nếu không phải kiên kỵ phía sau mình này là Lingano, cái này hai cái lao quái cũng sẽ không như vậy cùng mình khách khí. đương nhiên, cũng chăm chú đúng khách khí mà thôi, chính mình tất nhiên sẽ không theo bọn hắn trở về làm cái gọi là bàn giao. Cho nên, hôm nay việc này muốn từ bỏ ý đồ hơn phân nửa cũng đúng rất khó. Ha ha ha, đã sớm nghe nói Đỗ Phi thiếu gia đại danh, tại Đế đô thời điểm, ngay quân vũ tông loại người đều không sợ, tự nhiên là không biết sợ sợ chúng ta một cái nho nhỏ quỷ u môn rồi. Xem ra, nói như vậy chúng ta chỉ có thể đủ tự mình ra tay đem ngươi thỉnh đi trở về như vậy đô phi thiếu gia chúng ta tiểu không khách khí thanh diện lão quái dữ tợn cười một tiếng sau đó bàn tay vung mạnh lên lão quỷ động thủ theo thanh diện lão quái một tiếng quát chói tai hắn thân hình đã muốn lập tức biến thành lưu quang hướng về đô phi chỗ chỗ bạo lướt mà đến hắc hắc tiểu tử ngươi bây giờ cũng không có nữ nhân kia tại bên người, ta xem ngươi có lẽ hay là ngoan ngoãn thuốc thủ chịu chói tốt rồi cái kia âm dương lão quái ánh mắt kỳ dị trầm trầm vào đỗ phi đã sớm không kiên hắn cơ hội tại thanh diện lao quái thanh âm rơi xuống lập tức thân hình cũng đúng lập tức thiểm lựu tới mà cái tia cường hãn vô cùng khí tức cũng đúng lập tức tại hắn quanh thân chỗ gào thét ra mặc dù nói đỗ phi đánh bại long ngạo Thiên, chém giết long bách sự tình làm cho hai vị này lục phẩm cấp thấp vũ tông cường giả đối với hắn đều là cảnh giác vô cùng chỉ có điều hai vị này cũng hiểu được trước mắt là đúng giao đỗ phi cơ hội tốt nhất bằng không đợi đợi hắn lên cấp lục phẩm vũ tông về sau như vậy bọn hắn làm mất đi tất cả cơ hội cho nên lúc này đây có thể nói là bọn hắn cơ hội cuối cùng cũng đúng cơ hội duy nhất cho nên chính là trong lòng có vài phần cảnh giác, giờ phút này bọn hắn cũng đúng không thể không ra tay. Nhìn qua cái kia hai đạo lập tức bạo lực mà đến thân ảnh, Đỗ Phi sắc mặt cũng đúng dần dần âm trầm xuống, đối với cái này hai cái phá hủy chính mình chuyện tốt ra hỏa, hắn là nửa điểm hảo càng cũng thiếu, khiếm phụng, lập tức, hắn lành lạnh cười một tiếng, bàn chân đạp mạnh, thân hình đã muốn lập tức hướng về phía trước bước ra một bước. Và anh Trong chốc lát, một cổ tối nghĩa vô cùng khí tức cũng theo Đỗ Phi trên người tràn ngập ra, cơ hồ tại cổ hơi thở này hiện hiện lập tức, Đỗ Phi trên người cháy đen da thịt đều chốc ra. Lộ ra bạc trắng như ngọc màu da, mà khí thế của nó tại thời khắc này cũng đúng lập tức liên tiếp trèo được đưa lên. Nhìn qua một màn này, cái kia ra tay thanh diện lao quái cùng âm dương lao quái sắc mặt đều là đồng thời biến đổi, bọn hắn tựa hồ cũng không nghĩ ra, tuy nhiên trùng kích Vũ tông cảnh thất bại, nhưng là Đỗ Phi phản phất lại nhận được rồi không ít chỗ tốt. Người này, tuyệt đối giữ lại không được. Cái này trong tích tắc, cái này một tia ý niệm trong đầu, đồng thời hiện hiện hai người trong lòng. Chương 058, hợp lại chi tướng, giết được hắn. Mặt không biểu tình nhìn qua đập vào mặt hai vị lục phẩm cấp thấp Vũ tông cường giả. Đỗ Phi sắc mặt không thay đổi chút nào, mà là ống tay háo vung lên, một đạo diễn tông đan hình thành thủy triều lập tức đánh vào phía trước linh đan Nô trên người, lập tức cái kia linh đan Nô trên người kim quang đại tác trực tiếp biến thành một đạo lưu quang hung hăng hướng về kia vào đầu vọt tới thanh diện lao quái chỗ chỗ đụng tới. Linh đan Nô ra mặt, cái kia thanh diện lao quái cũng đúng trong lòng có chút trầm xuống, tu luyện đến bọn hắn bực này tình trạng, đối với cái này thế gian vạn vật tất cả đều có vài phần hiểu rõ, cho nên cái này thanh diện lao quái minh bạch, cái kia long bách tuy nhiên thực lực so với chính mình yếu, nhưng là khi hắn bị luyện hóa thành linh đan nô về sau. Cái kia cường hãn chính là làm cho người cực kỳ đau đầu. Thực đánh nhau, chính mình tuy nhiên chưa chắc sẽ bại, nhưng là một lát gian muốn thủ thắng, nhưng lại cực kỳ cực khổ sự tình. Lão quỷ, ta ngăn chặn cái này Linh Đan nô, ngươi ra tay đánh chết tiểu tử kia, chỉ cần hắn vừa chết, cái này Linh Đan nô dĩ nhiên là hội mất đi tác dụng. Tiểu tử này trên người thứ đáng giá không ít, hai người chúng ta lúc này đây ngược lại vận khí không tệ. Nhìn qua đập vào mặt Linh Đan nô, thanh diện lão quái nhanh chóng vừa lui, chậm chậm giọng nói. Nói nhảm, không vế đi tiểu tử này, ngày sau như thế nào cùng môn chủ bàn giao. Tiểu tử Ngươi yên tâm đi, lão phu đúng vậy cực kỳ thương hương thiết ngọc. Ngươi lớn lên như thế trắng non, lão phu phế đi ngươi về sau nhất định sẽ lưu lại cái mạng nhỏ của ngươi. Hát hát hát. Dương ở Đỗ Phi, Âm Dương lão quái liếm liếm ở ngôi, chợt nhẹ răng cười nói. Nghe vậy, coi như là dùng Đỗ Phi tâm tính cũng đúng khỏe mắt có chút có lại, đến nơi này mới khác, hắn mới có vài phần minh bạch. Vì sao lão gia hỏa này bị người gọi là tên là Âm Dương lão quái? Nhìn thấy Đỗ Phi sắc mặt, cái kia Âm Dương lão quái rồi lại là trách nợ nụ cười một tiếng, trầm giọng nói, tiểu tử yên tâm. Ta sẽ trước đem tứ chi của ngươi cắt ngang, về phần cái mạng nhỏ của ngươi, ta là vô luận như thế nào đều lưu lại. Thoại âm rơi xuống, cái kia âm dương lao quái thân hình đã muốn rơi xuống Đỗ Phi phía trước cách đó không xa, chợt hắn bàn tay nắm chặt, một thanh sắc bén trường đao tịu xuất hiện ở hắn trong tay. Với anh, tại trường đao xuất hiện thời điểm, một cổ cực kỳ hung thần đao khí mạnh mẽ theo cái kia trên thân đao tràn ngập ra, chấn đắc bốn phía thiên địa nguyên khí một hồi dung chuyển. Nói nhảm nhiều như vậy, nếu là có bổn sự lợi mà nói, không bằng trực tiếp động thủ như thế nào. Nhìn qua một màn này, Đỗ Phi khẽ mắt cũng hơi hơi co rụt lại. Cái này âm dương lão quái mặc dù là người biến thái, nhưng là kỳ thực lực nhưng lại cực kỳ không kém, mặc dù không có lục phẩm trung gia vũ tông như vậy cường hãn, nhưng là so về bình thường lục phẩm cấp thấp vũ tông nhưng vẫn là có chênh lệch cực lớn. Chỉ có điều, mặc kệ hắn so bình thường lục phẩm cấp thấp vũ tông cường giả mạnh bao nhiêu, chỉ cần hắn không có chính thức bước vào lục phẩm trung gia vũ tông cảnh, như vậy, Đỗ Phi đối với hắn tiểu không có quá nhiều kiên kỵ. Phải biết rằng, tu luyện đến vũ tông cảnh về sau, mỗi một cấp bậc chênh lệch đều là thiên địa chi kém. Lão quỷ, không cần phải nhiều như vậy nhiều lời. Tốc độ giải quyết tiểu tử kia nhưng vào lúc này, xa xa thanh diện lão quái đột nhiên lệ quát to một tiếng, trong thanh âm nhiều vài phần nóng này hương vị, ánh mắt theo thanh âm nơi phát ra chỗ chuyển di tới, Đỗ Phi khẽ miệng chính là nhấc lên một tia cười lạnh, cái kia thanh diện lão quái thực lực rõ ràng so cái này âm dương lão quái kém một đường, giờ phút này ở đẳng kia Nô áp chế phía dưới, đã hoàn toàn đang ở hạ phong, nếu như không là bởi vì hắn có thể sử dụng không ít uy lực cường đại vũ khí, nói không chừng giờ phút này đã sớm thua ở Lingdano trong tay rồi. dù sao, thuốc dược Lingdano bổn nguyên vật chính là đang ăn dược, mà Đỗ Phi ở phương diện này gần đây thủ bút thật lớn. Vậy vậy, cái kia linh đan nôy lực cực kỳ cường hãn điểm này là tuyệt đối đúng vậy. Cho nên, giờ phút này cái kia thanh diện lão quái tuy nhiên có thể miễn cưỡng tránh đi cái kia linh đan nô thế công, nhưng là cứ thế mãi lời mà nói, nói không chừng thật sự sẽ trực tiếp bị thua. Mà thanh diện lão quái tình huống cũng đúng lập tức bị âm dương lão quái xem tại nhãn lực, lập tức, kỳ tâm đầu lại bất luận cái gì có chút dùng mình, hiển nhiên là không nghĩ tới, cái kia linh đan nôy lực rõ ràng vượt quá tưởng tượng bên ngoài. Như vậy xem ra lời mà nói, hắn vô luận như thế nào đều phải muốn dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết đố phi, nếu không đợi cho cái kia thanh diện lao quái bị thua thời điểm xui xẻo như vậy chính là hắn ngắn rồi một nghĩ đến đây âm dương lão quái bàn tay chính là nắm chặt lập tức một cổ giống như vòi rồng giống, giống nhau chân khí lập tức sân cuốn tại hắn trường đao trong tay phía trên sau đó hắn bàn chân ở giữa không trung bên trong mạnh mẽ là mạnh thân hình nhoáng một cái đã muốn biến thành một đạo tàn ảnh hướng về đỗ phi đứng thẳng châu bàn tới suy tại âm dương lão quái toàn lực ra dưới tay cơ hồ chỉ là một trong nháy mắt công phu hắn liền xuất hiện ở đỗ phi trước mặt trường đao trong tay lập tức mang theo một cổ chói mắt đau mang giống như xét đánh giống nhau hung hăng rơi xuống đỗ phi bả vài chỗ, ánh đao chứng thực lập tức, cái kia thân hình lại trực tiếp bị xuyên thấu mà qua, cũng không có mang theo chút nào máu tươi. Thân pháp vũ khí, Âm Dương lão quái ánh mắt có chút ngưng tụ. Đỗ Phi thân hình nói lên, cước đạp kiểu tiêu lăng vân bộ, đã muốn vọt đến mấy trục thức bên ngoài, Âm Hàn ánh mắt rơi xuống cái kia Âm Dương lão quái trên người về sau, hắn hai tay đã muốn mạnh mẽ một trường tấm, lập tức, một cổ âm hàn chi lực, lập tức trải rộng tiên địa. Thập phương băng ma, bang phong thiên hạ, thật là phiền phức tiểu gia hỏa. Cảm ứng được bốn phía khí tức biến hóa, cái kia âm dương lão quái sắc mặt cũng đúng hơi đổi đối với đỗ phi sự tình hắn bao nhiêu giải vài phần tự nhiên tin tưởng nếu để cho đỗ phi tiếp tục nữa lời mà nói hắn nhất định sẽ thi triển ra huy lực cực kỳ xa xỉ vũ khí bởi vậy hắn thân hình mạnh mẽ vừa động đã muốn trực tiếp biến thành một đạo thiểm điện hướng về đỗ phi chỗ chỗ nhanh chóng sung phong liều chết mà đi nhìn qua cái kia sung phong liều chết mà đến âm dương lão quái đỗ phi sắc mặt nhưng lại không thay đổi chút nào giờ phút này cái kia cửu tiêu lăng vân bộ đã bị hắn thi triển đến cực hạn giữa không trung từng đạo tàn ảnh hoa mắt giống nhau xuất hiện đem cái kia âm dương lão quái thế công mau chóng tránh đi tuy nhiên tốc độ của hắn cũng không có âm dương láo quái bực này chính thức vũ tông cường giả nhanh nhưng là bằng vào cái này cái kia thân pháp quỷ dị hắn cũng đúng lần lượt đem cái kia âm dương láo quái thế công mau chóng tránh đi mà ở thân hình biến ảo trong lúc đó đỗ phi bàn tay ấn ký nhưng lại nhanh chóng biến hóa đồng thời một đạo âm hàn hư ảnh cũng đúng chậm rãi hiện hiện tại sau lưng của hắn tại cô động chân khí về sau đỗ phi thực lực tuy nhiên để cao đến cũng không nhiều nhưng là đối với vũ kỹ giải thích lại cao một tầng thứ bởi vậy lúc này đây cái kia thập phương băng ma đạo trùng cuối cùng một chiêu vũ kỹ tại hắn thi triển lúc tức dậy đã có vài phần hành văn lưu thủy hương vị, duy nhất chỗ thiếu hụt có lẽ chính là thi triển cái này vũ khí, hắn còn cần nhất định thời gian, chỉ có điều, có kiểu Tiêu Lăng Vân Bộ về sau, bực này chỗ thiếu hụt sắt thực xem như bị miễn cưỡng. Đen ngủ. Nhìn qua cái kia tại đố Phi trong tay nhanh chóng thành hình vũ khí, một cổ cực đoan khủng bố chấn động, cũng đúng chậm rãi từ đó tán phát ra, mà ở cảm ứng được cổ năng lượng này về sau, vô luận là cái kia Âm Dương lão quái có lẽ hay là Thanh Diện lão quái, sắc mặt đều là trở nên có vài phần khó coi. Bực này khủng bố chấn động, coi như là bọn hắn đều có thể mơ hồ cảm giác được một kia kinh hãi. Lão quỷ, tốc độ giải quyết tiểu tử kia, không thể chờ đợi thêm nữa rồi. Nhìn thấy một màn này, xa xa bị đánh ép tới từng bước lui ra phía sau thanh diện lão quái rốt cục nhịn không được lần nữa quát lên. Cái này tiểu hống đản. Âm Dương lão quái sắc mặt cũng đúng trở nên cực kỳ khó coi. Lúc này đây, cũng không cần cái kia thanh diện lão quái thúc dục hắn thân hình đã muốn mạnh mẽ ngừng tạm đến, đồng thời giấu bàn tay ký, cũng đúng điên cuồng biến hóa bắt đầu đứng dậy. Hiện tại mới chuẩn bị vũ khí, có phải là chậm một điểm? Nhìn qua giờ phút này sắc mặt cuồng biến Âm Dương lão quái. Đỗ Phi trên mặt hiện hiện một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười, rồi sau đó hắn trong tay ấn ký nhẹ nhàng vừa thu lại, một đạo mang theo cực đoan khủng bố chấn động thân ảnh đã muốn hiện hiện tại phía sau của hắn, ta ta chém giết lục phẩm cấp thấp vũ tông, đã không phải là một cái hai cái rồi, dùng ngươi thực lực như vậy, rõ ràng còn một mình đến đây truy sát ta, thật là không biết sống chết. Các ngươi đã quỷ u môn nghĩ như vậy niệm la mở, như vậy ta đây liền đưa tiễn ngươi lên đường đi cùng hắn a. Thập phương băng ma đạo, băng ma thôn thiên địa, với anh. Theo Đỗ Phi động tác, cái tia mang theo cực đoan khủng bố chấn động yêu ma hư ảnh đã muốn mạnh mẽ hướng về Âm Dương lão quái chỗ chỗ anh tới, hư ảnh có thể đạt được chỗ, chính là cái kia trên trời đất, cũng đúng lập tức trải rộng băng tinh. Âm Dương thi ma chảo. nhìn thấy cái kia đập vào mặt cường hãn chấn động, Âm Dương lão quái sắc mặt cũng đúng trở nên khó coi phi thường, chợ hắn trong tay hấn ký mạnh mẽ biến đổi, lập tức, liền gặp được tại hắn sau lưng hiện ra một chi hắc bạch song sắc quấn quanh lại với nhau khô lâu quỷ trảo, rồi sau đó mang theo âm tản vô cùng hung hãn khí tức, hung hăng hướng về đập vào mặt vũ khí đột tới. Oeng, cơ hồ tại hạ trong ngay mắt, hai đạo vũ khí tia chớp giống nhau chính diện đánh lại với nhau. Tại đánh lập tức, một cổ hùng hãn chấn động lập tức tràn ngập mà mở, chấn đắc trong sơn cốc lập tức tiểu hiện ra một cái cự đại hồ sâu. Ở đằng kia âm dương lão quái cùng thanh diện lão quái quỷ dị trong tầm mắt, độ phi trong tay ấn ký lần nữa biến đổi. Phá. Theo hắn bàn tay ấn ký biến đổi, cái kia đập vào mặt mà đi yêu ma hư ảnh mạnh mẽ run lên, chợt lập tức vênh bạo. Đông đông đông. Theo yêu ma hư ảnh vênh bạo, cái kia âm dương lão quái triệu hoán ra âm dương thi ma chảo cơ hội là tại một cái hô hấp trong lúc đó, tiểu lấy một loại bẻ gãy nghiền nát tư thái, bị lập tức vênh bạo. anh. Ở đằng kia quỷ chảo bị phá lập tức cái kia âm dương lão quái sắc mặt cũng đúng mạnh mẽ biến đổi thân hình run lên giống như có một miếng thiên thạch nặng nghề đâm vào thân thể của hắn phía trên giống nhau một ngụm máu tươi cuồn bắn ra mang theo một phần khó có thể tin ánh mắt âm dương lão quái đã muốn cực kỳ chật vật rơi xuống đất phía trên bàn chân leo mặt đất kéo ra khỏi một đạo dài mấy chục thước dấu vết về sau mới xem như miễn cưỡng đỉnh chỉ xuống mà khi hắn lại một lần nữa ngẩng đầu thời điểm trên mặt đã muốn hiện đầy khó có thể tin thần sắc tuy nhiên hắn một mực cũng biết cái này đỗ phi tuyệt đối không phải là cái gì nhân vật đơn giản nhưng là không thể tưởng được dùng thực lực của hắn, tại đây Đô Phi trước mặt, rõ ràng không phải hợp lại trí tướng. Giờ phút này, hắn chẳng qua là bán bộ Vũ Tông đỉnh phong cảnh cường giả tựu đạt đến trình độ này. Như vậy nếu là đợi cho hắn thành công tấn giai lời mà nói, như vậy chẳng phải là lục phẩm trung giai Vũ Tông phía dưới vô địch thủ rồi. anh, mắt khác một mặt, tại Âm Dương lao quái bị thua lập tức, tại Linh Đan nô bức bách phía dưới, cái kia thanh diện lao quái tâm thần run lên trong lúc đó, cũng đúng lập tức bị oanh đến trên mặt đất, mà hắn sát mặt cũng đúng lập tức trở nên khó coi vô cùng. Hiển nhiên hắn cũng được không đến, hai người giắt tay nhau ra tay rõ ràng còn bị một cái đố Phi bức bách đến nơi này to như vậy bước. Tại hai cái lao quái sắc mặt khó coi rơi xuống đất phía trên thời điểm Đố Phi nhưng không có tiếp tục ra tay, ngược lại bàn tay vung lên, lập tức cái kia Linh Đan Nô tiểu vọt đến hắn thân hình đối diện chỗ, cùng đố Phi cùng một chỗ tạo thành một đạo vòng dây, vừa vặn đem cái này hai cái lao quái vây quanh ở trung tâm chỗ. Tiểu Bối, tuy nhiên hai người chúng ta giờ phút này đúng bị thua, nhưng là ngươi nếu là muốn đánh giết chúng ta, chỉ sợ cũng đến trả giá một điểm dẫn ra à. Nhìn qua cái kia Đỗ Phi giống như cười mà không phải cười biểu lộ, thanh diện lao quái biến sắc đã muốn trầm giọng mở miệng nói, ai nói ta muốn giết các ngươi rồi? Đỗ Phi trên mặt nổi lên một tia chảo phúng dáng tươi cười, các ngươi loại này lao quái, cho dù giết, ta cũng vậy không chiếm được chỗ tốt gì, huống chi, ta cũng không sợ hai người các ngươi trả thù. Nhưng là các ngươi muốn mạng sống lợi mà nói, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy a. Ngươi muốn như thế nào? Thanh diện lao quái sắc mặt biến hóa, dừng ở trước mắt người này, trầm giọng mở miệng nói, nghe vậy, Đỗ Phi trên mặt nhưng lại hiện lên một vòng nhàn nhạt, nhạt dáng tươi cười, dừng ở cái này lưỡng lao quái vật sau một lát, hắn mới có chút miết miệng, thản nhiên nói. Các ngươi hư lắm rồi chuyện tốt của ta, còn đối với ta ra tay, muốn ta bỏ qua cho bọn ngươi, có thể xuất ra gì đó đến mua mệnh A. Chương 059, xảo trá. Người muốn cái gì? Liếp nhau một cái, thanh diện lao quái cùng âm dương lao quái hai người đều là trong nội tâm thở dài một hơi. Đối với cái này cái tiểu sát tinh sát phạt quyết đoán đích thủ đoạn, bọn họ là sớm chỉ biết rồi, giờ phút này hắn đã chịu thu tay lại lời mà nói, như vậy đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần có thể bảo vệ tánh mạng, như vậy chính là không thể tốt hơn. Một người 50 vạn diễn tông đàn. Nếu là nhà các ngươi trên người không đúng sự thật, đại nhưng đưa tin gọi người đưa tới." Nhan nhạt đưa mắt nhìn cái này hai cái lao quái liếc về sau, Đỗ Phi mới nhẹ nhàng cười nói, "50 vạn diễn tông đan." "Tiểu quỷ, ngươi có lẽ hay là đem chúng ta giết được rồi?" Nhưng mà, tại Đỗ Phi thanh âm rơi xuống lập tức, cái kia âm dương lão quái sắc mặt lại mạnh mẽ biến đổi, trợn nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói, "50 vạn diễn tông đan, ngươi nói đùa gì vậy? Cho dù Vân Thủy Ngũ gia mỗi một nhà đỉnh đầu cũng chưa chắc có số này mục. để tại chúng ta Quỷ U môn bên trong, càng là không có." Cái kia thanh diện lao quái cũng đúng sắc mặt tái nhợt mở miệng, hiển nhiên, hắn cũng là bị Đỗ Phi đại khẩu vị sợ trắng váng. Nhìn thấy hai người này phản ứng Đỗ Phi cũng hơi hơi sương sở, tại hắn xem ra, ngày đó hắn lấy được điện trước đại bị đứng đầu bảng, cái kia Hoàng Phổ Thụy tiện tay tựu đưa ra 50 vạn diễn tông đan, số này mụ cũng hẳn là không sai biệt lắm mà tôi. Nhưng là, không thể tưởng được cái này hai lão này phản ứng lại lớn như vậy, hiển nhiên, chính mình muốn ra tiền, có lẽ hay là đại vài phần. Xem ra, ngày đó cái kia điện trước đại bị bán thưởng, quả nhiên là không phải so tầm thường. Suy tư một lát sau, Đỗ Phi mới nhàn nhạt cười cười, nói: "Đã nói như vậy, ta liền cho thối một bước, hai người các ngươi ra 50 vạn diễn tông đan à, nếu là diễn tông đan không đủ lợi mà nói, hay dùng gì đó đổi. Đừng nghĩ muốn theo ta có kẻ mà cả, đem hai người các ngươi lão hàng giải quyết, ngươi môn thứ ở trên thân cũng là của ta." Đỗ Phi lời này, làm cho Âm Dương Lao Quái cùng Thanh Diện Lao Quái hai người sắc mặt đều là trở nên cực kỳ khó coi, phải biết rằng, dùng thân phận của bọn hắn lúc nào đã bị qua bậc này đãi ngộ rồi. Nhưng là, hôm nay lại bị một cái tiểu bối như vậy vũ nhục, cho dù dùng hai người ra mặt giấy, cũng là có vài phần không nhịn được. Không cần nhìn ta, đem gì đó lấy ra đi. Nhìn qua Thanh Diện lão quái cùng Âm Dương lão quái hay thay đổi sắc mặt, Đỗ Phi khẽ mỉm cười nói. Nghe vậy, Âm Dương lão quái cùng Thanh Diện lão quái hai người liếc nhau một cái, giờ phút này cũng chỉ có thể đủ tự nhận không ai hai người chần chờ một lát sau, có lẽ hay là gom góp ra 50 vạn diễn tông đan, đặt ở một cái dung giới bên trong, sắc mặt run rẩy vung cho Đỗ Phi. Cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia dung giới nhận lấy, quét bên trong về sau, Đỗ Phi mới cảm thấy mỹ mãn đem gì đó tay bắt đầu đứng dậy sau đó tay phải vung lên, đem linh đan nô chiêu, gọi, đến sau lưng, mới cười nói, hai vị, ta cũng là giảng đạo lý người, vốn, các ngươi cũng không cần tổn thất những này diễn tông đan, chỉ bất quá bây giờ các ngươi đã đem số lượng dao nộp rõ ràng, ta cũng vậy tiểu không làm khó dễ các ngươi, hiện tại, ta cho các ngươi một phút đồng hồ thời gian, cút đi, tiểu vô liêm sỉ, nhìn qua đỗ phi trên mặt giống như ác ma giống nhau nhàn nhạt dáng tươi cười, thanh diện lão quái sắc mặt kéo ra, chợt hắn hung hăng trợn mắt nhìn đỗ phi liếc, lúc này đây ngay ngoan thoại cũng không dám phóng, sau đó đã muốn dắt âm dương lão quái. Hai người thân hình cực kỳ trật vật nhanh chóng hướng về Đại An Vương Chiêu Phương hướng thoáng qua. Nhìn qua cái kia nhanh chóng rời đi hai người, Đỗ Phi cũng đúng nhàn nhạt, nhạt cười cười, cảm thấy mỹ mãn đưa trong tay dung giới bên trong đích diễn tông đan chuyển rời đến chính mình Hắc Linh giới bên trong, nhìn qua Hắc Linh giới bên trong chồng chất đến giống như núi nhỏ giống nhau diễn tông đan, Đỗ Phi mới cảm thấy mỹ mãn thở ra một hơi, giờ phút này, trong tay mình có tiếp cận 80 vạn diễn tông đan, số này mục đích diễn tông đan nếu là có thời gian đều luyện hóa lời mà nói, như vậy, chính mình không luân như thế nào đều có thể tấn giai Vũ Tông cảnh rồi. Hơn nữa, đến lúc kia đúng nước chảy thành sông hậu tích bát phát vô luận như thế nào xem đều so hôm nay như vậy trùng kích vũ tông cảnh muốn nhiều mấy phần thành công tỷ lệ chủ nhân ngươi tiểu như vậy buông tha bọn hắn không sợ bọn họ mang theo quỷ u môn cường giả giết đến thăm đến tiểu bạch vỗ tiểu hồ đầu lập tức hai người lẻn đến giữa không trung nhìn qua cái kia hai cái lao quái phương hướng ly khai tiểu bạch lại nghiêng đầu hỏi quỷ u môn thực lực tuy nhiên không kém nhưng là không nên quên rồi bọn hắn tất nhiên không giảm giống chống khua chiên dẫn người đến đây báo thủ dù sao cái kia tiểu nhiễm cho áp lực của bọn hắn có lẽ hay là thật lớn hơn nữa cái này hai cái liên thủ còn trong tay ta bị bại như vậy thê thảm, chỉ cần bọn hắn có chút đầu góc lợi mà nói, nên vậy tiểu cũng không lại đến treo chọc ta rồi. Đỗ Phi nhạt cười nhạt nói, tuy nhiên trùng kích vũ tông cảnh thất bại, nhưng là giờ phút này Đỗ Phi thực lực cũng đúng tinh tiến vài phần, giống nhau lục phẩm cấp thấp vũ tông cường giả, hắn thật đúng là không nhìn tại nhã lực. Hơn nữa Linh Đan Nô thực lực lời mà nói, cho dù lần nữa gặp được Diệp Thanh Mã, cũng tuy nhiên không dám cam đoan có thể chiến thắng, nhưng là toàn thân trở ra có nên không đúng quá mức khó khăn sự tình. Ừm, sắp thực là như vậy, nếu là chúng ta gắng phải ra tay lời mà nói. Tuy nhiên có thể miễn cưỡng đánh giết bọn hắn, nhưng là trả giá cao cũng đúng cực kỳ xa xỉ. Tiểu Bạch gật đầu nói, Đỗ Phi cũng đúng khẽ gật đầu, Vũ Tông Cường giả cái nào không có có vài phần bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn. Cho nên đánh bại một cái Vũ Tông Cường giả dễ dàng, nhưng là trận đánh giết lại rất khó. Ví dụ như Đỗ Phi ngày đó đánh chết Lánh Sắt cùng Lăng Bách, đều là tại bỏ ra xa xỉ một cái giá lớn dưới tình huống mới làm được. Cái loại này đẳng cấp chiến đấu, tại đây muốn đi vào kiểu Châu Chi Chiến Đường làm cầu, đương nhiên là có thể tránh được tiểu tận lực tránh khỏi. Huống chi giờ phút này Đại An Vương chiêu tình huống không rõ nhưng là cái này hai lão nầy sau khi trở về tất nhiên sẽ đem tin tức của ta truyền ra biết được ta chẳng những thành công rời đi đại an vương triều hơn nữa thực lực còn lần nữa có chỗ tinh tiến lời mà nói ta muốn cho dù quân vũ tông người muốn trả thù ta bọn hắn không dám tùy ý đối với bất việt thành đố ra loại người ra tay đỗ phi lạnh lùng cười một tiếng chậm rãi mở miệng nói chủ nhân ngươi nói đến cũng không còn sai như vậy kế tiếp chúng ta ứng nên như thế nào tiếp tục ở đây lý các loại có lẽ hay là tìm một chỗ tiểu bạch nhẹ gật đầu ánh mắt tại phía dưới lướt qua nói cho dù quân vũ tông người biết được tin tức ít nhất cũng đúng nửa tháng sau sự tình, cho nên tiếp tục ở đây lý đợi Tiểu Nhiệm a. Dù sao cũng chỉ có không đến vài ngày công phu. Suy tư sau một lát, Đỗ Phi mới nhàn nhạt gật đầu nói, ừm. Tiểu Bạch nghe vậy cũng đúng nhẹ gật đầu. Đỗ Phi cười cười, ánh mắt tại bốn phía quét một vòng, một lát sau thân hình mới hướng về khoảng cách sơn cốc không xa một chỗ đỉnh núi bay đi. Chủ nhân, kế tiếp vài ngày chúng ta làm cái gì? Tiêu ở chỗ này chờ sao? Tiểu Bạch dừng ở quanh chân ngồi xuống Đỗ Phi, mở miệng nói, tự nhiên không biết mò ngóc chờ. Ta một mực còn không có cơ hội nhìn xem cái kia điện trước đại bị ban thưởng vũ khí là cái gì, hôm nay vừa vặn nhìn xem, nghĩ đến, dùng Hoang thất thủ bút mà nói, có nên không đúng quá kém mấy cái gì đó à. Đỗ Phi suy tư một lát, mới trầm giọng nói, cũng đúng, cái kia Cửu Châu chi chiến ta cũng vậy hiểu rõ vài phần, trong lúc này cường giả như mây, thiên tài vô số, có thể nhiều tu luyện đồng dạng vũ khí tăng cường vài phần thực lực lời mà nói, tự nhiên muốn tu luyện. Tiểu Bạch cũng đúng gật đầu nói. Ừm. Đỗ Phi tùy ý lên tiếng, sau đó bàn tay nhẹ nhàng hắc linh giới bên trong vật qua, một lát sau nhất quyển tản ra huyền ảo khí tức quyển trục tiểu hiện hiện tại lòng bàn tay của hắn bên trong. Cái này quyển trục bên trong, minh lộ ra tầng một tầng nhàn nhạt phong ấn, phản phất là muốn nói rõ, thứ này cũng không có người mở ra qua giống nhau. Phá. Dùng Đỗ Phi thực lực, bực này phong ấn tiện tay là có thể bại trừ rồi, phá vỡ về sau, hắn ánh mắt có chút một chuyện, lập tức rơi xuống mở ra quyển trục phía trên, giờ phút này, ở đằng kia quyển trục bên trong có nhúc nhích tự phù tại nhẹ nhàng đung đưa. Huyền băng thiên thể. Nhìn qua quyển trục phía trên bốn tên tiểu tử, Đỗ Phi hơi khẽ cau mày mở miệng nói: đây đúng nhất quyển đoán thể vũ khí a tiểu bạch nhìn lướt qua nói đoán thể vũ khí trước kia chúng ta tu luyện cái kia cổ đồng đoán thể công thời điểm chính là cực kỳ phiền toái hiện tại muốn tu luyện thứ này hơn phân nửa không có dễ dàng như vậy a tung tung trong tay quyển chủ đỗ phi cao mày nói hắn mặc dù biết đoán thể vũ khí giống nhau tu luyện thành công đều là uy lực cực kỳ cường đại nhưng là nếu là hạn chế quá mức dùng hắn giờ phút này tình huống không có biện pháp tu luyện lời mà nói như vậy thứ này dù cho thì biến thành gân gã chủ nhân Thứ này cũng không phải là cổ đồng đoán thể công cái kia đợi kém phẩm có thể so sánh với a. Cái này nhưng là chân chân chính chính tôn cấp vũ kỹ, tuy nhiên chỉ có lục phẩm tôn cấp, nhưng là nếu là tu luyện thành công lợi mà nói, uy lực của nó chỉ sợ so về cổ đồng đoán thể công yếu cường hãn mấy lần. Tiểu Bạch nhận lấy quần trụ, quét vài lần về sau, mới đảo rút một luồng lương khi nói, đối với đoán thể vũ kỹ cường hãn, Đỗ Phi tự nhiên minh bạch, phải biết rằng, cái kia cổ đồng đoán thể công chỉ là thất phẩm vũ khí, có thể làm cho người ta tu luyện thành công về sau, lô lực lượng có thể so sánh với bán bộ vũ tông đại thành cảnh cường giả. Mà Huyền Băng thiên Thể nếu là có thể đủ tu luyện thành công lời mà nói, chẳng phải là nói, đến lúc kia, Đỗ Phi lỏa lộ lực lượng cơ hồ có thể tương đương với lục phẩm cấp thấp vũ tông cường giả. Nếu là như vậy lời mà nói, cái này nhất quyển Huyền Băng thiên Thể, tự không khỏi quá mức khủng bố rồi. Thứ này tu luyện có cái gì hạn chế? Đỗ Phi trầm ngâm một lát, mới trầm giọng nói, Diễn Tông Đan. Cái này nhất quyển Huyền Băng thiên Thể tu luyện duy nhất phải cần, chính là Diễn Tông Đan, số này mụ, đúng lúc là 50 vạn. Tiểu Bạch trầm giọng nói, nghe vậy, Đỗ Phi khẽ mắt có chút co lại, cho tới bây giờ, hắn mới hiểu được Vì sao cái kia Hoàng Phổ Thụy hội cho mình nhiều như vậy Diễn Tông Đan, cảm tình, đúng cung cấp cho mình tu luyện cái này Huyền Băng thiên Thể? Không cần phải đau lòng Diễn Tông Đan, nếu như có thể tu luyện thành công lợi mà nói, ngày sau gặp được thanh diện lão quái cái kia đợi mặt hàng lợi mà nói, chỉ dựa vào lỏa lộ lực lượng chủ nhân ngươi là có thể đệ nặng hắn đánh cho." Tiểu Bạch điệu môi nói. Nghe vậy, Đỗ Phi cũng đúng nhẹ gật đầu, tuy nhiên 50 vạn Diễn Tông Đan dùng để trùng kích Vũ Tông cảnh lợi mà nói, cực kỳ trọng yếu. Nhưng là, cái này Huyền Băng thiên Thể nếu là tu luyện thành công lợi mà nói, chỗ dẫn tới tốt lắm nơi tuyệt đối sẽ siêu việt những này hao tổn diễn tông đan. Ít nhất, trước mắt chính mình tuy nhiên có thể chém giết lục phẩm cấp thấp Vũ tông, nhưng là đều là tại vận dụng đại lượng áp chủ bài dưới tình huống, mà chỉ cần có thể thành công tu luyện cái này Huyền băng thiên thể, như vậy chính mình ngày sau sức chiến đấu chỉ sợ lại sẽ tới một cái mức độ kinh người. Thậm chí, cái kia lục phẩm trung gia Vũ tông cường giả, mình cũng có thể miễn cưỡng chống cự. Dưới mắt cái chỗ này, bởi vì vừa rồi đại chiến quan hệ, hơn phân nửa là không ai dám can đạm trước tới quấy rối rồi, hơn nữa có người này cho chủ nhân ngươi hộ pháp đem cái này huyền băng thiên thể tu luyện tới chút thành tiểu tình trạng phòng trường cũng không khó tiểu bạch nói đã như vậy lời mà nói chúng ta cũng không muốn lãng phí thời gian bắt đầu đi nghe vậy đỗ phi có chút nhẹ gật đầu thản nhiên nói Ừm, ta tới trợ chủ nhân ngươi giúp một tay a nghe vậy tiểu bạch cũng đúng nhanh chóng biến hóa bắt tay vào làm ấn sau đó đỗ phi tiểu cảm ứng được rồi vậy tu luyện huyền băng thiên thể phương pháp giống như nước chảy giống nhau chậm rãi theo hắn trong óc chạy xuôi mà qua khuân chân ngồi xuống yên lặng cảm ứng sau một lát đỗ phi mới chậm rãi thở ra một hơi cũng không nói cái gì nói nhảm, ống tay háo hất lên, lập tức liền gặp được diễn tông đan giống như điệu bẩy giống nhau, lập tức dậm đạp chẳng trịt lơ lửng đến giữa không trung, cái kia nồng đậm đến cơ hồ bạo tạc diễn tông khí, lập tức trải rộng thiên địa. Bạo! Đỗ Phi giấu bàn tay ký biến đổi, lập tức 50 vạn diễn tông đan đồng thời bạo tạc mà mở, rồi sau đó, những này màu lam nhạt diễn tông khí giống như lập tức sôi trào lên giống nhau, chậm rãi biến thành nhàn nhạt màu tím. Sau đó, cái này diễn tông khí nhanh chóng quấn quanh đến Đỗ Phi trên người, giống như sền chất lỏng giống nhau. Suy tại đây chút ít diễn tông khí áp vào đỗ phi trên da thịt lập tức hắn bên ngoài thân lập tức trở nên nóng bỏng bắt đầu đứng dậy rồi sau đó cái kia giống như thịt nướng giống nhau thanh âm không ngừng theo làn da phía trên xuất hiện cái này diễn tông khí tuy nhiên huyền diệu nhưng là đương làm đến một cái lượng về sau lại đã không phải là bất luận kẻ nào đều có thể tùy ý luyện hóa tại thời khắc này đỗ phi sắc mặt cũng đúng trở nên khó coi vô cùng chương không huyền băng thiên thể hừ vuôn bước hừ một tiếng đỗ phi trong tay ấn ký nhanh chóng biến ảo Từng sợi chân khí nhanh chóng quấn quanh tại hắn toàn thân, làm cho trên người hắn kịch liệt đau nhức cảm giác tiêu tán bại phần. "Chủ nhân, cái này Huyền Băng Thiên Thể cũng không phải là như ngươi vậy tu luyện. Muốn tu luyện thành công, bước đầu tiên chính là triệt để tán đi chân khí trong cơ thể, lại để cho những kia nồng đậm diễn tông khí triệt để tẩy tùy cơ thể của ngươi cốt cách, tiến tới sinh ra nào đó biến hóa, bực này đau khổ tự nhiên là không nhỏ. Nhưng là, nếu như có thể đem cái này Huyền Băng Thiên Thể tu luyện thành công lợi mà nói, tiếp theo chủ nhân ngươi trùng kích Vũ Tông cảnh lợi mà nói, phòng trường xác xuất thành công hội đề cao rất nhiều." Nhìn qua cái kia lợi dụng chân khí chống cự diễn tông khí ăn mòn Đỗ Phi, Tiểu Bạch khẽ nhíu mày, nhìn lướt qua trong tay quyển trục bên trong, mới nhanh chóng nói, tùy diễn tông khí tùy cơ thể cốt cách sao. Đỗ Phi có chút cau lại lông mày, bất quá một lát sau, hắn có lẽ hay là mạnh mẽ cắn ra một cái, trong tay ấn ký tảng ra, cái kia vốn là cuốn quanh tại trên người hắn chân khí cũng đúng nhanh chóng tối lui, rồi sau đó, cái kia giống như liệt như lửa diễn tông khí lập tức tiểu vô cùng bất nhập hướng về hắn trong cơ thể bạo tuôn ra mà đi, cái này giống như lưu diễm lưu tương giống nhau diễn tông khí, tại nhập vào cơ thể lập tức. Tiểu làm đến Đỗ Phi thống khổ cơ hồ giống tiêu lên, cái tiêu đợi cảm. Rắc, tiểu giống như cả người hắn đều nhanh bị thiêu thành cho tàn giống nhau. Chủ nhân, chỉ cần không phải chân khí chi lực, ngươi có thể dùng để đối kháng cái này diễn tông khí. Tựa hồ cảm ứng được Đỗ Phi thống khổ, Tiểu Bạch cũng đúng nhanh chóng nói. Như thế nào không nói sớm? Cổ đồng đoán thể công. Đỗ Phi mạnh mẽ cắn răng một cái, toàn thân một sụp đổ, lập tức liền gặp được một cổ lưu kim sắc lập tức trải rộng hắn toàn thân, tại làm cho hắn toàn thân cơ thể cốt cách trở nên cường hãn vô cùng đồng thời, cũng đem những tiêu cực nóng kịch liệt đau nhức cảm giác giảm bớt vài phần bất quá, đang thi triển cổ đồng đoán thể công về sau, cái này diễn tông khí đã muốn trở nên không hề quá mức nóng bỏng, đỗ phi thậm chí có thể rõ ràng phát giác được, những này diễn tông khí tại trong cơ thể mình lưu chuyển thời điểm, phảng phất có đồ vật gì đó bị bọn hắn đều tẩy tùy giống nhau, mà mà chuyển biến thành thì còn lại là cơ thể của mình cuốt cách bên trong, tựa hồ nhiều hơn một chủng, chủng cực đoan khủng bố bạo tạc tính chất lực lượng. chỉ có điều loại cảm giác này trước mắt mới chỉ chỉ là cảm giác mà thôi, nếu là muốn kỳ biến thành thực lực chân chính, chỉ sợ còn cần trả giá không ít một cái giá lớn. rầm rầm rầm Bên trên bầu trời cái kia nồng đậm vô cùng diễn tông khí giống như tầng mây giống nhau, đang không ngừng lan lộn, mà ở tầng mây trung ương nhất chỗ, Đỗ Phi đã bị vây kín mít tại diễn tông khí trung tâm chỗ, đến cuối cùng, những này diễn tông khí đều đã biến thành một mảnh ngọn lửa. Hỗn đản! Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, làm cho Đỗ Phi thân hình có chút run rẩy lên, nếu như không phải tại trùng kích Vũ tông cảnh thời điểm, cũng nhận thức qua cùng loại cảm giác lời mà nói, nói không chừng, trong nháy mắt Đỗ Phi tựu chịu không được. Hy vọng chủ nhân có thể thành công a. Nhìn qua một màn này, Tiểu Bạch cũng đúng vô tiểu hổ đầu nhanh chóng lui về phía sau vài phần. Sự tình phát triển đến trình độ này đã là hắn không có biện pháp quấy nhiều rồi. Về phần có thể không tu luyện thành công, hết thể muốn xem Đỗ Phi vận mệnh của mình. Diễn tông khí hình thành tầng mây, như cùng một cái vân long giống nhau, đang không ngừng lan lột, mà tầng mây kia trung tâm châu diễn tông ngọn lửa lại giống như hội một mực thiêu đốt xuống dưới giống nhau. Mà tại bực này thiêu đốt phía dưới, ba ngày thời gian trong ngáy mắt đã qua. Tại ba ngày này trong thời gian, Đỗ Phi ngẫu nhiên cũng sẽ phát ra một hồi thống khổ vô cùng gầm rú thanh âm, dùng hắn lọt lỗ cường độ đều phát ra bực này gầm rú, có thể tưởng tượng. Giờ phút này hắn Trô đã bị tra tấn đến tuột cùng là hạng tầng thiết. Chỉ có điều, bực này tu luyện cũng không có biện pháp nào khác, tu luyện đoán thể vũ khí vốn chính là một cái cực kỳ thống khổ quá trình, nếu là tu luyện thành công, tự nhiên là thực lực tăng nhiều, nếu là thất bại lợi mà nói, tự nhiên lập tức kinh mạch từng khúc đứt gây mà vong. Bực này kết cục, Đỗ Phi tự nhiên cũng đúng tin tưởng, chỉ có điều, tu võ một đường phía trên, cái đó một vật tu luyện, không phải nguy hiểm nặng nề. Mục ô. trở thành giả, ngoại trừ thiên phú bên ngoài, càng mấu chốt thì còn lại là muốn trả giá so thưởng nhân càng nhiều là cố gắng. Trong thiên địa cho tới bây giờ sẽ không có cái nào định phong cơ giả, đúng thuận buồm xuôi gió xuôi dòng đi tới. Tiểu Bạch ánh mắt cũng đúng có chút lo lắng, nếu như không phải dựa vào hắn cùng Đỗ Phi cảm ứng, tinh tường biết rõ, giờ phút này Đỗ Phi còn sống lời mà nói, hắn cơ hồ muốn cho rằng Đỗ Phi đã muốn biến thành trên đất cho tàn. Xuy. Tại Tiểu Bạch nhìn kỹ giữa, ngọn lửa kia trung tâm chỗ, trong lúc đó có một đạo khói trắng bốc lên, rồi sau đó, một tia quỷ dị âm hàn cảm giác, sen lẫn tại cái kia không nứt không rứt nhiệt nóng trong gió, mang tất cả ra. Đây là Dương cực kỳ nơi là âm. Viêm cực kỳ nơi là hàn, dùng dương rèn âm, viêm trung lấy hàn. Cảm thấy cái này một cổ biến hóa, Tiểu Bạch trên mặt đột nhiên hiện lên một tia nhàn nhạt sắc mặt vui mừng. Sau đó thì Thảo mở miệng nói, ầm ầm. Tại Tiểu Bạch kinh hỉ trong tầm mắt, cái tia giữa không trùng diễn tông khí đột nhiên giống như nhận lấy nào đó khiêu khích. Hai mươi, giống nhau. Điên cuồng tuân ra bắt đầu chuyển động, rồi sau đó cái này từng đạo vân long nhanh chóng hướng về tầng mây nhất trung tâm chỗ bắt đầu khởi động mà đi, tựa hồ muốn đập chết tầng mây kia bên trong một đám hàn ý giống nhau. Chỉ có điều những này diễn tông khí tuy nhiên của bạo. Nhưng là ở đằng kia chút ít hàn ý trước kia, lại phản phất nửa bước đều không thể tiến vào giống nhau. Suy. Trong lúc đó, một cổ quỷ dị tiếng vang vang lên, chợt liền phát hiện tầng mây kia trung tâm chỗ phản phất xuất hiện một cái tuyển qua giống nhau, đột nhiên nhanh chóng đem những kia diễn tông khí đều đều hấp thu đi vào, chẳng qua là một cái nháy mắt công phu, nhưng kia vốn là trải rộng thiên địa diễn tông khí tiểu đều biến mất. Mà cùng lúc đó, cái kia một mực khoanh chân ngồi ở trên ngọn núi thân hình, cũng lại một lần nữa hiện hiện tại tiểu Bạch trong tầm mắt. Đây là Giờ phút này Đỗ Phi, toàn thân còn lại tựu để lộ ra một cổ băng tinh vẻ phản phất thân thể của hắn là do nào đó Hàn băng tạo thành tạo mà thành giống nhau, đồng thời một cổ âm Hàn vô cùng khí tức theo trên người hắn tràn ngập ra, phản phất hắn chỉ là một hô hấp trong lúc đó đều mang đến một hồi bão phong tuyết giống nhau. Mà giờ khắc này Đỗ Phi bên ngoài thân băng tinh còn đang không ngừng biến nào nhan sắc, nhưng lại phản phất chúng còn không quá ổn định, một mực đều không có biện pháp biến nào thành mấu chốt nhất vẻ giống nhau. Cái này lại là diễn tông khí chưa đầy. Tiểu Bạch gắt gao trầm chầm, chầm vào một màn này, một lát sau đột nhiên hơi sững sờ, lập tức phản ứng tới, hắn cẩn thận nhìn thoáng qua trong tay của trụ lập tức tiểu hiểu rõ ra giờ phút này Đỗ Phi tu luyện đã đến một loại mấu chốt nhất tình trạng giờ phút này hắn chỉ cần đủ có đầy đủ năng lượng lời mà nói là có thể đem những này bằng tinh chi lực đều hút vào đến cơ thể của mình cốt cách bên trong nói như vậy hắn cái này huyền băng thiên thể coi như là miễn cưỡng tu luyện thành công nhưng làm một bước này thất bại lời mà nói như vậy lúc trước hắn làm hết thể cố gắng tiểu đều trôi theo nước chảy rồi giờ phút này Đỗ Phi rõ ràng cũng là ở vào một loại cực kỳ huyền diệu trạng thái phòng trường chính hắn cũng không biết điều này mà Tiểu Bạch tạm thời cũng vô pháp cùng hắn trao đổi bởi vậy nương mắt nhìn Đỗ Phi sau một lát, Tiểu Bạch bàn tay nhỏ bé mới vung lên, lập tức liền gặp được Đỗ Phi ngón tay chỗ hắc linh giới bên trong, vô số dầm dạp chẳng trị diễn tông đan đốn lúc tiểu giống như thủy triều giống nhau gào thét ra. Ông long, theo những này diễn tông đan xuất hiện, Đỗ Phi trên thân thể phảng phất trong lúc đó lại có một cổ quỷ dị hấp thụ chi lực, ngay sau đó cái kia từng khỏa diễn tông đan thậm chí còn không kịp nổ bùng cũng đã bị hắn đều hấp thu trong đó năng lượng. ầm ầm long, hung hổ vô cùng diễn tông khí đều đều bị Đỗ Phi thân hình hoàn toàn hấp thu, đồng thời một đạo màu lam nhạt cổ sáng trong lúc đó phóng lên trời. Mà ở cái này cổ sáng xuất hiện trong mấy mắt, cả ngọn núi phủ cận phạm vi hơn 10 dặm phía trên, đều là quỷ dị hiện hiện tầng một nhàn nhạt băng tinh. Theo cái này hàn khí hiện hiện, cái kia khoanh chân ngồi ở trên ngọn núi thân hình cũng đúng kịch liệt run rẩy lên, rồi sau đó, tại nào đó lập tức, cái kia vốn là bộ phát ra cực hàn chi lực, cũng đã bị đều thu liễm. Âm dương chuyển đổi, viêm hàn trao đổi, huyền băng tiên thể. Thành. Mang theo vài phần huyền ảo ý thanh âm, nhàn nhạt vang lên, rồi sau đó, liền gặp được ngọn núi kia bên trong, có một đạo sáng chói quang mang lập tức buộc phát ra. Mà tia sáng này rõ ràng trình độ co như là vài trăm mét bên ngoài người, cũng là có thể rõ ràng trông thấy. Thành công. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Bạch cũng đúng lộ ra mừng rỡ biểu lộ. Đến nơi này một bước, Đỗ Phi chẳng những đem cái kia diễn tông khí đều hấp thu hơn nữa chuyển dương vị âm, giờ phút này, hắn lỏa lộ lực lượng sẽ là khủng bố đến khó có thể tưởng tượng. Giang rắc. Tại hàn khí đều thu liễm đồng thời, cái kia giữa không trùng cổ sáng cũng đúng chậm rãi biến mất, rồi sau đó, cái kia một mực quanh chân ngồi thân hình, rốt cục chậm rãi đứng lên. Chỉ có điều, tại hắn bản chân rơi xuống đất phía trên lập tức cái kia vốn là nguy nga đứng vững núi cao đột nhiên khẽ run lên trận núi trên hạ thể tiểu quỷ dị toát ra từng đạo vết rách rất xa nhìn sang giờ phút này đỗ phi cùng trước kia so với cũng không có quá nhiều biến hóa Phản phát trước kia tu luyện đều là giả dối giống nhau nhưng là dùng tiểu bạch nhãn lực lại liếc nhìn ra giờ phút này đỗ phi ra thị trắng non đến đã có vài phần sấp xỉ nữ tử nhưng là đối với cái này một màn hắn nhưng không có hắn ý nghĩ của hắn bởi vì tiểu bạch minh bạch tại đây thoạt nhìn trắng non làn da phía dưới ẩn chứa loại lồ lực lượng sẽ là cực đoan cường hành giờ phút này đỗ phi Tuy nhiên chậm rãi đứng lên, nhưng là hắn nhưng không có làm hắn động tác của hắn, chỉ là nhắm mắt lại, Phảng phất đang suy tư cái gì, cứ như vậy trầm mặc sau một lát, hắn mới chậm rãi mở mắt, lộ ra một tia mỉm cười thẳng nhiên. "Chúc mừng chủ nhân, tu luyện thành công." Chỉ là không biết, chủ nhân cái này lỏa lộ chi lực đã muốn đạt đến trình độ nào rồi. Nhìn thấy Đỗ Phi mở to mắt, Tiểu Bạch nhịn không được nhẹ nhàng cười nói, "Lỏa lộ lực lượng sao? Thử xem xem chẳng phải sẽ biết." Đỗ Phi cười cười, chật bàn chân cũng đã mạnh mẽ đậm mạnh. "Oeng." Theo động tác của hắn, hắn dưới chân ngọn núi lập tức vang tung toé lộ ra bên trong năm đen sơ thể, đồng thời ở đằng kia núi trong cơ thể, một cổ cực đoàn cường hán khí tức đột nhiên bạo tuôn ra ra. Nguyên lai núi này trong cơ thể vậy mà cất giấu một đầu đang tại Đông Miên yêu thú, mà hắn theo hán khí tức đến xem, kỳ thực lực thậm chí có nửa bước yêu vương đỉnh phong cảnh. giống, tựa hồ đối với có người quấy nhiều chính mình tu luyện thập phần phẫn nộ giống nhau, cái kia yêu thú phóng lên trời một giống, sau đó thân hình lói lên, cũng đã mạnh mẽ hướng về giữa không trung Đỗ Phi đánh rất tới. mà nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi nhưng lại cười cười, phản phất đã sớm biết hắn sẽ xuất hiện giống nhau. Hắn bàn chân đậm mạnh, trên người không có chút nào chân khí bắt đầu khởi động, nhưng là thân hình nhưng lại trong chớp mắt thoát ra, cơ hồ lập tức tiểu tháo chạy đến đó yêu thú trước người. Giờ phút này Đỗ Phi thân hình còn chưa kịp cái kia yêu thú một cái răng răng lớn như vậy, nhưng mà giờ khắc này hắn lại không có bất kỳ động tác, ngược lại là thân hình ở giữa không trùng một chuyện, trận đuôi phải đã muốn giống như xoáy như gió hung hăng vung ra. Với anh một chân vung ra, cái kia kém nửa bước là có thể tấn ra yêu vương cảnh yêu thú toàn thân lại phát ra một tiếng vang thật lớn, trận lập tức bạo thành đẩy trời với vụ, thậm chí ngay một kia huyết thủy đều không có để lại, tùy ý một kích sẽ đem lợi cảnh giới yêu thú hoành thành một phấn, như thế lỏa lồ lực lượng quả thực tiểu khủng bố đến khó có thể tưởng tượng. Huyền băng thiên thể, quả nhiên khủng bố, đang nhìn mình một cước tạo thành hiệu quả, Đỗ Phi khoẹt miệng cũng đúng nhất lên một kia nhàn nhạt, nhạt dáng tươi cười. Giờ phút này chính mình lỏa lộ lực lượng cường hãn trinh độ, chỉ sợ đã muốn có thể cùng lục phẩm cấp thấp vũ tông cường giả chống lại rồi. Có như thế thực lực, coi như là không có tấn giai vũ tông cảnh, mình ở cái kia cựu châu chi chiến ở bên trong, hơn phân nửa cũng là có thể đủ đạt được nhỏ nhoi rồi một nghĩ đến đây, coi như là tâm tính như Đỗ Phi, cũng đúng nhịn không được ngẩng đầu trường nợ đủ cười. Chương 061, Thiên Đảo Hồ. Xem ra ta lại đúng muộn một bước. Bằng Không Đảo là có thể nhìn thấy Ngươi Đại Triển Thần Vũ rồi. Hát 123 Chung Văn Võng. Tại Đỗ Phi cười dài thời điểm, đột nhiên, một hồi nhàn nhạt cười khẽ chi tiếng vang lên. Nghe thế tiếng cười, Đỗ Phi cười dài nhưng lại kết nhiên như chỉ. Sau đó, hắn thoáng xấu hổ ngẩng đầu, nhìn qua không biết lúc nào xuất hiện ở phía chân trời phía trên tiểu nhiễm, nói, tỷ tỷ nói đùa, chỉ có điều tu luyện một môn lục phẩm tôn cấp vũ mà thôi. Nào có cái gì thần uy? Tiểu Nhiệm híp mắt quét Đỗ Phi một lát, mới thản nhiên nói, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, cái này đoán thể vũ khí cho tới nay nhưng không phải là người nào đều có thể tùy tiện tu luyện thành, ngươi đang ở đây tiêu hao 80 vạn Diễn Tông đan dưới tình huống, còn có thể tu luyện mà thành, cái này đủ thấy bất phàm của ngươi rồi. 80 vạn Diễn Tông đan. Đỗ Phi hơi sững sờ, chợt ánh mắt mạnh mẽ rơi xuống giờ phút này lại một lần trốn được sau lưng Tiểu Bạch trên người, Không ác nói, chuyện gì xảy ra? Tiểu Bạch nghe vậy rồi ra đầu, giang tay ra nói, chủ nhân ngươi lúc tu luyện, Diễn Tông khí chưa đầy ta liền cho giúp ngươi đem bà còn lại đều lấy ra rồi, nói cho chủ nhân ngươi một cái tin tức tốt. Hiện tại, ngoại trừ những kia có chút tác dụng đan dược bên ngoài, diễn tông đan các loại, gì đó, ngươi là nửa khỏa cũng không còn lại rồi. Nghe vậy, Đỗ Phi trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa tiểu tử giữa không trung bại xuống dưới, chính mình thiên tân vạn khổ tích lũy xuống một chút như vậy của cải, như vậy chỉ chớp mắt đã bị cái này phá sản gia hỏa cho đều bại hết. Chủ nhân ngươi cũng không cần tức giận, dù sao hấp thu những kia diễn tông đan chính là ngươi chính mình, ngươi muốn trách, chỉ có thể trách chính ngươi, đúng không? Tiểu Bạch lê lưỡi. Trật vỗ tiểu hồ đầu, hai người lập tức rồi rời đi đỗ phi bên người. Người cái kia võ linh nói không sai, dù sao Diễn Tông đan bị chính ngươi cho hấp thụ, đây là ngươi chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu. Nếu là thực lực không đủ đi tham gia cái kia Cửu Châu chi chiến lời mà nói, chỉ sợ chết rồi về sau, ngươi những kia Diễn Tông đan chỉ có thể đủ tiện nghi những người khác. Tiểu Bạch cười tủm tỉm nhìn qua một màn này, mở miệng nói: "Thật ra khiến tỷ tỷ chế giễu." Đỗ Phi chậm rãi hít một hơi, tâm tình lần nữa khôi phục bình thường, sau đó mới nhạt cười nhạt nói: "Tốt rồi, ngươi đã chuẩn bị đến như vậy đầy đủ." Chúng ta cũng không sai biệt lắm có thể lên đường. Tiểu Bạch cũng không lại cái đề tài này thượng dây dưa, mà là thản nhiên nói: "Ra đi." Đỗ Phi tao mày nói: Ừ, kế tiếp chúng ta muốn đi, đúng một chỗ không có nhét vào bất kỳ một cái nào Vương chiêu phạm vi việc không ai quản lý khu vực, nhưng là chỗ đó có một truyền thống trận, có thể cho chúng ta trực tiếp tiến vào Cựu Châu chi chiến." Tiểu Nhiễm thản nhiên nói: "Chỉ có điều." "Chỉ có điều cái gì?" Đỗ Phi nghe thấy đạo. "Chỉ có điều, cái này này địa phương tuy nhiên có thể tiến vào Cựu Châu chi chiến, nhưng là nói như vậy, đều là những tia rửa vào không thủ đoạn đàng hoàng tìm được cựu châu lệnh loại người mới tụ tập địa phương ở đằng kia này địa phương tay người đầu cựu châu lệnh chính là nhất hấp dẫn người vật ngươi lại không có, có gì đặc biệt hơn người đích bối cảnh cho nên đi chỗ kia về sau tự nhiên muốn cẩn thận là hơn nếu không bại lộ lời mà nói nói không chừng đừng nói cướp đoạt người khác cựu châu lệnh ngươi một cái không cẩn thận ngay cả mình đỉnh đầu cựu châu lệnh đều mất đi tiểu nhiệm nói tiếp ha ha không phải còn có tỷ tỷ theo bên người sao ta sợ cái gì đỗ phi cười cười võ thánh vuốt đuôi lịnh bỡ ngươi không cần khen tặng ta. Ở chỗ đó, kể cả tại Cửu Châu chi chiến ở bên trong, ta đều là không có thể tùy ý ra tay, nếu không, những kia lão quái vật nói không chừng trước tiên là có thể nhận ra thân phận của ta, nói như vậy, đối với ngươi mà nói, nhưng không có bất kỳ chỗ tốt. Cho nên, tại chỗ kia, còn có Cửu Châu chi chiến ở bên trong, hết thảy tất cả, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Minh bạch chưa? Tiểu Nhiễm lắc đầu, vẻ mặt ngưng trọng nói. Nghe vậy, Đỗ Phi lông mày có chút đồng dạng, một lát sau, mới cười cười nói, lâu như vậy đến nay, ta cũng là dựa vào chính mình từng bước một đi tới, điểm này, tỷ tỷ đừng lo đã nói như vậy, như vậy chúng ta liền đi đi thôi. Tiểu Nhiễm không nói thêm gì nữa, mà là bàn tay vung lên, lập tức thân hình đã muốn hướng về một phương hướng khác tháo chạy. Đỗ Phi cười cười, ngáp đem Tiểu Bạch cùng Tiểu Hổ hoán sau khi trở về, mới bàn chân đặt mạnh, thân hình lập tức giống như tia chớp giống nhau thoát ra. Bởi vì có Tiểu Nhiễm dẫn đường, cái này kế tiếp một đường, hai người ngược lại đi vô cùng thông thuận. Về phần cái kia trong tương tượng quân vũ tông cùng quỷ u môn truy Minh, nhưng lại nửa cái đều không có chứng kiến. Hiển nhiên, cái này lượng thế lực lớn, cũng đã đối với Đỗ Phi đích thủ đoạn kiêng kỵ không thôi, đặc biệt là quỷ u môn. Coi như là tổn thất 50 vạn diễn tông đan, phòng trừng cũng chỉ có thể đánh vỡ hàm răng hướng trong bụng nuốt. Đương nhiên, một đường mặc dù nói thông thuận, nhưng là vẫn là tránh không được một chút phiền toái. Tuy nhiên, bọn hắn trên đường đi cơ bản đều là tại rừng sâu núi thẳm bên trong chạy đi, nhưng là cũng thường xuyên hội tiến vào một ít to lớn trong thành thị tạm thời nghỉ ngơi. Mà mỗi khi lúc này, tiểu Nhiễm cái kia xinh đẹp đến khuynh quốc khuynh thành thanh lịch dung nhan, lập tức tiểu thành trên đường đi lớn nhất phiền toái. Không biết trong nhiều thiếu cái trong thành thị, những kẻ ương ngạnh đệ tử tại nhìn thấy tiểu Nhiễm lập tức, mỗi một người đều là trở nên có vài phần mắt đỏ lên thậm chí không ít người tại đến gần thất bại về sau đều là vận dụng gia tộc chi lực muốn đem tiểu nhiễm cưỡng ép hiếp lưu lại chỉ có điều rất rõ ràng lúc này đây bọn hắn nhưng lại đã đến một khối thiết bản sắt đương làm những khí thế kia rào rạt cái gọi là cường giả đánh tới thời điểm còn chưa kịp mở miệng nói cái uy hiếp gì ngữ điệu đã bị Đỗ Phi một cái tát trực tiếp đập thành thịt nát theo nguyên một đám trong thành thị cái gọi là cường giả bị Đỗ Phi đập thành thịt nát kế tiếp bọn hắn đi ngang qua một ít trong thành thị thế lực phản phất nhận được tin tức gì giống nhau đều là trở nên thông minh vài phần Đặc biệt là tại ba cái cái gọi là bán bộ Vũ tông đỉnh phong cảnh cường giả liên thủ, còn bị Đỗ Phi đập thành thịt nát về sau, mới làm cho ven đường thế lực này đều hiểu rõ ra, cái kia hai cái thoạt nhìn bình thường nam nữ, trên thực tế chính là hai cái sát phạt quyết đoán. Đến cực hạn tiểu sát tinh, có thể không dẫn đến, có lẽ hay là không dẫn đến tốt. Mà đến cuối cùng, Đỗ Phi cũng đúng bắt đầu mệt mỏi dùng những này cá con tôm nhỏ mới khảo thí chính mình vừa tu luyện thành Huyền Băng Tiên thể, tại hắn khuyên can mại phía dưới, tiểu Nhiễm mới xem như nguyện ý tạm thời dùng cái khăn che mặt đem khuôn mặt che quất, như vậy lại xem như giảm bất một chút phiền toái. Tại dưới bực này tình huống, rốt cục tại 7 ngày sau, hai người mới đi đến này tiểu nhiệm trong miệng việc không ai quản lý khu vực Thiên Đảo Hồ. Đây là một tấm cực kỳ cực lớn hồ nước, hồ nước phía trên có vô số lốn đa lõm đốm đảo nhỏ, mà ở trong hồ nước lại ẩn nút tiếp cận vô số hung manh yêu thú. Chính là vì điểm này, cái này một mảnh tốt thủy vực mới không có bất kỳ vương chiêu nguyện ý chiếm lĩnh, mà có thể tới nơi này trà trộn đích nhân vật, không một đều là tại vết đao thượng kiếm ăn hung thần nhân vật. Cũng chính là bởi vì như thế, cái này một mảnh địa vực cũng đúng trở nên hỗn loạn vô cùng. Chúng ta tựa hồ đến a Thân hình rơi xuống thiên đảo hồ ven hồ chỗ, Đỗ Phi dừng ở phía trước giống như biển cả một thật lớn hồ nước, chậm rãi thở ra một hơi mở miệng nói: Ừm, tại đây quả nhiên có lẽ hay là giống như trước đây, cái kia đi thông cựu châu chi chiến chuyển tống trận cũng đúng y nguyên tồn tại. Tiểu Nhiệm tựa hồ nhắm mắt lại cảm ứng một lát sau mới thản nhiên nói: Ừm, vậy là tốt rồi. Nghe vậy, Đỗ Phi cũng đúng thở dài một hơi. Nếu là thiên tân vạn khổ lại tới đây, phát hiện đã không có tiến vào cựu châu chi chiến chuyển tống chạm lời mà nói như vậy, chính mình một đường đến, tựu thật là công. Cây bên này dò người ngược lại có vài phần vượt quá tưởng tượng bên ngoài a. Mắt hí sau một lát, Đỗ Phi ánh mắt có chút một chuyện, hướng về phía trước giữa hồ chỗ nhìn lại, có thể chứng kiến, giờ phút này hiển nhiên có không ít thân hình hóa thành lưu quan hướng về thiên đảo hồ giữa hồ chỗ tháo chạy, mà tại đó, loan thoáng tựa hồ có một tòa cự đại đảo nhỏ. Nơi đó là đảo giữa hồ, đảo ở bên trên thành thị, chính là cái này thiên đảo hồ phía trên lớn nhất thành thị, đồng thời, cái kia thông hướng Cựu Châu chi chiến truyền thống trận, cũng là ở cái kia giữa hồ trong thành. Tiểu Nhiễm cười cười, chỉ vào giữa hồ chỗ đảo nhỏ thản nhiên nói, đã như vậy, chúng ta tiểu lên đường đi. Đỗ Phi cười cười nói: Ta đây sẽ thấy hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, nhớ kỹ. Ở chỗ này, ta đúng vậy đến dựa vào ngươi bảo vệ, bất luận cái gì dưới tình huống, ta đều đúng sẽ không xuất thủ. Tiểu nhiễm bay đầu nhìn Đỗ Phi liếc, vẻ mặt thành thật nói: Từng, ta biết rồi. Đỗ Phi cười cười, trong nội tâm ngược lại hiện lên vài phần hào hùng đến. Cái này trước kia một đường, có Tiểu nhiễm bảo vệ, có thể nói là xuôi buồn thuận ở gió, nhưng là đối với Đỗ Phi mà nói, bị một nữ nhân cứu ra, hơn nữa một đường bảo vệ, trong nội tâm còn là bao nhiêu có vài phần khó chịu. Nhưng là giờ phút này khó được có thể trái lại bảo vệ nàng, như thế một loại không sai thể nghiệm. đi thôi. thanh âm rơi xuống, hai người thân hình đều là đồng thời trên mặt đất một điểm, lập tức liền biến thành lưỡng đạo lưu quang, nhanh chóng hướng về giữa hồ chỗ tháo chạy. hai người chạy trốn nước chừng một giờ sau, một tòa khổng lồ vô cùng cổ xưa thạch thành tự xuất hiện ở lưỡng tầm mắt của người bên trong, cái này thạch thành nhìn về phía trên cực kỳ giàn ua, phảng phất có một cổ theo thời kỳ viễn cổ truyền lưu đến nay khí tức tràn ngập ra giống nhau. mà giờ khắc này tại đây cổ xưa trong thành thị, nhưng lại có vô số bóng người làm cho tòa thành thị này trở nên phồn hoa vô cùng. Đỗ Phi cùng Tiểu Nhiễm hai người thân hình lập tức tụi rơi xuống trong thành thị, hợp thành vào cái kia cực lớn trong dòng người. Chỉ có điều, tại vừa rơi xuống trong thành thị lập tức, Đỗ Phi hắc linh giới bên trong Cựu Châu lệnh lại đột nhiên ràn tản mát ra một hồi kỳ dị chấn động. Cựu Châu lệnh chấn động, làm cho Đỗ Phi ánh mắt có chút đứng tụ, Chậm, hắn ánh mắt nhanh chóng chuyển động, cuối cùng tụi rơi xuống cái này quần áo giữa hồ trong thành chỗ cái kia một tòa cổ xưa trên đại điện. Giờ phút này ở đằng kia trong đại điện, tựa hồ có mấy đạo thân ảnh bình yên mà ngồi mà vừa rồi cái tiêu cửu châu lệnh bên trong chấn động nơi phát ra, tựa hồ chính là trong đại điện. Ta tựa hồ quên nói cho ngươi biết rồi, cửu châu lệnh người cầm được, tại gặp được đối phương thời điểm, đều sẽ có cảm ứng. Xem ra chỗ ngồi này giữa hồ trong thành, có được cửu châu lệnh loại người, đều đều ở đẳng kia trong đại điện nữa à? Bên cạnh thân tiểu nhiễm đột nhiên cười cười, giống như cười mà không phải cười nói. Ngay vậy, Đỗ Phi có chút miết miệng. Rất rõ ràng, nữ nhân này đúng cô ý làm như vậy, mà mục đích của nàng hơn phân nửa là muốn muốn nhìn thực lực chân chính của mình cùng ứng biến năng lực. Một nghĩ đến đây. Đỗ Phi cũng đúng cười cười, nếu là mình ngay giờ phút này, bực này cục diện đều không có biện pháp ứng phó lời mà nói, sắp thực là không có bất kỳ tư cách đi tham gia cái kia Cựu Châu chi chiến. Cùng lúc đó, trong đại điện sáu cái rộng thùng thình trên ghế ngồi, chỗ ngồi chủ nhân nguyên một đám thần sắc đều đúng hơi động một chút, phản phất có nào đó cảm ứng giống nhau. Cái kia ngồi ở ở giữa nhất chỗ Hắc Y nhân, đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu, hắn tiện tay buông xuống bàn tay chân trà, lướt qua mặt khác năm người, cười nhạt một tiếng nói, xem ra, cái này vị thứ bảy Cựu Châu lệnh kẻ có được, đã muốn xuất hiện. Dựa theo nơi này quy củ, Bảy miếng Cửu Châu lệnh ra, truyền thống trận tất chính là khai mở chúng ta ở chỗ này chờ nửa tháng, rốt cục xem như đem người cuối cùng kia đợi đến đến sao. Ngồi ở mắt khác năm cái trên ghế ngồi chủ nhân, đều là cười không ra tiếng cười, giờ phút này, ngoại trừ Hắc y nhân kia bên ngoài, còn có bốn thanh niên nam tử, đều không ngoại lệ, những người này nguyên một đám trên người đều cũng có vài phần cực kỳ mịt mờ cường hắc khí tức tràn ngập ra. Mà nhất gây chú ý ánh mắt địch nhân thì còn lại là cái kia ngồi ở chốt nhất độ chỗ một cái bạch tí nữ tử, hắn dung nhan cực kỳ diễm lệ, sướng được đến có vài phần làm cho người ta kinh tâm động phách. Giờ phút này, nàng cũng đúng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn nhìn phía dưới giống như thủy triều người bình thường lưu, một lát sau, mới cười cười, thản nhiên nói, xem ra, quả nhiên là đến mà Thiên Đảo Hồ Yên lặng lâu như vậy, tựa hồ, cũng tất phải bắt đầu náo nhiệt lên nữa. À. Chương 062, tính toán. Trong thành trong đại điện, một nữ năm nam, nam sáu cái tầm mắt của người trong không khí không tiếng động va chạm, đến cuối cùng, trong đó bốn ánh mắt đều là chậm rãi rủ xuống, phảng phất không có hứng thú quan tâm kế tiếp hội chuyện đã xảy ra giống nhau. Chỉ có nữ tử kia cực kỳ xinh đẹp trên mặt hiện hiện một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười, một lát sau Mới chậm rãi nói, thiên đảo hồ quanh thân trong vương triều, có thể có được cựu châu lệnh, lại không thể không sử dụng nơi này truyền tống trận, cũng bất quá chúng ta 6 người mà thôi. Cũng không biết rốt cuộc là người nào, rõ ràng mang theo cựu châu lệnh đi tới nơi này, ta muốn, hắn có nên không đúng quanh thân vương triều loại người. Dương Tử, cái này sao, ta có lẽ có vài phần đầu mối. Ngay từ đầu mở miệng Hắc Y Nhân, trên mặt hiện hiện một vòng giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Thản nhiên nói, "A, xem ra Mục Thanh huynh ngược lại trong lòng hiểu rõ rồi, còn xin chỉ giáo." Cái kia Dương Tử chậm rãi ngẩng đầu, Trên mặt Lơ đãng lộ ra một tia cực kỳ xinh đẹp mỹ ý. Cái này một tia mỹ ý, làm cho cái kia gọi là tên là Mục Thanh Nam tử tựa hồ cũng đúng nhịn không được có chút hít một hơi lương khí. Sau đó, Kỳ Tài thản nhiên nói, "Quên thân trong Vương triều, theo ta được đến tất cả tình báo đến xem, là không có người hội lại tới nơi này rồi, mà có khả năng người tới nơi này, ta muốn chỉ có một, thì phải là Đại An Vương Triều Đỗ Phi." Nghe nói, hắn là lần này giới Đại An Vương Triều điện trước đại bị đứng đầu bảng, chỉ có điều lại bởi vì đắc tội Đại An Vương Triều quân Vũ Tông, không thể không chạy tán loạn, ta muốn cầm trong tay cựu châu lệnh loại người tám phần chính là hắn rồi cái kia quân vũ tông tại phụ cận mấy cái trong vương triều coi như là có vài phần danh khí nghe nói trong tông phái có hai vị ngũ phẩm vũ tông kỹ thuật lão quái vật làm chấn hơn nữa cái kia quân vũ tông siêu cấp thiên tài diệp thanh mã cũng đúng cực kỳ yêu nhiệt đích nhân vật có thể theo những người này trong tay đảo tẩu cái này đỗ phi quả thật có vài phần bổn sự. dương tử cười cười chợt sóng mắt chậm rãi rơi xuống giữa hồ trong thành một cái phương hướng nói khẽ không biết mục thanh huynh kế tiếp có tính toán gì không ý định muốn mở ra truyền thống trận cần bảy miếng cửu châu lệnh chỉ cần có thể tề tiểu tiểu châu lệnh như vậy, cái kia cửu châu lệnh rốt cuộc tại trong tay ai, ta không sẽ để ý. Mục Thanh khỏe miệng có chút nít lên, lộ ra một tia ý vị thâm trường vui vẻ. Dương Tử đôi mắt có chút vừa nhấc, thản nhiên nói, cái kia Đô Phi, nghe nói cũng là một cái sát phạt quyết đoán đích nhân vật, nếu là tùy tiện đưa hắn kéo đi ra, dẫn xuất phiền phải gì, cũng không phải chúng ta hy vọng à? Ha ha, nếu là hắn không có thực lực lợi mà nói, ngoan ngoãn đem tiểu châu giao kêu đi ra, cũng là vì hắn tốt, mà hắn nếu có vài phần thực lực lợi mà nói, tự nhiên là tốt nhất rồi. Dù sao. Tiến nhập Cựu Châu chi chiến chiến trường hậu, chúng ta bảy người này không thể nói trước còn phải hảo hảo hợp tác một phen. Bất chấp thử một phen thực lực của hắn, ta làm sao sẽ yên tâm? Mục Thanh gõ lan can, cười nhạt một tiếng nói. Nghe vậy, cái kia Dương Tử cũng đúng chậm rãi cười một tiếng, lại không nói thêm gì nữa, hiển nhiên, giờ phút này cục diện rốt cuộc như thế nào phát triển, nàng cũng sẽ không quá mức quan tâm, nàng chỗ quan hệ, chỉ là có người có thể đem cái Tiêu Cựu Châu lệnh đưa nơi đây mà thôi. Về phần mặt khác bốn người kia, nguyên một đám trên mặt đều đúng không có quá nhiều biểu lộ. Phàm Phất Dương Tử cùng Mục Thanh Ác Nhân nói chuyện cũng không thể dẫn cho bọn hắn bất luận cái gì tâm tình biến hóa giống nhau. Đối với cái này bốn người, cái này Mục Thanh tựa hồ cũng có vài phần kiến kỵ, chỉ có điều hắn nhưng không có đối với bốn người này nói thêm cái gì, chỉ là cười cười, chợt bàn chân đặt mạnh, thân hình đã muốn chậm rãi đi ra khỏi đại điện bên ngoài, lơ lửng tại phía chân trời. Đương làm cái này Mục Thanh thân hình xuất hiện ở đại điện bên ngoài lập tức, cái này giữa hồ trong thành vô số ánh mắt đều là đều rơi xuống trên người của hắn, không ít người trong đôi mắt đều cũng có vài phần tham lam ý bắt đầu khởi động, mỗi người đều tin tưởng nếu là có thể đủ đoạt được một quả cựu châu lệnh như vậy là có thể đạt được tham gia cựu châu chi chiến tư cách. bất quá rất rõ ràng cái kia mục thanh thực lực cùng bối cảnh làm cho ở đây những này tại vết đao thượng kiếm ăn ra hỏa đều là cực đoan kiên kỵ. cho nên tuy nhiên không ít người mục dò tham lam nhưng là cuối cùng nhưng không có nửa cái người gan dám ra tay. đỗ phi đứng ở trong dòng người nhàn nhạt, nhạt ngẩng đầu ánh mắt đồng dạng rơi xuống cái kia hắc y nam tử trên người theo người này trên người hắn có thể cảm ứng được vài phần có chút nguy hiểm khí tức. Hiển nhiên người áo đen này không phải là cái gì nhân vật đơn giản mà rất rõ ràng lần này trên thân người cũng có được một quả cửu châu lệnh. người kia là ai? đây là phệ ma tông mục thanh a. nghe nói bọn hắn phệ ma tông theo một cái vương chiêu trong tay đoạt được một quả cửu châu lệnh, cuối cùng liền đem cái này cửu châu lệnh cho mục thành, hiện nhiên là hy vọng hắn có thể tại cửu châu chi chiến trung đạt được nhỏ nhỏ a. người này a. nghe nói người này một năm trước đã muốn phá tan thiên nhân chi ca, chính thức tấn giai lục phẩm cấp thấp vũ tông. phần này thực lực tại nơi này tuổi đúng vậy cực kỳ hiếm thấy a. đúng vậy a. không ít người đúng vậy tu luyện cả đời đều không có biện pháp chạm đến cái này cánh cửa a. Không thể tưởng được người này, rõ ràng cũng đi đến trình độ này. Cái kia nữ là ai? Đó là cựu tiên tiên chỉ tiên chỉ tiên tử dương tử đi à nha? Hắc <cười> hắc hắc, người này nghe nói nhưng là chúng ta không võ châu nổi danh đại mỹ nhân a. Nếu là có thể đủ đem bực này giai nhân ôm vào trong ngực, sách sách xách. Mỹ nhân mặc dù tốt, nhưng là ngươi cũng muốn có cái kia mệnh a? Nghe nói những năm gần đây này đánh cái này thiên chỉ tiên tử chủ ý người đúng vậy không ít ta, bất quá không một đều là dùng bỏ đầu thân châu khác biệt kết cục. Ngươi nếu là đánh cái chủ ý này lời mà nói ngược lại tốt hơn tốt suy nghĩ thoáng một tí cân lượng của mình à. Tấm tắc, cái này thật đúng là đáng tiếc. Cái kia mặt khác bốn người là ai? Cái kia bốn cái tên tựa hồ là thuộc về cùng một cái tông phái, một cái trong tông phái, có thể có bốn người đồng thời có được cựu châu lệnh. Phần này thực lực, đúng vậy cực kỳ khủng bố. Chỉ có điều, đừng nói chúng ta, phỏng chừng coi như là mục thanh cùng dương tử cũng không biết bốn người kia thân phận à. Sách sách sách. Xem ra, cái này tiên đảo hồ phía trên ngược lại náo nhiệt cũng không biết, cái kia thứ bảy người hội là nhân vật bậc nào a Trước mắt những cái thứ này, đều là không tốt treo cho chủ. Nếu là cái kia thứ bảy người bối cảnh thiếu chút nữa lời mà nói, nói không chừng chúng ta cũng còn có cơ hội, không bằng lời nói. Chớ suy nghĩ lung tung rồi, cho dù nhận được rồi Cửu Châu lệnh thì như thế nào. Phải biết rằng, cái kia Cửu Châu chi chiến cũng không thể dựa vào vận khí có thể thành ra, chúng ta những người này, xem xem náo nhiệt coi như xong, thật sự đi vào lời nói, chỉ sợ ngay một đầu thi thể đều không có biện pháp còn lại. Nhưng là không hợp lại thoáng một tí lại làm sao biết? Phải biết rằng, có thể tại Cửu Châu chi chiến trung đạt được nhỏ nhoi, gia nhập Cửu Thiên Huyền Tông lời mà nói, như vậy đến lúc kia Tiểu thật là có thể hô phong hoán vũ nữa à? Nghe được bốn phía những này xì xào bàn tán thanh âm, Đỗ Phi lông mày cũng hơi hơi cao lại, hắn đảo đúng không nghĩ tới, nơi này sáu cái cầm trong tay cựu châu lệnh loại người, tựa hồ cũng đúng cực kỳ khó dây vào chủ, mà chính hắn, phản phất chính là cái gọi là thứ bảy người. Nơi này tổng cộng tụ tập sáu miếng cựu châu lệnh, cũng không phải trong tay mình cựu châu lệnh sẽ có cảm ứng. Ừm. Vừa suy tư một lát, Đỗ Phi đột nhiên cảm giác mình toàn thân có chút run mình, có một loại bị người nhìn xem cảm giác, hắn ngửa mày, cũng đã minh bạch chính mình hơn phân nửa đã là bị người nào theo dõi nguy rồi lông mày có chút dương lên đỗ phi đối với tiểu nhiễm đánh cho một ánh mắt chợt cũng đã chuẩn bị trong chớp mắt hướng về giữa hồ thành chi bước ra ngoài nhưng mà ngay tại đỗ phi sắp trong chớp mắt lập tức trong lúc đó một hồi nhàn nhạt tiếng cười từ phía trên tế chỗ lưu lạc mà khai mở ha ha ha, giờ phút này ta mục thanh muốn nói cho mọi người một cái tin tức tốt đó chính là giờ phút này cái kia thứ bảy miếng cựu châu lệnh đã muốn xuất hiện nói cách khác lập tức chúng ta có thể tiến vào cựu châu chi chiến đến rồi mục thanh thoại âm rơi xuống Trong thành trước hơi hơi một hồi yên tĩnh, một lát sau, không ít tầm mắt của người đều là lập tức trở nên hỏa nóng lên. Những người này giờ phút này tụ tập ở chỗ này, ngoại trừ một bộ phận có chủ tâm người xem náo nhiệt bên ngoài, càng nhiều là người, chỗ này cũng là vì cái kia vạn chung không một cơ hội. Mà giờ khắc này đỉnh đầu có cựu Châu lệnh 6 người đều quá mức khó đối phó rồi, coi như là hữu tâm nhân, cũng phải không dám tùy ý ra tay. Nhưng là, giờ phút này lại xuất hiện thứ 7 người. Chỉ cần cái này thứ 7 người không có gì bối cảnh lời mà nói, như vậy, hiển nhiên, cái này thứ bảy miếng cựu Châu lệnh sẽ là dễ dàng nhất cấp lấy một quả, cũng sẽ là ở sân rất nhiều người, đau khổ đợi đã lâu duy nhất cơ. Hội. Thật sao? Mục Thanh thiếu gia đã cái này thứ bảy miếng Cửu Châu lệnh xuất hiện, như vậy có phải là ngươi cũng phải thuận tiện đem cái kia người cầm được mời đi ra, làm cho mọi người xem xem, rốt cuộc là người nào đắc thủ này Cửu Châu lệnh a. Chúng ta đều đúng hư hữu thành a. Phía dưới trong đám người, đột nhiên có một trận cười sang sàng thanh âm truyền ra. Đúng vậy a. Đúng a. Chúng ta đều mơ tưởng biết một chút về, vị này mới tới còn trẻ anh hào lại là nhân vật nào. Cái này hai đạo thanh âm rơi xuống, lập tức trong tràng tiểu vang lên vô số phụ họa thanh âm. Tuy nhiên những người này, mỗi một người đều là nói được cực kỳ khách khí, cái gì mời đi ra, biết một chút về, nhưng là rất đáng tiếc, những người này trong đôi mắt tham lam ý, lại đem tâm tư của bọn hắn bán đứng đến không còn một mảnh. Ha ha, đã chư vị đều là như vậy sốt ruột muốn, muốn biết một chút về, vị bằng hữu kia, đã đến đến rồi, cùng với mọi người đánh cho đối mặt như thế nào. Cái kia mục thanh ánh mắt đột nhiên tại bốn phía lướt qua, chợt, hắn bàn tay đột nhiên một phen, một quả cửu châu lệnh hiện hiện hắn trong lòng bàn tay. Tại tất cả mọi người tham lam ý không kịp xuất hiện trong máy mắt, cái kia cựu châu lệnh bên trong lập tức tựu có một đạo hào quang phóng lên trời, mà cùng lúc đó cũng có sáu mặt khác đạo hào quang phóng lên trời, trong đó năm đạo hào quang là xuất hiện ở cái kia trong đại điện, mà đổi thành bên ngoài một đạo hào quang thì là tại vô số đạo kinh ngạc trong tầm mắt, theo trong đám người đỗ phi trên người bạo tôn ra ra, bá đỗ phi bên cạnh thần, chỉ có điều trong chốc lát thời gian, tựu trở nên một mảnh trống rỗng, mà những kia thối lui ra hỏa đều cũng không có đi xa, mà là một cái cái ánh mắt đều là nhanh chóng rơi xuống đỗ phi trên người trong đôi mắt, có tham lam ý bắt đầu khởi động. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi khẽ mắt cũng hơi hơi kéo ra, cùng loại cục diện, hắn cũng không phải là không có tao ngộ qua, nhưng là, làm cho hắn nhất khó chịu một điểm thì là, giờ phút này, chính mình cư nhiên bị như vậy một tên hãm hại. Nếu là mình trong lúc vô tình bại lộ cái gì, Đỗ Phi đảo đúng không có gì quá mức phàn nàn, nhưng là, bực này hám hại, lại làm cho hắn trong lòng có một tia nhàn nhạt sát ý hiện lên. Tại vô số đạo lửa nóng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Đỗ Phi chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt cùng cái kia giữa không trung vẻ mặt vui vẻ mục thanh có chút va chạm. Một lát sau mới thản nhiên nói, các hạ ngược lại hảo thủ đoạn, đa tạ rồi. Mục Thanh cũng đúng vẻ mặt vui vẻ, phản phất không có nghe được Đỗ Phi trong lời nói sát ý giống nhau, mà là cười tủm tỉm nói, chúng ta tại đây 6 người, đang chờ đợi cuối cùng một vị cựu châu lệnh người cầm được xuất hiện, cũng đúng đợi nửa tháng rồi, đã các hạ xuống đây rồi, muốn hay không cùng tiến lên đến ngồi một chút, để cho chúng ta 7 người cùng bàn ý định. Cùng lúc đó, trong đại điện mặt khác 5 người ánh mắt cũng đúng nhanh chóng rơi xuống Đỗ Phi đợi trên thân người, nguyên một đám trên mặt đều là xuất hiện có chút hang hái biểu lộ đến, dù sao cái này vài cái tên đều là cực kỳ chờ mong cuối cùng này một vị nhân vật xuất hiện. Đỗ Phi nhàn nhạt, nhạt ngưng mắt nhìn cái này trước mắt người này, hắn tự nhiên minh bạch, người này mở miệng, tại dưới bực này tình huống, đã đem hắn đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, chỉ có điều, sự tình phát triển đến nơi này cái, Đỗ Phi cũng không thể có thể vừa đi chi, che giấu. Nhàn nhạt, nhạt ngưng mắt nhìn người này sau một lát, Đỗ Phi mới cười nói, đã như vậy lời mà nói, như vậy ta liền cho cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Dứt lời, tại vô số đạo tham lam vô cùng trong tầm mắt, Đỗ Phi thân hình hơi động một chút đã cùng tiểu nhiễm hai người cùng một chỗ chậm rãi hướng về đại điện chỗ bước đi, mà đồng thời, chúng quanh từng đạo tham lam vô cùng ánh mắt, cũng đúng giống như sói đói giống nhau rơi xuống lượng trên thân người. Đắc. Ngay tại Đỗ Phi sắp đi tới trước đại điện lập tức, trong lúc đó, mấy đạo giống như cột điện bằng sắt giống nhau thân hình một bước bước ra, vừa vặn khó khăn lắm chặn đường đi của hắn. Chương 063, chém giết. Đỗ Phi chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt cũng đúng lập tức âm trầm bắt đầu đứng dậy, bởi vì, giờ phút này xuất hiện ở chính mình phía trước, nhưng lại mấy đạo toàn thân có hung thần khí tức tràn ngập ra bóng người, giờ phút này Đám người kia trên mặt đều cũng có ý chào phúng tràn ngập ra, thoáng rộng mỉa mai ánh mắt, chậm rãi rơi xuống Đỗ Phi trên người. Ngươi chính là cái kia Đỗ Phi a? Đã tại Đại An Vương chiêu làm chó nhà có tang, cũng đừng có nghĩ đến tham gia cái gì kiểu Châu chi chiến rồi. Đối với loại người như ngươi người mà nói, ngươi không có tư cách này. Đem Vũ Châu lệnh lưu lại, ta làm chủ thả ngươi rời đi. Một đạo lệnh lạnh vô cùng âm hiểm cười thanh âm, chậm rãi truyền ra, mà tại thời khắc này, Đỗ Phi sắc mặt cũng đúng triệt để âm trầm xuống, hắn chậm rãi thở ra một hơi, ánh mắt tiên tính rơi xuống người phía trước ảnh phía trên, trong đôi mắt sắc ý chậm rãi hiện lên. Hơi Nghiêng tiểu nhiệm giống như cười mà không phải cười nhìn qua một màn này, một lát sau, lại nhẹ nhàng bước liên tục, thối lui đến hơi Nghiêng, trong đôi mắt có ý vị thâm trường ánh mắt lưu chuyển. Giờ phút này đứng ở đại điện phía trước, có 10 đạo nhân ảnh, những cái thứ này nguyên một đám cầm trong tay trường đao, một thân đen kịt trên quần áo, có màu đỏ như máu khô lâu ký hiệu, mà mơ hồ trong đó, một cổ cực kỳ cuồng bạo khí tức, cũng là từ những người này trên người tràn ngập ra. Rất hiển nhiên, ở đây 10 người đều cũng có bán bộ Vũ Tông đại thành cảnh thực lực, mà cái kia dẫn đầu loại người lại càng có bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh thực lực như thế nhân thủ như thế thực lực coi như là cực kỳ không kém rồi vô số đạo ánh mắt rơi xuống bọn này trên thân người sau đó một ít xì xào bàn tán thanh âm tựu nhanh chóng truyền đến những những người này huyết quỷ môn huyết quỷ thập tam sát A. cái kia dẫn đầu loại người nên vậy chính là thiên sát diềm kiếm đi à nha sách sách sách ngược lại bị huyết quỷ môn người đoạt xuất thủ trước rồi xem ra lúc này đây huyết quỷ môn đúng nguyện nhất định phải có a huyết quỷ môn loại người gần đây làm việc không kiêng nghệ gì cả Nếu như không phải cái kia 6 cái tên thực lực làm cho bọn hắn có chút kiên kỵ lời mà nói, nói không chừng bọn hắn đã sớm xuất thủ. Nghe nói, cái này huyết quỷ thập tam sát cực kỳ am hiểu liên thủ, nếu là 13 người liên thủ, thậm chí có thể chém giết lục phẩm cấp thấp vũ tông cường giả a. Xem ra, cái này tại cái gì kia Đại An Vương chiêu bên trong danh khí coi như có thể đỗ phi, lần này tiểu phải ở chỗ này vẫn là ca. Đám người xung quanh, hiển nhiên, đối với Đỗ Phi đều là cực kỳ nhìn không tốt. Rất hiển nhiên, những người này mặc dù biết Đỗ Phi tại Đại An Vương chiêu bộ phận sự tình, nhưng là Bởi vì Quân Vũ tông tận lực làm quan hệ, hắn đại đa số sự tình đều không có truyền lưu đến Đại An Vương triều bên ngoài, nếu không, dựa vào hắn đã từng chém giết Vũ tông cường giả, hơn nữa đem Vũ tông cường giả luyện hóa thành linh đan nô chiêu thức ấy công phu, giờ phút này phòng chừng tiểu không người nào dám chọc hắn. Mà hiển nhiên, cái kia huyết quỷ môn loại người, đối với Đồ Phi tin tức cũng đúng kiến thức nửa đời, bởi vậy, đang nghe bốn phía đích thoại ngựa thời điểm, cái kia Diêm kiếm trên mặt lại càng nổi lên một tia dữ tợn vui vẻ, hắn dừng ở Đồ Phi, nhếch miệng cười nói, "Đồ Phi, ngươi cũng nghe được?" Ta xem tại ngươi làm chó nhà có tăng cũng không dễ dàng phân thượng thả ngươi đi, ngươi cũng không nên không lĩnh tình A. Nếu không, chúng ta huyết quỷ môn cũng không phải là quân vũ tông, nhưng cho tới bây giờ không làm cái gì hạ thủ lưu tình sự tình A. Tại bực này có chút ngưng trọng trong không khí, trong lúc đó, một hồi cười nhạt thanh âm truyền đến ra, lập tức, không ít tầm mắt của người lập tức rơi xuống này diện xa che mặt tiểu nhiem trên người. Có lẽ bởi vì vừa rồi Đỗ Phi quá mức dẫn vào chú mục quan hệ, đến giờ phút này, không ít nhân tài phát hiện cái kia vẫn đứng tại Đỗ Phi bên người cô gái che mặt, tựa hồ cũng là một cái cực phẩm mỹ nhân a. Ít nhất, một tiếng này cười khẽ, tự làm đến không ít người tâm thị thần mê à. Ngươi nếu là còn không muốn ra tay lợi mà nói, như vậy ta tới tốt rồi. Ánh mắt chậm rãi rơi xuống Đỗ Phi trên người, Tiểu Nhiễm thản nhiên nói. Không sao, mấy cái phế vật mà thôi, vốn ta cũng không muốn sóng phí sức lực, bất quá có người muốn chịu chết, ta cũng không thể ngăn đón à. Đỗ Phi nhìn lướt qua rõ ràng tại lửa cháy đổ thêm dầu tiểu Nhiễm, dịu môi nói. Lời vừa nói ra, bốn phía hào khí lập tức chính là trở nên yên tĩnh trở lại. Lập tức không ít mang theo đồng tình tâm ánh mắt Tiểu rơi xuống Đỗ Phi trên người. Coi như là muốn tại trước mặt nữ nhân làm làm bộ dáng, cũng không cần cầm mạng của mình đến đánh của a Thật can đảm. Nhìn thấy Đỗ Phi chẳng những không đếm xỉa chính mình, còn nói ra nói đến đây, cái kia cột điện bằng sắt giống nhau thân hình diêm kiếm giữ tợn cười một tiếng, điềm Nhiên nói, người đã chính mình muốn chết, như vậy ta cũng vậy Tiểu không nói nhiều nhiều lời. Chém hắn. với anh. Theo thanh âm của hắn vừa dụng, lập tức, liền gặp được tại hắn sau lưng 12 đạo thân hình cơ hồ lập tức bản chân đạn mạnh, nguyên một đám trên người đều có được cực kỳ cuồng bạo chân khí bạo tuôn ra ra. Mà trường đao trong tay phía trên càng là có thêm chói mắt sáng bóng thoáng hiện. Bá. Hạ trong nháy mắt, 12 đạo thân hình đã muốn đồng thời xuất hiện ở đấu phi bốn phương tám hướng chỗ, nguyên một đám trường đao trong tay chạy xuống, mang theo cực kỳ xảo trá độc ác khí tức, hung hăng hướng về đấu phi trên người cấp nơi chỗ hiểm rơi xuống. Rất hiển nhiên, cái này 12 người dùng ra chính là cái gọi là liên đánh phương pháp, tăng thêm bọn hắn cả đám đều có bán bộ vũ tông đại thành cảnh thực lực. Bởi vậy ra tay trong lúc đó, thực lực kia ngược lại cực kỳ kinh người. Tại vô số người hơi không đành lòng trong tâm mắt, cái kia 12 đạo ánh đao cơ hồ tại một cái nháy mắt công phu, chính là rơi xuống đô Phi toàn thân. Mà nụ cười tàn nhẫn, cũng đúng hiện hiện tại cái kia diêm kiếm trên mặt, hắn phảng phất thấy được đô Phi đã bị cắt thành khối thịt tràn diện. Đinh đinh đang đang. Nhưng mà, tại diêm kiếm nụ cười trên mặt còn không có hóa khai mở thời điểm, trong lúc đó, một hồi cực kỳ thanh thúy tiếng vang truyền lay động mà mở, rồi sau đó, cái kia ra tay 12 người đều là cảm thấy bàn tay của mình chấn động miệng hổ chỗ vậy mà trực tiếp chấn đắc có vài phần dạng nước bắt đầu đứng dậy. 12 người lập tức ngẩng đầu, sau đó chính là vẻ mặt kinh hại phát hiện, giờ phút này, bọn hắn trường đau trong tay tuy nhiên rơi xuống đỗ phi toàn thân, nhưng là đừng nói miệng vết thương, thậm chí liên y phục bọn hắn đều không có mở ra nửa phần. Tiêu phản phất, bọn hắn chỗ chém không phải người thể, mà là kim thiết giống nhau. Đây là đoán thể vũ kỹ. Trung quanh lập tức có không ít có kiến thức loại người đôi mắt có chút ngưng tụ, người nào cũng biết, đoán thể vũ kỹ nhưng không phải bình thường người có thể tu luyện. Cái đó người tu luyện ra đoán thể vũ kỹ gia hỏa. Không phải sát phạt quyết đoán chủ, các ngươi tiểu chút buồn sự ấy." Nhàn nhạt quét những người này liếc, Đỗ Phi hơi giễu cợt nói. Nghe vậy, cái kia 12 người sắc mặt đều hơi hơi tái đi, hạ trong ngáy mắt, 12 người thân hình đồng thời nhảy đến giữa không trung, trường đao trong tay, đồng thời rời tay vung ra. Huyết quỷ sát trận. "Giống." Theo động tác của bọn hắn, cái kia rời khỏi tay trường trên đao lập tức có từng đợt cực kỳ cuồng bạo huyết sắc chân khí bắt đầu khởi động, đến cuối cùng, cái này 12 đạo trường trong đao khí tức hội tụ lại với nhau, tạo thành một cái cự đại huyết sắc bóng người, cứ như vậy mang theo cực đoan hung thần khí tức. Trốn về Đỗ Phi đỉnh đầu phương hướng huynh thứ. Nhưng mà, nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi trên khóe miệng bứt lên một tia đạm mạc dáng tươi cười, sau đó, hắn tay phải nâng lên, một quyền bình thản vô cùng hướng về phía trên huynh ra. Có Cơ hồ tại Đỗ Phi một quyền vung ra lập tức, cái kia huyết sắc bóng người phía trên tựu lập tức văng tung tóe ra từng đạo vết rách, sau đó tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, lập tức văng tung tóe. Phụt. Phụt. Tại bậc này liên hợp vũ kỹ bị Đỗ Phi một quyền văng rách nát lập tức, giữa không trung cái kia 12 người sắc mặt đều là đồng thời tái đi. Trần một ngụm máu tươi cuồn bắn ra. Mau lui lại. Cái kia Diêm Kiếm nhìn thấy một màn này, đôi mắt cũng đúng mạnh mẽ co rụt lại, chợt hắn mạnh mẽ một tiếng quát lên, hắn ngược lại không thể tưởng được, trước mắt cái này Đỗ Phi, rõ ràng cường hàn đến nơi này to như vậy bước. Người bậc này vật, căn bản không phải bọn hắn trêu chọc được rất tốt. Hiện tại phải đi, có phải là quá chậm một chọn. Nhưng mà, đang ở đó 12 người vừa định muốn dây rủi lấy rời đi lập tức, Đỗ Phi trên mặt lại hiện lên một tia có chút giữ tợn thành tú dáng tươi cười, sau đó hắn bàn tay vung lên, đã đem trên mặt đất một khối đá vụn hấp đến bàn tay. Rồi sau đó tùy ý mở nhúm, lập tức thì có một trôi đá vụn phân biệt hướng về kia 12 người chỗ chỗ báo tố bắn đi. Bá. Nhìn thấy Đỗ Phi như vậy ra tay, cái kia 12 huyết quỷ môn cường giả cũng đều là biến sắc, trận nguyên một đám trong tay ấn ký của biến, lập tức tựu có một đạo đạo huyết sắc quang thuẫn xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Bảnh. Nhưng mà, chỉ là một trong nháy mắt công phu, cái này 12 cường giả triệu ra quang thuẫn, chính là lập tức bị vênh bạo, sau đó tại vô số người kinh hãi trong tầm mắt, cái kia nhìn như bình thản vô cùng hòn đá nhỏ, lập tức xù xé rách không khí. Trợ trực, trực tiếp từ nơi này, 12 người ngực chỗ xuyên thủng mà qua. Phốc. Huyết sắc nước suối, theo cái kia 12 người ngực chỗ phun vài ra, sau đó, cái kia 12 người thân hình đều đúng khẽ du lên, chất nguyên một đám chậm rãi sủi lơ tại trên mặt đất. Hiển nhiên, bọn hắn giờ phút này mặc dù không có đều chết hết, nhưng là, thực sự sống không lâu. Xuy. Nhìn thấy một màn này, không ít người đều là đảo hút một hơi lương khí, bọn hắn không thể tưởng được, cái này Đỗ Phi rõ ràng tàn nhận đến nơi này to như vậy bước. Chẳng những đem người đuổi tận tuyệt, hơn nữa, tại trước khi chết, còn muốn như vậy tra tấn người. Như vậy thủ đoạn so về một ít ma đạo tử tiêu cũng đúng không kém là bao nhiêu nữa à? Tiểu tử, ngươi dám giết ta huyết quỷ môn loại người, cái kia Diêm Kiếm phảng phất cũng bởi vì trước mắt một màn này lập tức lên người. Một lát sau về sau, hắn trong đôi mắt mới có nồng đậm vô cùng oán độc hương vị thoả hiện. Tiên Tâm, ta không có giết bọn hắn, bất quá đợi lâu nữa, bọn hắn phòng trưởng chính mình sẽ chết. Cái này tính toán tự sát, tính toán không đến trên đầu ta a. Đỗ Phi ngẩng đầu, đối với Diêm Kiếm cười một tiếng nói, chỉ có điều giờ phút này nụ cười của hắn tuy nhiên bình thản, nhưng là tại không ít người trong mắt cũng đã cùng ác ma không có quá lớn khác nhau rồi. Ngươi, ngươi giết ta huyết quỷ môn loại người, hữu lợi đến vô cùng vô tận đuổi giết ta. Diêm kiếm sắc mặt của biến, chợt hắn trong tay hấn ký cũng đúng nhanh chóng biến hóa bắt đầu đứng dậy, rồi sau đó, một đạo cực kỳ cuồng bạo chân khí, hữu mạnh mẽ theo hắn trên người tràn ngập ra. Huyết quỷ trảm. Hạ trong đáy mắt, diêm kiếm trường đao trong tay cũng đúng mạnh mẽ hướng về phía trước chém xuống, lập tức, một đạo trăm trượng loại khổng lồ huyết sắc lam mang, cũng đúng hướng về đô phi gạo thế ra. Hiển nhiên, cái này diêm kiếm tại hô phấn ra dưới tay, đã là muốn muốn phải liều mạng. Nhưng mà đối mặt như vậy thế công, Đỗ Phi trên mặt biểu lộ vẫn là bình thản vô cùng. Tại ánh đao kia sắp rơi xuống trên đỉnh đầu lập tức, hắn mới nâng lên tay phải, vẫn là một quyền chậm rãi đánh ra. Rầm rầm rầm thanh, cơ hồ là một cái nháy mắt công vu, cái kia nhìn như khổng lồ vô cùng nam mang, nhưng lại lập tức bị Đỗ Phi một quyền đánh bạo, mà ngay cả cái kia diêm kiếm trường đao trong tay phía trên cũng đúng lập tức toát ra từng đạo mảnh nhỏ. Làm sao có thể? Diêm Kiếm nhìn qua một màn này, sắc mặt lập tức kinh hãi đến cực hạn, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, toàn lực của mình ra tay. Rõ ràng không có biện pháp đối với người này có nửa phần tương tồn. Đi. Cơ hồ tại hạ một người lập tức, cái kia diêm kiếm cũng đã minh bạch, chính mình tuyệt đối không phải là cái này Đỗ Phi đối thủ, bởi vậy, hắn cơ hồ không chút do dự bản chân đạp mạnh, thân hình đã muốn hướng về phía sau thối lui. Nhưng mà, đối mặt hắn như vậy rời đi, Đỗ Phi lại không có quá nhiều động tác, chỉ là nhàn nhạt chăm chú nhìn hắn rời đi thân hình, sau đó nhẹ nhàng thở dài một hơi, cần gì chứ? Bành. Cơ hồ tại Đỗ Phi thở dài lập tức, giữa không trung diêm kiếm thân hình đột nhiên một chướng, chợt như cùng một cái thổi phẩm khí cầu giống nhau lập tức bạo liệt mà mở, lập tức, đầy trời bọt máu phiêu giật mà xuống. rất hiển nhiên, tại miễn cưỡng kế tiếp đấu phi một quyền về sau, cái kia diêm kiếm chân khí trong cơ thể đã muốn bạo động, mà ở hắn dốc sức liều mạng thúc dục giờ khắc này, nhưng lại lập tức cắn trả, bạo thể mà vong. chỉ có điều hai quyền, một quyền phá sát trận, một quyền chết ngay lập tức người. ở đây mọi người nhìn qua đây cơ hồ khó có thể tưởng tượng một màn, nguyên một đám sát mặt đều là ngốc trệ vài phần. hiện tại còn có ai muốn ta cựu châu lệ? cùng lúc đó hơi vui vẻ âm hàn thanh âm cũng đúng chậm rãi vang lên trương không sáu bốn đối trọi gay gắt vốn là có chút ồn ào giữa hồ thành tại thời khắc này triệt để yên tĩnh trở lại không ít người kinh hãi ánh mắt rơi xuống đạo kia thon giải thân ảnh phía trên khỏe mắt đều là điên cuồng run rẩy bắt đầu đứng dậy đạo thân ảnh kia cái kia sát phạt quyết đoán ra tay còn có cái kia quyết không lưu tình đích thủ đoạn làm cho những này tại vết đao thượng kiếm ăn ra hỏa đều là toàn thân có chút run rẩy lên ai cũng minh bạch tuy nhiên bọn họ là vết đao thượng kiếm ăn nhưng là chính mình không có việc gì đụng vào vết đao thượng chịu chết nhưng không phải là cái gì sáng suốt cách làm ít nhất cái tiêu huyết quỷ môn huyết quỷ thập tam sát kết cục đối với rất nhiều người mà nói chính là một hồi sống sờ sờ trâm trọng đối với cái này đợi đối thủ nếu là tùy ý ra tay lời mà nói hắn kết cục nói không chừng thật sự so chọc một ít có bối cảnh có thực lực tông phái còn muốn phiền toái vài phần dù sao tông phái chỗ dựa vào giống nhau đúng uy hiếp lực bọn hắn cũng không rất ưa thích làm những này đội tận giết tuyệt sự tình nhưng là trước mắt cái này một vị vô luận như thế nào xem đều là một cái chạm thảo trừ căn chủ có lẽ là bởi vì theo đỗ phi ra trong tay xem minh bạch những điều này duyên cớ cho nên tại đỗ phi cười nhạt mở miệng lập tức Toàn trường thậm chí ngay cả một cái mở miệng đón ý nói hùa loại người đều không có, không ít dục dịch loại người, tại thời khắc này đều là đem hết toàn lực ngăn chặn ở trong lòng mình cái kia một tia tham lam. Dù sao, tiểu Châu lệnh mặc dù tốt, nhưng là vì hắn đưa mệnh, tựu không đáng rồi. Ha ha ha, Đỗ Phi huynh quả nhiên không hổ là tại Quân Vũ tông hai vị ngũ phẩm vũ tông cường giả liên thủ còn có thể toàn thân trở ra đích nhân vật. Khó trách Đỗ Phi huynh có thể trở thành đại an vương chiêu điện trước đại bị đứng đầu bảng. Trước đại điện, Mục Thanh giống như cười mà không phải cười nhìn qua một màn này, một lát sau đột nhiên ha ha cười một tiếng. Trật vô tay cất cao giọng nói, mà đang nói chuyện đồng thời, cái này mục thanh trong đôi mắt lại không có quá nhiều ngưng trọng ý, tuy nhiên, huyết quỷ thập tam sát hội thua ở Đỗ Phi trong tay điểm này có chút vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Nhưng là, dùng hắn lục phẩm cấp thấp vũ tông cường giả thân thủ đến nhìn, cái này một cái chuyện, hắn cũng có thể làm được, cho nên, cái này Đỗ Phi cũng không có cái gì cùng lắm thì. Mà đại điện bên ngoài mặt khác năm người, giờ phút này nguyên một đám ánh mắt cũng đúng rơi xuống Đỗ Phi trên người, trong đôi mắt đều cũng có vài phần dị sắc bắt đầu khởi động. Bất kể như thế nào, Có thể như vậy chết ngay lập tức cái này huyết quỷ thập tam sát, cái này Đô Phi vô luận như thế nào xem, cũng không thể xem như đơn giản a. Dù sao, cho dù bọn hắn phải ra khỏi tay diệt cái này huyết quỷ thập tam sát, không thể nói trước cũng muốn bao nhiêu phế thêm chút sức khí, mà Đô Phi rõ ràng như vậy dễ dàng làm được. Chính là hắn trong lúc này có vài phần vận khí thành phần, cũng đúng cực kỳ bất phàm. Trước đại điện, Đô Phi ánh mắt đạm mạc chăm chú nhìn trên mặt đất nằm 12 đạo bóng người, đợi cho cái kia người cuối cùng cái kia một hơi nuốt xuống về sau, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, mắt dừng ở giữa không trung bên trong gợi tìm một thanh. Trước mắt người này, vốn là cùng mình cũng không có liên quan, nhưng là, giờ phút này, hắn đã âm chính mình một bả, như vậy hắn tiểu cần bao nhiêu trả giá một điểm một cái giá lớn hơn rồi. Híp mắt sau một lát, Đỗ Phi mới chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt rơi xuống Tiểu Nhiệm trên người, thản nhiên nói, tiểu trên tay hắn cái này một quả, như thế nào?" "Tốt, dù sao ta cũng cần một quả Cửu Châu Lệnh, hiện tại toàn trường chỉ có như vậy bảy miếng Cửu Châu Lệnh, đoạt hai đều là đoạt, ngươi đã nhìn hắn không thuận mắt mắt, ra tay cũng được." Tiểu Nhiệm cười mỉm mở miệng nói, "Nghe vậy, Đỗ Phi chậm rãi nhẹ gật đầu rồi sau đó ánh mắt cũng đúng lại một lần nữa rơi xuống ngạch mục thanh trên người một lát sau mới chậm rãi nói mục thanh ta và ngươi trong lúc đó vốn cũng không có cái gì xung đột bất quá ngươi vừa rồi đã như vậy tính vào ta việc này cũng không thể như vậy bỏ qua ta muốn cầu cũng không cao đem trong tay ngươi cựu châu lệnh giao ra đây ta liền cho đương làm làm thật là làm không đến phát sinh qua mục thanh sát mặt tại trong nháy mắt trở nên quỷ dị vô cùng một lát sau hắn mới từ trên xuống dưới đánh giá đỗ phi liếc tựa hồ muốn xác định người này đến cùng phải hay không trong lúc đó đầu gõ thiêu đốt hồ đồ rồi lại còn nói ra bực này lời nói. Bởi vậy, mắt hí một lát sau, hắn mới thản nhiên nói, "Đỗ Phi huynh ngươi ngược lại yêu hay nói dẫn rồi, muốn nói tính toán, dùng thân phận của ngươi, nhưng còn không có bị ta tính toán tư cách." Bất quá, nói đến chỗ này, Mục Thanh sắc mặt biến thành hơi lạnh, chỉ là lạnh lạnh cười nói, "Nếu là ngươi nghĩ đến ngươi có chút buồn sự, đã nghĩ muốn đem chú ý đánh tới ta Phệ Ma tông trên đầu lời mà nói, có lẽ ngươi thiểu quá mức thiên thực vài phần rồi." Thật sao? Bất quá, dùng ngươi chút buồn sự ấy, tựa hồ cũng không còn tư cách nói ra bực này lời nói à. Đỗ Phi trong đôi mắt cũng là có hàn mang hiện lên, hắn nhìn lên trời cao, nụ cười trên mặt cũng đúng trào phúng đến cực hạn. Nghe được Đỗ Phi lời này, Mục Thanh trên mặt biểu lộ càng rét lạnh bắt đầu đứng dậy, hắn ngưng mắt nhìn Đỗ Phi một lát, mới lạnh lùng cười nói: Ngươi đã nghĩ đến ngươi có một chút như vậy không quan trọng bổn sự, có thể không biết sống chết lời mà nói, như vậy ta liền cho cho ngươi minh bạch, tại đây cũng không phải là các ngươi phế vật kia đại an vương chiêu. Thoại âm rơi xuống, cái kia Mục Thanh bàn tay đã muốn nhẹ nhàng vung lên, lập tức liền gặp được phía chân trời phía trên có vài chục đạo thân ảnh giống như quỷ mị giống nhau hiện hiện mà những người này trên người nguyên một đám, khí tức đều là cực kỳ cường hãn, cơ hồ mỗi người đều có được bán bộ Vũ Tông đỉnh phong cảnh thực lực. Giờ phút này, cái này hơn 10 vị cường giả tập hợp lại với nhau, cái kia khí thế trên người quả thực giống như bài sơn đảo hải giống nhau, hướng về Đỗ Phi chỗ lập chỗ tuân ra mà đi. Trong thành trư nhiều cường giả tại thời khắc này, sắc mặt cũng đều là có chút biến hóa bắt đầu đứng dậy. Bọn hắn ngược lại không thể tưởng được, chẳng qua là một lời không hợp, cái này Đỗ Phi cùng cái kia mục thanh tiểu triệt để đối lập bắt đầu đứng dậy. Hơn nữa nhìn bộ dáng này, tụi hồ Hai người đều mơ tưởng đem trong tay đối phương cựu châu lệnh đoạn tới tay a. Đỗ Phi ánh mắt có chút quét qua, ánh mắt từ nơi này giữa không trung hơn 10 đạo thân ảnh phía trên quét qua, sau đó cũng hơi hơi cau lại lông mày, những cái thứ này bên trong bất kỳ một cái nào, rõ ràng đều so vừa rồi những tia cái gọi là huyết quỷ thập tam sát yếu cường hãn vài phần, muốn đối phó lên lời nói, bao nhiêu cũng là có vài phần phiền toái. Chỉ là, cái này thì như thế nào? Ơ, xem dạng như vậy, cái này phệ ma tông cái này trẻ tuổi cường hãn nhất loại người đều là đến nữa à? Đúng vậy à, bực này trang diện Bình thường đúng vậy cực kỳ khó gặp, phòng trường ngoại trừ những kia lão quái vật bên ngoài, Phệ Ma tông bên trong siêu cấp thiên tài đều là đến nữa à? Không biết lúc này đây, cái kia Phệ Ma tông ba tiểu ma đến mấy cái? Này, đây không phải đến một cái đến sao? Cái kia Mục Thanh, đúng vậy ba tiểu ma bên trong tiểu thiên ma A. Nếu nhỏ, tiểu nhân, ma cùng tiểu nhân ma cũng tới lời mà nói, như vậy, lần này trang diện này, chính là cực kỳ đổ sộ nữa à? Tiểu như vậy tại bốn phía xì xào bàn tán thanh âm ở bên trong, trong lúc đó, ở đằng kia giữa hồ thành bên ngoài, lại có hai đạo tràn đầy sát khí khí tức mạnh mẽ phóng lên trời sau đó chợt nghe đến hai tiếng kêu nhỏ thanh âm lập tức thì có lượng đạo thân ảnh đồng thời theo hai cái phương hướng hướng về cái này giữa hồ thành chỗ lao đến chỉ có điều một cái nháy mắt công phu lập tức liền gặp được phía chân trời phía trên lại thêm hai đạo nhân ảnh mà hai người này tại xuất hiện trong nháy mắt hai người khí tức trên thân cũng đúng lập tức tập trung đến Đỗ Phi trên người hắc hắc hắc lão đại tựa hồ tiểu tử này trong tay có cựu châu lệnh à ta nếu là đem cái tiêu cựu châu lệnh đoạt lấy đến chơi đùa ngươi sẽ không trách ta đi đứng ở bên trái chỗ tuổi trẻ nam nhân đưa mắt nhìn phía dưới Đỗ Phi một lát. Đột nhiên giữ tợn cười một tiếng nói, "Không sao, có thể đoạt lấy đến, cựu Châu chi chiến, tự nhiên có một phần của ngươi." Mục Thanh nhàn nhạt mở miệng, "Bá." Tại hắn mở miệng lập tức, cuối cùng này xuất hiện hai đạo nhân ảnh ánh mắt cũng đúng lập tức trở nên âm hàn bắt đầu đứng dậy, rồi sau đó, cực kỳ bành trướng chân khí khí tức cũng đúng đột nhiên theo lượng trên thân người tràn ngập ra, sau đó, hai người cơ hồ đồng thời bạo lực ra, thân hình giống như quỷ mị giống nhau, lập tức hướng về Đỗ Phi chỗ đánh giết mà đi. Tại ra tay giờ khắc này, Đỗ Đô Phi đôi mắt cũng hơi hơi ngưng tụ, bởi vì, hắn đạo là có thể cảm ứng được Hai người này rõ ràng cũng đều là lục phẩm cấp thấp vũ tông thực lực. Cái này phệ ma tông ba tiểu ma quả nhiên cực kỳ bất phàm. Hai vị này lục phẩm cấp thấp vũ tông cường giả liên thủ phóng ra, bực này thành thế, ngược lại cực kỳ kinh người. Đỗ Phi mắt hí dừng ở phía trên, lúc này đây, hắn lại không còn có nắm đại, mà là bản chân một trâu, thân hình có chút hướng về phía sau nhú hạ, rồi sau đó, tay phải chậm rãi nâng tay, thân hình hậu dương, rồi sau đó tại mạnh mẽ trong ném mắt, một quyền giống như giống như sao băng ném ra. Bành. Theo Đỗ Phi một quyền ra, Giữa không trung phảng phất xuất hiện một đạo khí lang giống nhau, cái này đột ngột xuất hiện khí lang giống như nhộn nhạo ánh sáng giống nhau, hung hăng quanh tại trong giữa không trung, cái kia bạo lực mà đến hai đạo nhân ảnh trên người. Bảnh trầm thấp trầm đục thanh âm lập tức ở giữa không trung vang lên, rồi sau đó tại không ít người kinh ngạc trong tầm mắt, cái kia bùng lên mà đến hai người giờ phút này thân hình nhưng đều là có chút trầm xuống, bàn chân tại trong hư không điểm liên tiếp mấy lần về sau, khôn ngoan dẫn chật vật đỉnh trệ rơi xuống thân hình, mà ở thẳng lên thân lập tức, hai vị này trên mặt đều là hiện lên một vòng vẹt kinh ngạc, cái này chính là vẹt ma tông ba tiểu ma thực lực không khỏi có vài phần quá mức khoa trường a. Đỗ Phi chậm rãi thu quyền, tuy nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng. đương nhiên, đúng nhược đến khoa trường. Mục Thanh sát mặt, tại thời khắc này cũng đúng mạnh mẽ trầm xuống. Sau đó, hắn cực kỳ âm lanh chăm chú nhìn Đỗ Phi, trầm giọng nói: Đỗ Phi, đừng tưởng rằng ngươi tu luyện một môn không biết ở đâu tìm thấy đoán thể vũ kỹ, là có thể cho ngươi có hung hăng cản quấy lo lắng. Ngươi chống đỡ chết rồi, cũng không quá đáng bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh thực lực. Cho dù ngươi lỏa lộ thật sự chính vũ tông cường giả đều yếu cường hán vài phần thì như thế nào. Nhưng là. Ta phẻ ma tông nếu là thật sự muốn muốn thu thập ngươi, hẳn là còn khó khăn không thành. Vậy ngươi tới thử thử thấy thế nào? Đỗ Phi cũng đúng lạnh lùng cười một tiếng, không chút nào nhường đường. Tuy nhiên, giờ phút này cái kia phệ ma tông chi người đều đã hiện thân rồi, thậm chí, khả năng tại những người này sau lưng, còn ẩn nút một ít cái gọi là cái gọi là lao quái vật, nhưng là, Đỗ Phi chưa hẳn chỉ sợ. Cho dù cái này mục thanh bên người, giống như cùng ngày đó quân như phi các loại. Đại năng thì như thế nào? Đỗ Phi cũng là không tin, tại tiểu nhiệm trước mặt. Những này cái gọi là đại năng lại có thể đủ đem mình tại sao dạng. Cái kia mục thanh giờ phút này sắp mặt, cũng đúng trở nên cực đoan khó coi, hiển nhiên, hắn chưa từng có nghĩ tới, tại bực này địa phương, rõ ràng còn có người như vậy không cho mình mặt mũi, bởi vậy, tại thời khắc này, hắn quanh thân cũng có một cổ cực kỳ mịt mở chân khí bắt đầu tràn ngập ra. Mà hắn khí tức, rõ ràng so về vừa mới ra tay hai người đều yếu cường hắn vài phần, cũng muốn tối nghĩa vài phần. Mà đang ở mục thanh chính phải có điều dị động đồng thời, Đỗ Phi cũng đúng lạnh lùng cười một tiếng bàn chân có chút di dịch, một cổ không chút nào yếu đích khí tức lập tức cũng đúng bạo tuôn ra ra, cùng cái kia mục thanh khí tức chống lại lại với nhau, rất có một lời không hợp, muốn vung tay tư thế. hai vị, nếu là nhà các ngươi chỉ là vì tiến vào cựu châu chi chiến lợi mà nói, cũng không phải dùng ở chỗ này động thủ. dù sao, hai vị trong tay đều có cựu châu lệnh, ở cái địa phương này, muốn bằng vào đỉnh đầu cựu châu lệnh dẫn vài người tiến đi tham gia cựu châu chi chiến, cũng không phải là cái gì quá mức khó khăn sự tình. nói không chừng tiến vào cựu châu chi chiến về sau, chúng ta còn có thể đúng hợp tác quan hệ hai vị làm gì lần nữa động thủ lật ra mặt đâu này? Nhưng mà ngay tại hai tay sắp ra tay lập tức cái kia trong đại điện đột nhiên một hồi thanh âm êm ái truyền ra sau đó mọi người liền nhìn thấy cái kia cựu tiên tiên chỉ tiên chỉ tiên, tiên, tiên tử dương tử đã muốn di động bước liên tục thân hình chậm rãi xuất hiện ở đại điện bên ngoài Đỗ Phi nhìn qua cái kia đi tới nữ tử cũng hơi hơi cau lại lông mày nữ nhân này cho cảm giác của hắn cũng đúng cực độ nguy hiểm dù sao nếu là người bình thường lại có bực này dung mạo lợi mà nói tại nơi này sớm cũng không biết bị bao nhiêu người một ngụm nuốt mất hai vị có lẽ đối với cái này nơi truyền tống trận đều không hiểu rõ lắm dù sao nơi này và tầm thường trong vương triều thông đạo nhưng đúng hoàn toàn bất đồng hai vị như là vì mang nhiều vài người tiến vào cựu châu chi chiến lúc này đậu tủ ngược lại đại rất không tất nhiên không bằng chợt nghe ta dương tử một lời tạm thời thôi như thế nào chương không sáu năm cựu châu lệnh tác dụng nói như thế nào ngưng mắt nhìn cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân sau một lát đỗ phi mới thản nhiên nói dương tử nhẹ nhàng cười nói nơi này truyền tống trận cần bảy miếng cựu châu lệnh mới có thể mở ra điểm này đã cùng địa phương khác đi thông hoàn toàn bất động, mà ở mở ra cái kia truyền thống trận thời điểm, nếu là hai vị nguyện ý lời mà nói, bằng vào trong tay cựu châu lệnh, muốn mang nhiều vài người tiến vào cái kia cựu châu chi chiến ở bên trong, cũng không đúng vấn đề gì quá lớn. đương nhiên, nơi này truyền thống trận có vài phần phong hiểm, dẫn càng nhiều người, phong hiểm lại càng lớn mà thôi. Về phần cụ thể như thế nào, đợi cho truyền thống trận mở ra thời điểm, hai vị dĩ nhiên là tin tưởng. Hai vị chỉ cần biết một chút, đó chính là ta cũng không vì điểm ấy việc nhỏ tiểu lừa gạt hai vị là được rồi. Cái kia mục thanh nghe vậy ánh mắt có chút lóe lên, một lát sau, trên mặt lại hiện hiện một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười, tiên tử nói rất đúng, đã tại không cần cấp đoạt Cửu Châu lệnh điều kiện tiên quyết, có thể mang nhiều vài người tiến đi tham gia Cửu Châu chi chiến lợi mà nói, như vậy hôm nay, tại hạ liền tạm thời thu tay lại. Đương nhiên, nếu có người muốn phải thử một chút ta mục thanh bổn sự lời mà nói, ta tự nhiên cũng đúng không có ý kiến. Đỗ Phi quét mục thanh liếc, cũng đúng cười lạnh một tiếng, bất quá lúc này đây, hắn nhưng lại không nói nhảm cái gì, mà là bàn tay vung lên, liền mang theo tiểu nhiễm, hai người cùng một chỗ chậm rãi hướng về giữa hồ trong thành trên đại điện bước đi mà nhìn thấy Đỗ Phi động tác, cái kiêu mục thanh trong đôi mắt có một vòng nhàn nhạt, nhạt âm tàn thần sắc hiện lên. Bất quá cuối cùng nhất hắn chỉ là cười lạnh một tiếng, cũng không nói thêm gì, vẫn đợi đến Đỗ Phi mang theo tiểu nhiễm đi tới trong đại điện cuối cùng một vị trí sau khi ngồi xuống, giữa hồ trong thành hào khí mới xem như dễ dàng vài phần, bởi vì mỗi người đều tin tưởng, sự tình phát triển đến trình độ này, hai vị này coi như là miễn cưỡng thỏa hiệp rồi. Cái này trong lúc nhất thời, đừng đánh không đứng dậy, nhưng là đánh không đứng dậy cũng không có nghĩa là hai vị này ở giữa mâu thuẫn không có, không thể nói trước tại cửu Châu Chi Chiến ở bên trong hai vị này trong lúc đó còn sẽ phát sinh cái gì dù sao cái này cựu châu chi chiến nước đúng vậy còn sâu lắm dương tử cười không ra tiếng cười cũng không nói thêm gì nữa mà là thân hình hơi động một chút chợt lại một lần nữa xuất hiện ở trong đại điện trong đại điện bảy đạo thân ảnh tịnh tĩnh ngồi ở đó rộng thùng thình trên mặt ghế ngoại trừ đỗ phi sau lưng còn có trên mặt lụi trắng tiểu nhiễm làm cho khí này phân trở nên nghiền ngẫm vài phần bên ngoài cái kia cả trong đại điện hào khí cũng không tính tốt đến địa phương nào đi đỗ phi cùng mục thanh hai tầm mắt của người ngẫu nhiên ở giữa không trùng có chút va chạm lẫn nhau đều là hội lạnh lùng cười một tiếng. Hiển nhiên, nếu như bất quá bận tâm những người khác lời mà nói, hai vị này không thể nói trước muốn ở chỗ này vùng tay. Mà rất hiển nhiên, ngoại trừ Đỗ Phi đem tiểu Nhiễm mang theo trên người bên ngoài, mà khác 6 vị mỗi người đều là hoặc nhiều hoặc ít dẫn theo một ít tùy tùng. Đương nhiên, những này tùy tùng phần lớn là dấu ở giữa hồ thành trong đám người, nếu không đến thời khắc mấu chốt, những cái thứ này cũng đúng sẽ không tùy ý ra tay. Ở này cực đoan quỷ dị trong không khí, Dương Tử trên mặt y Nguyên treo nhàn nhạt dáng tươi cười, tại tính tọa nửa ngày về sau, nàng mới nhẹ nhàng cười một tiếng, thổ khí như lăn nói, "Chư vị, ba ngày sau" đang tiến hành Cửu Châu chi chiến, coi như là bắt đầu rồi. Lời vừa nói ra, kể cả Đỗ Phi ở bên trong, tất cả mọi người thần sắc đều hơi hơi dùng mình. Mà ngay cả cái kia bốn thân phận thần bí gia hỏa, giờ phút này sắc mặt cũng đúng ngưng trọng vài phần. Hiển nhiên, đối với cái này Huyền Vũ trên đại lục, quy mô cao nhất tỷ thí, coi như là cùng ngạo như người bậc này vật, cũng phải không dám tiểu hư nửa phần. Cửu Châu chi chiến bên trong đích các loại, chắc hẳn chư vị đều có chỗ hiểu rõ, mà những chuyện này, giờ phút này coi như là ở chỗ này nghị luận một phen, đối với tại tình cảnh của chúng ta cũng đúng không có bất kỳ ý nghĩa bởi vậy chúng ta hôm nay muốn thảo luận chính là tiến vào cửu châu chi chiến một chuyện, chư vị không có ý kiến à? Dương Tử cười cười nói. nghe vậy cái kia bốn thần bí nhân ánh mắt có chút va chạm, trận đều hơi hơi nhẹ gật đầu. mà Mục Thanh cũng đúng gật gật đầu. Thản nhiên nói đã tiên tử chủ trì, tại hạ tự nhiên là không có ý kiến, bất quá cũng không biết có người có thể hay không tự giữ co vài phần bổn sự, giờ phút này ngược lại ra tới quấy rối, cái này khó nói. nghe thế tận lực nữ điệu Đỗ Phi cũng đúng cười nhạt một tiếng, bất chí không hay không nói, nếu là có người thật sự không muốn tham gia cựu châu chi chiến lợi mà nói. Ta đảo sẽ không để ý giúp hắn đem bà cựu châu lệnh dùng. Chỉ sợ ngươi còn không có buồn sự kia. Mục Thanh lạnh lùng cười một tiếng. Bất quá hắn cuối cùng biết rõ giờ phút này cực kỳ trọng yếu, bởi vậy thực sự không hề treo trọc Đỗ Phi, chỉ là lắc đầu, ánh mắt rơi xuống Dương Tử trên người. Dương Tử thấy thế, cũng chỉ có thể thoáng bất đắc dĩ cười cười, sau đó mới tiếp tục nói, nơi này chuyển thống trận, lại nói tiếp, chúng ta cựu tiên tiên chỉ coi như là có chút quen thuộc, sáu vị đã không rõ ràng lắm, như vậy liền do ta giảng giải một phen a. Chư vị nên vậy cũng biết, cái kia mở ra cựu châu chi chiến nơi cũng không phải Huyền Vũ Đại Lục bất luận cái gì một nơi, đó là một mảnh thời kỳ viễn của một vị đại năng mở một châu không gian. Mà cái kia nơi không gian rộng lớn cũng có vài phần vượt qua tưởng tượng, mà muốn đi vào cái kia nơi không gian, biện pháp duy nhất chính là sử dụng truyền tống thông đạo tiến vào. Mọi người đều biết, truyền tống thông đạo thành lập phương pháp chỉ có Cửu Thiên Huyền Tông loại người mới biết được, nói như vậy, một cái trong vương triều mới có thể ủng có một. Mà chúng ta những này dựa vào mặt khác thủ đoạn tìm được Cửu Châu lệnh loại người, lại đúng không có tư cách đi những kia vương triều sử dụng những kia nguyên vẹn truyền thống thông đạo. Bởi vậy, chúng ta nếu L muốn tham gia cựu châu chi chiến, biện pháp duy nhất chính là sử dụng cùng loại cái này giữa hồ trong thành, bực này tàn phá truyền thống trận, bởi vì truyền thống trận tàn phá quan hệ, nếu là muốn triệt để kích hoạt lời của nó, như vậy ít nhất cựu cần bảy miếng cựu châu lệnh, nhưng là cho dù như thế, cái này bảy miếng cựu châu lệnh cũng chỉ có thể đủ cam đoan một một người an toàn không lo tiến vào cựu châu chi chiến cái kia nơi không gian, cái gì? lời ấy một chỗ, mục thanh đã muốn sắc mặt biến hóa, nhịn không được mở miệng nói, mà đổi thành bên ngoài bốn người sắc mặt cũng đúng hơi động một chút, hiển nhiên cái này thuyết pháp cũng là có vài phần vượt quá ngoài dự liệu của bọn hắn. ha ha, mục thanh huynh cũng không cần phải gấp, thể triệu bảy miếng cựu châu lệnh, mới có thể có một người an toàn không lo tiến vào cựu châu chi chiến. điểm này là không biết giả dối, nhưng là ta cũng không có nói, chỉ có thể có đủ một người tiến vào mà thôi. dương tử cười cười, tiếp tục nói, cái kia truyền tống trận tàn phá, tuy nhiên đưa đến như vậy một cái hậu quả, nhưng là thực sự có một dạng chỗ tốt, thì phải là truyền tống trận kích hoạt về sau, bất luận kẻ nào đều có thể tiến vào trong truyền tống trận, nhưng là Nếu như không có 7 miếng, Cựu Châu lệnh bảo vệ lời mà nói, tiến vào cái kia truyền tống trong thông đạo về sau, mỗi người cũng chỉ có thể đủ dựa vào thủ đoạn của mình tìm được ra đường. Đương nhiên, nếu là ngươi thành công, mang nhi, đều vài người tham gia Cựu Châu chi chiến, cũng không có cái gì, nếu là thất bại lời mà nói, tất chính là tự nhiên là từ nay về sau bị lạc tại không gian kia trong thông đạo, cho đến chết. Đương nhiên, ta nghĩ tại sân chư vị, tất nhiên đều chắc là không biết nguyện ý đem trong tay Cựu Châu lệnh tống xuất đến, khiến người khác có thể bình yên không lo đi tham gia Cựu Châu chi chiến, cho nên Cửu Châu lệnh đối với tại chúng ta tác dụng phòng trường chỉ có một dạng, thì phải là mở ra truyền thống trận. kế tiếp muốn tất cả bằng bổn sự. đương nhiên tại tiến vào thông đạo về sau, chư vị nếu là có chỗ hợp tác lời mà nói, chắc hẳn cái kia tiến vào cựu Châu chi chiến chiến trường sát xuất thành công, cũng có thể đúng hội tương ứng tăng lên không ít, không phải sao? Theo Dương Tử Thanh em rơi xuống, trong đại điện lập tức trở nên triệt để chầm mặc lại. Lúc này đây, có như là cuồng ngạo như Mục Thanh Hạ người cũng đúng minh bạch, muốn dựa vào thủ đoạn của mình đem bảy miếng cựu Châu lệnh cướp đến tay, căn bản là không có khả năng, cho nên coi như là lúc này lấy người chở mặt rồi cũng sẽ không có bất cứ ý nghĩa gì. cho nên nói rốt cuộc cái này cựu châu lệnh tại thời khắc này tác dụng chỉ còn lại có một cái, thì phải là mở ra truyền thống trận về phần chuyện kế tiếp chi năng đủ tất cả bằng thiên mệnh rồi. nếu là chư vị không có có vấn đề như vậy ba ngày sau chúng ta gặp lại a ánh mắt lướt qua bốn phía đem tất cả mọi người biểu lộ thu hết vào mắt về sau cái kia dương tử mới cười cười sau đó thân hình vừa động lập tức biến mất tại trong đại điện một lát sau cái kia bốn thần bí nhân cũng đúng chậm rãi đứng lên đối với Đỗ Phi bọn người chắp tay về sau thân hình cũng đúng chậm rãi biến mất rất nhanh trong đại điện cũng chỉ còn lại có Đỗ Phi cùng Mục Thanh cái này lượng xong thế lực lượng tầm mắt của người có chút va chạm về sau lúc này đây lại đều không nói thêm gì nữa lại phải không có nói nhảm mà là thật sâu liếc nhau một cái về sau đều là nhanh chóng rời đi cái kia Dương Tử nói không có gạt người a chứng kiến tất cả mọi người rời đi rồi Đỗ Phi mới thở ra một hơi quét tiểu nhiễm liếc về sau nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói nàng đạo là không có gạt người chỉ có điều nàng cố ý bỏ sót một điểm cũng không nói gì mà thôi Tiểu Nhiễm cười cười nói: "Cái gì?" Đỗ Phi khẽ nhướng mày. "Tuy nhiên, cái kia Cựu Châu lệnh ở chỗ này tác dụng, chính là mở ra truyền thống trận, nhưng là, nếu là thật sự tiến nhập Cựu Châu chi chiến chiến trường lợi mà nói, cái kia Cựu Châu lệnh tác dụng sẽ cực kỳ đại. Điểm này, chờ ngươi sau khi tiến vào, ta tự nhiên sẽ với ngươi ký càng giải quyết, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, Cựu Châu lệnh thứ này, tự nhiên là càng nhiều càng tốt." Tiểu Nhiễm chậm rãi nói. "Càng nhiều càng tốt sao?" Đỗ Phi nghe vậy chậm rãi nhẹ gật đầu, trên mặt có một tí nhàn nhạt sát khí hiện lên. "Đã như vậy lời mà nói, Nếu là cái kia mục thanh lại như vậy không biết tốt xấu lời mà nói, tự ngươi nói không được muốn chiếu cố cái kia cái gọi là ba tiểu ma, sau đó đem cái kia Cửu Châu lệnh đoạt đến chơi đùa rồi. Cùng một thời gian, tại hồ Tây thành mặt phía nam một chỗ vắng vẻ trong sân, tính ra đạo bạch sắc bóng hình xinh đẹp đứng thẳng trong đó, lẫn nhau ánh mắt đan vào cùng một chỗ thời điểm, đều là mang theo vài phần phức tạp. Sư Tỷ, tiểu ngươi nhìn, lúc này đây chúng ta có mấy thành cơ sẽ thành công tiến vào Cửu Châu chi chiến chiến trường. Ở đằng kia thuộc trong đám người, một cái có một điểm hài nhi mập tiểu nữ, nhìn qua chính giữa bạch y nữ tử, chần chờ mở miệng nói: cái kia ở giữa nhất bạch đi nữ tử đương nhiên đó là ngày đó chỉ tiền tử dương tử giờ phút này nàng cũng hơi hơi cao mày một lát sau mới thẳng nhiên nói vốn là nếu là có thể đủ tại mở ra cái kia cựu châu chi chiến truyền thống trận về sau đem mặt khác cựu châu lệnh đều đoạt tới tay lợi mà nói cơ hội như vậy còn là rất lớn nhưng là hiện tại xem ra lợi mà nói muốn cướp lấy những người khác cựu châu lệnh sẽ cực kỳ khó khăn cho nên chúng ta nếu là muốn tiến vào cựu châu chi chiến đủ khả năng dựa vào chỉ có thể đủ là chúng ta đỉnh đầu những này tin tức rồi nhưng là cho dù như thế Chúng ta thành công tỷ lệ tối đa cũng chỉ có 3 thành mà thôi. 3 thành sao? Nghe vậy, mặt khác cái kia chút ít mạch dễ dàng nữ tử sắc mặt đều là trở nên có vài phần khó nhìn lại. Yên tâm đi, hết thảy cũng đều đúng không biết bao nhiêu, 3 ngày hậu, mở ra truyền tống trận về sau, nếu là những người kia thật sự cái gì cũng đều không hiểu lời mà nói, chúng ta có rất nhiều cơ hội, mà nếu là bọn họ cái gì đều hiểu lời mà nói, chúng ta cũng không muốn đi theo chân bọn họ tranh rảnh, nói như vậy, còn sống tiến vào Cửu Châu chi chiến chiến trường cơ hội, dĩ nhiên là đúng lớn hơn rất nhiều. Dương Tử suy tư một lát, mới tiếp tục thản nhiên nói, hì hì, xem ra sư tỷ đúng sớm đã có chỗ quyết định, nói như vậy, chúng ta tiểu không cần quá lo lắng nhiều cái gì. Nói cũng đúng, dùng sư tỷ tư sắc, nếu là nàng nguyện ý cười một cái lời mà nói, cái kia mặt khác sáu cái số nam nhân, còn không hấp tấp đưa trong tay cựu châu lệnh tống xuất đến. Hì hì hì, xem ra lúc này đây sư phó lại để cho sư tỷ dẫn đội tới tham gia cựu châu chi chiến, chiêu thức ấy ngược lại một chút cũng đúng vậy à? Nghe được các nàng những lời này, dương tử cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, cựu châu chi chiến khủng bố chỗ cũng không phải là các nàng những này tiểu cô nương cũng có thể tưởng tượng, chỉ có điều, vì tông phái, cho dù biết rõ nguy hiểm, bọn hắn cũng không khỏi không đi thử xem thử mà thôi. Hy vọng, Ba ngày sau, hết thể thuận lợi a. Chương 066, mở ra thông đạo. Giữa hồ thành mặt phía bắc khu vực, một tòa tan hoang trong sân, rậm rạp chẳng chịt bóng người đứng sừng ở trong sân, mà cái kia dẫn đầu loại người, chính là cái kia Mục Thanh. Giờ phút này, hắn có chút phụ bắt tay vào làm, trong đôi mắt có một tí tia, tí ti, dị sắc lưu động mà qua. Mà đứng tại phía sau hắn Đương nhiên đó là cái gọi là ba tiểu ma bên trong đích mặt khác hai vị. Lão đại, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha tiểu tử kia sao? Đứng ở mặt phải loại người, có chút nét miệng nói. Mục Thanh khẽ như mày, một lát sau mới chậm rãi lắc đầu nói, cái này Lô Phi, ta có vài phần nhìn không thấu, cho dù muốn thu thập hắn, cũng phải tái nhìn một chút ta, ta hiện tại ta hi vọng nhất chính là, hắn cao điệu hấp dẫn ánh mắt mọi người, nếu không nghe lời, muốn thuận lợi tiến vào Cửu Châu chi chiến chiến trường, chỉ sợ không có như vậy dễ dàng. Như vậy sao? Như vậy chúng ta làm sao bây giờ? đến lúc đó hai người các ngươi cùng đi với ta là được rồi những người khác cũng không cần rồi tại loại này địa phương cũng không phải nhiều người tiểu có chỗ lợi gì mục thanh thở dài một hơi trên mặt hiện hiện một tia quỷ dị sát thái đợi à đợi cho ba ngày sau hết thề thì có định số giữa hồ trong thành mặt khác một chỗ bốn đạo thần bí thân ảnh đứng sừng ở phía chân trời phía trên bình tĩnh ánh mắt chậm rãi quét lướt phía dưới dậm dạp chẳng chị đám người thân hình của bọn hắn tiểu như vậy giấu ở trong bóng tối coi như là cẩn thận loại người hơn phân nửa cũng đúng không có biện pháp phát hiện bọn hắn thật là có chút ý tứ à Cái kia mục thanh cùng dương tử đừng nói rồi. Cái kia không biết ở đâu xuất hiện đỗ phi, lại có thể cùng mục thanh chính diện đối kháng, thật sự là có chút năng lực cả. Bốn người loại người, một vị khuôn mặt tuấn tú nam tử có chút thở ra một hơi, nhẹ khẽ cười nói. Huyền vũ đại lục rộng lớn vô cùng, ngẫu nhiên xuất hiện mấy cái yêu nghiệt hạng người, cũng không có cái gì kỳ quái. Ta duy nhất tốt kỳ chỉ có một chút, chính là hắn cái tiêu cường hãn trình độ, thật sự có vài phần khoa trương. Nếu không, chúng ta đi đem tiểu tử kia thu phục được rồi, lại để cho hắn đem vũ kỹ giao ra đây, hảo hảo nghiên cứu thoáng một tí. Đứng ở đó nam tử bên người một người khác nhẹ cười nhẹ nói, ha ha, ta khuyên ngươi tốt nhất không cần phải đánh cái chủ ý này tốt, cái kia Đô Phi còn không có gì, nhưng là đi theo phía sau hắn nữ nhân kia, ngay cả ta cũng cảm giác được vài phần nguy hiểm, nếu là tùy tiện ra tay lợi mà nói, cho dù chúng ta bốn người cũng nói không chừng gặp nhiều thua thiệt nhỉ? Chúng ta lúc này đây tham gia Cửu Châu Chi chiến là có đại sự muốn làm, vô vị vì một ngoại nhân, xấu chuyện của chúng ta. đứng ở bốn nhân ảnh phía trước nhất, một cái mang trên mặt một đạo vết dao nam tử mấp máy miệng, chợt nhẹ nhàng mở miệng nói, nghe được người này mở miệng, mặt khác ba người đều đúng hơi sững sờ, một lát sau cuối cùng một cái không có mở miệng nam tử, mới hít một hơi, thấp giọng nói, nếu là ngay ngươi đều cảm thấy nữ nhân kia nguy hiểm lời mà nói, như vậy, cái kia đô phi chúng ta vô luận như thế nào cũng không thể tùy ý trêu chọc, hết thảy có lẽ hay là cẩn thận là hơn a. Các ngươi đã đều đồng ý, như vậy, tại tiến vào kiểu Châu chi chiến chiến trường trước kia, cũng đừng có cho ta dẫn đến bất cứ phiền phức gì rồi, về phần mục thành cùng Dương tử cái kia điểm tiểu tâm tư, chúng ta cũng coi như không thấy được cũng được. Hết thảy, tiểu đợi cho ba ngày sau a. Mặt theo hai mắt nhắm lại, một lát sau, chậm rãi nhẹ gật đầu. Trong thanh âm mang theo vài phần không tiếng động áp lực, chậm rãi tràn ngập mà mở. Kế tiếp cái này 3 ngày, giữa hồ trong thành nhưng lại trở nên càng nhiệt nóng náo loạn lên. Tuy nhiên, theo 3 ngày trước kia một lúc sau, cái kia cầm trong tay cựu Châu lệnh bảy người sẽ không có tái xuất hiện qua rồi, nhưng là, cả giữa hồ thành hào khí cũng không có vì vậy mà lạnh xuống. Tại ngắn ngủn 3 ngày trong lúc đó, cái này giữa hồ thành người lưu lượng, cơ hồ so về 3 ngày trước kia thời điểm, còn muốn lật ra một phen. Cũng không biết là từ chỗ nào truyền nổi lên lời đồn đãi, nói là đợi cho Cửu Châu chi chiến chuyển thống trận mở ra thời điểm trong thành tất cả cường giả đều có tư cách nếm thử đi tham gia cựu châu chi chiến, cho nên phạm là đối với thân thủ của mình có vài phần tin tưởng cường giả, không một đều là tiểu thủ dùng đợi. cho nên khó được, những này tại vết đao thượng kiếm ăn ra hỏa, cái này một mấy ngày này đến cũng không có nhiều náo sự tình gì, mà là một cái ca yên tĩnh cùng đợi. ở này loại có chút kỳ dị trong không khí, thời gian một chút trôi qua mà qua, đợi cho ngày thứ ba buổi trưa, tại mặt trời chiếu rọi đến đó trong thành trên đại điện lập tức tất cả mọi người có thể cảm ứng được, cái kia cả giữa hồ thành hào khí. Tại thời khắc này trở nên có chút cuồng nổi hẳn lên. Tại bực này sao động phía dưới, cả phía chân trời thiên địa nguyên khí tựa hồ cũng nhận lấy nào đó ảnh hưởng đến. Rồi sau đó mơ hồ trong đó, những thiên địa này nguyên khí đều có được sôi trào dấu hiệu. Hô, tại giữa hồ trong thành nào đó vắng vẻ nơi hẻo lánh trong phòng, một mực quanh chân ngồi đỗ phi đột nhiên chậm rãi mở mắt ra con người. Sau đó ánh mắt rơi xuống ngoài cửa sổ. Giờ phút này, cái kia trên bầu trời đã có rầm rạp chẳng chịt bóng người tiềm lực ra. Mục tiêu của bọn hắn, tựa hồ cũng đúng cái kia trong thành nơi lại điện. Tựa hồ chúng ta cũng có thể đi a. Đỗ Phi cười cười, đối với bên cạnh thân một mực nhắm mắt nghỉ ngơi tiểu Nhiễm ở miệng nói: "Đúng vậy à, rất lâu không có chứng kiến như vậy chẳng diện, xem ra hiện tại cái này Cửu Châu chi chiến cũng đúng càng có ý tứ rồi." Tiểu Nhiễm cũng đúng chậm rãi đứng lên, rung lại rũ cái lưng mệt mỏi, lập tức liền đem nàng cái kia làm cho người kinh tâm động phách đường con phát họa e rằng so hoàn mỹ. Đỗ Phi nhìn lướt qua về sau, cũng chỉ có thể có chút nít miệng, chật chú ý lại một lần nữa rơi xuống ngoài cửa sổ. "Đi thôi." Lại liếc mắt nhìn, Đỗ Phi bàn tay vung lên, cũng không nói thêm cái gì nói nhảm lập tức hai người thân hình liền biến thành một đạo lưu quang, nhanh chóng hợp thành vào giữa không trung cái kia dậm rạp chẳng chịt trong dòng người. Lúc này giữa hồ thành đã muốn xem như triệt để sôi trào lên rồi, tại ngắn ngủn tính ra mười trong lúc đó cái kia dậm rạp chẳng chịt đám người đều đã đem cái kia trong thành đại điện đều bao vây lại, mà tầm mắt mọi người đều là rơi xuống cái kia trên đại điện phương chỗ, nguyên một đám trong đôi mắt đều có được lửa nóng vẻ hiện lên. Hiển nhiên cái này đại điện chính là cái kia truyền thống trận chỗ chỗ. ba bả Tại bực này cực kỳ cực nóng trong không khí, trong lúc đó có mấy đạo thân ảnh theo các phương hướng bạo lướt ra. Cuối cùng rơi xuống đại điện phía trên, mà những người này tự nhiên chính là có được cửu châu lệnh mục thanh bọn người. Mà theo đám người kia xuất hiện, vốn là thoáng huyên náo là bầu trời bao la, lập tức tiểu trở nên an tĩnh không ít. Từng đạo lửa nóng vô cùng ánh mắt đều là rơi xuống giờ phút này xuất hiện sáu trên thân người, trong đôi mắt đều có quỷ dị quang mang hiện lên. Mặc kệ sự thật rốt cuộc như thế nào, nhưng là cái kia mỗi người đều có cơ hội tham gia cửu châu chi chiến lời đồ đái, thật sự là làm cho không ít người kích động vô cùng. Tại bực này hào khí phía dưới, nếu là giờ phút này trên đại điện người nào đột nhiên nói mình không muốn xuất ra cựu châu lệnh mở ra khải cái kia truyền tống trận lợi mà nói nói không chừng lập tức cũng sẽ bị người dám thành thịt nát tại đây loại trong không khí lại qua ước chừng mấy phút đồng hồ trong lúc đó hai đạo nhân ảnh cũng đúng từ đằng xa nhanh chóng lướt đến sau đó trong đó một đạo mới từ giữa không trung rơi xuống tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới trực tiếp rơi xuống cái kia trên đại điện thì phải là cái kia đỗ phi rồi truyền thuyết kia trung đại an vương chiêu đích thiên tài a nghe nói đại an vương chiêu mảnh cựu châu lệnh chính là bị hắn mang đi ra người này quả nhiên không đơn giản a. Giống như ba ngày trước phệ ma tông nhỏ tiểu nhân ma cùng tiểu nhân ma dắt tay nhau ra tay đều cầm hắn không thể làm gì người này rốt cuộc có nhiều khủng bố chắc hẳn không cần ta giải thích ra sách sách sách bực này nhân vật thiên tài nói như vậy đều là xuất hiện ở đại trong vương triều, tại nơi này xuất hiện thật sự là có vài phần hiếm thấy a Nếu không người này nói không chừng chúng ta còn không có cơ sẽ kiến thức bực này chẳng diện đâu rồi chờ xem muốn ta nói giờ phút này trong tay có cựu Châu lệnh ra hỏa cũng không có cái nào là nhân vật đơn giản a tại Đỗ phi xuất hiện trong ngày mắt Giữa không trung lập tức cữu vang lên vô số xỉ xào bàn tán thanh âm, mà ngay cả Đỗ Phi cũng không nghĩ ra, bất quá là 3 ngày thời gian công phu, tên của mình đầu, tựa hồ cũng đúng đại vài phần a. Chỉ có điều, tại bực này địa phương, hàng đầu lớn hơn nữa cũng không có bao nhiêu chỗ tốt, bởi vậy, Đỗ Phi cũng không có cảm giác nhiều lắm, mà là ánh mắt chậm rãi rơi xuống mặt khác 6 trên thân người. Ha ha, Đỗ Phi huynh, chúng ta đều ở chờ ngươi đâu rồi, đã đến, đến rồi, chúng ta tiểu mở ra truyền thống trận a, cái kia cựu châu chi chiến, tại hôm nay đã muốn xem như chính thức bắt đầu rồi, nếu là chúng ta chậm lời mà nói, cuối cùng có hại chịu thiệt phản mà là chúng ta chính mình nhìn thấy Đỗ Phi đã đến cái kia Dương Tử cười cười nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói Đỗ Phi nghe vậy cũng hơi hơi nhẹ gật đầu nữ nhân này hắn tuy nhiên cũng là có vài phần kiên kỵ chỉ có điều tại đây mở ra truyền tống trận trước kia chắc hẳn nàng cũng không dám lừa gạt cái gì thủ đoan nhỏ mà đổi thành bên ngoài một mặt giờ phút này cái kia Mục Thanh lại phảng phất thay đổi một người giống nhau cười tủm tỉm đối với Đỗ Phi chắp tay cũng không nói thêm gì về phần mặt khác bốn thần bí nhân giờ phút này vẫn là nguyên một đám vẻ mặt lạnh như băng bọn hắn cũng không nói thêm gì chỉ là nhàn nhạt chăm chú nhìn dưới chân đại điện, đã chư vị cũng không có ý kiến lời mà nói, như vậy chúng ta bắt đầu đi. Ánh mắt tại bốn phía quét một vòng mấy lúc sau, cái kia dương tử mới cười cười, sau đó bàn tay một phen, một quả cựu châu lệnh tiểu xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng bên trong, lập tức một cổ cực kỳ kinh người chấn động, lập tức huyết tán mà mở. Nhìn thấy nàng động tác này, còn lại sáu người cũng không dám chậm trễ, mà là một cái cái nhanh chóng lấy ra cựu châu lệnh. Ông, đương làm 7 miếng cựu châu lệnh đồng thời xuất hiện thời điểm, bảy đạo nhan sắc khác nhau của sáng trong lúc đó mạnh mẽ phóng lên trời. Rồi sau đó, từng đạo kỳ dị ánh sáng, tựu lập tức bao phủ tại cả đại điện phía trên. Mà đồng thời, đại điện phía trên chỗ, giờ phút này thậm chí có một cái kim quang tràn ngập đại trận chậm rãi hiện hiện, tại lóng lánh sau một lát, trận pháp này mới nhanh chóng thoát ly đại điện, lơ lửng đến giữa không trung, cuối cùng tạo thành một cái tuyển qua giống nhau kỳ dị quang trợ. Vành. Tại tuyển qua thành hình lập tức, bốn phía thiên địa nguyên khí đột nhiên kịch liệt sôi trào lên, mà cái kia bảy miếng cựu châu lệnh phía trên quang mang lại càng càng phát ra chói mắt bắt đầu đứng dậy. Nhưng mà, tại bực này kỳ dị quang cảnh phía dưới, cái kia ánh sáng truyền qua bốn phía trong không gian, vậy mà đột một hiện ra một tòa cự đại quan môn mà quan môn vừa mới đem cái kia ánh sáng tuyển qua cái bọc tại trong đó tạo thành một cái cực kỳ cực lớn thông đạo tại ánh sáng tuyển qua trung tâm chỗ giờ phút này có một đạo đạo vết nứt không gian hiện hiện tại hồi lâu sau những này không gian vết rách mới xem như hơi chút ổn định lại mà đến nơi này một khác cái này thông hướng cựu châu chi chiến chiến trường thông đạo đúng triệt để mở ra với anh tại thời khắc này vô số tầm mắt của người đều là lập tức trở nên điên cuồng vô cùng nguyên một đám màu đỏ hai mắt chăm chú nhìn cái này mở ra thông đạo trong đôi mắt có vẻ kích động lưu chuyển mà qua phản phất tại thời khắc này, vô số người đều hận không thể trước tiên chui vào cái này trong thông đạo giống nhau. chỉ có điều tại bực này nổi giận giống nhau chẳng cảnh bên trong, Đỗ Phi đợi bảy người lại đều không có gì động, mà là một cái bàn tay một phen, Tiểu đem đầu tay cựu Châu lệnh thu vào. sau đó thân hình nhanh lùi lại trong lúc đó, ánh mắt đồng thời rơi xuống cái kia trong thông đạo. Đỗ Phi bọn người động tác, làm cho những kia vốn là ý nghĩ lửa nóng loại người đều là tỉnh táo vài phần. lúc này nguyên một đám ánh mắt cũng đúng nhanh chóng rơi xuống cái kia không gian thật lớn thông trên đường, cũng không có dám can đảm tự ý động mảy may. ầm ầm. Tại nào đó lập tức, không gian kia trong thông đạo nhất thanh muộn hưởng truyền ra, rồi sau đó tại vô số người kinh ngạc trong tầm mắt, một đạo màu đen như mực lôi quang lập tức loại ra, trong chốc lát cả thiên địa đều cũng có một hồi mùi xú khí vị tràn ngập mà mở. Mà không ít có kiến thức loại người, tại nhìn thấy cái này màu đen lôi quang thời điểm, sắc mặt đều là mạnh mẽ biến đổi. Hư Không Ma Lôi, muốn đi vào cửu Châu Chi Chiến Chiến Trường, muốn vượt qua cửa thứ nhất, lại là Hư Không Ma Lôi. Chương 067, trong thông đạo. ầm ầm, cực lớn đen kịt lôi đỉnh, giống như Cựu Thiên Nộ Long giống nhau theo không gian kia trong thông đạo gạo thét ra, tại phía chân trời phía trên để lại từng đạo đen kịt dấu vết. Tại bực này thiên địa ra vai trước mặt, không ít người trong đôi mắt tham lam đều là bị đều áp chế xuống, dù sao, có như là không rõ hư không ma lôi khủng bố chỗ đích nhân vật, tại nhìn thấy bực này tràn diện thời điểm, cũng là một cái cái tâm thần đều kinh. Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn, nguyên vốn phải là sôi trào vô cùng chẳng diện, ngược lại trở nên dị thường xấu hổ bắt đầu đứng dậy. Ha ha, nếu là một chút như vậy tràn diện cũng hiểu được sợ hãi lời mà nói. Ta khuyên các ngươi có lẽ hay là không cần phải ý đồ đi tham gia cựu châu chi chiến tương đối khá. Phải biết rằng, cựu châu chi chiến nguy hiểm trình độ. Đúng vậy giờ phút này cái này tiểu chàng diện nghìn lần vặn lần, một đám phế vật, không vào đi tìm cái chết cũng là vì các ngươi tốt. Tuy nhiên, cái kia cựu châu chi chiến chiến trường ở bên trong, đồng dạng cũng có vô số bảo tàng. Bất quá, các ngươi những người này nhưng không có có tư cách gì có được. Trong chàng trầm mặc sau một lát, cái kia một mực không có như thế nào tỏ vẻ trong bốn người, một cái trên mặt có vết đau chém loại người đột nhiên ha ha nở nụ cười một tiếng. Sau đó hắn ánh mắt tập trung tại không gian kia thông trên đường, rồi sau đó bàn tay vung lên, dẫn đầu hướng về kia không gian trong thông đạo tháo chạy. Mà ở hắn sau lưng, mặt khác ba người cũng là một cái thân hình to loạn, lập tức tiểu tránh được không gian kia trong thông đạo tràn ngập ra hư không ma lôi, sau đó chui vào qua không gian trong thông đạo. Nhìn qua cái kia biến mất bốn đạo thân ảnh, bốn phía vốn là có vài phần khác thường hào khí, đều là lập tức trở nên hỏa bùng phát lên. Tuy nhiên mỗi người cũng biết, cái này không gian trong thông đạo tất nhiên đúng nguy hiểm nặng nề, nhưng là tại vừa rồi bốn người kia dưới sự kích thích. Rất nhiều cường giả trong lòng vẻ này cùng ngạo khí đều là bị kích thích bắt đầu đứng dậy. Bởi vậy, tại rằng con một lát tiên tinh về sau, giữa không trung, cái kia nhìn qua không thấy cuối cùng là biển người lại đột nhiên bạo dâng lên, sau đó, những người kia giống như ra tổ ong mật giống nhau, lập tức hướng về kia tràn ngập hư không ma lôi không gian thông đạo chỗ chỗ bạo lướt mà đi. Đỗ Phi ngẩng đầu nhìn qua một màn này, khỏe mắt cũng hơi hơi kéo ra, đối với cái kia một mực không có mở miệng bốn người, giờ phút này trong lòng cũng là kiêng kỵ vài phần. Chỉ có điều vô cùng đơn giản một câu tiểu làm đến những kia kiêng kỵ không thôi ra hỏa điên rồi giống nhau xông vào không gian trong thông đạo chịu chết cái này bốn cái tên nhưng tuyệt đối không đơn giản á chúng ta cũng đi thôi hít một hơi ánh mắt nhìn lướt qua y nguyên lơ lửng ở giữa không trung mục thanh cùng dương tử bọn người liếc về sau đỗ phi mới nhàn nhạt thu hồi ánh mắt thấp giọng mở miệng nói ừm vào đi thôi trong lúc này mặc dù nhiều thiếu có vài phần nguy hiểm bất quá dùng thủ đoạn của ngươi nên vậy vấn đề không lớn tiểu nhiễm cũng đúng nhàn nhạt nhẹ gật đầu dứt lời hai người thân hình đồng thời khẽ du lên chậm biến thành lưu quang nhanh chóng hướng về kia không gian thông đạo chỗ xung vào ha ha đã ngay tiểu tử kia cũng tiến vào chúng ta cũng đi thôi giữa không trung mục thanh chăm chú nhìn không gian thông đạo phương hướng một lát sau mới thản nhiên nói ha ha chỉ cần có thể tiến vào kiểu châu chi chiến chiến trường dùng bản lĩnh của chúng ta muốn gia nhập kiểu thiên huyền tông còn không phải cực kỳ sự tình đơn giản đứng ở mục thanh sau lưng năm tử cao giọng cười nói Kiểu châu chi chiến cũng không có hai người các ngươi trong tương tượng đơn giản như vậy bất quá mà thôi bây giờ nói nhiều cũng không có bất kỳ ý nghĩa đi thôi Mục Thanh khẽ lập đầu, sau đó bàn tay vung lên, liền mang theo sau lưng loại người nhanh chóng chui vào qua không gian trong thông đạo. Mà khi bọn hắn sau khi tiến vào, cái kia Dương Tử cũng mang theo một đám bạch đi nữ tử, nhanh chóng chui vào qua không gian trong thông đạo. Tại đây chút ít cường giả theo thứ tự sau khi tiến vào, tại đây giữa hồ thành ở bên trong bên ngoài các nơi, một ít vốn là cất giấu cường hãn khí tức cũng đúng nhanh chóng xuất hiện, xem bộ dáng này, không ít lần nút hồi lâu cường giả cùng đợi cái này tiến vào Cựu Châu chi chiến chiến trường thời cơ, đều là chờ đợi hồi lâu rồi. Tại Đỗ Phi thân hình chui vào qua không gian thông đạo lập tức Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, một cổ cực đoan mịt mở cường đại không gian chấn động hướng về bốn phía khuyết tán mà mở. Rồi sau đó, một cổ cường hắn sẽ rách chi lực tự lập tức cái bọc tại chính mình toàn thân, tựa hồ muốn đưa hắn xé rách thành mảnh nhỏ giống nhau. Chỉ có điều, bực này sẽ rách chi lực đối với hắn mà nói, lại phản phất ý nghĩa không lớn, có chút buồn bực hừ một tiếng về sau, cái kia một cổ không gian chi lực mới từ hắn bên ngoài thân tràn ngập mà mở. Nghĩ đến, bực này sẽ rách chi lực đối với muốn đi vào cái này không gian thông đạo loại người, cũng đúng một hồi không nhỏ khiêu chiến, một cái không cẩn thận nói không chừng sẽ lập tức bị cái này không gian chi lực sẽ rách thành mà nhỏ tại bực này sẽ rách chi lực biến mất sau một lát bốn phía hư vô hết thể mới lại một lần nữa khôi phục bình thường sát thái, mà khi Đỗ Phi ánh mắt nhanh chóng hướng về bốn phía quét ra đi lập tức trong đôi mắt nhưng lại có rung động vẻ hiện lên ầm ầm côn bạo mà trầm thấp tiếng sấm không ngừng theo trên bầu trời truyền đến sau đó liền gặp được từng đạo đen kịt sắc lôi điện không ngừng từ phía trên tế chỗ chút xuống mà xuống tại cẩn thận xem sau một lát Đỗ Phi mới xem như nhìn rõ ràng cái này cái gọi là không gian thông đạo là một loại giống như mạch nước ngầm lưu giống nhau tồn tại. Cái này không gian thông đạo cực kỳ cực lớn, cũng cực kỳ không ổn định, nhưng lại chỉnh thể đi hiện ra hình tròn. Tại không gian thông đạo phía trên chỗ, có không ngừng vặn vẹo vết nước không gian, mà cái kia hư không ma lôi chính là từ đó nghiêng mà xuống. Mà tại phía dưới chỗ, thì là vô số lôi điện hội tụ lại với nhau dòng sông, như là một cái không cẩn thận ngã vào trong đó lời mà nói, bất kể là hạng cứng giả, nói không chừng đều là hội lập tức tan thành mây khói. Tại bực này bối cảnh phía dưới, vô số đạo giống như châu chấu giống nhau thân ảnh đột ngột hiện hiện ở giữa không chúng bên trong. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí tránh được giữa không trung cái kia chút xuống mà ở dưới màu đen lôi quang, sau đó mới nhanh chóng hướng về không gian thông đạo ở chỗ sâu trong Lao Đi. Đỗ Phi hai người ngưng mắt nhìn một màn này sau một lát, mới chậm rãi thở ra một hơi, sau đó thân hình lướt động, lập tức hợp thành vào khổng lồ kia trong dòng người, nhanh chóng hướng về không gian thông đạo ở chỗ sâu trong tháo chạy. Tuy nhiên giờ phút này còn không biết cái này không gian thông đạo ở chỗ sâu trong rốt cuộc là cái gì, lại phải như thế nào tiến vào Cựu Châu chi chiến chiến trường, nhưng là ít nhất có một việc đúng khẳng định thì phải là ở chỗ này dừng lại lợi mà nói tuyệt đối sẽ không có chỗ tốt gì. Bá, thân hình ở giữa không trung cẩn thận từng ly từng tí tránh đi những kia lôi quang, xông vào đại khái sau nửa giờ, tiềm hành bên trong đích tiểu niệm thân hình đột nhiên có chút dừng lại, ánh mắt nhìn qua phía trước lôi biển, khẽ cau mày nói, "Tiểu tử, cái này phía trước, tựa hồ không đúng." Nói như thế nào? Độ phi thân hình cũng đúng dừng lại, trầm giọng nói, "Cái này không gian thông đạo ta năm đó cũng từng đã tới, kế tiếp chỗ liên tiếp, hẳn là một tòa bị phế vứt bỏ đảo nhỏ, sau đó tại đảo nhỏ bên trong, là có thể tìm đến liên tiếp cựu Châu chi chiến, chiến trường thông đạo. Nhưng là hiện tại tình huống phía trước, tựa hồ có chút không đúng. nếu là ta không có đoán sai lời mà nói, hẳn là cái này không gian thông đạo rõ ràng cùng một cái khác vứt đi không gian, liên tiếp lại với nhau. tiểu nhiễm cao mày, Trần chờ nói, liên tiếp một cái khác vứt đi không gian, hội có hậu quả gì không? đỗ phi cao mày nói, trực tiếp nhất hậu quả, chính là chỗ này không gian thông đạo hội càng phát ra không ổn định, về phần có thể hay không tìm được lối ra, muốn xem vận khí của chúng ta. tiểu nhiễm trầm giọng nói, đều đến trình độ này, cũng chỉ có thể đủ đi một bước xem từng bước. đỗ phi suy tư một lát, cũng đúng thoáng bất đắc dĩ. Chỉ có thể đủ thở dài một hơi đạo, tiếp tục đi thôi, chúng ta cẩn thận một chút là được. Tiểu nhiễm cũng đúng nhẹ gật đầu, tuy nhiên nàng lịch duyệt không phải đỗ phi có thể so với nghĩ mô phỏng, nhưng là, tại dưới bực này tình huống, ngoại trừ đi một bước xem một bước, cũng thật sự không có biện pháp nào khác. Lập tức, hai người lại càng cẩn thận từng ly từng tí vài phần, tốc độ cũng đúng trở nên chậm chạp vài phần, chậm dài hướng về phía trước tháo chạy.